trên ư ớ c c trò h điện tới i h thoại di động trò chơi này có tên là tu tiên nhân sinh là một mươi năm trước nhất là nóng nảy tu tiên trò chơi ý tứ liền là phạm nhân như thế nào từng bước một thành là mạnh nhất tiên nhân mặc dù khắc kim đại lao chiếm đa số bất quá trần lan quả thực là dựa vào yêu thích cùng cái kia phần kiên trì chơi dòng d ã mười năm mười năm hắn theo thái đ i ể u trở thành toàn bộ sẽ vở trò chơi bảng xếp hạng hạng nhất duy nhất vô thượng đại đế cảnh giới tại hắn phía dưới thậm chí ngay cả đại đế cảnh giới đều không có đơn giản là trò chơi này đằng sau chậm rãi không phát h ỏ a thời gian một năm liền không người gì chơi trừ hắn cảnh giới tối cao cũng chỉ là chuẩn đế cảnh liền chính hắn còn tại chơi còn có mười phút đồng hồ liền để ta cùng các ngươi làm sau cùng cáo bê ta trần lan thở dài một tiếng mở ra trò chơi hảo hữ hệ thống nhìn lấy bên trong u tối ảnh chân cả đám đều không online sớm nhất o n l i n e cái kia vẫn là năm năm trước là hắn ở trong game tổ đạo lữ thủy tiên tử trần lan nhớ mang máng lúc ấy cô em gái này mới quen cái trò chơi này liền ôm lấy thử một lần tâm tình chơi tại kênh thế giới tìm sư phụ đúng lúc hắn ngay tại dây liền tăng thêm đối phương mang đối phương đi giết quái làm rơi đổ đánh phó b ạ n x o á t độ thân mật sau cùng còn kết thành đạo lữ chỉ tiếc đối phương chơi đại khái hai tháng phải làm việc chậm rãi liền không online cũng không biết thế nào tạm biệt thủy tiên tử trần lan cho đối phương phát một câu mặc dù biết do đối phương nhìn không thấy nhưng hắn vẫn là muốn cáo biệt hắn không chỉ cái này một cái đạo lữ còn có rất nhiều cái dù sao trò chơi này kết đạo lữ là không có hạn chế hắn có c h ừ n g bày t ặ n cái đạo lữ hắn cho mỗi cái đạo lữ đều phát gặp lại đây cũng là cùng cái trò chơi này cá biệt còn t h ừ a lại tám phút hắn đi cho bảng xếp hạng mười vị trí đầu mỗi cái đối thủ đều so tài một lần mặc dù người không online nhưng có thể tùy tiện luận bàn nếu như thắng lời nói còn có thể làm cho đối phương rơi tu vi trước kia hắn liền thường xuyên bị những thứ này người luận bàn rơi mất rất nhiều tu vi bất quá dựa vào hắn nghị lực vẫn là hao tổn đến những thứ này người họ phờ lìn sau đó liền mỗi ngày cùng bọn hắn luận bàn theo không có n gì cả đến bây giờ không thiếu gì cả cái gì thần cấp pháp bảo cùng linh bảo vũ khí thần cấp toạ kỵ vô địch tu vi thần cấp sùng vật ba lô thương khố đều chất đầy vô số đạo cố cùng đang hắn dược dùng đều dùng không hết đây hết thể đều muốn nói tạm biệt từ từ thời gian còn có sau cùng một phút đồng hồ lập tức liền muốn ngừng sệ vợ con bơi trần lan ấn mở kênh thế giới nhìn lấy cái gì giống t u y ế t không chát gọi đánh máy tạm biệt tu tiên nhân sinh người là ta chơi qua chơi tốt nhất trò chơi tạm biệt đại gia chúng ta hữu duyên gặp lại mặc dù biết không ai đáp lại hắn nhưng hắn đây là tại cùng trò chơi cáo biệt u i nhi tử đi ăn cơm sao lúc này bạn cùng phòng la đảo ôm lấy bóng rổ đầu đẩy mồ hôi từ bên ngoài đi tới đi đã nhi tử kêu ba ba ăn cơm vậy liền đi trần lan tắt màn hình điện thoại di động theo la đảo đi ra túc xá nhưng hắn không biết là Cửa sổ trò chơi lần lên nữa hiện lên một đổi ạ o nào sao? đào nhắc nhở. Trò chơi đóng xe nửa giờ sau, trò chơi đem cụ hiện hiện、thực. Nhà ăn. Nhi tử, nhìn ngươi không không ăn chơi chơi thực. thế cụ Trò trò tử, vơ giờ giàu vui, vui đem đ xe sau, La u là dĩ gà nhìn về phía trần lan nghi ngờ nói không có chỉ là có chút đồ vật muốn vĩnh viễn ly khai ta có chút không nỡ mà thôi trần lan lắc đầu mỉm cười sẽ không phải là bạn gái rời đi ngươi đi không đúng ngươi căn bản thì không có bạn gái chẳng lẽ lại tiểu tử ngươi có lấy chúng ta vụ trộm thoát đơn la đào nhất thời cảm giác đuổi gà không thơm mở miệng chất vấn tại túc xá vụ trộm thoát đơn có thể so với tử tội a ngươi n đi ta mới không r ả n h tìm bạn gái đâu quá phiền thoái trần lan tức giận nói hiện tại cái này xã hội tìm bạn gái hoặc là dùng tiền hoặc là hoa mệnh ai dám tìm a nếu là không cẩn thận tìm cái phiên bạn t ế không cái kia không được khác biệt đ ề u không vẫn là chậm một chút lại nói vì sao a ngươi dài đến lại không xấu mà lại trong nhà có một chút món tiền nhỏ tìm cái bạn gái tốt bao nhiêu a đều nhanh tốt nghiệp liền ngươi còn một mực độc thân la đảo không hiểu trần lan rõ ràng là bọn hắn túc xá đẹp trai nhất cái kia đi ra ngoài đều sẽ bị nữ sinh muốn ngoại trát kết quả h ắ n cũng là không nói nếu như hắn có gương mặt này đã sớm là hải vương ngâm lượt toàn bộ tần đô đại học cô nàng không hứng thú không nói tranh thủ thời gian ăn cơm trở về chơi g a m e tốt đợi chút nữa ta muốn chơi lan lang vương hung hăng trà tấn tiểu tiểu vậy ta chơi xảo h y hẹ n g ư ơ i nằm mơ đi lại muốn hô ta hai người bắt đầu trận đấu ai trước cơm nước xong xuôi ai liền tối nay giúp đỡ mang cơm hai người nhanh chóng đào cơm thắng lợi cuối cùng nhất chính là trần lan n g ư ơ i đây là quỷ chết đói đầu thai à làm sao ăn nhanh như vậy lại là ta thua rồi thật phục la đảo g i u dĩ không vui ha ha người ăn nhiều là được rồi hai người vừa nói vừa cười trở lại túc xá vừa nằm xuống lại nghe phía bên ngoài tiếng sấm cuột cuộn, cuộn. ngoa tạo ngày tận thế sao la đảo kinh hô nói trần lan đi tới sân thượng nhìn lên bầu trời mây đen dày đặc sấm sét văng r ộ i lôi tiếng biết thai n h ứ c ó c cuồng phong nổi lên thật dường như ngày tận thế tới một dạng nên thu y phục trần lan liền vội vàng đem ban công quần áo thu hồi tiếp tục nằm lại trên giường chuẩn bị mở vương giả nhưng vào lúc này một thanh â m tại đầu góc hắn văng lên trò chơi thu tiên nhân sinh sáu mươi giây sau cụ hiện tình huống như thế nào la đảo bỗng nhiên từ trên giường nhảy lên hoảng sợ nhìn lấy chung quanh người cũng nghe đến rồi trần lan kinh ngạc nhìn về phía la đảo nguyên lai、like、là mỗi người đều có thể nghe được ừ n ta cũng nghe đến trò chơi gì cụ hiện gọi là tu tiên nhân sinh đây là cái gì trò chơi la đảo trận tròn mắt trần lan trong nháy mắt phản ứng lại vội vàng cầm điện thoại di động lên hoạt động giao diện nhìn lấy phía trên cái k i a khoản quen thuộc trò chơi phần mềm hắn điên cuồng đ i ể m kích lại không phản ứng chút nào chẳng lẽ thật là trò chơi này muốn cụ hiện sao cụ hiện là có ý gì là trong trò chơi tất cả mọi thứ đều cụ hiện tới sao chẳng lẽ muốn ngày tận thế sao la đảo hoảng sợ hô hào các h tình ơ i ngoài mỗi game cũng vang tâm mất. Mà bên ngoài vang lên c bị ngươi kiểu nói này ta cũng chơi qua lúc ấy trò chơi này cực kỳ sôi động có được hay không ta tựa như là kim đăng kỳ nói như vậy chẳng lẽ chúng ta thật có thể giống tiểu thuyết cùng trong trò chơi một dạng trở thành tiên nhân rồi bộ phận đồng học lo lắng bộ phận đồng học mừng rỡ như đ i ê n lo lắng đồng học là bởi vì chưa có tiếp xúc qua cái kia trò chơi mà hưng phấn chính là bọn hắn chơi đồng thời còn không thế nào yếu đúng lúc này thanh â m vang lên lần nữa tại đại gia trong đầu sáu mươi giây đi qua cụ hiện bắt đầu cái thứ nhất cụ hiện tu vi t r ư ơ n g hai vô thượng đại đế tu vi cụ hiện tu vi trong chốc lát bầu t r ờ i k ỳ biến từng đạo từng đạo chùm sáng màu vàng nóng từ trên trời giang xuống lít nha lít nhít chùm sáng căn bản không phân biệt được tại ai trên thân tựa hồ rơi ra màu vàng mưa trần lan toàn thân bị chùm sáng màu vàng nóng bác khỏa hắn cảm giác được một cỗ cường đại lại bàng bạc lực lượng ngay tại thông s u ố t thân thể toàn thân cao thấp đều tràn đầy lực lượng dường như chính mình trong lúc phất tay liền có thể hủy diệt một khoảng ngôi sao trong nháy mắt cách một ngày trăng có thể d i ệ t hô hấp ở giữa đại địa băng liệt vô thượng đại đế tu vi cụ hiện hoàn tất thỉnh cẩn thận sử dụng lực lượng của ngươi đồng thời một cỗ trí nhớ không thuộc về hắn tràn vào trong đầu thoát phàm thành tiên tu đạo chân ngã ngươi là nhất giai p h à m nhân nhưng đi qua không ngừng cố gắng cuối cùng trở thành vô thượng đại đế tu vi của ngươi đã là cao nhất đồng dạng lực lượng cũng là cao nhất mà đã từng trong trò chơi từng bức họa tái hiện náo hải chính mình luyện thể k vượt qua lôi tiếp thoát thai h o à n cốt trở thành trúc cơ kỳ lần thứ nhất cùng phiêu m i ệ u tiên tử kết thành đạo lữ sau đó bị trên bảng xếp hạng đại lão bay lên cuối cùng nghiền ép bọn hắn trò chơi nhân vật mười ước năm kinh lịch toàn bộ tràn vào trong đầu của hắn dường như chính mình tự mình kinh lịch giống như trong khoảng thời gian ngắn trần lan nắm giữ tu vi của mình hiểu được bản thân nắm giữ thực lực cỡ nào chỉ cần hắn nghĩ dưới chân viên tinh cầu này nhất nghiệm có thể bạo cùng lúc đó cả nước các nơi đều xuất hiện tu tiên giả bởi vì tu tiên nhân sinh trò chơi này tại mười năm trước đặc biệt nóng này hoa hạ hơn hai tỷ người không có một tỷ cũng có năm trăm i triệu người chơi qua không có cách năm đó quá nóng này cơ bản nhìn đến người đều sẽ đi vào chơi một chút chỉ cần là chơi đều có thể cụ hiện đến tu vi long đô chỗ nào đó ngục giam một cái mang theo còng tay còng chân trọng tội phạm nhân đang lẳng lặng chờ lấy tử kỷ của mình hắn gọi vương c h í n h quốc là cái giết một nhà bảy người trọng tội tội phạm giết người trước mấy ngày vừa bị bắt chạy trốn mười năm lâu rốt cục vẫn là l ọ t lưới nhưng vào lúc này một vẹn kim quang hạ xuống tới bao khỏa toàn thân hắn trong chốc lát toàn thân hắn đều tràn đầy lực lượng từng màn ký ức phủ hiện ở trong đầu hắn Thu tiên nhân sinh. vương chính quốc đầu tiên là s ư ơ n g sở sau là đại hỷ ha ha ha ha ta lại là c h u ẩ n thánh tu vi ta vô địch vô địch mười năm trước hắn đ à o vong thời điểm đúng lúc là trò chơi này nóng bỏng nhất thời điểm hắn đặc biệt sùng bái bên trong cái kia tu tiên sinh hoạt nếu như mình cũng có thực lực kia cũng không cần chạy trốn những ngày kia hắn chơi thật lâu hướng bên trong nạp rất nhiều tiền là cái kia trò chơi một mực bồi b ạ n hắn thằng đến chơi đến thánh vương lúc hắn bị cảnh sát phát hiện lần nữa đạp vào đường chạy trốn liền không có thời gian chơi không nghĩ tới trò chơi này sẽ có hiện hơn nữa còn cho hắn t r u y n thánh thực lực. Một giây sau, hắn trong nháy mắt nổ tung còn g tay cùng xiềng chân một quyền đánh nát ngục giam vết tượng nên ngang đi ra ngoài tiêu g i a o thiên tôn ngươi vậy mà hủy ta tu vi ta nhất định sẽ tìm tới ngươi tại v ừ a mới trong trí nhớ hắn phát hiện mình không tại trò chơi thời điểm có một cái gọi là tiêu g i a o thiên tôn giá hỏa một mực tại khiêu chiến hắn làm hại hắn tu vi không ngừng rơi xuống thẳng đến rơi ra bảng xếp hạng rơi cho tới bây giờ c h u ẩ n thánh nếu như không phải cái kia tiêu g i a o thiên tôn thực lực của hắn vẫn là thánh vương so hiện tại không biết muốn mạnh bao nhiêu lần đừng n ú c n í c trở về mấy cái giám mục nhìn đến vương chính quốc chạy ra đến dọa đến không biết làm sao n g ụ c giam vách tường đều phát nổ trước mắt cái này vẫn là người bình thường、Cút. vương chính quốc hét lớn một tiếng uy áp trong nháy mắt bạo phát đi ra mấy cái cảnh quan đ ỗ n g nhiên bay rớt ra ngoài đụng vào tường hôn mê bất tỉnh b à n h vương chính quốc nhảy lên một cái đánh vỡ trần nhà rời đi ngục giam không có người biết hắn đi đâu ngoa tạo trần lan mau nhìn la đảo đ ỗ n g nhiên la lớn trần lan nhìn qua la đảo chính nắm bắt một cái bốn mươi cân tạ tay một tay đem nắm vỡ nát thành một mịn ta mới luyện thể kỳ vậy mà liền mạnh như vậy những cái k i ê trúc cơ kim đ a n chẳng phải là mạnh hơn nghe được la đảo lời nói Trần luyện a n có chút n Tiên nhân sinh bên trong cảnh giới tổng cộng cười. giới chia Tu u làm, l thể Trúc Thần, Thừa, Thằng, Tiên, Trân Tiên,、Điệu、Tiên,、Huyền、Tiên, Thiên Cơ, Kim Kiếp, Đại Phi Điệu Tiên, Đan, Độ Đại Anh, Hóa Nguyên Nhân Huyền là a La sau Kim Tiên, Đại、La、Thiên Tiên, Mãi đại mười cái giới. mấy Trần Thánh, Thánh nhân, Thánh Vương. Mãi cho đến sau cùng vô thượng Nhân, Vương. đến cùng cảnh、giới. Luyện đế l cho chờ thể vô bình thường nhất một cảnh giới có thể nói là tu tiên mới nhập môn cơ bản vào trò chơi đều là cảnh giới này chỉ có trúc cơ mới tính chân chính thoát thai hoa cốt kim đan phía dưới đều là, là phạm nhân Trần Lan hai người vội vàng chạy đi ra xem một chút xảy ra chuyện gì tình huống. tạo, một quyền cho tường làm nát, trúc ta trò ta tốt tu tiền ra ra Lan người vàng chuyện huống. Ngoa quyền này chẳng lẽ cũng là cơ kỳ lực lượng. ngưu không cũng muốn làm lẽ là lực hai kia chạy cho chơi chơi vội đi cái đi, cái cái gì gì bước vì à, ta cũng tốt muốn à. cơ có xảy xem Quá kỳ ồ ồ ồ sớm biết năm đó ta liền không học tập cho giỏi nhiều chơi đ ù a hiện tại cũng đã là tiên đế đi ta cũng vậy thật hối hận à hiện tại mới chúc cơ kỳ nếu như năm đó tiếp tục chơi hiện tại tối thiểu đều là kim đan hoặc là nguyên anh nếu như chúc cơ đều lợi hại như vậy cái kia người ở phía trên chẳng phải là theo liền có thể đánh nổ làm tinh là sát vách túc xá một cái nam sinh cụ hiện đến trúc cơ kỳ tu vi một quyền liền cho túc xá làm phát nổ thật lợi hại a ta cảm giác ta làm không được một quyền làm bạo túc xá la đ à o có chút hâm mộ mà trần lan nhìn lấy tình cảnh này tâm lý không khỏi lo lắng hiện tại từng cái đều thu được phi p h à m lực lượng nhìn đến thế giới sắp biến đổi lớn rồi a lúc này trường học phát thanh bỗng nhiên vang lên ta là hiệu trưởng lý thuận hiện tại tỉnh toàn thể thầy trò đến thao trường tập hợp xin tất cả thầy trò đến thao trường tập hợp hiệu trưởng thanh nghe vào rất gấp xem ra là trò chơi cụ hiện sự tình hù đến hắn đi thôi chúng ta đi xem một chút trần lan nhìn về phía la đào mở miệng nói lúc này vẫn là nhìn xem trường học nói thế nào á hửng hai người rời đi túc xá hướng thao trường đi đến bọn hắn thẳng đường đi tới phát hiện có mấy cái học sinh không phải đi đường mà chính là bay qua trần lan ngươi không có chơi cái kia cái trò chơi sao la đào nghi hoặc hỏi chơi ta giống như ngươi luyện thể kỳ trần lan thuận miệng đáp mình bây giờ thế nhưng là vô thượng đại đế cái này nếu là nói ra chỉ sợ người của toàn thế giới cũng sẽ tìm đến hắn quốc gia khẳng định sẽ tìm hắn hắn cũng không muốn làm náo động thì ra là thế la đào gật một cái Chắc không được trần lan muốn cùng hắn cùng đi đường nguyên lai、like、đều là luyện thể kỳ tiếp nhận trò chơi ký ức về sau hắn cũng biết cảnh giới có bao nhiêu luyện thể kỳ là không có cách nào đạp không mà đi chỉ có chút cơ kỳ mới có thể ngắn ngủi đạp không mà đi kim đan liền có thể hư không mà đứng hai người tới thao trường đã có không ít người tại hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng liền đứng tại thao trường diễn trên m ụ c giảng lo lắng chờ lấy các bạn học đến đông đủ đợi đến tất cả bạn học đều đến về sau hiệu trưởng cầm lấy mịp rổ phồn mở miệng ta tin tưởng mọi người đều đã nghe được cái thanh em kia đồng thời có chút đồng học đã thu được phi phạm lực lượng nhưng ta mời các ngươi không cần tùy ý sử dụng sức mạnh đáng sợ đó đồng thời thực sự điển cảnh giới của mình chúng ta cần làm thống kê cùng lúc đó long đô nào đó cái trụ sở bí mật phòng học một vị lao giả c h ầ m rãi đi đến mà ngồi ở trong phòng học già trẻ nam nữ tất cả đều đứng lên lý lão mọi người chăm miệng một lời vị lao giả này chính là lý long các vị đang ngồi có cái nào là tu t i ê n giả chứ ba l a m tinh diện tích gia tăng gấp m ư ơ i lần có đại thừa kỳ lao sư lý long liếc nhìn tất cả mọi người trầm giọng mở miệng mọi người đưa mắt nhìn nhau chỉ có hai cái người giơ tay lên một nam một nữ mà nhìn đến hai người này nhấc tay những người khác là giật nảy cả mình nội bộ bọn họ vậy mà thật sự có tu t i ê n giả vốn cho rằng tất cả mọi người là c ô n nhân không có nhiều thời gian như vậy chơi vừa đúng lúc hai cái này lại là so sánh tuổi trẻ liền lên làm cán bộ các ngươi hai cái cảnh giới gì có thể nói rõ chi tiết nói sao lý long nghiêm túc mở miệng ta là trúc cơ kỳ ta là chín năm trước ngẫu nhiên chơi lúc ấy liền chơi mấy ngày ta là kim đan lúc ấy chơi không sai biệt lắm nửa tháng nam là kim đan nữ chính là trúc cơ một số người nghe hai cái này cảnh giới đều là không hiểu ra sao bởi vì bọn hắn không phải tu tiết liên giả căn bản không hiểu ở trong đó ý nghĩa vậy các người nói một chút cảnh giới cùng bọn chúng đối ứng thực lực lý long vội và n g nói hiện tại bọn hắn cần nhất cũng là tu tiên kiến thức của phương diện này bây giờ toàn cầu phát sinh biến hóa đã không còn là trước kia cái kia thời đại hòa bình rất có thể sẽ bạo phát một vòng mới chiến tranh nam nhân gật một cái lập tức đem những gì mình biết đồ vật đều nói ra khi mọi người nghe được luyện thể kỳ viên mãn liền có thể g ơ lên một khối nặng mười vạn cân cự thạch t r ú c cơ kỳ càng là có thể nắm giữ bộ phận pháp thuật kim đan kỳ thậm chí có thể tại hư không mà đứng có không có gì sánh kịp lực lượng lúc đều sợ ngây người mà càng đi lên nguyên anh lực lượng thậm chí có thể so với một viên đạn hạt nhân hóa thần có có thể hủy diệt bất kỳ một quốc gia nào đại thừa có có thể tùy ý lực lượng hủy diệt thế giới đủ loại này cảnh giới nhường lý long nghe được đầu hoang nọng khiến người khác không biết làm sao làm nam nhân nói xong toàn trường trầm mặc không nói lại đến phía sau xôn xa một mảnh vậy phải làm sao bây giờ nếu quả như thật là người người đều có thực lực như vậy vậy phải làm thế nào cho phải đúng à loại này lực lượng quá kinh khủng chỉ cần chơi mấy tháng trò chơi liền nắm giữ có thể so với đạn hạt nhân thực lực thế giới sẽ đại loạn à. muốn lập tức làm ra kế hoạch mới được bằng không toàn thế giới đều sẽ loạn trước cam đoan quốc gia chúng ta đừng loạn mới được bên ngoài bây giờ đã có rất nhiều phạm tội bọn hắn đều lợi dụng cái kia phi phạm lực lượng đi phạm tội lập tức mọi người lại chờ mặc cùng nhau nhìn về phía lý long lý long chính bồi hồi tại phòng họp suy tư phương án giải quyết rất nhanh hắn liền nghĩ đến hiện tại chúng ta nhất định phải thành lập một cái mới bộ môn ta đã nghĩ kỹ thì gọi là tu tiên giả bộ môn mời chào cả nước tu tiên giả muốn hạn chế những người tu tiên kia nhất định phải dựa vào tu tiên giả đầu tiên nhìn xem người của chúng ta có hay không tu tiên giả đem quân nhân trước tụ tập lại lại hướng bằng dân sau đó cũng là trường học khai sáng tu tiên giả trường học thời đại mới tới toàn dân tu tiên thời đại thần đô đại học hiện tại tất cả thầy trò đều điền hoàn tất căn cứ thống kê có được kết quả nhà trường bọn họ đều sợ ngây người toàn trường trên dưới thầy trò tổng cộng mười lăm ngàn người lại có hơn ba ngàn người cụ hiện đến tu vi trở thành tu t i ê n giả nhìn đến chính mình trường học có hơn ba ngàn người là tu t i ê n giả lý thuần kích động nói không ra lời hắn rất thông minh nghe được thanh âm một khắc này liền biết thế giới sẽ đại biến mà những thứ này cái gọi là tu t i ê n giả cũng là tương lai quốc gia để trụ không nghĩ tới trường học của chúng ta lại có hơn ba ngàn người là tu t i ê n giả thật sự là quá rung động lý thuần lời nói nhường d ư ớ i đài tất cả thầy trò đều thất kinh ngoa tạo hơn ba ngàn người đều là tu t i ê n giả quá n h ư u bước đi nhưng vì cái gì liền không thể thêm ta một cái đâu ha ha, ha ta chính là một cái trong số đó luyện thể viên mãn hiện tại cảm giác toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng ta so với ngươi còn mạnh hơn ta là t r ú c cơ trung kỳ các ngươi những đại lão này có thể hay không mang mang ta a ồ ồ ta cũng tốt muốn trở thành tu tiên giả a nhìn đến bạn học ngày xưa bạn cùng phòng đồng sự đ ô n g nhiên thành vì bọn họ tiếp xúc không thể thành tu tiên giả những cái tiếc không có chơi qua tu tiên nhân sinh trò chơi này người lúc này phi thường hâm mộ càng nhiều hơn chính là hối hận nếu như lúc ấy chính mình cũng chơi cái trò chơi này lúc đó giống như bọn hắn cũng là tu tiên giả đáng tiếc trên đời không có khối l o n thuốc trấn lan nhìn lấy trên bãi tập sắc mặt của mọi người biến hóa có người vui vẻ có người b u ồ n không khỏi hơi xúc động không nghĩ tới bởi vì chính mình kiên trì vậy mà trở thành người mạnh nhất không biết trong n à y đồng học có người hay không biết hắn có điều hắn đang đỉnh bảng xếp hạng đệ nhất thời điểm cái k i a cái trò chơi đã có 99% n g ư ờ i đều lui trò chơi kênh thế giới đều không người chắc hẳn hẳn là không người biết hắn không biết mấy cái tia đạo lữ có thể hay không nhớ đến hắn đại t h ừ a có đại thừa kỳ đúng lúc này phụ trách thống kê lão sư bỗng nhiên hô lên n à n g cũng là một cái tu tiên giả cảnh giới tại trúc cơ nghe được thanh n m này mọi người hào hào nhìn sang những người tu tiên kia càng là giật n ả cả mình đại t h ừ a kỳ đây chính là phi thường lợi hại tồn tại đến khác không thiếu tiền mới có thể đạt tới trong trò chơi càng về sau cảnh giới liền khó tăng lên nghị muốn tăng lên đến đại t h ừ a tối thiểu muốn chơi thời gian nửa năm bằng không liền khắc kim hoặc là có đại lao mang những cái kia tự cho là trúc cơ kim đan thiên hạ vô địch học sinh lập tức liền trầm mặc đại t h ừ a kỳ đủ để treo đánh bọn hắn tất cả mọi người đến cùng sẽ là ai nhan ngọc lao sư vị kia thống kê lão sư nhìn lấy trên giấy tên kinh hô hô lên nghe được cái tên này tất cả mọi người không xa lạ gì được vinh dự tần đô đại học đẹp nhất lao sư nhan ngọc lao sư trong chốc lát tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía một cái có dung mạo tươi đẹp có đơn đ u ô i ngựa tăng cứng bao m ô n g máy vớ đen thêm màu đen dày cao g ó t nữ nhân nhan ngọc không có luôn uống chỉ là gật một cái không có nói nửa câu không nghĩ tới vị này trường học đẹp nhất lao sư lại còn là cái đại thừa kỳ người chơi nhan ngọc lao sư phiến phức mời ngươi đến trên đài nói hai câu hiệu trưởng liền vội mở miệng đây chính là trường học một cái duy nhất tối cờ ư n giả g nhìn đến hiệu trưởng một mực cung kính bộ dáng các lao sư khác nội tâm trăm mối cảm xúc ngột n g n xem ra nhan ngọc lao sư sau này địa vị không giống bình thường ai nhan ngọc không có cự tuyệt từng bước một đi đến trên đài. cầm qua hiệu trưởng đưa tới m ị p rổ phồn liền mở miệng hiện tại trò chơi cụ hiện chơi qua trò chơi người đều sẽ có hiện đến tu vi nhưng ta khuyên cáo đại gia không cần lạm dùng sức mạnh đi phạm tội càng không cần khi dễ người bình thường càng đừng cho là mình là mạnh nhất bởi vì còn có người so với các ngươi càng mạnh nói đến đây nhan ngọc não hải hiện ra một đoạn ký ức đó là năm năm trước chính mình vừa chơi cái kia trò chơi thời điểm vẫn là đại học vừa tốt nghiệp chuẩn bị tìm việc làm lúc nhàm chắn chơi lúc đó vừa tốt đụng phải cái nhiệt tâm người chơi mỗi ngày mang nàng chơi đưa nàng rất nhiều đạo cụ theo nàng đánh quái cùng nàng kết thành đạo lữ mới khiến cho nàng trong khoảng thời gian ngắn liền lên tới đại thừa kỳ thậm chí tại nàng lui ra trò chơi đoạn thời gian kia còn thỉnh thoảng cho nàng đưa trang bị cùng đạo cụ cho nàng nhắn lại thẳng đến trò chơi triệt để lúc kết thúc đều còn tại nói với nàng gặp lại nhưng không biết vị sư phụ kia kiêm đạo lữ người hiện tại là tu vi gì nàng chỉ nhớ rõ lui trò chơi trước đó hắn là thiên tiên nhưng lại tại nhan ngọc nói xong câu đó thời điểm bầu trời bỗng nhiên nổ vang một thanh â m tu vi cụ hiện hoàn tất l a m tinh diện tích bắt đầu sửa đổi sơ bộ sửa đổi toàn cầu diện tích gia tăng gấp mười lần tu vi kim bảng lập tức mở ra lên bảng người đem thu hoạch được hậu đãi kh trong tìm i đó đứng lớn nhất vững vàng cũng là trần lan cùng nhang ngọc hai cái thật giống như người không việc gì một dạng địa chấn này kéo dài hơn một mươi giây mới dừng lại trần lan hai mắt nhắm lại dùng thần thức nhìn xuống toàn bộ lam tinh vô thượng đại đế tu vi hắn thần thức có thể nhìn đến vũ trụ bên ngoài ngạc nhiên phát hiện l a m tinh toàn cầu diện tích đều tăng lên gấp mười lần mà hoa hạ bản thổ càng là nhiều hơn hơn ngàn khối không biết lĩnh vực có hải dương có rừng rậm có sa mạc c h ỗ đó đều hoang tàn vắng vẻ thậm chí ngay cả sinh vật đều không có liền như thế trống rông xuất hiện hắn hiểu biết địa lý rất tốt tự nhiên biết nguyên bản là dạng gì có thể trăm phần trăm xác nhận những địa phương này là mới vừa mới xuất hiện cái này khiến hắn có loại dự cảm xấu nếu như nói trò chơi cụ hiện lời nói ở trong đó quái vật cùng nở tợ cờ có phải hay không cũng sẽ cụ hiện mà đúng lúc này bầu trời chuyển đến từng trận máy bay trực thăng cánh quạt thanh âm mọi người ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy một khung quân dụng máy bay trực thăng xoay quanh tại bọn họ trên đầu tựa hồ muốn hạ xuống đại gia vội vàng lui lại trừa lại một khối lớn đất chống cho máy bay trực thăng hạ xuống theo máy bay trực thăng hạ xuống từ phía trên đi phía dưới một người mặc quân phục nam nhân nhìn lấy chỉ có t r ư ừ n g ba mươi tuổi còn r ư ờ n g ta là la vĩ tu tiên giả quản lý bộ môn thành viên đồng dạng là một tên thiếu tướng nam nhân tự giới thiệu nghe được hắn giới thiệu hiện trường thầy cho cảm thấy giật mình tu tiên giả quản lý bộ môn cái gì thời điểm nhiều như thế một cái bộ môn rồi quốc gia liền đã lâm thời thành lập một cái tu tiên giả quản lý bộ môn đồng thời đem tất cả tại chức quân nhân tu tiên giả đều khai ra đi vào để bọn hắn tiến về cả nước các nơi trường học trấn an nhân tâm la vĩ liền là phụ trách đến tần đô đại học các người nơi này tu vi cao nhất chính là ai la vĩ liếc nhìn hiện trường mọi người ta đại thừa kỳ nhan ngọc đi tới nói ra nàng nhìn ra được trước mắt cái này quân nhân cũng là tu tiên giả chỉ bất quá cảnh giới so với nàng thấp chỉ là kim đăng kỳ ngay vậy la vĩ giật này cả mình nơi này lại có đại thừa kỳ do đến hắn vội vàng túi đầu đại thừa cường giả ngài tốt nếu là lúc trước hắn chắc chắn sẽ không túi đầu nhưng bây giờ bất đồng hiện tại là tu tiên giả thời đại đại thừa kỳ tu tiên giả một ngón tay liền có thể nghiền chết hắn hắn không dám làm càn đừng như vậy tất cả mọi người là người hoa mà lại các ngươi là đối hoa hạ làm ra nhiều nhất cống hiến nhan ngọc thụ sủng n h ư ợ c kinh vội vàng dùng linh khí nâng lên la vĩ vậy ta liền tôn xưng ngài một câu nhan nữ sĩ a la vĩ vẫn như c ũ không dám lỗ mãng không biết nhan nữ sĩ có nguyện ý hay không thêm vào chúng ta tu tiên giả quản lý bộ môn duy trì hòa bình xã hội ta nguyện ý có thể vì nước nhà hiệu lực là vinh hạnh của ta nhan ngọc gật một cái vậy thì tốt quá chúng ta đi một bên kỹ càng tâm sự a được la vi cùng nhan ngọc rời đi thao trường hâm mộ a nhan lão sư vậy thì có cơm nhà nước ăn a quốc gia vậy mà cũng thành lập bộ môn cái này cùng trong tiểu thuyết những tông môn kia giống như a không biết ta có cơ hội hay không đi vào la đào nhìn lấy nhan ngọc hai người rời đi lộ ra ánh mắt hâm mộ có cơ hội cái này quản lý bộ môn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đối ngoại mở ra đến lúc đó mỗi người đều có thể vào một bên trần lan mở miệng nói hiện ở thế giới đại biến hoa hạ xuất hiện nhiều như vậy tu tiết giả quốc gia khẳng định sẽ xuất thủ quan chế người tu tiên này quản lý bộ môn nghe vào giống như là cung cấp cho tu tiên giả chỗ làm việc trên thực tế là vì càng tốt hơn quản chế tu tiên giả không để bọn hắn làm sàng làm bậy nếu như không ai quả n khống khẳng định sẽ đại l o ạ n diệt vong cũng chỉ là chuyện chắc như đinh đ ă n g cột nhìn đến nhan ngọc hai người rời đi trần lan liền động dùng thần thức một mực tại nhìn lấy hai người bọn họ còn có thể nghe được bọn hắn trò chuyện nhan nữ sĩ chúng ta dự định tại mỗi cái trường học thiết lập tu tiên ban cấp đồng thời sắp đặt tu tiên giả đi làm lao sư ngươi vừa lúc là tần đô đại học lao sư không biết ngươi có nguyện ý hay không làm lớp này chủ nhiệm có thể ta sẽ đem tình huống của ngươi thực sự hồi báo ngươi nếu là đại thừa kỳ ngươi hẳn là đối trò chơi có càng nhiều giải đi ta chơi thời gian tương đối ngắn có ta lúc ấy chơi không sai biệt lắm nửa năm đi coi như hiểu rõ cái trò chơi này tông môn đều là nở tờ cờ tông môn nếu như cụ hiện lời nói những nở tờ cờ này cùng tông môn cũng có thể cụ hiện trong đó lợi hại nhất tông môn cũng là thành vật tông trò chơi bối cảnh tông chủ là đại la kim tiên liền môn hạ trưởng lão đều là huyền tiên hoặc là địa tiên còn lại tông môn đều có thiên tiên trở xuống thực lực phi thường cường đại ngay vậy la vĩ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hắn không có quá nhiều hiểu rõ trò chơi b lúc ấy chỉ là chơi một tuần lễ nạp chút món tiền nhỏ sau đó cũng bởi vì tổng quân không có chơi hắn có thể tưởng tượng ra được nếu như những nở tợ cờ này đều b u ô n g xuống đến lam tinh lời nói đôi kia lam tinh lại là kinh khủng bực nào một cái đặc kích đây chính là đại la kim tiên nhất nghiệm chi gian liền có thể hủy diệt một quốc gia một khỏa tinh cầu tồn tại nếu như không thể quản chế đối phương đôi kia hoa hạ tới nói cũng là tai nạn như là ngày t ậ n thế bất quá không cần lo lắng cái này thanh vân tông tại trò chơi bối cảnh bên trong là danh môn chính phái sẽ không tổn thương vô tội những cái kia ma môn nên lo lắng bọn hắn lấy người làm ăn còn bọn i loại hồn phách tới tu luyện, những thứ này người mới thật sự là thai ế chế t tu thứ thật luyện luyện, là này mà môn đi tới hiện thực, sẽ khiến nhân hồn những phách sự hắn ư những này thứ mang đi thực, loại lớn. Bọn hắn thế nhưng là không có chút nào nhân tính bọn hắn ưa thích luyện chế hồn phách ưa thích dùng tu sĩ k h á c thân thể luyện thành khôi l ố i để chiến đấu mà lại có chút tông môn ưa thích dùng nữ tu sĩ tới tu luyện tinh luyện nữ tu sĩ âm khí đến lớn mạnh tu vi của mình những tông môn này mới là lớn nhất hẳn là sợ hãi ta đã biết những chuyện này ta sẽ thực sự hồi báo nếu như những tông môn này thật cụ hiện đến hoa hạ cái kia đối với chúng ta mà nói đơn giản cũng là t a i h o à ở đầu là v ì n ế u mày nói ra hắn không dám tưởng tượng cuộc sống sau này nếu như những nở t ợ cờ này thật tới bọn hắn sẽ như thế nào nở t ợ cờ tu vi càng thêm cường đại mà lại thời gian tu luyện so với bọn hắn dài có càng nhiều thủ đoạn bọn hắn những thứ này người chỉ là l o a đ ỉ n h trong trò chơi ký ức nếu quả như thật chiến đấu kinh nghiệm còn thật không có đám nở t ợ cờ phong phú thuộc về là súng lục cùng đại pháo đánh nhau đúng rồi không biết nhan nữ sĩ có biết hay không trong trò chơi còn có cái nào cường giả tỉ như so với ngươi còn mạnh hơn so với ta mạnh hơn chỗ nào cũng có ta lúc ấy chơi thời điểm l i ê n bảng xếp hạng năm mươi vị trí đầu đều lên không được những người kia đều là độ kiếp trở lên nhất là sư phụ của ta lúc ấy mang ta chơi đùa cái tiêu người hắn gọi tiêu g i a o thiên tôn lúc ấy đã là thiên tiên nếu như hắn còn đang chơi lời nói hiện tại có khả năng đã là t h á n h nhân hoặc là cao hơn mà ở phía xa nghe lén trần lan h ổ khu chấn động ánh mắt dần dần sai cứ thế bởi vì hắn nghe được phi thường tên quen thuộc tiêu g i a o thiên tôn mà hắn trò chơi tên cũng là tiêu g i a o thiên tôn t h ư ơ n g ă m thủy tiên tử thu vi kim bảng mở ra không nghĩ tới nhan ngọc lão sư vậy mà biết hắn trò chơi tên hơn nữa còn tự xưng là đồ đệ của hắn nhưng trần lan không nghĩ ra được là ai bởi vì hắn mang qua đồ đệ nhiều lắm bởi vì đoạn thời gian kia quá nhàm chán vì để cho cái trò chơi này có nhiều người hơn chơi cái kia lúc rất nhiệt tình cơ bản nhìn đến kênh thế giới có người phát cầu mang tin tức hắn sẽ lập tức trả lời đồng thời mang đối phương chơi đối phương cũng sẽ gọi sư phụ hắn kết quả đều như thế đều là chơi mấy ngày hoặc là mấy tháng liền lui trò chơi căn bản lưu không được xem ra người sư phụ này đối nhan nữ sĩ rất trọng yếu a là vĩ cười cận ừ đúng thế nhan ngọc gật đầu nói đầu góc hồi tưởng lại những ký ức kia hình ảnh tiêu giao thiên tôn tại nàng lui trò chơi về sau vậy mà không cùng nàng giải trừ đạo lữ ngược lại là thỉnh thoảng cho nàng tặng quà những cái kia nói chuyện phiếm ghi chép nàng vẫn như cũng rõ mồn một trước mắt đồ nhi ta hôm nay tuân ra một kiện cực phẩm tiên tiên pháp bảo bất quá đối với ta vô dụng liền đưa cho ngươi bà bối hôm nay trò chơi ra một con mới toạ kỵ tên là cựu tiên tiên hồ loại nữ hải tử này ưa thích toạ kỵ ngươi hẳn là rất ưa thích đi ta vừa tốt b ả o đến mấy cái đưa ngươi một con thật nhàm c h ắ n a ngươi làm sao còn không trở về trò chơi a rất nhớ ngươi những đan dược này ta đã không cần dùng toàn đưa ngươi mau trở lại tăng lên cảnh giới nghĩ tới những thứ này nói chuyện phiếm đ i chép nhan ngọc khỏe miệng không khỏi dâng lên nàng càng ngày càng m u ố n biết tiêu g i a o thiên tôn đến cùng là cái người thế nào từ đối phương nói chuyện phiếm trong giọng nói đến xem nàng cảm giác đối phương hẳn là một cái ánh nắng đại nam hải chỉ tiếc đoạn thời gian kia bởi vì làm việc quá bận rộn liền không để ý đến trò chơi kia chậm rãi liền không chơi ta sẽ lưu ý thêm cái này tiêu g i a o thiên tôn không biết nhan nữ sĩ trò chơi của ngươi id là cái gì chúng ta đối ngoại đều là lấy trò chơi tên câu thông dùng cho giữ bí mật ta trò chơi tên là la đạo trưởng nghe được la vĩ lời này trần lan nghiêm túc lắng nghe nếu như nhan ngọc nói mình trò chơi tên vậy hắn nhất định có thể biết thủy tiên tử nhan ngọc thành thật trả lời ngay vậy trần lan hai mắt có chút phóng đại cả người đều động hắn không nghĩ tới đạo lữ của mình kiêm đồ đệ lại chính là lao sư của mình suy nghĩ kỹ một chút thủy tiên tử lúc ấy lui trò chơi cảnh giới đúng lúc cũng là đại thừa kỳ thật sự là thật trùng hợp đạo lữ của mình lại chính là lao sư của mình thế giới lớn như vậy cái này đều có thể đụng tới trần lan không có ý định nhận nhau dạng này quá lung túng cùng lao sư kết thành đạo lữ còn mỗi ngày cho lão sư phát ngọt nào đến ngớ ngay tình thoại suy nghĩ một chút liền xấu hổ á vẫn là giấu ở đáy l ò n g đừng nhường người khác biết tương đối tốt thùy tiên tử tên không tệ vậy trước tiên d ạ n g này ta muốn trở về báo cáo thẻ thân phận của ngươi hôm nào liền sẽ phái phát hạ đến đến mức chức vị của ngươi chúng ta sẽ thương nghị chúng ta là dựa theo cảnh giới đến phân phối la vi nói ra đi không bao lâu la vi cùng nhan ngọc về tới thao trường không ra hai ngày chúng ta tu tiên giả quản lý bộ môn sẽ chính thức diệt thế đến lúc đó mỗi người đều có gia nhập cơ hội chúng ta sẽ dành cho phong phú phúc lợi cùng đãi ngộ cảnh giới càng cao hưởng thụ phúc lợi liền càng cao đại gia nhớ đến nhìn tin tức nói xong la vĩ liền lên máy bay trực thăng rời đi t h e o trường trong n g a y mắt toàn trường xôn xao ngoa tạo cái này có tính hay không là bắt s á c ta vậy chúng ta chẳng phải là không cần thi công trực tiếp đi báo danh là được rồi đúng à ta thế nhưng là chúc cơ kỳ đến lúc đó báo danh nhất định có thể cầm tới cái chức vị tốt thôi đi ngươi có thể lấy cái gì chức vị tốt n h a n ngọc lao sư đều vẫn không nói gì đâu nàng thế nhưng là đại thừa k ỳ đúng nha nha ngọc lao sư rất có thể cầm cái nào đó cao tầng chức vị a dù sao cảnh giới của nàng như vậy cao hâm mộ a các người đều có thể ăn được cơm nhà nước cái gì thời điểm ta cũng có thể ăn à, ta cũng tốt muốn tu tiên à. những cái kia không có chơi qua trò chơi người bình thường lúc này đều vô cùng hâm mộ bạn học ngày xưa lắc mình biến hóa hiện tại cũng bắt đầu ăn được cơm nhà nước mà bọn hắn vẫn là người bình thường nhất là những cái kia học rất giỏi học sinh lúc này càng thêm hối hận nhân gia chơi chơi đùa đều có thể lên đại học mà bọn hắn đem hết toàn lực cố gắng học tập trên đại học kết quả kết quả là không sánh bằng những thứ này chơi đùa suy nghĩ một chút liền hối hận a nếu như có thể làm lại bọn hắn khẳng định ngày đêm không ngủ mỗi ngày chơi đùa người tu tiên này quản lý bộ môn lập tức liền mở ra ngươi có muốn hay không thêm vào la đ à o nhìn về phía trần lan mang theo hưng phấn hỏi cái này còn không có tốt nghiệp liền có thể ăn được cơm nhà nước hắn nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng a huống chi còn có thể nhìn đến càng nhiều đại l a o có thể cùng những cái tia đại l a o bái sư học nghệ lời nói chẳng phải là có thể càng nhanh tăng lên chính mình nhìn v ẹ mặt ước mơ la đảo trần lan bất đắc dĩ lắc đầu hắn cũng không muốn thêm vào những thứ này quản lý bộ môn quá p h i ề n thoái hắn vẫn là ưa thích c n ổn ầm ầm b ỗ n nhiên thương lam bầu trời trong xanh nổ vang tiếng sấm đinh hay nhức ó c tu vi kim bảng m trong, trong chốc lát một tia kim quang thông qua mây đen bắn súng dưới toàn bộ hoa hạ vô luận cái nào cái góc độ vậy mà đều có thể nhìn đến đạo kim quang này rất là thần kỳ vô luận là người đi trên đường vẫn là nhà cao tầng các gia đình vẫn là bên đường người bán hàng rong bọn hắn không, không ngoại lệ tất cả đều ngừng chân ngầm đầu nhìn lên đạo kim quang kia lòng mang tôn kính một bức quyển trục theo kim quang theo trên tầng m â y bay x u ố n g dưới lơ lửng tại bầu trời quyển trục rất lớn còn chưa trải rộng ra dựng thẳng liền có dài trăm thước tản ra thần thánh kim quang để cho người ta không dám kinh n h ầ n đối với cái này mang lòng tính sợ trần lan có thể cảm nhận được quyển trục này chứa cực kỳ khủng bố linh khí tối thiểu là một kiện tiên tiên cực phẩm linh bảo p h á p bảo chia rất nhiều loại linh bảo hậu thiên linh bảo hậu tiên i ê n l h í bảo tiên tiên linh bảo tiên t i i ê n trí bảo thiên đạo trí bảo hôn nội trí bảo mà mỗi loại phát bảo lại phân làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cực phẩm Quyền tu r t vi n kim l bảng đã mở ra đều sẽ bày biện ra một trăm người đứng đầu tu tiên giả nhập bảng người có khen thưởng bại danh càng cao người khen thưởng càng phong phú hiện tại theo người thứ một trăm linh bắt đầu hồng nông đại đạo thanh nhâm vang lên lần nữa theo thanh nhâm rơi xuống kim bảng bắt đầu hiện ra chữ màu đen người thứ một trăm cụ cải thích đan món rau cảnh giới nguyên anh khen thưởng nguyên anh đan năm cái theo kiểu chữ hiện lên đại đạo chi thanh vừa mở miệng chương sáu tu tiên giả quản lý bộ môn cả nước công bố kim bảng thanh n â m rơi xuống phía trên viết ra người chơi này tên cùng cảnh giới nhân dân cả nước đều có thể trông thấy người thứ một trăm vậy mà mới nguyên anh cái này không khỏi quá kéo hông đi đúng à ta còn tưởng rằng chí ít đều là đại t h ừ a đâu không nghĩ tới thấp như vậy à cái kia đánh giá cao nhất tính cũng liền đại la kim tiên hoặc là cái gì à năm cái nguyên anh đan cái này ta nghe nói qua an về sau có xác suất đột phá một trọng cảnh giới c dần dần hiện trường tiếng nghị luận đều ít các bạn học sợ hiện tại là tu tiên giả thời đại nguyên anh đại lao đủ để địch nổi một quốc gia bọn hắn những thứ này dạng không đứng đăn dám nói người ta nếu như bị đại lao nghe được vài phút hồn phi phách tán a hơn nữa còn không có cách nào trần lan nhìn lấy tu vi kim bảng thật không có quá ngoài ý muốn trò chơi này cũng liền phát hỏa một năm chơi một năm nhiều lắm là độ kiếp kỳ có thể ngươi không chơi lời nói liền sẽ bị những người khác luận b à n khiêu chiến thỉnh thoảng sẽ còn bị trò chơi yêu thú quỷ quái xâm lấn cũng sẽ rơi tu vi đến đằng sau những cái kia không chơi người tu vi của bọn hắn cho dù lại cao hơn chậm rãi liền rơi không có hắn có thể khẳng định đến thứ m ộ ư ơ i năm toàn bộ trên bảng xếp hạng chỉ một mình hắn còn tại chơi đùa những người khác lui trò chơi bất quái này nguyên anh đan hắn chẳng thèm n ó tới hắn ba lô giống như có 999 viên nguyên anh đan đây không phải hắn thu hoạch hạn mức cao nhất mà chính là trò chơi hạn mức cao nhất nhiều nhất là 999. m ộ t bên khác hoa hạ long bộ cũng chính là lúc trước bí mật kia khu vực tất cả bị tên để bảng vàng người đều muốn tìm tới có thể đi vào tu vi kim bảng đều là game thủ hàng đầu thực lực của bọn hắn không thể coi thường nếu như có thể tụ tập cùng một chỗ sẽ là chúng ta lực lượng cường đại nhất lý long nhìn lên bầu trời bức kia quần trục chậm giọng mở miệng mà hắn đứng phía sau một loạt người mặc quân phục người đều là to to nhỏ nhỏ tướng quân những thứ này người có thể nói là toàn bộ hoa hạ đ ệ trụ thiếu một thứ cũng không được vâng mọi người chăm miệng một lời không bao lâu còn chưa chờ kim bảng công bố thứ hai đến ngược thời điểm quân vương xuất thủ vô luận làm i c r o blog, vẫn là diễn đàn lại hoặc là bài viết chỉ cần là có thể phát tin tức địa phương toàn diện đều có một đầu chú ý tu tiên quản lý bộ môn thành lập bên trong hiện tại tỉnh h có thể leo lên tu vi kim bảng người liên hệ chúng ta linh khí khôi phục trò chơi cụ hiện hiện thực rất nhiều đã từng chơi qua trò chơi người đều trở thành tu tiến giả mà bây giờ trước u t mắt chúng ta quản lý bộ môn cao nhất tu tiên giả là chân tiên kỳ thiết mời phía dưới trưng bày ra trên trăm đầu số điện thoại cũng có thể gọi tất cả đều là cái nào đó tại trước nhân viên phụ trách tuyển nhận tu tiên giả tiến vào tu tiên giả quản lý bộ môn nguyên bản bọn hắn là dự định ngày mai lại công bố nhưng tu vi kim bảng xuất hiện để bọn hắn không thể không nói trước sớm đem những này tại bảng đại lão thu nhập quản lý bộ môn mới có thể để cho bọn hắn an tâm nhưng người bình thường an tâm bởi vì toàn bộ mạng lưới đều tại tuyên truyền chuyện này rất nhiều dân mạng đều có thể nhìn đến có người mừng rỡ có người buồn quá tốt rồi quốc gia rốt cuộc xuất thủ thiệt thòi ta vừa mới còn đang khẩn trương nếu là đắc tội cái nào đó tu tiên giả nhưng làm sao bây giờ à ta chỉ là một phạm nhân không tệ nên rằng này bằng không những người tu tiên kia liền quá p h í lối ta chỗ này đã xuất hiện hỏng tình huống có người trở thành tu tiên giả trực tiếp đi cấp đoạn các ngươi là không biết trò chơi cụ hiện đến bây giờ chỉ là qua không sai biệt lắm hai giờ nhưng đã có trên trăm l ê n phạm tội sinh ra quá kinh khủng lực lượng cường đại sẽ khiến người tâm trở nên sâu a các ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua sao ngày đầu tiên ta muốn bảo vệ thế giới ngày thứ hai ta là tổ quốc người ngày thứ ba ta không ăn thịt bò a quản lý bộ môn đều đi ra có thể hay không đối tu tiên giả có chút tôn kính a thật vất vả mới nghịch thiên cải mệnh hiện tại lại đến quả ta ha ha ta ngược lại muốn nhìn xem cái nào tu tiên giả còn dám làm cản có biết hay không chân tiên thực a đây chính là vô địch tồn tại một chỉ liền có thể hủy d i ệ t một quốc gia tùy tiện dây dết các ngươi nguyên bản còn có một số không phục người mới vừa v ặ n cụ hiện đến tu vi liền bị quản chế đương nhiên là có người không phục có thể khi bọn hắn nhìn đến tu vi cao nhất là chân tiên về sau cả đám đều sợ nhìn điện thoại di động thở dài một tiếng chỉ có thể nhận m ệ n h đây chính là chân tiên a cho dù là nguyên anh đại lão đều chỉ có thể thả cái dám không dám lên tiếng bọn hắn những thứ này chúc cơ hoặc là luyện thể tại nhân g i a trong mắt cũng là sâu kiến làm sao có thể dám làm cản a huống chi nhân ra thần thức tùy tiện liền có thể nhìn đến toàn bộ hoa hạ bất luận cái gì phạm tội người đều khó có khả năng thoát khỏi mắt của bọn hắn bắt đầu quốc gia bắt đầu thu người đại gia nhanh gọi điện thoại đi xin gia nhập tu tiên giả quản lý bộ môn trên bãi tập cái nào đó đồng học nhìn điện thoại di động lớn tiếng hô lên không nghĩ tới la vĩ vừa nói xong không bao lâu quốc gia liền lập tức bắt đầu thu người những bạn học khác nghe vậy hào hào mở ra điện thoại di động đập vào mi mắt cũng là tin tức đầy đưa nội dung cũng là đầu kia t i ế p m ờ i cả đám đều cầm điện thoại di động lên bấm gọi điện thoại nghĩ muốn gia nhập tu tiên giả quản lý bộ môn dưới cái nhìn của bọn họ thêm vào quốc gia bộ môn cái thứ nhất có thể hưởng thụ phúc lợi cái thứ hai cũng là có thể có một cái thân phận hợp pháp cái thứ ba cũng là có thể có quyền lực đều là đại học sinh ai không khát vọng thu hoạch được một phần quyền lực đâu nhất là bây giờ loạn thế sắp tới thời đại nếu như có thể thu hoạch được quyền lực đó là không thể tốt hơn trần lan ta muốn gia nhập ngươi có đi hay không la đảo cũng móc điện thoại di động chuẩn bị gọi điện thoại ngươi trước ta nhìn nhìn lại trần lan lắc đầu cười nói vậy được đi chờ ta ở bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi về sau sẽ gọi ngươi thêm vào la đảo đi đến một bên bắt đầu gọi điện thoại bất quá đánh nhiều lần đối diện đều là trò chuyện bên trong sau cùng mới thật không dễ dàng đã thông trần lan nghe một chút quá trình mười phần đơn giản cũng là nhường la đảo đưa ra cho chơi tên sau đó đến quan phương chỉ định khu vực tiến hành kiểm nghiệm xác nhận là tu tiên giả lời nói tại chỗ liền có thể thêm vào tu tiên giả quản lý bộ môn khu vực này bây giờ còn đang tuyển định bên trong hai ngày này sẽ mau chóng giải quyết đến lúc đó sẽ cả nước tuyên bố mà lúc này trên trời kim bảng lại bắt đầu lần này là người thứ chín mươi chín vẫn như cũng là nguyên anh khen thưởng bảy viên nguyên anh đan chương bảy lại một cái đạo lữ phiêu miểu tiên tử theo thời gian trôi qua hiện tại đã qua hai giờ rưỡi thu vi kim bảng đã đi tới người thứ sáu mươi phía trước đã đến phiên hòa thần cái này thứ sáu mươi có thể là đại thừa kỳ người thứ sáu mươi thủy tiết tử đại thừa sơ kỳ khen thưởng thủy linh tiên thảo theo kim bảng ra ánh sáng trên bãi tập tất cả thầy trò hào hào nhìn về phía nhang ngọc không khỏi là trấn kinh người thứ sáu mươi vậy mà mới đại thừa kỳ cái này không khỏi quá khoa trương đi chẳng lẽ lại năm mươi tên sau đó đều là độ kiếp hoặc là tiên nhân hay sao bất quá nghĩ lại năm đó chơi trò chơi này nạp tiền đại lao cũng không ít bọn hắn bằng vào mấy ngàn khối tiền hoặc là mấy chục ngàn khối tiền liền có thể siêu việt rất nhiều người nha ngọc nhìn đến chính mình chỉ là người thứ sáu mươi có chút giật mình đại thừa kỳ đều chỉ có thể xếp sáu mươi càng mặt trên hơn chỉ sợ đều là độ kiếp rồi ai trần lan không có có ngoài ý m ớ n bất quá cái này thủy linh t i ê n thảo ngược lại để hắn có chút ngoài ý m ớ n cái này thủy linh t i ê n thảo hắn nhớ đến là khai phát thủy linh c a n trong trò chơi mỗi cái tu tiên giả đều có năm đại linh c a n kim một thủy hòa thổ mỗi người đều sẽ mở ra thuộc về mình linh c a n hơn nữa còn có thể gom góp ngũ linh c a n cũng sẽ không xuất hiện cùng trong tiểu thuyết một dạng cái gì tạp linh căn không linh căn loại hình bất quá cụ hiện đến hiện thực về sau h có có là là đây là trần lan lần đầu tiên nghe được cái tên này long bộ cái này khiến hắn nghĩ tới trong tiểu thuyết thường xuyên xe viết quốc gia bộ môn bí mật phụ trách bảo hộ quốc gia an toàn thần bí tổ chức n h ư n g hắn cái này vốn là tuổi trẻ lòng có chút sao động nhưng suy nghĩ một chút vẫn là ném ra sau đầu hắn còn không muốn gia nhập những ngành này tự do tự tại thích hợp hắn hơn bằng không hắn cũng sẽ không ở trong game đặt tên gọi tiêu g i a o thiên tôn hắn từ nhỏ đã tưởng tượng mình có thể giống trong tiểu thuyết lớn có thể giống nhau tiêu g i a o tự tại ngao du chân trời không buồn không lo cho nên ở trong game liền lấy tên gọi tiêu g i a o thiên tôn không nghĩ tới hôm nay vậy mà thực hiện lấy tu vi của hắn xác thực có thể ngao du chân trời không có bất kỳ người nào có thể trói buộc hắn không bao lâu nha ngọc liền rời đi thao trường nàng tại chỗ biến mất không thấy hiện trường người bình thường đều cảm thấy giật mình chỉ có tu tiên g i ả biết đại thừa kỳ đã có thể làm được xúc địa thành thôn cảnh giới nhất nghiệm chi gian có thể đi đến chỗ rất xa hiện trường chỉ có trần lan biết nhan ngọc đi đâu bởi vì thần chí của hắn một mực tập trung vào nhan ngọc hắn muốn nhìn một chút cái kêu long bộ đến cùng là cái gì chỉ thấy nhan ngọc đi tới một chỗ thâm sơn mà tại trong núi sâu lại có một tòa canh phòng nghiêm ngặt trụ sở bí mật có vài chục tên lính đang đi tuần đứng gác còn có mấy trăm tên lính đang huấn luyện lúc trước la vị sẽ ở cửa chờ lấy nhan ngọc mang nàng đi vào xuyên qua hành lang cuối cùng đi đến một căn phòng hội nghị Có thể n quân quân động động、like, là sau đó bọn hắn nói về quản lý bộ môn nội dung chủ yếu liền là phụ trách quản chế những cái kia không có gia nhập ngành tu tiên giả cùng bảo hộ dân chúng bởi vì tu tiên giả xuất hiện phạm tội chỉ số tăng vọt ngắn ngủi nửa ngày thời gian cả nước các nơi liền xuất hiện mấy trăm l ê n phạm tội phổ thông có cướp bóc c ắ n cắp nghiêm trọng có cưỡng gian cùng giết người tuyệt đại bộ phận đều là tu tiên giả làm có tu tiên giả đang đợi được lực lượng một khắc này liền đi tìm ngày xưa kẻ thù báo thủ ra tay không nhẹ không nặng tu tiên giả lực lượng đối với người bình thường tới nói là vô cùng khủng bố nhan ngọc không có cự tuyệt nàng cho là mình đã có phần này lực lượng nên c o n lên một phần trách nhiệm bởi vì nàng là người hoa mấy cái tướng quân rất thưởng thức nàng sau cùng nhận định nàng vì phân bộ phó bộ trưởng tới trường học tiến hành nhận người đem tu h tiên giả đều khai ra t i ề n đến ngưng tụ thành một cô vô cùng lực lượng cường đại ngọ o tạo đ ộ kiếp đại lão đúng lúc này ở bên cạnh la đảo đống nhiên hô một tiếng đánh gây trần lan suy nghĩ hắn đã nghe được mình muốn nội dung liền thu hồi thần thức nhìn về phía bầu trời kim bảng cái này xem xét nhất thời nhường hắn có chút giật mình thứ năm mươi một tên phiêu miệu t i ê n tử đ ộ kiếp sơ k ỳ khen thưởng tùy cơ hậu thiên linh bảo cái này phiêu miệu t i ê n tử cũng là đạo lữ của hắn một trong đây là trò chơi sau khi ra ngoài nửa năm hắn nhận biết một người nữ sinh vẫn là cái tiểu phú bà lúc ấy hắn cảnh giới coi như thấp liền tại k a n h thế giới nhìn đến cái tiểu phú bà tại k a n h thế giới tìm độ đệ hắn liền ôm lấy thử một lần tâm thái tăng thêm đối phương h ả o hiu không nghĩ tới đối phương đồng ý chơi mấy ngày đối phương đ ố n g nhiên ném qua tới một cái đạo lữ mời muốn cùng hắn kết làm đạo lữ vốn cho rằng đối phương chỉ là chơi đùa nhưng không nghĩ tới phá lệ nghiêm túc còn cho hắn đưa không ít đ ồ tốt đáng tiếc là đối phương chỉ là chơi một tháng liền không chơi nhưng bởi vì nạp tiền nàng một tháng quả thực là khắc đến độ kích kỷ nghe nói nạp một trăm ngàn trở lên không biết thực hư nhìn đến cái tên này trần lan nghĩ lại tới đã từng ký ức không biết cái này đạo lữ là ai lúc này một bên khác long đô nào đó tòa nhà xa hoa biệt thự bên trong một cái vóc người đầy đạn nên gầy địa phương gầy không nên gầy địa phương cực kỳ đầy đạn tướng mạo lại là đồng nhan nữ sinh đang nằm tại sân nhỏ hồ bơi lộ thiên cái khác trên ghế nằm nhìn lên bầu trời kim bảng nhìn đến tên của mình leo lên bảng xếp hạng nữ sinh nhất thời nhảy dựng lên hoa chân mùa tay cờ mờ n ở ta trên bảng xếp hạng ta lại là thứ năm mươi mốt tên không nghĩ tới năm đó tiện tay chơi một chút trò chơi tùy tiện nạp chút món tiền nhỏ vậy mà liền để cho ta trở thành cừng giả cái trò chơi này nàng lúc ấy cũng là nhất thời hưng khởi chơi nguyên bản liền muốn lui trò chơi. có thể là đụng phải một cái không tệ tiểu đệ đệ cùng hắn trò chuyện rất đến liền chơi nhiều một tháng trước trước sau sau nạp không sai biệt lắm hai mươi vạn mới đạt tới độ kiếp kỳ không nghĩ tới cũng là bởi vì cái này để cho nàng hiện tại trở thành vạn người k í n h ngưỡng độ kiếp đại lao không biết cái kia tiểu đệ đệ hiện khi trưởng thành tới cảnh giới gì nữ sinh nhớ lại cười nói nàng tiếp nhận trò chơi ký ức tự nhiên nhớ lại trần lan cái kia mỗi ngày gọi nàng tỉ tỉ mà lại miệng ngọt nào g thiếu niên hiện tại hẳn là hơn hai mươi tuổi a cũng không biết hắn có hay không tiếp tục chơi cái kia cái trò chơi nếu như còn tại chơi lời nói hiện tại hẳn là rất lợi hại bất quá nghĩ lại, cao á i i k cái chơi trò h k nhất có cái h n kia là i t nhân tiến cảnh hắn lờ mờ còn nhớ tới đối phương nguyên bản đều nhanh chân tiên tựa như là bởi vì nào đó một số chuyện liền lui trò chơi không chơi lại cũng chưa từng thấy qua trước mắt hắn chỉ biết là thủy tiên t ử thân phận chân thật những người khác cũng không rõ ràng lúc này trần lan đã cùng la đ à o về tới túc xá hôm nay là cuối tuần còn lại hai cái bạn cùng phòng đều về nhà liền hắn cùng la đ à o ở trường học kim bảng còn tại thông báo hiện tại mới hai mươi tên cũng không biết m ộ ư ơ i vị trí đầu đều có ai la đ à o đứng tại sân thượng nhìn lấy mở n h ạ t trên bầu trời m à u vàng của t r ụ tự lẩm bẩm trần lan nhìn sang hiện tại hai mươi tên người đã là thiên tiên mười vị trí đầu người đều là đại la kim tiên trở lên đừng xem cùng chúng ta không quan hệ trần lan cười nói thao thật hối hận à sớm biết lúc trước liền chơi nhiều cái kia cái trò chơi bằng không ta cũng là cái đại lão la đ à o rất ảo não đi trở về trần lan c ư ờ i cận không nói gì hắn nằm xuống giường hai mắt nhắm lại lợi d ù n g thần thức nhìn xuống toàn bộ hoa hạ thần thức là thật dùng tốt có thể tùy thời tùy chỗ nhìn đến hoa hạ thật giống như xem phim một dạng còn có thể nghe được thanh âm hắn có thể nhìn đến tu tiên giả quản lý bộ môn đã bắt đầu hành động tại cả nước các nơi bọn hắn đều an bài một tiểu đội tiến hành tuần tra mà mỗi cái dẫn đội người đều là kim đan trở lên hiện tại đại đ a số tu tiên giả đều là kim đan trở xuống ức ít là nguyên anh cho nên cái này một tiểu đội có thể rất hoàn mỹ ngăn cản phạm tội còn chứng kiến n h a n ngọc xuyên qua một bộ hoàn toàn mới chế phục tư thế hiên ngang mang theo đội ngũ ra ngoài tuần tra bây giờ đang ở tần đô đại học phụ cận tuần tra tần đô đại học những người tu t i ê n kia học sinh cũng không bình yên bọn hắn đã không nghị ở trường học đợi bắt đầu ra ngoài rượu võ dương a i không khỏi nhiều học sinh đều đang lợi dụng chính mình thực lực cường đại đi tàn g á i điên c u ồ n g bày ra chính mình hosmon ngoa tạo trần lan thế giới thật đại biến có thật nhiều tội phạm giết người trốn thoát lúc này la đảo bỗng nhiên kêu to lên trần lan mở hai mắt ra ngồi dậy nhìn về phía hắn thế nào người nhìn la đảo chạy tới ngồi tại bên cạnh hắn cho hắn nhìn điện thoại di động của mình chỉ thấy bên trong thông báo lấy một đầu tin tức một cái người nữ chủ trì chính đang nói chuyện hiện tại cả nước các nơi có rất nhiều trọng hình phạm tội phạm giết người vượt ngục thành công bọn họ đều là vừa mới bị tóm nhưng lại vào hôm nay thu được phi phạm lực lượng chạy ra ngục giam t h n h đông đảo thị dân giấu kỹ trong nhà không nên đi ra ngoài nếu như phát hiện khả nghi nhân viên t h n h lập tức gọi tu tiên giả quản lý bộ môn quan phương điện thoại trần lan nhữ mày t r á c không được tu tiên giả quản lý bộ môn nhanh như vậy bắt đầu nhận người cùng tuần tra nguyên lai、like、là nhiều như vậy tội phạm giết người trốn ra được cái này đối với xã hội thế nhưng là không nhỏ ảnh hưởng a bỗng nhiên trần lan cảm giác được cái gì nhìn về phía ngoài cửa sổ biểu lộ n g h n g trọng ngươi thế nào la đảo cảm giác được trần lan không thích hợp ngươi trước nhìn lấy ta muốn thuận tiện một chút trần lan mỉm cười v ô vô la đảo b ả vai đi ra túc xá đi ra cửa túc xá một khắc này hắn biến mất tại chỗ không thấy uy ngươi không mang giấy túc xá vang lên la đảo thanh â m hắn nhìn lấy trần lan cạnh đầu giường khăn giấy lâm vào trầm t ư chẳng lẽ tu tiên giả liền có thể đi nhà xí không cần giấy viên hiệu dũng lập tức đầu hàng ngươi là không trốn thoát được lúc này h ả i đô thị bờ biển chỗ tại một mảnh trên bờ cát mấy cái thân mặc đồng phục nam nữ chính vây quanh một người mặc quần áo tù nam nhân mà nam nhân này cũng là trọng hình phạm viên hiếu dũng nguyên bản ngày mai hẳn là thượng đỉnh sau đó phán quyết tử hình nhưng không nghĩ tới hôm nay trò chơi cụ hiện hiện thực hắn thu được tu vi trở thành trí cao vô thượng tu tiên giả ha ha ha các ngươi có thể ngăn được ta viên hiếu dũng ngựa đầu cười ha ha chỉ phải qua cái này bờ biển một bên khác cũng là quốc gia khác đến lúc đó hắn ở bên kia làm lớn làm mạnh lại trở về báo thủ còn có ai có thể ngăn cản hắn đừng tưởng rằng chỉ một mình ngươi có tu vi chúng ta cũng có một người cầm đầu nam nhân lạnh g i ọ n g q u á t nói trong chốc lát trong tay thêm ra một thanh linh khí biến thành lưỡi kiếm phong mang tất lộ hắn là kim đăng kỳ đồng dạng là tu tiên giả quản lý bộ môn trong đó một c h i tiểu đội trưởng d i ệ p lạc hôm nay tiếp vào nhiệm vụ là hủy bỏ viên hiếu d u n g tu vi sau đó đưa về đại lao ngay trong ngày chấp hành tử hình sau l ư n g tu tiên giả hào hào lộ ra lưỡi kiếm trừ hiếm có hai cái luyện thể kỳ không cách nào linh khí ngưng vật bên ngoài ha ha ha chỉ là kim đăng kỳ cũng dám đến bắt ta ta xem các ngươi thật sự là không chết qua viên hiếu dũng ngựa đầu cười lên ha hả một giây sau một cố cường đại lại kinh khủng uy áp theo trong cơ thể hắn bắn ra chấn động b ắ t phương và n h quản lý tiểu đội tất cả mọi người trong nháy mắt lùi lại nhanh lùi lại mấy chút mét bước chân lảo đảo khó khăn ngừng lại d i ệ p lạc kinh ngạc chừng lớn hai mắt đây là hóa thần kỳ tuyệt đối không nghĩ đến trước mắt cái này viên hiếu dũng lại là hóa thần vậy bọn hắn những thứ này k ì m đan thêm c h ú t cơ còn có hai cái luyện thể căn bản liền đánh không lại a mấy người cho mày tâm rơi xuống đáy cốc nhất là cái kia hai cái l u y thể càng la chân càng như n h ra k m chút đứng không vững báo cáo hải đô thị bờ biển chỗ nơi này phát hiện hóa thần cường giả thình thỉnh lập tức chi viện diệp lạc vội vàng cầm lấy vệ tinh bộ đàm la lớn bằng mấy người bọn hắn căn bản liền không có cách nào ngăn cản viên hiếu dũng chỉ sợ liền một chiêu đều không được chết viên hiếu dũng phát cuồng kêu to đ ố n g nhiên xuất kích một trưởng vô dưới trong chốc lát bầu trời k ỳ biến một con đỏ như máu linh khí b ả n tay trong nháy mắt ngưng tụ đột nhiên vô xuống tránh ra diệp lạc hô to một tiếng cấp tốc hướng một bên trốn tránh có thể những người khác không kịp a và n h một trưởng vô dưới năm người tiểu đội trong nháy mắt chết ba người bọn hắn đều là nổ tùng sương máu trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử chỉ còn lại có một mặt kinh hãi diệp lạc cùng t r ú c cơ kỳ phó đội trưởng bất quá cái kia phó đội trưởng cũng không chịu nổi cánh tay trái của hắn hết rồi Á á á, phó đội trưởng ôm lấy cánh tay trái thống khổ kêu to vừa mới chỉ là bị v ế t sắc bàn tay đụng một cái liền trong nháy mắt nổ tung đây chính là hóa thần chỗ kinh khủng nếu như viên h i ế u dũng nghĩ miệu sát bọn họ bất cứ lúc nào đều có thể ha ha ha chơi vui trước kia các ngươi không phải rất phách lối sao ta ghét nhất liền là các ngươi những thứ này quan phương người chỉ cho là có quyền lực không tầm thường bây giờ nhìn nhìn ai mới là ra viên hiệu dũng điên cùng nợ nụ cười lại lần nữa ngưng tụ hết hồng b chuẩn bị diện sắt còn thừa hai người nhìn lấy huyết hồng bàn tay rơi xuống diệp lạc nhắm hai mắt lại tính chờ tử vong hắn bộ đàm vừa mới tranh né thời điểm rơi trên mặt đất bị đập nát hiện tại không cách nào kêu gọi c h i viện chỉ có thể ngồi chờ chết n g ư ơ i n g ư ơ i là ai chương chín đánh giết viên hiếu dũng tu vi kim bảng đ ỉ n h chỉ thông báo diệp lạc chậm rãi mở hai mắt ra hắn nghe được viên hiếu dũng h o ả n g sợ tiếng nhìn đến một màn trước mắt hắn ngây ngẩn cả người chỉ thấy một bóng người đứng ở trước mặt hắn hắn thấy không rõ khuôn mặt chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh kia rất cao lớn có hơn một m tám người là ai viên hiếu dung hoảng sợ nhìn trước mắt nam sinh này đồng tử kịch liệt co vào ngay tại vừa mới công kích của hắn bị nam sinh này nhẹ n h õ n hóa giải chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên công kích của hắn liền tan thành mây khói loại này h ơ i hợt cảm giác n h ư n g hắn cảm thấy hoảng sợ phát ra từ nội tâm sợ hãi thực lực tuyệt đối so với hắn mạnh mạnh còn không phải cực nhỏ cái chủng loại kia bởi vì hắn theo nam sinh trên thân cảm giác không thấy bất kỳ khí t ứ c gì đối phương thật giống như một người bình thường một cái không có tu vi phạm nhân nhưng vừa vặn cái kia một tay tuyệt đối không phải phạm nhân có thể làm ra cái này khiến hắn liên tưởng đến đã từng nhìn qua tiểu thuyết bên trong đại lão đều là phản phát quy chân mặt ngoài nhìn lấy là người bình thường nhưng trên thực tế phi thường cường đại nhất nghiệm chi gian liền có thể diệt giết, giết được nhân hắn hoài nghi trước mắt nam sinh này cũng là loại kia cái gọi là ẩn thế đại năng trần lan không nói gì chỉ là nhữ mày nhìn về phía viên hiếu dũng hắn vừa mới cũng là cảm giác được viên hiếu dũng xuất thủ hắn mới thuấn tiệm tới đối phương vậy mà ác liệt như vậy tuy ý xuất thủ chém giết quốc gia nhân viên cái này khiến hắn rất tức giận bởi vì hắn phụ thân cũng là tham gia quân ngũ đi ra hắn từ nhỏ mộng tưởng cũng là tham gia quân ngũ có thể bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân hắn không thể thông qua binh dịch đây là một cái tiết đ ố i hắn đ ố i quân nhân một mực rất kính nghệ đối phương bảo hộ quốc gia xưa nay không cần gì hồi báo một mực thủ hộ lấy người bình thường những người tu tiên này quản lý bộ môn đồng dạng cũng là dạng này bọn hắn nâng lên bảo hộ quốc gia sứ mệnh là đáng giá đại gia kính nghệ người mà bây giờ lại bị trước mắt cái này trọng hình phạm tùy ý g i ế t chết thật xin lỗi v u ơ n g tha ta ta không phải cố ý giết người viên hiếu dũng tựa hồ ý thức được trần lan rất mạnh vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chết trần lan nhàn nhạt mở miệng và ảnh viên hiếu dũng trong nháy mắt nổ tung sương máu biến mất vô ảnh vô tùng vô luận là hồn phách vẫn là nguyên anh đều mẫn diện không còn có phục sinh cơ hội tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người diệp lạc cùng phó đội trưởng hoảng sợ nhìn lấy trần lan thực lực này quá kinh khủng không có một chút uy áp lộ ra ngoài chỉ là đơn thuần một chữ liền diện sát hoa thần k ỳ viên hiệu dũng tối thiểu đều là đại thừa hoặc là độ kiếp cảm tạ đại lao tương trợ diệp lạc đứng người lên ôm quyền nói tạng phó đội trưởng n h e răng trận mắt một dạng đứng lên nói tạng có điều hắn không có cách nào ôm quyền không khắc phí tất cả mọi người là người hoa thuận tay cứu một chút thôi trần lan không quay đầu lại hắn không nghĩ bại lộ chính mình miễn cho bị quốc gia người tìm tới cửa vậy thì phiền thoái có điều hắn có thể thông qua thần thức nhìn đến rõ ràng hắn có thể nhìn đến cái kia phó đội trưởng cánh tay đã không có lạch cạch chỉ nghe trần lan khai h ỏ a một cái búng tay một cỗ tinh thuần linh khí trong nháy mắt hướng phó đội trưởng mạnh v ọ t qua quay trúng quanh tại cái kia hư vô cánh tay trái lấp lánh lấp lóe tại hai người ánh mắt kinh ngạc bên trong q u y ề n k i a không tồn tại cánh tay vậy mà chậm rãi dài ra s ư ớ n g cốt kinh mạch sau cùng dài ra huyết n ụ c hoàn toàn khôi phục nhìn đến cái này gần như thần tích một màn diệp lạc triệt để mắt trợn độ tiếp kỳ đại lao lại có thể làm đến sống bạch cốt dài huyết đục thần cảm ơn cảm ơn đại lão cái kêu phó đội trưởng nhìn đến chính mình cánh tay trái một lần nữa mọc ra đồng thời có thể động bình một tiếng liền quỳ xuống dập đầu nói lời cảm tạ đối phương cái này không chỉ có là khôi phục cánh tay của hắn vẫn là cứu được nghề nghiệp của hắn kiếp sống a nếu n như cánh tay không có hắn khẳng định sẽ bởi vậy lui ra tu tiên giả quản lý bộ môn mà lại không có một cánh tay thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều đối phương lần này thao tác liền như là hắn tái sinh phụ mẫu cái quỳ này hắn không chút do dự việc nhỏ thôi trần lan nhàn nhạt mở miệng một cỗ không hiểu linh khí đem phó đội trưởng đỡ dậy tại diệp lạc cùng phó đội trưởng trong mắt trần lan đã trở thành thế ngoại cao nhân tuyệt đối l ạ i năng k í n h sợ lấp đầy nội tâm lúc này trần lan chú ý tới có người chạy tới tới người vẫn là nhan ngọc xem ra nàng là thu đến tri viện chạy tới gặp lại trần lan vứt xuống một câu thân ảnh biến mất không thấy nhìn đến trần lan biến mất không thấy gì nữa diệp lạc cùng phó đội trưởng hai người lại lần nữa cùng nhau quỳ xuống t ạ đại lao ân cứu mạng chúng ta tất nhiên sẽ không quên thằng đến nhan ngọc tới nhìn đến hai người bọn họ quỳ mở miệng hỏi thăm thời điểm bọn hắn mới đứng lên người nói là có một cái rất mạnh độ kiếp kỳ đại lao tới cứu được các ngươi mà lại hắn còn có thể sống máy ạ cốt nhường cánh tay của ngươi một lần nữa mọc ra nhan ngọc nghe lời của hai người đã sợ ngây người loại năng lực này chỉ sợ liền độ kiếp kỳ đại lao đều không thể làm đến a nàng mặc dù chỉ là đại thừa kỳ nhưng nàng không cách nào làm đến cái này cần rất tinh khiết lại b ả n g bạc linh khí mới có thể một chiêu miệu sát hóa thần kỳ nàng cũng làm không được nàng không chút chiến đấu nếu như đối lên viên hiếu dũng nàng tối thiểu muốn năm chiêu độ kiếp kỳ lời nói xác thực có thể làm được một chiêu miệu sát bất quá đối phương đến cùng là ai xuất thủ tương trợ lại vì sao mai danh nhận tính chẳng lẽ hứa thích điệu thấp đáng tiếc không sao biết được đạo đại lao tên diệp lạc thở dài vừa mới quyết hỏi các ngươi coi như hỏi hắn cũng không sẽ nói cho các ngươi biết nhan ngọc nói ra đối phương đã chọn rời đi cái kia chính là không nghĩ bại lộ chính mình làm sao có thể nói ra tên của mình đi về trước đi nhan ngọc mở miệng nói liền rời đi đã viên hiếu d u n g đã chết cái kia nàng cũng không tốt lại lợi nàng còn muốn về tần đô tiếp tục tuần tra t ầ n đô đại học trần lan đẩy cửa vào túc xá ngoa tạo nhanh như vậy la đào nhìn lấy trần lan tìm đến cái này trước sau liền ba phút đều không có cái này đi nhà sĩ không khỏi quá nhanh đi ta chỉ là tiểu tiện trần lan thuận miệng qua lo a nói a a trách không được ta nói ngươi làm sao không mang theo giấy đâu n g u y ê n lai là tiểu tiện la đào bừng tỉnh đại ngộ hắn thật đúng là coi là tu tiên giả là không cần chú ý vừa định đi thử nghiệm một phen đây mà lúc này trên trời kim bảng lên tiếng lần nữa tu vi kim bảng đã thông báo kết thúc trước mười người sẽ tại ngày mai công bố nói xong tu vi kim bảng cốt lại biến mất vô ảnh vô tung a chạy vậy mà không nói xong con mẹ nó thừa nước đục thả câu quá mẹ nó đã giận la đào trực tiếp chạy đến sân thượng chỉ bầu trời nổi giận mắng đ ồ n g nhiên cảnh ban đêm bầu trời sấm sét vang dội tiếng sấm cuồn cuộn, cuộn. doa đến la đ ả o đầu co r i ú p lại hoa chẳng qua là thuận miệng nói một chút mà thôi n h a muốn hay không nhỏ mọn như vậy à hắn vội vàng chạy về túc xá không còn dám m ạ o phạm tu vi kim bảng thấy thế trần lan bất đắc dĩ lắc đầu hạng mười một đã là đại la kim tiên cái kia lại hướng lên lời nói cũng đều là đại la thiên tiên trở lên dù sao hắn biết ba hạng đầu là ai cái thứ nhất khẳng định là hắn thứ hai là t h á n h vương cái thứ ba là trần thánh ai không biết ngày mai chính mình bài danh công bố về sau lại sẽ khiến như thế nào phong ba đây dù sao hiện tại trên mạng đã nổ cả đám đều đang tìm những cái kia đại lão còn có người bắt đầu thành lập dân gian tổ chức thế giới triệt để thay đổi c hôm n năng g siêu liên minh, nhẫn giả thời giả đại.、Hôm、sau toàn thế giới đều cụ hiện trò chơi mỗi cái quốc gia trò chơi đồng đều không giống nhau hoa hạ cụ hiện tu tiên nhân sinh mỹ lệ đế quốc cụ hiện siêu năng lực liên minh tiên hoàng đế quốc cụ hiện nhẫn giả thời đại thế giới đại loạn đêm qua các quốc gia triển khai online thảo luận đã đặt thành ngắn ngủi hòa bình bất kỳ người nào đều không được vượt quốc áp dụng xâm lược tu tiên giả quản lý bộ môn chính thức thành lập cả nước các tòa thành thị khai sáng phân bộ trong vòng một đêm tu tiên giả quản lý bộ môn đã trải rộng cả nước các nơi mỗi tòa thành thị đều có thân ảnh của bọn hắn tỷ như tần đô phân bộ long đô phân bộ hải đô phân bộ các loại đều thiết lập trụ sở tạm thời chính thức khu vực còn đang kiến thiết bên trong tần đô phân bộ bộ trưởng là lý trấn tu vi độ kiếp kỳ kim bảng nhân viên phó bộ trưởng n h ă n g ngọc đại thừa kỳ đồng dạng là kim bảng nhân viên t u y ệ t đại bộ phận người đều nguyện ý công bố chính mình tên thật cũng có một số người dùng trò chơi id thay thế tỷ như hải đô phân bộ bộ trưởng liền không dùng tên thật mà chính là thanh phong đạo trưởng cũng là kim bảng nhân viên độ kiếp kỳ đêm qua tổng cộng tử vong nhân số 38.000 n g ư ờ i tất cả đều là tu tiên giả giết chết tu tiên thời đại đến cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu nằm ở trên giường trần lan soát lấy mì tôm log khe n h ư mày quả nhiên tu tiên giả đến cho quốc gia mang đến rất nhiều tai nạn hôm qua vậy mà chết tiếp cận bốn vạn người tất cả đều là bị tu tiên giả giết bọn hắn không đem khống lực lượng của mình cái này đối với người bình thường tới nói cũng là một chàng tai h nạn trần lan cảm thấy mình cần phải làm những gì khi mất đi trật tự thời điểm thường thường cần một cường giả đi ra chân áp duy trì trật tự đúng lúc hắn hiện tại cũng là cường giả kia những thứ này cái gọi là chuyên gia thật sự là không ăn được nho thì nói nho xanh a ngồi trên ghế la đảo nhìn điện thoại di động video c ư ờ i nhạo nói trong video chuyên gia nói tu tiên giả cũng là t h a i h o ạ bọn hắn có lực lượng cường đại lại không hiểu được đi sử dụng mà chính là trả thù xã hội nếu như là bọn hắn thu hoạch được lực lượng nhất định có thể tạo phúc xã hội đúng rồi ta hôm nay nghĩ về nhà một chuyến ngươi muốn đi nhà ta chơi sao la đảo nhìn về phía trần lan hắn biết trần lan phụ mẫu tại hắn lên đại học trước đó liền đã qua đời phụ thân là tham gia quân ngũ sau xuất ngũ làm cảnh sát quang linh hy sinh mẫu thân là sinh bệnh rời đi từ đó hắn liền lẹ loi một mình dựa vào học đồng cùng mình làm công một mực độc đến bây giờ gia đình tình huống ba người bọn hắn bạn cùng phòng đều biết hắn thường xuyên mời trần lan đi nhà hắn chơi có lúc nghỉ dài hạn cũng sẽ mang trần lan về nhà mình chơi trần lan d á n g dấp đẹp trai tăng thêm làm người thân thiết cha mẹ của hắn cũng ưa thích trần lan làm chính mình con n u ô i đối đãi được a trần lan bắn lên vui vẻ nói hắn rất ưa thích la đảo mụ mụ làm đồ ăn vừa nghĩ tới cũng có chút chảy nước miếng đây cái k i a đi thôi la đảo cười nói nhà hắn cách nơi này cũng không xa chỉ là năm km mà thôi hắn không trở về nhà nguyên nhân cũng là về nhà không có gì có thể chơi còn không bằng đợi ở trường học đánh một chút cầu bây giờ nghĩ về nhà nguyên nhân là lão mụ nói lo lắng hắn nhường hắn trở về một chuyến t h ầ n đô lam thiên tiểu khu la đảo cùng trần lan đứng tại một căn phòng trước nhấn chung cửa mẹ mở cửa ta trở về la đảo la lớn đến rồi bên trong chuyển đến phụ nhân thanh â m lạch cạch cửa mở ra một cái ôn nhu thân thiết phụ nhân hiện lộ ra nhìn đến la đảo cùng phía sau hắn trần lan về sau bật cười tiểu trần cũng tới a m a và ngồi đi vừa mới nấu xong cơm a di mạnh khỏe trần lan lễ phép cười một tiếng khẽ gật đầu phụ nhân mở cửa trần lan hai người đi vào la đào nhà hắn đã tới qua mấy chục lần không có chút nào lạ lẫm quen thuộc mặc dép lê đi vào nhu thuận ngồi ở trên ghế salon a bá phụ cùng lan lan đâu bá phụ tự nhiên là la đào ba ba mà lan lan là la đào m u ộ i muội la la n lan đó là một cái rất làm người khác g a thích tiểu m u ộ i m u ộ i bây giờ còn đang học trung học ca bá phụ đi đón lan lan gần nhất đều là tu tiến ê n giả hắn lo lắng lan lan xảy ra chuyện gì liền tự mình đi tiếp la mẫu lo lắng nói bình h ờ i đều là la lan lan cưới xe trở về dù sao rời nhà không xa liền ba cây số nhiều một chút a nha trần lan gật một cái a n g ư ơ i thích nhất c ọ c cạ cọ lạ la đ à o theo tủ lạnh lấy ra một lon c ọ c cạ cọ lạ ném cho trần lan trần lan vững vàng tiếp được cậy mở uống ha ha thoải mái đ ỗ n g nhiên trên bàn cơm b à mẫu điện thoại di động vang lên lên la mẫu xoa xoa tay nhận điện thoại nụ cười đột nhiên ngưng kết biến đến vô cùng t h ầ n t r ư ờ n g a chuyện gì xảy ra các ngươi không có sao chứ thanh em gấp rút lại bồi dối nhường trần lan cùng la đảo trong nháy mắt nhìn sang lan lan trước đ ư n g khóc mụ mụ lập tức đi qua ngoan Là mẫu cúp điện trần h o ạ i lan chân mày câu lại bà phụ vẫn luôn coi hắn là con ruột nối đãi bây giờ nghe bà phụ thụ thương nằm tại bệnh viện cơn giận của hắn không ít hơn la đảo ba người vội vã đi ra khỏi nhà đón một chiếc xe đi bệnh viện nhân dân tìm đến vừa đến bệnh viện ba người liền hướng phòng cấp cứu phương hướng tiến đến lập tức liền thấy cửa phòng cấp cứu trên ghế ngồi đấy một cái nước mắt như mưa nữ hải nữ hải thanh thuần đáng yêu thả tại bất kỳ một cái nào cao t r u n g đều là giáo hoa cấp bậc nhất là bây giờ bộ dáng này càng làm cho người sinh ra một loại mánh liệt ý muốn bảo hộ la n lan la mẫu cuống cuồng kêu một tiếng vội vàng chạy tới la lan lan nhìn đến mụ mụ tới cũng là vội vàng ôm lấy mẫu thân khóc lớn lên mẹ lao ca bà bà hắn hắn vì bảo hộ ta bị tu tiên giả đánh bây giờ còn đang bên trong phòng cấp cứu nghe nói như thế la mẫu như gặp phải ngũ lôi manh đình đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phòng cấp cứu mà nó cái nào xuất sinh ta muốn giết hắn la đào g i ậ n tí mặt nắm thật chặt quyền thanh âm vang vọng toàn bộ hành lang trần lan dùng thần thức nhìn trộm bên trong phòng cấp cứu thấy được cả người làm máu lại quần áo tả tơi bá phụ phần lưng xương cốt bị người đánh nát xương sần đều gây mất xương tay cũng gây mất xương cốt thậm chí đâm vào nội tạng đây quả thực là xuống tử thủ hắn có thể nhìn đến mấy cái bác sĩ đầu đ ầ y mồ hôi trần lan rất tức giận không biết là ai dạng này hạ tử thủ nhưng lúc này là cứu bá phụ quan trọng hắn vội vàng trong bóng tối truyền mấy đạo linh khí đi qua đem bá phụ thương thế hoàn toàn khôi phục tới. giành lấy cuộc sống mới nếu như không phải h n tại loại tình huống này bác sĩ căn bản không giải quyết được lạch cạch phòng cấp cứu cửa mở la ra ba miệng trong nháy mắt chạy tới la đảo càng là một phát bắt được bác sĩ lấy vội hỏi bác sĩ chả ta thế nào vị này thân nhân khí lực của ngươi có chút lớn p h i ề n phức bông ra một chút t r ư ơ n g m ộ ư ơ i một liên đồng quân hô không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt nghe được bác sĩ nói phụ thân của mình không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính mạng tình huống bây giờ rất lạc quan la đảo sủi lơ tựa ở vách tường thở hồn hển la mẫu cùng la lan lan cũng là nhẹ nhàng thở ra thật sự là kỳ tích nguyên bản ngũ tạng lục phụ đều thụ t h ư ơ n g nhưng bỗng nhiên liền khỏi hẳn đoán chừng đợi chút nữa liền có thể rời đi bệnh viện bác sĩ xoa xoa mồ hôi chán n g ư khí hết sức kinh ngạc hắn chưa bao giờ thấy qua loại này y học kỳ tích trên một giây còn sắp gặp tử vong vô lực hồi thiên trạng thái một giây sau liền khôi phục người bình thường trạng thái thân thể cơ năng thậm chí so một ư ơ i tám tuổi tràng trai còn tốt hơn theo nghề thuốc hơn m ộ ư ơ i năm hắn chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này chỉ có thể nói đây là thân tích cũng không lâu lắm bá phụ từ bên trong bình yên vô sự đi ra trừ máu me bé bét khắp người cùng quần áo chưa bao giờ cảm giác được trên thân thư thái như vậy giống như cải lão hoàn đồng một dạng làm việc nhiều năm bệnh cũ cũng không có ba phụ kinh ngạc cười nói gặp ba phụ thật không có việc gì những người k h á c triệt để nhẹ nhàng thở ra bất quá tại ba mẫu cô chấp giới vẫn là cho ba phụ làm một ngày nằm viện kiểm tra nàng sợ đây là cái gì hồi quang phản chiếu không yên lòng làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng lão ba thật ra chuyện nữa nha la đào đứng ở ngoài phòng bệnh vỗ ngực một cái nghi mà sợ nói không có việc gì ba phụ sống lâu trăm tuổi không thể nào dễ dàng như vậy ra chuyện một bên trần lan cười an ủi mà nó chờ ta tìm tới tên xúc sinh kia khẳng định phải đánh chết hắn la đào tức giận nói v ừ a m ớ i bọn hắn đã nghe nói đối phương chỗ lấy ra tay hoàn toàn liền là cố ý giết người nguyên nhân gây ra là la lan lan cự tuyệt trường học một cái phú nhị đại nam sinh tình cầu nam sinh kia muốn cho la lan lan đi nhà h ắ n chơi lan lan không chịu nam sinh kia còn không công tha kết quả là bị lão ba nhìn thấy tại chỗ liền kéo ra nam sinh kia tại kéo ra trên đường nam sinh kia không cẩn thận ngã xuống nhân ra lão ba cũng ở tại chỗ lúc ấy sẽ để cho thủ hạ giáo hấn la cha cái kia trong thủ hạ có tu tiên giả ra tay đem la cha đánh thành dạng này đúng lúc này bọn hắn nghe được một loạt tiếng bước chân chuyển đến quay đầu nhìn qua chỉ thấy mấy cái thân mặc áo đen nam nhân hướng bên này đi tới cầm đầu là một người trung niên nam nhân giữ lấy đầu đinh nhìn qua hung thần đắc sát còn bên cạnh còn theo một cái nam sinh có vẻ như chỉ có một năm trăm m ư ờ i sáu tuổi khoảng t r ư ờ n g các ngươi hai cái là la diệp như tử cầm đầu trung niên nam nhân đánh giá trần lan cùng la đảo lạnh lùng mở miệng ta là ngươi là ai la đảo nhữ mày hỏi hắn cảm giác đối phương k ẻ đến không thiện lại là các ngươi lúc này la lan lan theo phòng bệnh đi ra nhìn đến những thứ này người nhất thời liền kêu lên quay đầu nhìn về phía la đảo tức giận nói ca cũng là những thứ này người đánh la ba chúng ta muốn cáo hắn cáo trên tu tiên giả quản lý bộ môn lời này vừa nói ra la đảo nhất thời liền nổi giận cũng là người cái này hốn đạn hạ thủ trong nháy mắt la đảo bay thẳng đến trung niên nam nhân v u n g ra một quyền dùng ra bản thân chỗ có sức lực lạch cạch trung niên nam nhân bên cạnh người áo đen hời hợt tiếp nhận la đảo n ắ m đấm nhẹ nhàng hướng về sau đẩy la đảo lảo đảo lui lại mấy bước trần lan đỡ lấy hắn người áo đen uy áp hiển lộ ra chúc cơ kỷ bên cạnh người áo đen kia là chúc cơ kỷ nhìn đến đối phương là chúc cơ kỷ la đảo có chút sợ luyện thể kỳ đánh c h ú c cơ kỳ không có phần thắng chút nào tiểu huynh đệ chúng ta có lời nói thật tốt nói nha không nên hơi một tí liền tay máy tay chân trung n i ê n nam nhân cười lạnh nói n g ư khí mười phần khiêu khích trung n i ê n nam nhân là địa phương nhà giàu mới nổi gọi là liên đồng quân bên cạnh nam sinh là con của hắn liền thanh tú chính là hắn quay dối la la lan lan lan không có nói cho tốt ta khẳng định sẽ gọi điện thoại cho tu tiên giả quản lý bộ môn tố giác các ngươi la đảo lạnh dọn mở miệng chúc cơ kỳ thì thế nào tân đô phân bộ bộ trưởng thế nhưng là độ kiếp kỳ như vậy đi chúng ta tới là hòa giải lúc ấy chúng ta xuất thủ không nhẹ không nặng đả thương la diệp ta nguyện ý ra ba trăm vạn hòa giải thế nào mẹ nhà mày la đảo không chịu đáp ứng t h i ể u huynh đệ đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lại bị la đảo mắng một câu liên đồng quân có chút không nhịn được mặt trên người uy áp dần dần bày ra kim đăng kỳ la đảo cùng la lan lan nhất thời thân thể run dày lên nội tâm hoảng sợ kim đăng kỳ cái này tùy tiện một chút đều có thể đem ba người bọn hắn đánh chết ở chỗ này cảnh cáo ngươi tu tiên giả giết người cũng là vi phạm tu tiên giả quản lý bộ môn là không thể nào buông thả các ngươi la đảo sinh khí hô ha <cười> ngươi cảm thấy kim đan kỳ cường giả trọng yếu vẫn là ngươi cái này luyện thể trọng yếu liên đồng quân cười lạnh nói hắn không tin tu tiên giả quản lý bộ môn sẽ vì một cái luyện thể phế vật mà làm khó hắn cái này kim đan cường giả ngay vậy la đảo sắc mặt nhất thời liền đen luyện thể lầy đường có thể kim đan bất đồng à, cái này đặt ở tu tiên giả quản lý bộ môn tối thiểu đều là tiểu đội trưởng một cái nếu là thật giết hắn chỉ sợ cái này trung niên nam nhân cũng sẽ không có nhiều đại sự dù sao hiện tại là tu tiên giả thiên h ạ lan lúc này la đảo sau lưng trần lan mở miệng hắn đã không thể nhịn được nữa trong nháy mắt liên đồng quân mấy người cảm nhận được vô cùng khủng bố huy áp nhất là mấy cái tia tiểu đệ cùng con của hắn bịch đồng loạt quỳ giảm xuống đất liên đồng quân chỉ là giữ vững được mấy giây liền quỳ giảm xuống đất người người là nguyễn anh liên đồng quân quá sợ hãi không có nghĩ tới đây lại còn có nguyên anh cường g i hắn là kim đan lại như thế nào tại trong mắt đối phương cũng là sâu kiến liên la đảo cùng la lan lan đều không nghĩ tới trần lan lại là nguyên anh lan trần lan mở miệng lần nữa lần này liên đồng quân không có chút gì do dự vội vàng mang theo tất cả mọi người chạy t r ố i chết nhìn lấy liên đồng quân bọn hắn rời đi trần lan bỗng nhiên mở miệng đào tử trường học chúng ta gặp ngươi ở chỗ này bồi bá phụ ta đi về trước trần lan cũng rời đi la đảo cùng la lan lan nhìn lấy trần lan rời đi trần mặc không nói ca làm sao bây giờ chúng ta muốn gọi điện thoại cho tu tiên giả quản lý bộ môn sao la lan lan đột nhiên hỏi la đào ánh mắt thâm thúy đ ỗ n g nhiên n ế t miệng lên lắc đầu không được không cần cứ gọi điện thoại vì cái gì bọn hắn dạng này đối la ba chúng ta nên gọi điện thoại bắt bọn họ la lan lan rất không minh bạch không có việc gì có người giải quyết chúng ta đi vào đi la đào cười cận đi vào phòng bệnh lưu lại một mặt mở mịt la lan lan có người giải quyết còn có thể là ai t r ư ơ n g m ộ ư ơ i hai kim bảng xuất hiện lần nữa ra ánh sáng trước m ư ơ i người bệnh viện bên ngoài liên đồng quân mang theo thủ hạ vội vã chạy về xe sang t r ọ n g trên lau mồ hôi lạnh trên c h á n rất cảm thấy kinh hãi không nghĩ tới đối phương còn có nguyên anh c ư ờ n giả g cái này thì khó rồi chủ tịch đối phương có nguyên anh cái này nhưng làm sao bây giờ cái kia chúc cơ kỳ người áo đen lo lắng nói đối phương có nguyên anh bọn hắn không làm gì được nếu quả như thật báo cho tu tiên giả quản lý bộ môn vậy bọn hắn nhất định phải chết nguyên anh thì thế nào nguyên anh cũng không phải chỉ có hắn một cái chờ ta tại trên mạng treo thường hắn ta cũng không tin không ai sẽ đo lấy phải biết hiện tại vẫn là tiền hưu dụng nhất liên đồng quân cười lạnh nói hiện tại chỉ là tu tiên giả thời đại nhưng tất cả mọi người không dám đoạt tiền cùng c h r n g tiền bởi vì có quản lý bộ môn tại có thể treo thưởng liền không giống nhau ở trong tối trên mạng tuyên bố treo thưởng có là tu tiên giả nhận nhiệm vụ hắn ra cái năm vạn cũng không tin không ai dám tiếp cùng lắm thì toàn bộ thân gia đều để lên hắn nhất định phải làm cho đối phương chết bởi vì hắn biết đắc tội một cái nguyên anh đại lão bọn hắn liền chỉ có một con đường chết đại lão hiện tại không giết bọn hắn chuyện sớm hay m u ộ n nếu như giết trần lan thất bại vậy hắn tìm ra trần lan phụ mẫu người nhà bằng hữu hắn cũng không tin trần lan có thể bảo hộ tất cả mọi người ồ có đúng không bởi vì hắn theo kính chiếu hậu thấy được ngồi tại liên đồng quân cùng hắn nhi tự ở giữa trần lan hắn thần không biết quỷ không hay liền đi tới trên xe bọn hắn đều không có phát giác được trần lan cười híp mắt giang hai cánh tay đặt ở hai cha con trên bờ vai các ngươi làm sao vậy thân thể làm sao đang run nam sinh kia hoảng sợ đến cực hạn nói không ra lời liền khóc cũng không dám khóc lên đại đại lão ngài coi ta vừa mới là tại đánh rắm ngài có thể tha cho ta hay không như tử chỉ giết ta một người liền tốt liên đồng quân giờ này khắc này thật sợ muốn không phải trên xe không gian quá nhỏ hắn thật muốn cho trần lan quỳ xuống đến dập đầu xin lỗi ta người này không thích chạm thảo lưu căn ta sợ các ngươi trả thù trần lan lộ ra như ma quỷ nụ cười vộ vô, vô liên đồng quân b ả vai cứ như vậy đi trước nói xong trần lan biến mất không thấy gì nữa lưu lại không biết làm sao ba người hắn đây là vương tha chúng ta sao t r ú c cơ kỳ người á o đen kinh ngạc nói ra có thể một giây sau hắn đột nhiên cảm nhận được lồng ngực có nóng bỏng thiêu đốt cảm giác túi đầu xem xét một đoàn hỏa diễm tại bộ ngực hắn lan chẳng hẳn ra hỏa có hỏa hắn đã không nghĩ vì cái gì trong xe mạc danh kỳ diệu sẽ xuất hiện phát hỏa chỉ muốn làm sao dập tắt vô luận hắn làm sao dập tắt cái kế h ỏ a càng lúc càng lớn dần dần đem hắn b a y quanh đồng dạng sau lưng liền họ cha con ở ngực cũng có một đoàn hỏa diễm h g ừ n g h ự c dấy lên không ngừng lan chẳng hẳn ra sợ h ã i tử vong trong nháy mắt lấp đầy trong hai người tâm theo bản năng lấy tay muốn dập tắt hỏa diễm có thể không làm nên chuyện gì những cái kế hoạ diễm tựa như lấy mạng lệ quỷ đ Đốt c h á ở bên ngoài đi ngang qua người đi đường có thể nhìn đến rừng ở ven đường ba chiếc xe sang trọng ở trên phía dưới chấn động tựa hồ tại nhảy disco một dạng thật sự là làm bại hoại thuần phong mỹ tục vậy mà giữa ban ngày làm loại chuyện này hơn nữa còn là tại cửa bệnh viện vẫn là ba chiếc xe đồng thời làm không có mắt thấy người qua đường đi qua đều không quên lắc đầu phê bình một câu tu a không vi kim t l phút bảng hồ, chiếc thời đồng dừng nhất cửa mở ra lần này đem công bố trước một mươi người tất cả khen thưởng sẽ ở trò chơi toàn bộ cụ hiện cùng một thời gian cấp cho hai ngày sau phát bảo cụ hiện bộ phận yêu thu cụ hiện nghe được thanh â m này trần lan lách mình đi tới sân thượng n ế u mày nhìn hướng lên bầu trời kim bảng yêu thú nhanh như vậy liền muốn cụ hiện rồi người tu tiên này sự tình còn không có quản lý tốt yêu thú liền muốn đi ra đến lúc đó chỉ sợ thực sự đại loạn a hắn cũng không muốn vượt qua cái gì ngày tận thế cả nước không trật tự lại hỗn loạn thời gian giống như vậy tốt bao nhiêu a theo kim bảng xuất hiện lần nữa cả nước tất cả mọi người để tay xuống bên trong làm việc hào hào đi tới có thể nhìn đến kim bảng địa phương cả nước t r ú m ụ lúc này thần đô phân bộ khu vực nhan ngọc ngầm đầu nhìn hướng lên bầu trời kim bảng đôi mắt bộc lộ vẻ mong đợi trước mười người ngươi hẳn là tại đi nàng hôn qua đợi một ngày đều không có nghe được tiêu g i a o thiên tôn cái tên này nàng rất sợ tiêu g i a o thiên tôn đã không tại nhân thế bởi vì không tại nhân thế người chơi kim bảng sẽ không công bố đây là hôm qua diễn đàn trên thảo luận có người chơi nói hắn leo lên kim bảng nhưng bằng hữu của hắn lại không có leo lên mà hắn bằng hữu lúc trước chơi thời điểm cảnh giới có thể cao hơn hắn rất nhiều chỉ bất quá bằng hữu hai năm trước xảy ra tai nạn xe cộ rời đi nếu như ngươi không có chết vậy khẳng định mười vị trí đầu đi nhan ngọc lẩm bẩm nói não hải lần nữa hiện ra tiêu dao thiên tôn đã từng nói qua với nàng một câu ngươi sẽ còn trở về chơi trò chơi này sao chờ ngươi trở về ta lúc này g định biến tại n g đến lúc lại một chỗ thâm sân trên một tòa đạo quan trong đạo quân ngồi xếp bằng một vị nhìn qua nhanh bốn mươi tuổi trung niên đạo trưởng bỗng nhiên mở hai mắt ra chồng nhân được quả không nghĩ tới mười năm trước một cái trò chơi vậy mà phát sinh nhiều như vậy biến hóa chín người đứng đầu lại sẽ là thực lực như thế nào đâu trung niên đạo trưởng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa bầu trời h ắ nội n tâm có chút giật mình mười năm trước hắn còn chưa trở thành đạo trưởng thời điểm chơi tu tiên nhân sinh nạp đại khái mấy chục vạn chơi một năm đặt tới đại la kim tiên viên mãn công ty phá sản vợ con ly thế nhường hắn đối hồng trần đã mất đi tất cả chờ đợi dứt khoát quyết nhiên bái nhập đạo quan trở thành đạo sĩ vốn cho là mình đại la kim tiên đã trải qua thiên hạ vô địch lại không nghĩ rằng còn có chín vị so với hắn còn muốn lợi hại hơn hạ chín công p h lại cao hơn cũng sợ giao phay đại la thiên tiên sơ kỷ khen thưởng tiên tiên linh bảo Đựa chương n bảo đao, kiếm mười ba hạng, hạng nhất tiêu giao thiên tôn vô thượng đại đế ngoa tạo hạng chín cũng đã là đại la thiên tiên phía trên kia cũng không dám nghĩ a cái này trước mười người tùy ý chọn một cái đi ra đều có thể hủy diệt thế giới hủy diệt cái tinh cầu này ta đoán hạng nhất lại là thánh vương thánh nhân cùng chuẩn thánh đều đã rất cao chẳng lẽ lại còn có thể t i ê n đế các ngươi đều là chơi qua trò chơi chẳng lẽ không biết bảng xếp hạng cái thứ nhất là người nào không ai b i ế t ta, ta đều lui trò chơi chín năm ai còn biết ngay lúc đó thứ nhất là ai vậy đại la thiên tiên loại tồn tại này vậy mà chỉ xếp tại hạng chín cái này khiến cả nước tu tiên giả đều chấn động theo loại cảnh giới này đại năng một cái ý niệm trong đầu liền có thể hủy diệt một quốc gia một ngón tay liền có thể phá hủy một khỏa tinh cầu vậy mà mới hạng chín không khỏi quá bất hợp lý một chú ta t sân đ ồ chợ một chỗ chợ thức ăn bên trong một người dáng dấp hung thần á c sát đồ tể mang theo bao tay giơ tay chém xuống đem thịt heo cắt trình tề đưa cho trước mặt a di lộ ra mỉm cười a di thong thả lần sau lại con lông được rồi cảm ơn người ha a di cầm lấy thịt heo rời đi đồ tệ để đau xuống theo tạp d ề trong túi quần lấy ra thuốc lá điểm bốc cháy lên nuốt mây nhà khói ta vậy mà mới hạp chín thật không có đạo lý đồ tệ hút thuốc thế nào nghĩ mãi mà không rõ lúc này đi tới một cái mắt mang kính dâm người áo đen túi đầu thấp giọng nói lao ra rất muộn phu nhân ở đợi n g à i ăn cơm ừ m đi thôi giúp ta đem thịt heo đóng gói tốt ngươi lấy về cho người vợ con ăn được rồi lao ra nam nhân cởi tạp rề ngắn tay quần đùi dép lào nên ngang đi ra chợ thức ăn lên dồn sờ rời đi mà cảnh tượng này tại những cái kêu bán đồ ăn a thuốc a gì trong mắt lại dường như sớm đã thành thói quen không có nửa điểm kinh ngạc phản ứng ta biết hạng mười là ai lúc này long đô tu tiên giả quản lý t ổ n g bộ một người nam nhân đ ố n g nhiên mở miệng những người khác đồng loạt nhìn về phía hắn biết thanh phong đạo trưởng là ai là ai t r ư n g hợp lý long liền ở bên cạnh lập tức hỏi báo cáo lý lão ta mấy năm trước đi h ổ long sơn vừa tốt đi ngang qua một cái đạo quan tên là thanh phong đạo quan từng vì người nhà cầu qua bình an nơi đó quan chủ liền tự xưng thanh phong đạo trưởng hắn là một cái duy nhất còn đợi ở nơi đó đạo trưởng có thể là hắn n g h e xong nam nhân nói lý long cũng bất kể có phải hay không là thật lập tức hô ngay lập tức đi h ổ lòng sơn nhìn xem vị kia thanh phong đạo trưởng còn ở đó hay không nếu như hắn thật là hạng mười thanh phong đạo trưởng lập tức cho ta mời hắn trở về Vâng, vị viên nhân nam mang theo tiểu đội mình người tổng Nếu tiên mãn chấn quản lý bộ môn, cũng không tin còn có người càn. Hiện tại, kim bảng chỗ đề danh người, bọn hắn đã thu tiếp gần một nửa, an đến thành kia la tỏa tòa một kim dám làm kim một theo thể chỗ thu thị túi tiểu đội rời đi đại tại, tiếp bài lập lý tức trào, có có có các đề đã đị bộ. bộ hắn dự định g i ế t gà dọa khỉ chọn mấy cái phạm tội nghiêm trọng nhất tu tiên giả cả nước chém đầu dùng cái này chứng minh bọn hắn bắt được phạm tội tu tiên giả sẽ dành cho trừng phạt nghiêm khắc nhất cũng sẽ không bởi vì đối phương là tu tiên giả mà bưng tha bọn hắn dạng này không chỉ có thể chấn n h i ế p cái khác không có gia nhập quản lý bộ môn t à n sĩ còn có thể nhường những người bình thường yên tâm hạng tám đại la thiên tiên trung kỳ hạng bảy đại la thiên tiên hậu kỳ hạng sáu đại la thiên tiên viên mãn từng cái bị kim bảng ra ánh sáng đại la thiên tiên viên mãn vậy mà chỉ xếp tại hạng sáu cũng liền mang ý nghĩa đằng sau vô cùng có khả năng xuất hiện c h u ẩ n thánh hoặc là t h á n h nhân cái k i a có lẽ cũng là cả nước mạnh nhất năm người mà hạng năm có thể là một đạo đường danh giới tất cả mọi người mong mọi cùng trông mong chờ mong hạng năm hạng năm sắt lục chân nhân c h u ẩ n thánh khen thưởng tiên tiên h trí bảo linh tiêu thần bút c h u ẩ n thánh vậy mà mới xếp hạng năm mà lúc này tại phía xa hải ngoại cái nào đó cụ hiện nhẫn giả trò chơi quốc gia cái nào đó dưới mặt đất xa đoàn cái gì ta vậy mà mới hạng năm vương chính quốc bỗng nhiên đứng lên trấn kinh hô to mà ngồi ở bên cạnh hắn mấy cái người mặc kimono nữ người nhất thời dọa đến thất kinh vội vàng quy sát thân thể run lệ bẫy từ khi vương chính quốc thu hoạch được tu vi về sau hắn rất thông minh biết không có thể đợi tại hoa hạ sau đó trong đêm đi tới nhẫn giả đế quốc hắn phát hiện người nơi này đồng dạng thu được siêu phàm năng lực thuộc về nhẫn giả lực lượng có thể phân thân ẩn thân các loại ma pháp giống như kỹ năng tỷ như khống chế h ỏ a cầu thủy lòng cái gì rất nhẹ nhàng liền trở thành một phương l ã o đại vương chính quốc không nghĩ tới chính mình c h u ẩ n thánh cảnh giới cũng chỉ là hạng năm nói cách khác mặt trên còn có bốn cái so với hắn còn cường đại hơn cái này khiến hắn cảm giác nguy cơ máy liệt xem ra một mực đợi ở chỗ này không phải cái biện pháp hạng bốn thiên đạo so ta yếu c h u ẩ n thánh tiên tiên trí bảo vô lượng tiên kiếm tiên phẩm đang ăn dược phá thánh đan vẫn là c h u ẩ n thánh hạng bốn đều vẫn là c h u ẩ n thánh cái tiết hạng ba hẳn là thánh nhân a nhanh nhanh nhanh ta đã không kịp chờ đợi muốn biết hạng nhất là cái gì quá kinh khủng hai vị c h u ẩ n thánh chỉ có thể ở phía dưới như vậy phía trên khẳng định có thánh nhân hoặc là thánh vương thật nhiều trí cao pháp bảo a thật hâm mộ thật mong muốn phá thánh đan đó là một viên có thể cho hắn trở thành thánh nhân ăn dược ngư bức nhân dân cả nước đều đã không kịp chờ đợi muốn biết hạng nhất là ai nha ngọc càng là ngón tay đều bó lại còn không nhìn thấy tiêu giao thiên tôn chẳng lẽ lại hắn là ba hạng đầu vẫn là nói chết rồi hạng ba đại uy thiên long thánh nhân khen thưởng tiên thiên trí bảo chu tiên bảo tháp thánh thể ngũ hành thánh thể mà làm mọi người thấy hạng ba khen thưởng về sau g i ậ t nảy cả mình vậy mà xuất hiện trong tiểu thuyết mới có thánh thể chẳng lẽ đây là chuyên thuộc về ba hạng đầu mới có sao trong tiểu thuyết có thánh thể người tu luyện tốc độ đều sẽ biến thật nhanh đây là tất cả mọi người tu tiên giả đều tha thiết g i c mơ mà bây giờ lại làm ba hạng đầu khen thưởng là thật khiến người khác không ngừng hâm mộ a hạng hai còn có ai thánh vương khen thưởng tiên thiên trí bảo ngũ hành chi đ à o thánh thể trường sinh thánh thể trường sinh thánh vương thánh vương vậy mà chỉ xếp hạng hai hạng hai vừa ra nhân dân cả nước đều trận tròn mắt đây chính là thánh vương à, cũng chỉ là hạng hai chẳng lẽ hạng nhất là s o thánh vương còn muốn lợi hại hơn tồn tại sao b ấ t quá đại gia rất nhanh liền nghĩ minh bạch hạng nhất rất có thể là thánh vương viên mãn thậm chí có thể là t r u y n đế nhưng vô luận như thế nào hạng nhất đều sẽ là toàn bộ hoa hạ mạnh nhất người không có cái thứ hai tất cả mọi người chừng lớn hai mắt gắt gao nhìn lấy kim bảng nhưng vào lúc này bầu trời dị biến mây đen dày đặc sấm xét vắng rộn từng cái từng cái màu vàng to lớn ngũ trào kim long xuất hiện bay lượn tại ô mây phía trên một tiếng oanh minh tiếng chung vàng vọng chân trời phảng phất tại nên đón đế vương chấn động lại hùng vĩ nhan ngọc tâm sách tới cực điểm không chỉ là hắn cái kêu phiêu m i ệ u tiên tử cũng giống như thế là hắn sao hạng nhất t i ê u g i a o thiên tôn vô thượng đại đế chương mười bốn sắt lục huyết kiếm sơn hà đồ tiên thiên thánh thể hạng nhất tiêu g i a o thiên tôn vô thượng đại đế khen thưởng thiên đạo trí bảo sắt lục huyết kiếm sơn hà đồ thánh thể tiên thiên thánh thể theo kim bảng da ánh sáng hạng nhất rốt cục xuất hiện ở trước mắt mọi người mà làm mọi người thấy cái kia bốn chữ lớn lúc hô hấp đều ngừng mấy giây cả nước đều yên lặng nhưng rất nhanh cả nước s ô n s a o n g o ạ tạo đây là vật gì vô thượng đại đế là cảnh giới gì a thánh vương đều không có trực tiếp liền nhảy đến vô thượng đại đế rồi ta dọn cái ai ra cảnh giới này đều không cần nghĩ vẹn vẹn là nhìn cái tên này đã cảm thấy kinh khủng dựa theo tiểu thuyết lý luận mà nói đây cũng là mạnh nhất cảnh giới a vốn cho rằng thánh nhân đã đủ ngưỡng bức không nghĩ tới còn có vô thượng đại đế khủng bố như vậy tồn tại trò chơi cảnh giới tối cao cũng là vô thượng đại đế đi có hay không tu tiên giả ra đến giải thích một chút t ta? ta là tu tiên giả ta tới nói vô thượng đại đế cũng là trong trò chơi cảnh giới tối cao tại hắn phía dưới còn có rất nhiều cái cảnh giới cái gì thiên đế tiên đế chuẩn đế thiên đế phía trên mới là vô thượng đại đế nói cách khác cảnh giới này có thể treo lên đánh cả nước tất cả mọi người đi cái gì treo lên đánh hắn một cái ý niệm trong đầu toàn bộ lam tinh đều phải nổ tung nghe được các tu tiên giả giải thích những người bình thường triệt để luôn cuống một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhường lam tinh nổ tung loại này so đạn hạt nhân còn kinh khủng hơn mấy ngàn lần lực lượng vậy mà xuất hiện một cái nhân loại trên thân nếu như người này là người xấu lời nói đây chẳng phải là tùy thời tùy chỗ đều sẽ d i ệ t t u y ệ t toàn thế giới nguyên bản liền đối tu tiên giả thực lực không có khái niệm gì người bình thường hiện tại càng luống cuống hắn lại là vô thượng đại đế nha ngọc n nhìn lấy kim bảng đôi mắt đẹp hiển thị rõ chấn động nàng coi là tiêu giao thiên tôn là thánh vương hoặc là chuẩn đế liền đã rất đáng còn rồi không nghĩ tới lại là cảnh giới tối cao vô thượng đại đế cái này nhất niệm c h i gian có thể hủy diệt cả cái hành tinh thậm chí tại vũ trụ ngao du cảnh giới lại là đạo lữ của nàng tiêu giao thiên tôn không biết hắn còn nhớ rõ nàng sao bên cạnh lý trấn bộ trưởng nghe được nhan ngọc lời nói những mày hỏi thăm nhan phó bộ trưởng nghe ngươi giọng điệu ngươi tự a hồ nhận biết cái này tiêu giao thiên tôn ừ n hắn là ta trong trò chơi đạo lữ chúng ta cùng nhau chơi vừa qua nhan ngọc không có dầu diếm thành thật trả lời trả lời quá trình sắc mặt đỏ lên tự a hồ nghĩ tới điều gì có chút thẹn thùng mà lời này vừa nói ra mọi người chung quanh toàn đều nghe được ào ào nhìn về phía nhan ngọc cái gì nhan bộ trưởng đạo lữ lại chính là tiêu giao thiên tôn ngoa tạo thật hay giả đây chính là vô thượng đại đế cái kia nhan bộ trưởng chẳng phải là vô địch khẳng định a nếu như ta có lợi hại như vậy một cái đạo lữ ta cũng vô địch về sau đi ngang cái kia có hay không có thể nhường nhan bộ trưởng mời tiêu giao thiên tôn đến chúng ta phân bộ à? dạng như vậy chúng ta phân bộ cũng là cả nước mạnh nhất bộ môn nghĩ hay lắm đây chính là vô thượng đại đế ngươi cảm giác đến người ta chịu đến tiểu bộ môn sao muốn đi cũng là đi tổng bộ nghe người chung quanh nghị luận lý trấn hai mắt tỏa sáng mừng dỡ hỏi đúng à, ngươi có thể hay không mời tiêu giao thiên tôn thêm vào chúng ta bộ môn nếu như hắn đến ta có thể đem bộ trưởng vị trí cho hắn đây chính là vô thượng đại đế a nếu như có thể đến bộ môn tuyệt đối bồng tất sinh huy hắn n h ư ờ n g ra bộ trưởng vị trí lại như thế nào có thể tại loại này đại lão bên người làm việc có nhiều cảm giác an toàn có lẽ còn có thể học được cái gì tuyệt vời bao nhiêu a nghe vậy nhang ngọc đôi mắt cảm đ ạ m xuống bất đắc dĩ lắc đầu thở dài ta không thể bởi vì ta căn bản không biết hắn là ai cũng không biết hắn phương thức liên lạc ta chỉ biết là hắn trò chơi tên mọi người nhất thời liền cùng quả cầu ra xì hơi túi đầu có chút thất lạc vậy được rồi bất quá loại này đại lão cũng không phải chúng ta nghĩ lôi kéo liền lôi kéo lý trấn có chút thất lạc nhưng vẫn là cười an ủi lại ra nàng h không nghĩ tới đạo lữ của mình lại là cảnh giới tối cao bản g ộ t đại lão cái này muốn nói ra đi có nhiều mà ta vô luận như thế nào nàng đều muốn tìm tới tiêu dao thiên tôn chân nhân ôm lấy bắp đùi của hắn người tới phiêu m i ệ u tiên tử hô, hô to một tiếng mấy cái người hầu bảo tiêu trong nháy mắt theo ngoài cửa đi đến tiểu thư mọi người chăm miệng một lời lập tức cho ta toàn bộ mạng lưới tìm kiếm tiêu g i a o thiên tôn bất luận cái gì một điểm tin tức đều không thể bỏ qua vâng tu vi kim bảng đã toàn bộ công bố hai ngày sau phát bảo kim bảng mở ra hồng mông thanh â m vang lên lần nữa theo thanh â m rơi xuống kim bảng biến mất bầu trời mây đen s u a tan khôi phục sáng sủa nhìn lấy kim bảng biến mất trần lan ánh mắt mới thu hồi lại không biết hiện tại hoa hạ đối với hắn là như thế nào đánh giá là sợ hãi vẫn là vui vẻ trần lan hai mắt nhắm lại dùng thần thức bao phủ hoa hạng có thể nhìn đến tất cả mọi người nghe được tất cả sự vật bình thường hắn sẽ không làm như vậy dạng này sẽ rất nhao nhao nhao nhao đến lòng hắn phiền làm sao bây giờ chúng ta có cái khủng bố như vậy đại đế hơn nữa còn là không thể khống ai biết hắn có thể hay không đột nhiên sinh khí diện tất cả chúng ta đâu đúng vậy à không dám đắc tội à tất cả mọi người đừng nói đại đế nói xấu thần chí của hắn đủ để nhìn đến tất cả chúng ta nói không chừng bây giờ đang ở giám thị chúng ta đây À, không thể nào lợi hại như vậy sao vậy ta tám hắn chẳng phải là có thể nhìn rõ ràng đúng vậy đại đế thần thức đủ để thẩm thấu đến vũ trụ bên ngoài vạn vật đều là tại dưới con mắt của hắn lên trời xuống đất không gì làm không được đây chính là vô thượng đại đế khủng bố ai cũng không biết người lợi hại như vậy tồn tại là chuyện tốt hay chuyện xấu à nếu như hắn là người xấu vậy chúng ta không có một ngày an bình thời gian trần lan thu hồi thần thức n h ư mày hắn không nghĩ tới nhân dân cả nước vậy mà đều đang sợ hắn không chỉ là người bình thường đám tu tiên giả càng sợ bọn hắn sợ hắn là cái người xấu sẽ nhất nghiệm c h i gian hủy d i ệ t toàn bộ thế giới giết sạch bọn hắn tất cả mọi người hắn tồn tại thật giống như một viên lúc nào cũng có thể sẽ phát xạ đạn hạt nhân làm cho người hoảng sợ mà lại loại này hoảng sợ vẫn là thời thời khắc khắc đều tồn tại chỉ cần hắn một ngày đều còn tại hoa hạ n bọn hắn đều sẽ biết sợ trần lan bất đắc dĩ lắc đầu không nghĩ tới vô thượng đại đế cảnh giới nhường tất cả mọi người như thế sợ hãi xem ra chính mình được làm chút gì để những người này bưng lòng cảnh giác ngoa tạo trần lan ngươi vừa mới đã nghe chưa cái k i u tiêu giao thiên tôn lại là vô thượng đại đế mà lại tu tiên giả quản lý bộ môn phát bài quất toàn bộ mạng lưới tìm kiếm tiêu giao thiên tôn lúc này túc xá cửa bị lấy ra la đào ngạc nhiên từ bên ngoài đi tới lúc ngẩng đầu lại sai sửng sốt trần lan không có ở túc xá chương mười lăm ta là tiêu g i a o thiên tôn pháp bảo sắp cụ hiện a kỳ quái trần lan đâu la đào nghi ngờ gãi đầu một cái vừa mới chuẩn bị ngồi xuống lại nghe được một đạo hồng n g ô n g thanh â m trong đầu v a n g vọng ta là tiêu g i a o thiên tôn thanh â m giống như tại trong đầu nổ vàng một chút lại hình như tại bên thai v a n g lên doa đến la đào vội vàng nhìn chung quanh muốn tìm ra tiêu g i a o thiên tôn thân ảnh lại không nhìn thấy nửa cái bóng người đôi mắt nhất thời t r ư n g lớn mới phản ứng được vừa mới thanh em là ai nói tiêu dao thiên tôn ngo tạo đại lao cũng là đại lao vậy mà có thể trực tiếp tại ta trong đầu nói chuyện ngư bức la đào kinh ngạc nói mà không chỉ là hắn nhân dân cả nước đều nghe được thanh âm này vô luận già trẻ nam nữ hoặc là tại phía xa biên cảnh chỉ cần là tại hoa hạ cảnh nội đều có thể nghe được thanh âm này cả nước vô số người đều b u ô n g xuống động t á c trong tay đứng tại chỗ nhìn trái ngó phải nghĩ muốn tìm trần lan thân ảnh nhưng cái này là không thể nào bởi vì trần lan tại bọn họ không tưởng tượng được vị trí đây là tiêu giao thiên tôn thanh âm làm sao nghe vào cùng kim bảng thanh âm giống như lúc không linh lại thần thánh để cho người ta cảm thấy tràn đầy cảm giác an toàn đây cũng là biến thanh đ i vô thượng đại đế có rất nhiều là chúng ta không thể nào hiểu được cũng t h ỉ như chiêu này cả nước trò chuyện thật n g ư ỡ bức quả nhiên thật cùng những người tu tiên kia nói một dạng tiêu g i a o thiên tôn có thể nhìn đến tất cả chúng ta cùng nghe được chúng ta nghị luận chúng ta không có bí mật tất cả mọi người đừng nói chuyện nghe một chút tiêu g i a o đại lao chuẩn bị nói cái gì đi khẳng định không phải chuyện gì xấu thật là lợi hại cảm giác không biết tiêu g i a o đại lao bản thân có đẹp trai hay không thần độ phân bộ trần lan thanh â m vừa vang lên tất cả mọi người dừng tay lại đầu làm việc thói quen ngẩm đầu nhìn về phía bầu trời nhưng rất nhanh phản ứng lại đây không phải kim bảng là tiêu g i a o thiên tôn mà phản ứng lớn nhất không ai qua được n h a n ngọc chỉ thấy nàng nghe được thanh âm dây thứ nhất lập tức biến mất tại nguyên chỗ một giây sau nàng xuất hiện tại bầu trời khẩn trương hướng chung quanh nhìn qua kết quả có thể nghĩ nàng thất lạc túi đầu xuống không nhìn thấy nửa thân ảnh Hiện nhiên, tiêu giao thiên tôn tại chỗ thật xa nói chuyện với bọn họ. nhan không hề từ bỏ, một ngày nào đó, nàng nhất định thiên không nghĩ cảnh ánh tiêu giao tại nói với tới tiêu giao thiên tôn. Ta không nghĩ tới, kim bảng sẽ đem cảnh giới tôn bọn ngọc ngày nào nàng tôn. bảng sáng Bất từ một tìm Ta ta bất quả xa của ra đó, bỏ, đem sẽ sẽ ta ở chỗ này có thể nói cho đại gia ta cũng sẽ không tùy ý hủy diệt lam tinh càng sẽ không diệt tuyệt các ngươi tất cả mọi người trần lan thanh â m vang lên lần nữa nghe nói như thế nhân dân cả nước đều hiểu vì sao thần bí tiêu giao thiên tôn sẽ nói chuyện với bọn họ nguyên lai、like、đã biết bọn hắn lo lắng hắn là người xấu sẽ hủy diệt thế giới cố ý ra đến giải thích nghe được trần lan đáp lại những người bình thường kia an tâm rất nhiều chỉ cần sẽ không tùy ý hủy diệt thế giới vậy là tốt rồi ta biết rất nhiều người đang tìm kiếm tung tích của ta chưa đến lúc đó ta sẽ không hiện thân lại một lần vang lên mà lần này n ữ khí mang theo vài phần không kiên nhẫn tựa hồ là cảnh cáo Đại qua rất lâu trần lan thanh âm không vang lên nữa mọi người mới trầm trậm bắt đầu công việc bình thường sinh hoạt sự lo lắng của bọn họ bởi vậy tiêu tán rất nhiều không lại lo lắng trần lan sẽ hủy diệt thế giới ngược lại có một tia cảm giác an toàn có như thế một vị vô thượng đại đế toạ c h ấ n hoa hạ ai dám xâm phạm không tệ nghe được đây là một vị yêu nước người có hắn tại chúng ta hoa hạ lại là cái này trong loạn thế an toàn nhất quốc gia lý long đứng chắp tay đứng tại trước cửa sổ nhìn lấy bầu trời bên ngoài cười ha ha có như thế một vị đại đế toạ c h ấ n hắn ngược lại muốn nhìn xem có cái nào không có mắt dám tới lý lao hiện nay ở nước ngoài có rất nhiều người trong nước nghĩ muốn trở về nhưng là quốc ngoại tình thế đồng dạng không quá lạc quan chúng ta cần p h ả i người ra ngoài tiếp trở về mới được lúc này một người nam nhân đi tới báo cáo tình huống、ừ. vậy liền phái mấy cái độ k i ế p kỳ đi qua tiếp đi có bọn hắn đã đủ vâng lý long không khỏi cười cận trước kia liền nghĩ ra bên ngoài chạy hiện tại bỏ về được rồi ha ha trần lan trở lại túc xá liền thấy la đ à o ngồi trên ghế người đi đâu la đ à o nghi hoặc hỏi đi mặt trăng trần lan cười cận trả lời thôi đi thổi n h ư bức bất quá ngươi vừa mới có nghe hay không đến tiêu giao đại lao thanh â m nghe được quá đẹp trai rồi loại pháp thuật này có thể cùng nhân dân cả nước nói chuyện t i ế n quá khóc về sau điện thoại di động không có điện cho bạn gái phát tin tức thời điểm liền có thể dùng chiêu này người xem như phế đi l i ế m cậu là không có kết cục tốt trần lan lắc đầu bất đắc dĩ nói người nói đại lao thật có thể nhìn đến tất cả chúng ta đang làm gì sao có lẽ vậy vậy ta tắm rửa chẳng phải là cũng có thể nhìn đến đừng suy nghĩ nhiều người cái kia sâu dóm đại lao không có thèm nhìn l a n n g ư ơ i n h a lên hay không lên chơi vương giả tới hai ngày vội vàng mà qua thứ khi tiêu giao thiên tôn cả nước gọi hàng về sau cả nước tỷ lệ phạm tội tiếp cận là không bởi vì vì bọn họ cũng đều biết trên đầu vẫn luôn sẽ có một đôi mắt nhìn lấy bọn hắn có thể nhìn đến bọn hắn sở tác sở vi ứng cầu kia t r o m g nôn người đang làm trời đang nhìn mà bây giờ đang có như vậy một cái thiên tôn một mực tại xem bọn hắn những cái kia lòng mang ý đồ xấu không dám động thủ nữa sợ chọc giận thiên tôn hạ xuống thần phạt khiến đến bọn hắn hồn phi phát tán mà chính vì bọn họ không dám phạm tội tu tiên giả quản lý bộ môn làm việc dị thường nhẹ nhõm hiện tại bọn hắn hết thể thu nạp ba trăm năm mươi triệu người tất cả đều là tu tiên giả cao có đại la thiên tiên thấp có luyện thể lực lượng đều bị bọn hắn một mực nắm trong tay duy chỉ có cái kia cỗ sức mạnh khủng bố nhất không thể trừng khống Đó c bởi vậy quốc gia quyết định mở ra toàn dân tu tiên thời đại đồng thời đem bộ phận tiểu học sơ trung cao trung đại học toàn diện cải biến thành lập tu tiên trường học từ nhỏ dạy bảo phổ thông học sinh như thế nào tu tiên để bọn hắn thoát thai hoàng cốt mà ở độ tuổi này không có hạn mức cao nhất cho dù hơn tám mươi tuổi được rồi được rồi biết ta lúc đầu hẳn là đánh chết tiểu tử ngươi thật vù trần lan phi thường bất đắc dĩ bởi vì la đảo lắm miệng hiện tại rất nhiều người đều biết tu vi của hắn là nguyên anh kết quả lao sư còn an bài cho hắn một cái phụ đạo viên chức vị bất quá cái này đã phi thường địa thấp bởi vì trước kia địch là phó hiệu t r ư ở n g hắn là rất chống cự không muốn nổi danh có thể làm sao những bạn học kia tập thể cầu hắn còn có người bình thường thậm chí quỳ xuống liền muốn học tu tiên nhìn đến nhiều người như vậy muốn học tu tiên trần lan giống như đã từng quen biết dường như về tới hắn ở trong game dạy người khác chơi như thế nào cảm giác loại kia cảm giác rất kỳ diệu cũng là nhìn đến một người mới tại chính mình dẫn đầu phía dưới chậm dại sẽ chơi đ ù a rất có cảm giác thành công có lẽ hắn cũng có thể tại hiện thực làm về lao sư dù sao cái thế giới này đã không ai có thể dạy hắn coi như là thể nghiệm lao sư sinh hoạt ta tại hắn ra túc xá cái kia một giây bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc sấm sét v n g rội hồng n ô n g thanh â m vang lên lần nữa p h á p bảo đem t ạ i sau một tiếng cụ hiện chương mười sáu giúp đỡ tẩy t ù y phát q u ố t lao bức biến cháu trai nhân dân cả nước đều nghe được nguyên bản an bình thời gian lần nữa náo n h ì t lên tốt không tệ ta chờ ngày này đã rất lâu rồi ta nhớ được mỗi cái người chơi chỉ cần chơi đến chút cơ kỳ đều sẽ có một kiện tân thủ phát bảo ta đúng lúc cũng là chút cơ kỳ cỏ ta vì cái gì liền không chơi lâu một chút đâu đúng i ờ người người vậy à ta buổi sáng hôm nay nhìn tu tiên giả quản lý bộ môn phát ra tới thống kê thật sự là cho ta giật mình mấy trăm triệu tu tiên giả vậy mà chỉ có chừng trăm cái là nguyên anh trở lên cái khác đều là kim đang trở xuống bởi vì phát bảo này là chút cơ kỳ lúc mở khóa rất nhiều người đều đạt đến chút cơ kỳ hơn ba trăm linh triệu tu tiên giả tối thiểu hai phần ba là có p h á p bảo trừ những cái tia luyện thể kỷ đến mức sau này sủng vật cùng t ò a kỵ đại gia liền không có như vậy mong đợi bởi vì cái kia không thuộc về bọn hắn bọn hắn rất nhiều người còn không có đạt tới cảnh giới kia nhất là t ò a kỵ chỉ có nguyên anh trở lên tu sĩ mới có lúc này trần lan đi tới thao trường p h á p bảo cụ hiện hắn không phải rất quan tâm bởi vì những thứ này đối với hắn không tạo được quá lớn uy hiếp húng chi tối cường p h á p bảo liền trong tay hắn thiên đạo trí bảo mười năm trò chơi xuất hiện qua mạnh nhất p h á p bảo cũng là tiên thiên trí bảo lúc ấy là muốn rút thưởng lấy được giữ gốc nghe nói là ba mươi vạn hoa hạ tệ vẫn là toàn bộ sẽ vợ duy nhất một kiện không xuất bản nữa tiên thiên trí bảo nói cách khác trừ cái này về sau cũng sẽ không lại ra t i ê n t i ê n trí bảo vốn cho rằng là mở cái cho đùa không nghĩ tới về sau mấy năm thẳng đến ngừng xếp ờ đều không có đi ra hắn còn nhớ rõ lúc ấy là bị còn có ai rút được nghe nói bỏ ra một trăm ba mươi vạn hoa hạ tệ mới cầm tới bá bảng nửa năm lâu đột phá đại đế tu vi sau đó liền không chơi t r ậ m rãi bị hắn l ậ t bàn tu vi rơi cho tới bây giờ thành vương hiện tại nhớ tới đều có chút xấu hổ hắn giống như đem hai mươi người đứng đầu người đều đánh mà lại còn không chỉ một lần hai lần mỗi ngày online đều đánh qua hai ba lần thật giống như đi làm đánh tạp một dạng mỗi ngày đều quên không được online liền cùng bọn hắn đánh theo hắn tu vi càng ngày càng cao những người kia càng ngày càng r ắ t rưởi dễ dàng liền đánh qua mấu chốt nhất là tất cả mọi người kế thừa trò chơi ký ức như vậy những thứ này người khẳng định biết hắn mỗi ngày đánh chuyện của bọn hắn bất quá hẳn là không người dám ghi hận hắn a trần lão sư lúc này cách đó không xa vang lên la đào thanh âm đánh gây trần lan suy nghĩ n g n g đầu nhìn lại liền nhìn đến la đào đứng tại thao trường ở giữa mà chung quanh có ba mươi bốn mươi người già trẻ nam nữ đều có nhìn đến những thứ này người trần lan cười cận loại cảm giác này thật là vi diệu mấy cái này g chính mình vậy mà theo học sinh chuyển biến thành lao sư mặc dù là phụ đạo viên nhưng chân chính lao sư cũng không lên lớp nhường hắn đến dạy thay bởi vì tu vi của hắn tương đối cao lao sư tốt mọi người thấy trần lan đến ào ào túi đầu chào hỏi ừ m trần lan khẽ gật đầu liếc nhìn một vòng nơi này già trẻ nam nữ đều có trong đó người trẻ tuổi chiếm đa số đều là nguyên bản tần đô sinh viên đại học còn có mấy cái người lớn tuổi cùng chung nhân nhân trần lan biểu lộ nghiêm túc các người đều là bị chọn lựa lại hợp cách chuẩn tu sĩ đã đi tới nơi này liền muốn phục tùng mệnh lệnh huấn luyện của ta sẽ phi thường vất vả nếu như cảm thấy mình không được hiện tại có thể lui ra nói xong mọi người đưa mắt nhìn nhau sau đó trọng trọng gật đầu thần sắc kiên định báo cáo lao sư chúng ta tuyệt đối sẽ kiên trì có thể đi tới nơi này trở thành trần lan học sinh bọn hắn đều có tu tiên tư cách chỉ là thiếu khuyết lao sư làm sao có thể dễ dàng buông tha đâu bây giờ là tu tiên thời đại người bình thường cuối cùng sẽ bị đào thải chỉ có tu tiên mới có thể đi ra một đầu thuộc về m ì n h đường vậy thì tốt tất cả mọi người ngồi xếp bằng hai mắt nhắm lại trần lan gật đầu trầm giọng nói mọi người mặc dù nghĩ hoặc nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo liền la đảo đều vội vàng ngồi xếp bằng tiếp đó ta sẽ vì các ngươi tẩy t ù y phát cốt loại trừ thân thể các ngươi tạp chất nhường thân thể của các ngươi càng thêm hoàn mỹ tu luyện làm ít công to trần lan thản như nói nói xong hắn ngón trỏ cùng ngón giữa kết hợp chỉ về phía trước từng sợi linh khí bỗng nhiên bay ra chui vào chúng trong thân thể nếu như là trong trò chơi sẽ mỗi tân thủ đều có một viên tẩy tùy đan dùng để tẩy tùy phát cốt đáng tiếc đây là hiện thực mà lại đan dược còn không có cụ hiện hắn chỉ có thể tùy tiện ném điểm linh khí đi qua khiến cái này tẩy tẩy phát cốt hắn là vô thượng đại đế hắn linh khí so tẩy t ù y đan còn phải mạnh hơn nghìn lần mà lại hắn linh khí như ngân hà giống như vô cùng vô tận một chút có thể bỏ qua không tính Á a a đau quá đau quá a đây là cái gì đau quá a mọi người đ ỗ n g nhiên thống khổ kêu dây lên nằm dạp trên mặt đất giống con cá chạch một dạng lung tung dãy r u a sắc mặt bỏ bừng nhìn qua hết sức thống khổ tẩy t ù y phát cốt nguyên bản là một cái chuyện cực kỳ thống khổ linh khí sẽ tại trong cơ thể của bọn họ du động chạy qua kinh mạch căn cốt nội tạng huyết nục chờ mỗi cái địa phương lấy cường thế công kích diện sắt những cái kia tạp chất mỗi người còn tại trong bụng mẹ thời điểm thuộc về vô cấu chi thể nhưng làm ra đời một k h ắ c này ngươi liền đã ô huế húng chi những thứ này người có sống hai ba mươi năm có thậm chí bảy tám chục năm thể nội dơ bẩn sớm đã như cái đồng rác tuổi tắc càng lớn liền càng đau nhất là mấy cái kia đã có tuổi đều cải lão hoàn đồng đau cùng cái cháu trai một dạng chịu đựng trần lan lạnh giọng vừa quát từng trận hồng âm truyền vào mọi người trong đầu mọi người thanh tỉnh không thiếu đau nhức tựa hồ cũng nhẹ một chút đây là nhân sinh trọng yếu nhất một bước nếu như từ bỏ vậy các ngươi đợi này đều không thể tu tiên cho nên đều cho ta cắn răng kiên trì t r ầ n lan lên tiếng lần nữa nghe được trần lan lời nói mọi người cắn chặt hẳn r ă n g cố nén đau nhức cho dù mồ hôi đầm địa thanh âm đều ít đi rất nhiều trần lan h à i lòng gật một cái đã làm cái này phụ đạo viên vậy hắn liền sẽ không trò đùa c h ọ n vẹn qua năm phút đồng hồ mọi người kêu thảm mới dừng lại mà thân thể lập tức mà đến không còn là thương khổ mà chính là dễ chịu giống như là m ệ t nhọc cả ngày sau đó buổi tối về đến nhà nằm ở trên giường dễ chịu Trưng 17, phát Ta tại hết toàn th hiện, vậy mà nói chuyện.、Ta、hiện tại cảm giác bảo cảm cụ vậy mà đau, đã vẫn luôn có nội thường động một cái đều đau nhưng bây giờ lại đã hết đau cảm giác thật là thoải mái a phiêu phiêu r ụ c tiên ta đây là muốn thành tiên sao ta chân không mỏi eo đã hết đau kỳ tích kỳ tích a trong đó biến hóa lớn nhất không ai qua được mấy cái kia người lớn tuổi đi qua linh khí tẩy tủy phát cốt trên người bệnh cũ cũng không có mà lại dung mạo đều phát sinh biến hóa cực lớn tóc trắng không có nếp ốn đều ít đi rất nhiều tối thiểu trẻ hơn ba mươi tuổi cao hứng không ngậm được ha ha ha ta chúc cơ kỳ lúc này la đảo lại cười lên ha hả ngươi lai、like, hắn vừa mới hấp thu trần lan cho ra tới linh khí theo luyện thể sơ kỳ một đường hành o hành trực tiếp đột phá đến trúc cơ kỳ ngay vậy mọi người lộ ra ánh mắt hâm mộ ả o ả o tiến lên chúc mừng chúc mừng bọn hắn đã sớm biết la đảo là luyện thể kỳ không nghĩ tới hôm nay bởi vì trần lan mà tăng lên tới trúc cơ kỳ nhìn đến trần lan có thể để cho một cái luyện thể kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ mọi người trong lòng đối với hắn kính sợ sâu hơn bình ị c h đ g n trần lan vậy mà không chút nào keo kiệt cho bọn hắn sử dụng nhất định là nhọc lòng như thế ban ân hắn lại nên như thế nào đi báo đâu cái quỳ này thiên kinh địa nghĩa nhìn thấy trung niên nam nhân quỳ xuống những người khác liên tục quỳ xuống cảm tạ trần lan tái tạo c h i ân thì liền la đảo đều nghĩ đến cho trần lan đập hai cái trần lan thấy thế một mặt im lặng tùy ý đưa tay thư a không đem mọi người đỡ lên đại gia không cần dạng này ta đã nguyện ý làm các ngươi lao sư liền sẽ đối với các ngươi phụ trách chỉ muốn mọi người ngoan ngoan lên lớp ta cam đoan mỗi người các ngươi đều có thể trở thành tu tiên giả ngay vậy mọi người lại là liên tục túi người chào nói tạ còn có mấy người thậm chí cảm động khóc lên đào tử hiện tại bắt đầu ngươi chính là lớp trưởng ngươi dạy bọn họ làm sao dẫn khí nhập thể a trần lan nhàn nhạt mở miệng mặc dù công pháp và pháp thuật bí tịch những thứ này đều không có cụ hiện nhưng mỗi cái tu tiên giả não hải đều tự mang một bộ tu luyện khẩu quyết có thể dẫn khí nhập thể ngày đêm tu luyện tăng lên tu vi của mình loại chuyện này hắn liền lười nhắc dạy vẫn là để la đảo tới đi t ố t la đảo cười hì hì ra khỏi hàng sau đó trở về trước mặt mọi người giảng thuật khẩu quyết mọi người hết sức chăm chú sợ bỏ qua một tiên ử a điểm trần lan thì là đi đến một chỗ dâm mát địa phương ngồi chờ đợi pháp bảo cụ hiện thời gian giống như tiễn một giờ lăn lăn đi trên bãi tập mọi người còn đang ngồi xếp bằng dẫn khí nhập thể bầu trời lần nữa phát sinh d ị biến mây đen dày đặc sấm xét v a n g rội tất cả mọi người cùng một thời gian ngẩng đầu lên nhân dân cả nước đều để xuống động tác trong tay ngửa mặt nhìn lên bầu trời bọn họ cũng đều biết sắp xảy ra chuyện gì cái k i a chính là pháp bảo mới tới pháp bảo cụ hiện sau m ộ ư ơ i phút pháp bảo kim bảng bông xuống đem công bố trăm người đứng đầu người chơi pháp bảo tu vi kim bảng đạt được pháp bảo hàng hà xa số bên trong sau một giờ cả nước bông xuống mười vạn con luyện thể kỳ y ê u thú địa điểm tùy cơ ba đạo hồng mông chi tiếng vang lên làm cho nhân dân cả nước quá sợ hãi nhất là sau cùng câu kia cái gì y ê u thú muốn tới nhanh như vậy sao vẫn là mười vạn con ngoa t à o cái này cũng quá nhanh đi chúng ta đều còn chưa có bắt đầu tu luyện vậy thì bông xuống mười vạn con hơn nữa còn là tùy cơ bông xuống cái này có thể làm sao xử lý à? song song ta sợ hãi ai có thể mau cứu ta không có việc gì chúng ta có hơn ba trăm triệu tu tiết giả còn sợ cái này mười vạn con yếu thú sao hiện tại là m ộ ư ơ i vạn con sau này sẽ là hai mươi vạn ba mươi vạn năm mươi vạn một trăm vạn thậm chí một nghìn vạn còn không hết đâu về sau khả năng có kim đăng kỳ nguyên anh cảnh giới sẽ chỉ càng ngày càng cao sẽ không càng ngày càng thấp nhân dân cả nước đều luôn c uống yêu thú tới quá đột ngột những người bình thường kia căn bản không có thời gian chống cự hiện tại chỉ có thể đem chỗ có hy vọng ký thác tại tu tiên giả quản lý bộ môn trên thân mà lúc này bầu trời đ ỗ n g nhiên hạ xuống ngàn vạn đạo màu vàng thần quang như từng thanh từng thanh lợi kiếm nối liền trời đất xen vào nhân dân trong chốc lát một vệ kim quan bao phủ trần lan Trên bãi tập mọi người bãi vừa mọi vừa không ấ y đ bao lâu kim quang tiêu tán thay vào đó là trần lan tay phải trên ngón vô danh nhiều một cái phong cách cổ xưa giới chỉ giới chỉ rất kinh diễm gỗ lim chế tạo vườn quanh viền vàng ở giữa điêu khắc long phượng sinh động như thật dường như một giây sau liền sẽ theo trong giới chỉ bay ra ngoài một dạng trần lan ngón tay cái nhẹ nhàng ma sát giới chỉ khỏe miệng k h ẽ n h ế t cũng đừng nhìn bề ngoài là một cái giới chỉ lại bên trong có cả khôn đây l à nhưng thật ra là chữ vật giới chỉ bên trong có có thể dung nạp toàn bộ làm tinh không gian trần lan dùng thần thức đi đến tìm tòi bên trong pháp bảo trồng chất như núi t ừ n g tòa tiểu sơn trong trò chơi pháp bảo có hơn vạn loại cũng có thể rết quái rơi xuống hoặc là nạp tiền Mười năm mà mỗi một như nơi loại biết đến này, hắn dùng nào. qua đều đều vơ vét thế pháp pháp bảo bảo ở R Lại khéo léo đẹp đẽ lại tinh khéo đẹp đẽ sắt lục huyết kiếm thiên đây ạ o bảo. trí Một kiện k duy duy h là, đi đi là, là, là một thanh đặc thù pháp bảo có thể hút máu trở nên mạnh mẽ giết định lúc huyết dịch sẽ tự động bị nó hấp thụ từ đó ra chỉ đến trên người chủ nhân sơ đến này kiếm giả cho dù không có vết thương đều sẽ trong nháy mắt bị hút khô toàn thân huyết dịch từ đó chết bất đắc kỳ tử nếu như chủ nhân thụ thương trong cơ thể nó huyết dịch sẽ phản hồi cho chủ nhân trong nháy mắt khôi phục thương thế cho dù chỉ còn một hơi chỉ cần trong cơ thể nó có đầy đủ huyết dịch cũng có thể làm cho trần lan khôi phục trạng thái toàn t h ị n h nó có thể tồn chữ vô hạn huyết dịch không cần sợ nó tồn không đủ nhiều nó liền sợ ngươi giết không đủ nhiều bất quá trần lan đối với cái này hứng thú thường thường bởi vì hắn có vẻ như không cần phát bảo này một cái ý niệm trong đầu liền có thể diệt giết bệnh nhân hắn vừa nhìn về phía sơn hà đồ cái này cùng loại với một cái tiểu thế giới pháp bảo bên trong có thể tồn thả bất kỳ vật gì cùng vật sống vạn vật đều có thể bị thu vào tới người tiến bảo đều sẽ hạn chế ở bên trong không cách nào đ à o thoát tùy ý trần lan xâm lược sơn hà đồ bên trong trần lan cũng là sáng thế thần chủ nhân ta là tiểu kiếm ta là tiểu hạ lúc này giới chỉ không gian đ ỗ n g nhiên vang lên hai âm thanh nhường trần lan hơi xứng sở pháp bảo này vậy mà nói chuyện chương mười tám yêu thú cụ hiện thủy cơ bưng xuống tự chủ bảo l in thì ra là thế ngay sau hai kiện pháp bảo giải thích trần lan minh bạch ngay u y ê n l i、like、đ â là pháp bảo s i n vậy trần lan cười cận hắn còn cần pháp bảo bảo hộ sao ừng tuất trần lan cười nói hải tử nghĩ muốn bảo vệ lão phụ thân hắn luôn không khả năng mất h ứ n g á các ngươi hai cái tới trước đan đ i ể n ta bên trong tới đi nói xong trần lan đem hai kiện pháp bảo lấy ra ngoài để vào chính mình trong đan đ i ể n trong đan đ i ể n linh khí có thể tẩm bổ bọn chúng để chúng nó khỏe mạnh trưởng thành hai kiện pháp bảo kia vừa mới sinh ra bảo linh nhưng cảnh giới cũng đã là đại thừa kỳ cho dù trần lan không chính mình dùng bọn chúng cũng có thể chính mình phát huy ra đại thừa thực lực đây là pháp bảo cụ hiện về sau tiếp thụ lấy kiến thức mới có chút pháp bảo đi qua linh khí tẩm bổ còn có thể tự chủ thuế biến trở thành cao cấp hơn pháp bảo a、wow, thật thoải mái a chủ nhân ngơi linh khí tốt dồi dào ta lập tức liền ăn quán đo đúng vậy a thật nhiều linh khí so vừa mới chỗ đó nhiều nhiều lắm hai kiện pháp bảo trong đan điền bộ linh khí vũ trụ nhảy nhót tưng ơ bừng cực kỳ hưng phấn nhìn lấy đạo vận v ò n g thân tản ra nhàn nhạt thất thải quan g mang pháp bảo trần lan liền biết bọn chúng là đang tiêu hóa linh khí trần lan cười cợt không nói gì thu hồi thần thức nhìn về phía chúng học sinh la đảo đến một chút trần lan truyền âm nói còn đang dạy học sinh la đảo chợt nghe trần lan lời nói vội vàng hướng hắn chạy tới thế nào trần lan không nói tiện tay vung lên liền vứt xuống hai mươi món pháp bảo tất cả đều là cực phẩm hậu thiên trí bảo có phòng ngự pháp bảo công kích pháp bảo tốc thiếu tốt thiết trọng một ít tham làm tu tiên giả coi trọng, hậu quả rất nghiêm trọng. cả. còn có cần coi độ đưa, pháp mệnh pháp không Hắn hơn, nhưng không như như hậu nghiêm bảo, bảo bảo, bởi bị giả quả làm nếu gì quý vì vậy, dù sao la đảo người nhà đều là người bình thường không có năng lực bảo hộ tốt như vậy pháp bảo chỉ những thứ này đẳng cấp thấp pháp bảo đầy đủ những thứ này pháp bảo ngươi cầm lấy mang về cho bá phụ bá mẫu còn có lan lan dùng a nhìn trên mặt đất đạo vận vân quanh mỗi loại không đồng nhất pháp bảo la đảo ánh mắt đều sáng lên nuốt nước miếng một cái ngọa tàu ngươi cái này là từ đâu tới nhiều như vậy pháp bảo thật đều cho ta sao hắn có chút thụ sùng ngược kinh trên một giây còn đang hâm mộ trần lan có pháp bảo một giây sau trần lan liền tiến hắn mà lại đưa tới cũng là hơn hai mươi kiện lại còn có đưa cho người nhà hắn cái này khiến hắn phi thường cảm động ừm cầm đi đi ta còn nhiều trần lan cười n h ạ t nói trong giới chỉ từng tòa tiểu sơn trồng chất pháp bảo hắn đoán chừng đợi này cũng không dùng tới còn không bằng đưa một đâu đâu cho la đảo cùng người nhà của hắn trần lan ta thật ta cũng không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào la đảo cúi đầu n ữ khí có chút nghẹn nào trần lan trước mấy ngày không chỉ có cứu được hắn người một nhà hiện tại lại đưa nhiều như vậy món pháp bảo làm huynh đệ hắn lại không có cái gì có thể hồi báo hắn cảm thấy rất hổ thẹn ngươi sẽ không phải k h ó c đi cũng đừng quá cảm động ta đây là cho tiền công của ngươi để ngươi dạy thay p h í dụ n g cầm lên pháp bảo liền tranh thủ thời gian cút cho ta đi thật tốt dạy thay trần lan sửng sốt một chút cười mắng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ lão bản phân phó ta nhất định phải làm thật xinh đẹp la đào vớt một cái nước mắt đột nhiên kính cái lễ mau mau cút trần lan cười nói vâng la đào vung tay lên đem trên mặt đất pháp bảo đều thu vào đan điền liền chạy về tiếp tục lên lớp lúc này trần lan cảm ứng được cái gì ngầm đầu nhìn về phía bầu trời lúc này mây đen còn chưa tan đi đi nhưng bỗng nhiên mở ra một cái trời động một vệ kim quang bắn xuống dưới phát bảo kim bảng mở ra người thứ một trăm h theo hồng m ô n g thanh â m vang lên lần nữa một bức quyển trục từ trên trời ra xuống chậm rãi trải rộng ra nhưng bây giờ nhân dân cả nước đã vô tâm lại nhìn kim bảng bởi vì yêu thú mau tới báo cáo căn cứ điều tra trước mấy ngày xuất hiện không biết lĩnh vực hiện tại đã vô cùng sung mãn vô tận linh khí so lam tinh bất luận cái gì một nơi linh khí đều còn t i n h kích h hơn một vị nữ sĩ binh đi tới lý long trước mặt thực sự báo cáo trước mấy ngày biết được yêu thú muốn cụ hiện lý long liền đã phái người đã điều tra chủ yếu điều tra cũng là hoa hạ cảnh nội xuất hiện những cái kia không biết lĩnh vực đó là lam tinh mở rộng sau sinh ra hoang tàn vắng vẻ nhưng lại có rừng rậm có dòng sông là một cái hoàn chỉnh sinh tồn hoàn cảnh diện tích rất lớn có hai cái thành thị cộng lại lớn như vậy kết quả tại vừa mới lại ngoài ý muốn biết được những cái kia không biết lĩnh vực xuất hiện đại lượng linh khí mà lại phi thường tinh thuần cái hiện tượng này đủ để chứng minh yêu thú rất có thể sẽ tại những địa phương kia xuất hiện đáng sợ nhất là những cái kia không biết lĩnh vực khoảng cách một ít thành thị cũng không xa thậm chí có đem thành thị chia cắt ra đến h p ở giữa nếu như xuất hiện đại lượng yêu thú như vậy người bình thường khẳng định sẽ gặp nạn lập tức an bài nhân thủ đến mỗi cái không biết lĩnh vực trấn thủ như quả không có gì bất ngờ xảy ra mười vạn con yêu thú liền sẽ xuất hiện ở đây mặt lý long ra lệnh nữ sĩ binh ngay vậy lập tức làm theo lý long nhìn hướng lên bầu trời pháp bảo kim bảng thở dài hắn chỉ hy vọng những thứ này yêu thú có thể thành thành thật thật xuất hiện tại không biết trong lĩnh vực chớ xuất hiện ở trong thành thị là được rồi bằng không mười vạn con yêu thú tùy cơ xuất hiện tại trước mặt người bình thường cái này sẽ là một chàng hải nạn mặc dù bọn hắn có hơn ba trăm triệu tu tiên giả nhưng chỉ có chừng trăm cái là cờ giả bọn hắn chưa hẳn có thể kịp thời đổi tới thương vong là khó mà tránh khỏi tất cả mọi người không muốn ra khỏi cửa đợi tại nguyên chỗ tìm cái gian phòng giấu kỹ bất luận cái gì động tĩnh đều không muốn ra khỏi cửa trên đường cái xe tuần tra nhắc nhở lấy từng nhà để bọn hắn đóng cửa kỹ cảng giấu tốt chính mình vô luận như thế nào đều không muốn ra khỏi cửa khoảng cách yêu thú cụ hiện còn có mười phút đồng hồ tất cả thêm vào tu tiên giả quản lý bộ môn tu sĩ đều đã tại trên đường cái tuần tra chia làm tầm hai ba người một tổ một khi đụng phải yêu thú liền lập tức đem chép giết lần này yêu thú chỉ có luyện thể kỳ đối phó hẳn là coi như đ nhưng tất cả mọi người không có phớt lờ bởi vì bọn họ là lần thứ nhất chiến đấu lần thứ nhất cùng loại này không thực tế yêu thú chiến đấu mười phần khẩn trương nhân dân cả nước đều đã đem cảnh giác kéo đến cao nhất phòng ngự phòng bị kéo đến m ắ t cấp liền lợi đến yêu thú cụ hiện bởi vì yêu thú sắp cụ hiện trần lan tiết dừng lại hắn về tới tốc xá bởi vì cải biến tu tiên đại học hắn cùng la đ à o đem đến ký tốc xá mới la đ à o mười phút đồng hồ trước liền chạy về nhà bởi vì hắn muốn bảo vệ tốt người nhà trần lan nhìn lấy sơn đen mà đen bầu trời đôi mắt ngưng trọng thời gian một chút xíu trôi qua trần lan bỗng nhiên mở miệ Sấm é trong vang i t chốc lát bầu trời hạ xuống mười vạn đạo màu vàng con trụ những thứ này con trụ không có quy luật chút nào tùy ý bung xuống có ở trong thành thị mặt có tại không biết trong lĩnh vực thậm chí có ở trong biển giống từng đạo từng đạo khủng bố lại lấp đầy cảm giác gáp bách tiếng thú gào theo trong cổ sáng vang lên một giây sau quang trụ biến mất Từng cái tướng cái một ạ o xấu xí, u h n h â người đắc sát, hình n kiện trúc n g tầng trong đô thị liền, liền đô cơ kỳ cắn c c răng xông tới bên cạnh còn lơ lửng một thanh tiểu kiếm đó là trúc cơ kỳ tân thủ pháp bảo hộ thân bảo kiếm những người khác thấy thế ào ào đi theo nhưng bọn hắn cũng chỉ là luyện thể kỳ liền đội trưởng là t r ú c cơ kỳ giống yêu thú nhìn đến cái này t r ú c cơ kỳ xung lại vậy mà không sợ chút nào hét lớn một tiếng liếm lấy bờ m ô i nhân loại ta thật đói vậy mà miệng nói tiếng người khiến mấy người giật nảy cả mình b à ảnh yêu thú tứ chi chạm đất đ ỗ n g nhiên lao đến một tay đem cái kia t r ú c cơ kỳ bắt lấy cầm thật chặn Á á á, cái kia t r ú c cơ kỳ thống khổ hô to bọn họ đều là vừa cụ hiện tu vì tu sĩ nào có cái gì chiến đấu kinh nghiệm đừng nói giết yêu thú cho dù là cùng tu sĩ khắc đánh đều không có như vậy hiểu chúng chi đây là luyện thể viên mang y ê u thú thực lực của bọn nó muốn so tu sĩ còn mạnh hơn đồng cảnh dưới dưới viên siêu tu sĩ l a n d i a t r ú c cơ kỳ tu sĩ h é t lớn một tiếng gọi tới pháp bảo một kiếm chặt xuống trong nháy mắt đem y ê u thú cánh tay chém đức khiến cho thống khổ kêu to cơ hội tốt đi lên chơi nó cái khác mấy cái luyện thể kỳ thay thế lập tức x u ố n g tới nhưng bọn hắn cái nào là y ê u thú đối thủ cho dù nó không có một cánh tay y ê u thú lần nữa giống to một quên đánh xuống thành công đánh trúng một người trong nháy mắt khiến này trọng thương hôn mê bất tỉnh tất cả chở động để cho ta tới giết nó cái kia chúc cơ khôi phục lại phẫn nộ hô to linh khí ngưng kiếm xông đi lên cùng nó đọ s ư ớ c sau cùng bị trọng thương tình h n g ư ớ i rốt cục đem chém giết nhưng chính hắn cũng tình trạng kiệt sức thật là khó cái này yêu t h ú thực lực quá mạnh căn bản cũng không phải là phổ thông luyện thể kỳ chúc cơ tu sĩ ngồi liệt trên mặt đất lớn thở mạnh mà lúc này t r u n g quanh lại vang lên hai đạo thú hống nhường hắn trong lòng giật mình Còn tới, đứng tại túc xá ban công thức cả nước. đứng ban Trần Lan, dùng thân quan sát đến toàn tới, tại sát thú đã xá b Yêu t u tiên giả quản lý bộ môn xuất động nhưng nhân số quá ít yêu thú phân bố quá tán bọn hắn rất khó trước tiên tri viện mười vạn con yêu thú tất cả đều là luyện thể viên mãn thực lực chân thật có thể so với t r ú c cơ cho dù đồng cảnh giới cùng nó đánh đều rất khó giết chết vừa v ạ n liền để ta thử nhìn một chút pháp bảo rượu d ụ n g a trần lan khỏe miệng k ã i nhếch tâm niệm vừa động trong chốc lát hai kiện pháp bảo trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn một thanh tiểu kiếm cùng một bức tranh chủ nhân hai pháp bảo vừa xuất hiện liền trong miệng một lời hô các người đi ra ngoài chơi y đụt phải yêu thú đều cho ta giết trần lan cười nói cợ mờ、nở. đi ra ngoài chơi rồi rốt cục có thể đi ra ngoài chơi ở bên trong nhịn gần chết hai kiện pháp bảo nghe được chính mình có thể đi ra ngoài chơi vui vẻ hỏng chúng ta đến trận đấu nhìn xem ai g i ế t yêu thú nhiều tốt vậy liền trận đấu xèo hai kiện pháp bảo trong nháy mắt hóa thành một đỏ một lam hai đạo lưu quang tan biến tại chân trời trần lan bất đắc dĩ c ư ờ i cận tiếp tục triển khai thần thức quan sát hoa hạ tình huống cứu mạng a ai có thể tới cứu cứu ta mụ mụ tân đô nào đó tòa nhà cửa sổ đã vỡ vụn một con tướng m ạ n hung ác yêu thú xuất hiện tại người bình thường trong nhà mà g a phòng bên trong có một cái hai mươi tuổi nữ sinh lúc này bị dọa đến khóc ròng ròng t i ê u cha gọi mẹ chỉ cầu người khác tranh thủ thời gian tới cứu nàng mắt thấy yêu thú liếm lắp đầu lưỡi hướng nàng đi tới v ù v ù đúng lúc này nàng tự hầu nghe đến cái gì thanh âm kỳ quái tựa như là kiếm ngân vang thanh âm một đạo hồng sắc hàn mang loại qua bịch yêu thú kia đầu vậy mà chính mình liền rớt xuống lăn xuống đến bên người nàng Quỷ dị nhất chính là yêu thú kia nguyên bản tráng kiện thân thể vậy mà trong nháy mắt khô cắt trở thành một bộ không có huyết nục túi ra nhìn lấy bên cạnh viên kia so bóng rổ còn muốn lớn yêu thú đầu nữ sinh quên đi hoảng sợ quên đi kêu khóc chỉ có không biết làm sao đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì có thể bỗng nhiên hiện trường vang lên một đạo hài đồng giống như thanh âm làm nàng thân thể chấn động tỉ tỉ bãi bái giúp ngươi tiêu diệt tình cảnh kỳ lạ này để cho nàng sợ hãi không thôi chẳng lẽ chứ yêu thú bên ngoài còn có quỷ quái một đỏ một lam hai đạo lưu quan qua lại tần đô thị chỗ đến không có một mặc cỏ phàm là bọn chúng đi qua địa phương nơi đó yêu thú đều sẽ bỗng nhiên khô q u ắ t chết bất đắc kỳ tử muốn không phải vậy cũng là bị một loại nào đó thần bí lực lượng hút đi từ đó không thấy cái này hiện tượng kỳ quái nhường những cái kia nhìn đến yêu thú đang chuẩn bị xuất thủ tu sĩ một bức đây là cái gì tình huống làm sao còn không có xuất thủ liền đã kết thúc đội trưởng bên trong tối thiểu có hàng ngàn con yêu thú ngươi xuất thủ hẳn là có thể diệt sạch một chỗ không biết lĩnh vực phía trước nhan ngọc dẫn đội tới chỗ này thủ hạ liền báo cáo ừ n vậy ta liền xuất thủ đem diệt sạch nhan ngọc gật gật đầu lấy nàng đại thừa kỳ cái này hàng ngàn con luyện thể viên mãn yêu thú tiện tay có thể diệt nhưng còn chưa chờ nàng bắt đầu công kích nàng đ ỗ n g nhiên cảm nhận được một cỗ hơi thở hết sức khủng bố ở sau lưng nàng truyền đến mà lại đang nhanh chóng tới gần loại khí tức này so với nàng tại lý trấn trên thế qua còn kinh khủng hơn viên siêu độ k í c kỳ nhưng c rất nhanh một g bọn g hắn ư liền thấy cái kia bất minh vật thể diện mạo thật lại là một thanh màu đỏ tiểu kiếm chỉ thấy nó cho đến những cái kia yếu thú đều trong nháy mắt bị hút khô biến thành một cỗ túi da đã mất đi tất cả sinh cơ không tới mười giây hàng ngàn con yêu thú liền trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử trở thành vô số cỗ không máu thịt túi r a lẳng lặng nằm trên mặt đất yên tĩnh đi mắng thật mạnh nhiều như vậy yêu thú vậy mà miễu sát đây là pháp bảo sao khẳng định là pháp bảo đây là có chủ pháp bảo vẫn là vô chủ phu cận giống như không nhìn thấy người cái này có thể là pháp bảo cụ hiện về sau xuất hiện vô chủ pháp bảo có thể cho ta lấy được mấy người bỗng nhiên nghĩ tới điều gì trong tiểu thuyết cũng có vô chủ pháp bảo tán loạn mà lại loại này còn biết nói chuyện pháp bảo bình thường đều rất lợi hại nếu có thể đạt được vậy liền phát đạt cầm xuống nó loại pháp bảo này không cầm hối hận cả một đời đông nhiên một cái kim đan kỳ nam nhân sống tới đưa tay nghị phải bắt được tiểu kiếm ánh mắt lộ ra nồng đậm tham lam cuối cùng vẫn là tham lam chiến thắng lý trí tiểu kiếm cũng chú ý tới nam nhân cử động có chút phẫn nộ thử l ệ n h một tiếng ngươi cũng xứng chương hai mươi nhục đại đế chết thế gian trừ ta chủ nhân bên ngoài ai cũng không xứng vậy mà có người muốn bắt lấy nó s i tâm v ọ n g tưởng tiểu kiếm thử l ệ n h một tiếng hóa thành một đạo lưu quan vào tới cẩn thận nhan ngọc thay thế đông cảm giác khớ n vội vàng hô to có thể thì đã trễ cái kia muốn bắt lại tiểu kiếm nam nhân trong nháy mắt bị hút khô thành túi da bịch một tiếng rất xuống nhìn lấy chính mình ngày xưa đồng bạn cứ như vậy biến thành một bộ túi da rơi trên mặt đất mọi người quá sợ hãi c u n g t h i nội tâm vô cùng phẫn nộ lý đông đáng giận một người trúc cơ kỷ nam sinh không biết có phải hay không bị phẫn nộ làm c h ó n g váng đầu ó c vậy mà nghĩ muốn lần nữa xông đi lên nhưng may mắn bị nhan ngọc cưỡng ép cả lại nếu không kết cục của hắn cũng sẽ là vừa mới người kia một dạng biến thành khô quát túi da vừa mới nhiều có đ ấ i thật xin lỗi nhan ngọc ôm quyền nói xin lỗi nàng vừa mới nghe được pháp bảo này nói mình có chủ nhân mà hắn bảo phát đi ra h uy áp cùng với nàng nhất trí đủ để chứng minh đây là một kiện nắm giữ đại thừa kỳ đồng thời tự chủ sinh ra bảo linh pháp bảo như thế pháp bảo nó sau l ư n g chủ nhân khẳng định không phải nàng có thể trêu chọc lúc này xin lỗi ổn t h ỏ a n h ấ t dựa vào cái gì xin lỗi à, không rên một tiếng liền giết chúng ta tu tiên giả quản lý bộ môn người thật làm chúng ta dễ khi d ễ à, chúng ta thế nhưng là có đại la thiên tiên cái kia bị nhan ngọc nam sinh không phục lắm vừa mới chết đi chính là hắn huynh đệ thêm vào tu tiên giả quản lý bộ môn liền là nghĩ đến hưởng dụng đãi nộ cùng quyền lực hiện tại huynh đệ bị giết phó bộ trưởng lại còn xin lỗi cái này nếu là chuyền đi chẳng phải là mất đi tu tiên giả quản lý bộ môn mặt l i ê n đúng vậy a người khác biết chúng ta bị người giết còn xin lỗi thật là nhiều mất m ặ ta phát bảo này mặc dù lợi hại nhưng chúng ta bộ môn cũng không phải át đ ỏ i chúng ta thế nhưng là có đại la thiên tiên chấn giữ chỉ cần không phải t ố t năm chúng ta đều không cần thiết sợ phát bảo này đều loạn sát vô tội chủ nhân đoán chừng cũng là một cái đức hạnh từng cái người đều không phục lắm chính mình người bị giết trả lại thù người nói xin lỗi cái này nhằm nhỏ gì quốc gia bộ môn a đóng nhan ngọc vừa muốn nói cái gì bầu trời bỗng nhiên sấm xét vang dội tiếng sấm đại chấn một đạo hồng mông thanh â m tại mấy người bọn họ n á o hải vang lên đại la thiên tiên thanh â m nương theo lấy cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh trừ nhan ngọc bên ngoài những người khác trong nháy mắt quỳ trên mặt đất liền đầu đều nâng không nổi ba ba ba chỉ nghe từng trận cốt cách vỡ tan thanh â m Vì những người kia phát ra thống khổ kêu dền bọn hắn đầu gối cùng cánh tay xương cốt đều bị uy áp làm vỡ nát tiếp tục như vậy nữa sẽ chết chỉ có nhan ngọc nghe được thanh â m này không phải liền là tiêu giao thiên tôn sao nếu có bất mãn chi bằng tìm ta cái kia đạo hồng mông thanh â m phát ra hử lạnh một tiếng và nha ngọc liền nghe được quỳ những người kia bụng giống như vang lên từng đạo từng đạo vỡ tan thanh âm rất nhanh uy áp biến mất không thấy tiểu kiếm cũng không thấy những người kia từng cái nằm sấp ngã xuống đất thống khổ quát to lên Á á á, đan điện của ta vỡ vụn còn có tứ chi của ta kinh mạch cùng t ă n cốt tất cả đều phế đi ta sau này sẽ là phế nhân ta không sống được ta không muốn sống ta là phế nhân dựa vào cái gì hắn dựa vào cái gì bá đạo như vậy chỉ bất quá nói một câu mà thôi hắn liền phế tu vi của chúng ta dựa vào cái gì từng cái tứ chi toàn phế đan điện bị phế từ nay về sau biến thành phế nhân loại thống khổ này so chết đều khó chịu bởi vì bọn hắn trải qua chính mình trở thành tu tiên giả loại kia cảm giác nắm giữ siêu phàm lực lượng làm sao có thể nghĩ muốn trở về làm một người bình thường đây mà bây giờ không chỉ có biến thành người bình thường vẫn là một phế nhân bọn hắn tình n g u y ệ n chết đều không muốn trở thành phế nhân chỉ có thể nói tiêu g i a o thiên tôn chiêu này vô cùng tàn nhẫn so giết bọn hắn đều tàn nhẫn cái gì rác r ờ i tiêu g i a o thiên tôn liền một câu hắn liền phế chúng ta tu vi không phải liền làm ộ t cái chơi đùa thối đần độc nhà nếu như trò chơi không thấu đáo hẹn có thể như vậy lắm một người nam nhân không phục mắng to một câu ngay tại người kia vừa nói xong bầu trời b ỗ n g nhiên một đạo lôi đ ỉ n h bổ xuống đem bổ tới hồn phi phát tán liền bùi đều không còn những người khác nhất thời bị dọa đến trắng bệnh cả mặt vội vàng im miệng không dám lại nói lúc này bầu trời vang lên lần nữa hồng mông thanh âm nhưng nhan ngọc nghe được đây không phải tiêu g i a o thiên tôn mà là chân chính thiên đạo nói bởi vì thanh âm rất lạnh nhạt vô tình nó nói là đại đế không thể n h ụ nhìn lấy chính mình mang tới người có phế có chết nhan ngọc phi thường bất đắc dĩ nhưng cũng làm không là cái gì ai bảo bọn họ đắc tội là tiêu dao thiên tôn đâu đắc tội vô thượng đại đế đừng nói đại la thiên tiên toàn bộ kim bảng người tới đều không đủ nhân ra một ngón tay chết không có gì đáng tiếc nha ngọc n cảm thấy rất đáng tiếc không thể cùng tiêu giao thiên tôn nói lên một câu cũng không biết đối phương còn nhớ hay không được nàng thần đô đại học túc xá trần lan thu hồi thân thức nhìn hướng lên bầu trời khoe miệng có chút dưng lên làm rất tốt đại đế ngài quá khen ta chỉ là hơi giúp ngài trừng phạt một chút nục ngài người thôi không tính là cái gì trần lan não hải vang lên một thanh âm chính là mới vừa rồi hạ xuống lôi phạt diện sát thanh âm của nam nhân bất quá so vừa mới muốn trần ổn rất nhiều cái này cũng là thiên đạo kỳ thật sớm tại tu vi cụ hiện vào cái này g đó trần lan liền cảm giác được trên bầu trời có một đạo khí tức không giống bình thường chỉ bất quá tu vi tại tiên đế cảnh kém hắn thật xa đối phương cũng biết hắn tồn tại bất quá vẫn luôn không cùng hắn tán gẫu qua hắn cũng không có tìm đối phương tán gẫu qua cái này còn là lần đầu tiên nói chuyện t h ế m song phương đều không có thăm dò qua lẫn nhau đây là thiên đạo lần thứ nhất chủ động xuất thủ được rồi ngươi b ư ớ c lên bại lộ mạo hiểm xuất thủ đoán chừng là muốn cầu c ả n h ta đi có chuyện gì trần lan nhàn nhạt mở miệng đại đế quả nhiên thần cơ diệu toán ta cũng không đặt ngày ta tuy là thiên đạo nhưng chỉ là tiên đế cảnh mà lại cảnh giới còn tại ngày đêm hạ thấp đã già ta có thể dự cảm đến tương lai một ngày nào đó cái tinh cầu này sẽ phải gánh chịu nguy cơ trước đó chưa từng có cho nên muốn lấy cầu đại đế ngài nếu như hôm nào cái tinh cầu này thật phải bị thai họa ngập đầu xin ngài xuất thủ cứu giúp cái tinh cầu này không vùng vũ trụ này đoán chừng rất khó tìm ra cái thứ hai cùng trần lan một dạng cường đại người nếu như hắn có thể đáp ứng tại trong lúc nguy cấp xuất thủ như vậy hắn liền không lại lo lắng có thể trần lan sắc mặt bình tĩnh gật đầu đáp ứng ta đại đế vậy ta liền cáo từ trước nói xong thiên đạo liền rời đi không lại thăm dò trần lan bởi vì trần lan có thể bất cứ lúc nào cảm giác được thăm dò vô luận là ai hắn đều có thể cảm giác được cũng không biết tiểu kiếm cùng tiểu hà r ế t h ế t không đi trước ăn một bữa cơm trần lan r ỗ i lưng một cái cất bước đi ra tốc xá đến hắn cảnh giới này không cần ăn cơm mãi mãi cũng không nói chết bất quá thức ăn ngon d ụ hoặc ai có thể chống c ự đây nên ăn một chút nên uống một chút một bát đốt vịn chân cơm lại phối hợp một bình ướp lạnh có cả có lạ loại cảm giác này há không quá 21, Đại đế, hắn nổi giận sau nửa giờ long đô tu quản bộ toàn bộ báo cáo một giờ mười vạn con yêu thú đã toàn bộ tiêu diệt lúc trước cái kia nữ sĩ binh lại đi tới lý long trước mặt báo cáo không tệ rất không tệ làm quá đẹp so ta tưởng tượng phải nhanh rất nhiều lý long hài lòng gật đầu khen ngợi có điều không phải chúng ta người g i ế t nữ sĩ binh do dự mấy giây thực sự báo cáo không phải chúng ta người g i ế t đó là ai top năm mấy vị kia sao lý long ngây n g ầ n cả người hiện tại toàn bộ kim bảng trừ top năm bên ngoài những người khác thân phận bọn hắn cũng đã biết liền năm người kia còn không có chiêu mộ được trừ bọn họ hắn nghi không ra những người khác có thể nói là bọn hắn nhưng không biết là cái nào là pháp bảo giết pháp bảo lý long càng thêm sai cứ thế hắn có chút nghe không hiểu ngài nhìn nữ sĩ binh theo bên cạnh cầm lấy màn hình điều ra một đoạn video đưa cho lý long đây là hai mươi phút trước chúng ta vệ tinh chỗ quay chụp đến hình ảnh lý long tiếp nhận màn hình n h ư mày nghiêm túc nhìn lấy hình ảnh chỉ thấy một đầu vô cùng khủng bố yêu thú tại đối với người bình thường gào ghét có thể ở g i â y tiếp theo một đạo hồng sắc lưu quang loại qua còn yêu thú kia vậy mà trong nháy mắt hóa thành một cỗ chỉ có xương cốt không máu da thị túi lẳng lặng nằm trên mặt đất miều sát đây hết thạy hắn đều không có thấy rõ ràng là cái gì m i ệ u sát cái này yêu thú đằng sau là theo tần đô thị trên không chỗ quay chụp đến video chỉ thấy một đỏ một lam hai đạo lưu quang lấy một loại siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ nhanh chóng xuyên thẳng qua tần đô hình ảnh căn bản bắt không đến nó bộ mặt thật sự chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh đây là cái gì lý long kinh ngạc nói loại tốc độ này quá nhanh nếu như hắn đụng trên loại vật này có thể sẽ bị trong nháy mắt m i ệ u sát ngay cả mình chết đều không biết rõ chết như thế nào đây là pháp bảo đây là chúng ta thả trận một trăm năm mươi lần hình ảnh nữ sĩ binh lại cho lý long thả cái thứ hai video t h i lý dòng ngầm cao đầu â y là nhìn về phía nữ sĩ binh hỏi không biết chỉ biết là hai kiện pháp bảo kia lấy tốc độ cực nhanh xuyên thẳng qua toàn bộ hoa hạ tại ngắn ngủi nửa giờ điên cuồng thu hoạch yếu thú bọn chúng tiêu diệt yêu thú chừng bảy vào đầu thật to ra tốc chúng ta hoàn thành nhiệm vụ thời gian nghe được con số này lý long có chút chừng lớn hai mắt biểu thị c h ấ n kinh đây rốt cuộc là ai p h á t bảo lại có uy lực như thế một thanh kiếm một bức họa đ ồ n g nhiên lý long hai mắt tỏa sáng nghĩ đến ai mà lúc này lại một cái nam sĩ binh đi tới báo cáo tần ô phân bộ có việc báo cáo thân thỉnh video báo cáo đồng ý lý long thản nhiên nói quay đầu nhìn về phía một khối đóng màn hình lớn được nam sĩ binh gật đầu lập tức bắt đầu thao tác không bao lâu màn hình mở ra kết nối trò chuyện hình ảnh đón cái kia một giây lý trấn xuất hiện tại bên trong lý sư lý trấn nhìn đến lý long lập tức nghiêm túc túi trào lý long không có chút nào t u vi nhưng hắn đảm nhiệm chính là tu tiên giả quản lý bộ môn tổng bộ quân sư phụ trách bảy mưu tinh kế nói tóm lại toàn bộ bộ môn còn là hắn lớn nhất cho nên tất cả mọi người gọi hắn lý sư ừng có chuyện gì lý long thản nhiên nói báo cáo yêu thú toàn bộ tiêu diệt nhưng cùng chúng ta không có quá lớn quan hệ là hai kiện pháp bảo công lao ừng cái này ta đã biết nói điểm ta không biết chúng ta đã tra ra pháp bảo chủ nhân là ai chính là kim bảng thứ nhất tiêu giao thiên tôn tiêu giao thiên tôn lý trấn vốn cho rằng lý long sẽ kinh ngạc nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà cười ha hạ ha ha ha ta liền biết là tiêu giao thiên tôn ta hiện tại còn nhớ rõ phần thưởng của hắn là một thanh kiếm cùng một bộ sơn hà đồ hiện tại xem ra hắn thật sự là người hoa mà lại tâm địa không xấu biết là tiêu giao thiên tôn trong bóng tối trợ giúp hoa hạ về sau lý long nhẹ nhàng thở ra chí ít biết tiêu giao thiên tôn không là người xấu có thể hắn phế đi chúng ta bốn người còn giết một người lý trấn biểu lộ n g ư i ê m trọng do dự mấy giây thực sự báo cáo lời này vừa nói ra lý trấn nhất thời nụ cười ngưng kết bên cạnh hai người cũng là một mặt kinh ngạc tiêu g i a o thiên tôn giết người giết vẫn là bọn hắn tu tiên giả quản lý bộ môn người tình huống như thế nào lý long quát lạnh nói hắn không tin tiêu g i a o thiên tôn sẽ giết người đây chính là một vị vô thượng đại đế làm sao có thể vô duyên vô cớ giết người liền xem như giết người giết cũng là có tội người ha ha muốn cấp một vị đại đế pháp bảo còn đ ụ c mạ đại đế phế đi bọn hắn cái kia đã là tiêu g i a o thiên tôn lòng từ bi n g h e xong đầu đôi sự tình lý long cười lạnh lắc đầu một cái kim đan muốn đoạt đại đế pháp bảo đây không phải muốn chết còn có thể là cái gì mấy cái cái chúc cơ liền dám phỉ báng đại đế cùng n ụ c mạ đại đế đây không phải muốn chết còn có thể là cái gì tiêu g i a o thiên tôn không có trực tiếp giết bọn hắn vậy cũng là xem ở đại gia người hoa phân thượng mới hạ thủ lưu tình mấy người bọn họ đã lui ra bộ môn trở thành phế nhân chuyện này đối với bọn hắn đà kích quá lớn lý trấn bất đắc dĩ nói ra loại cảm giác này hắn suy nghĩ một chút liền cảm thấy sợ hãi trở thành một phế nhân cả đời vậy còn không bằng chết đi coi như xong còn sống liền là một loại cha tần a nhất là bây giờ thời đại này toàn dân tu tiên thời đại tiêu g i a o thiên tôn chiêu này quá tàn nhẫn không cần còn nhiều đây là bọn hắn nên được lý long âm thanh lạnh lùng nói nhục đại đế gây tiên phạt đây là bọn hắn gieo gió gật bão vâng và n h đông nhiên lý trấn bên kia cửa phòng làm việc bị mở ra người tiến vào là nhan ngọc lý trấn nhìn đến đối phương như thế không có lễ phép xuống tới sắc mặt nhất thời âm trầm xuống không nhìn thấy hắn đang học sao vừa định mắng hai câu lại nghe được nhan ngọc lời nói sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi bộ trưởng mấy cái kia lui ra ngành g i a hỏa lại gây chuyện bọn hắn tại trên mạng trực tiếp công khai chỉ trích tiêu giao thiên tôn hiện tại có hơn mười vạn người nhìn mà lời này cũng bị màn hình đối diện lý long nghe được khiến nó quá sợ hãi cái gì lập tức tạm dừng bọn hắn trực tiếp bọn hắn cái này là muốn chết sao hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới còn có người muốn chết như vậy vậy mà trực tiếp chỉ trích một vị đại đế cái này mẹ nó không là muốn chết muốn chết chớ liên lụy bọn hắn à vạn nhất chọc g i ậ n tiêu g i a o thiên tôn hắn dưới cơn nóng giận hủy diệt thế giới vậy phải làm sao bây giờ vâng lý trấn gật đầu nhìn về phía nhan ngọc bọn hắn ở đâu cái phòng trực tiếp lập tức phong cấm ẩm ẩm nhưng lại tại hắn vừa dứt lời thời điểm bầu trời bỗng nhiên vang lên xét đánh âm thanh vô cùng vác rội xem ra là ta nhân từ thanh âm lạnh nhạt vô tình nhưng nhan ngọc ng đây là tiêu g i a o thiên tôn bản thân đang nói chuyện không phải thiên đạo đại đế hắn nổi giận chương hai mươi hai nhất n g h i ệ p diệt đợt thứ hai yêu thú m u ố tới cái gì cầu thí tiêu g i a o thiên tôn hắn cũng là cái được siêu phạm lực lượng trạch nam nếu như không thấu đáo hiện trò chơi hắn tại hiện thực cũng là không có gì tiền đồ người l i ê n đúng vậy a một cái phá trò chơi ai sẽ chơi lâu như vậy a chứ hắn còn có ai vậy mà không nói một lời liền trực tiếp phế đi chúng ta cái này để cho chúng ta còn thế nào sống mấy người tại phòng trực tiếp bên trong bày tỏ chuyện đã xảy ra hôm nay bọn hắn cướp đoạt pháp bảo sự tình một câu không đề c ậ tới nó chỉ có tiêu dao thiên tôn tàn nhẫn Tàn bạo, không nói m ộ thể lời giết người. giết p n nhân vạn, trong đó đại bộ phận là người bình thường. Không g trực tiếp đạt chục đại h số đã đó mấy bộ là nào thật hay giả tiêu g i a o thiên tôn sẽ vô duyên vô cớ phế bỏ các ngươi l i ê n đúng vậy à cảnh giới của các ngươi đoán chừng liền trúc cơ hoặc là kim đan đi làm sao có thể phế các ngươi cảm giác các ngươi cố ý thu được ánh mắt không thể nào thu được ánh mắt cũng không thể nào nói như vậy à đây chính là đại đế chẳng lẽ bọn hắn không biết đại đế đáng sợ sao nhục đại đế nhưng là muốn chết ừ n ta cũng cảm thấy là thật bằng không bọn hắn sẽ không cầm tính mạng mình đùa ỡ n dạng này cũng thật là đáng sợ đi, một cái không thể không kinh khủng tồn tại một mực tại lam tinh quá dọa người nhìn lấy phòng trực tiếp mấy chục vạn người đang vì bọn hắn b ê n vực kẻ yếu mấy cái kia phế người trong lòng cười lạnh bọn hắn mở trực tiếp nguyên nhân cũng là nghĩ bất bình dùm cho mình chẳng lẽ cũng bởi vì cái kia tiêu giao tiên tôn tu vi cao liền có thể muốn làm gì thì làm sao thế giới kia còn có cái gì thái bình có thể nói trực tiếp nhường hắn một người độc đại được rồi loại này người nên nhường toàn thế giới đều biết hắn với g ắ ầm ầm bầu trời bông nhiên sấm xét văng rội tiếng sấm văng lớn thì liền cái kia ngay tại công bố bài danh pháp bảo kim bảng đ thấy cảnh này mấy cái người quá sợ hãi bỗng cảm giác không ổn xem ra là ta nhân từ âm thanh vang lên một khắc này mấy người dọa ra mồ hôi lạnh tiêu g i a o thiên tôn đến rồi chẳng lẽ hắn thật dám đảm đương lấy mấy chục vạn người trước mặt giết bọn hắn sao chẳng lẽ hắn không sợ toàn bộ hoa hạ người đều đối địch với hắn sao trở lại một phút đồng hồ trước trần lan nhìn lấy mấy cái kia tê liệt trên g h ế lại vẫn mở ra trực tiếp đến khiển trách hắn mấy người ánh mắt băng lãnh lúc trước hắn là xem ở tất cả mọi người là người hoa mà bọn hắn không biết là trên mặt của hắn mới không giết đối phương lưu nó một cái mạng nhưng bây giờ đối phương không chỉ có không cảm kích ngược lại mở trực tiếp kiện trách hắn cái này khiến hắn rất thất vọng là mình quá nhân tử nếu như lúc ấy trực tiếp diện bọn hắn liền sẽ không có phiền m á i nhiều như vậy chuyện giờ khác này trần lan tâm tính phát sinh một chút biến hóa cái thế giới này đã thay đổi nhân tâm cũng nên thay đổi đại đế cần ta xuất thủ sao thiên đạo truyền âm đi tới trong đầu của hắn trần lan lắc đầu không cần ta tự mình tới sau đó liền xuất hiện vừa mới một m à n kia nhìn lên bầu trời mấy cái một phế nhân nội tâm mặc dù hoảng sợ nhưng bọn hắn vẫn tin tưởng tiêu giao thiên tôn khẳng định không dám tại trước mặt nhiều người như vậy giết bọn hắn ai một đạo thở dài văng lên b ả n h trong bọn họ một tên phế nhân trong nháy mắt nổ tung sương máu tại phòng trực tiếp trước mặt nổ t u n g văng t r u n g quanh mấy người cả người là huyết đủ tình cảnh này tới quá thình lình xảy ra mấy người bọn họ căn bản chưa kịp phản ứng thì liền phòng trực tiếp hơn trăm vạn tên dân mạng đều chưa kịp phản ứng người kia liền theo thở dài một tiếng nổ tung t i ê u g i a o thiên tôn thật dám giết người hắn thật hợp lý lấy cả nước người xem trước mặt giết bọn hắn cái này bọn hắn sợ thật xin lỗi đại đế là ta vừa mới nói năng lỗ mãng cầu ngài đại nhân lòng từ bi bung tha ta một người nam nhân lập tức ngửa mặt lên trời kêu khóc muốn không phải hắn hiện tại quỳ không được hắn đã sớm quỳ xuống nói xin lỗi nhưng làm hắn vừa nói xong liền trong nháy mắt nổ tung lần nữa văng những người khác đầy người huyết đ ụ c xin lỗi thì đã trễ đáng chết vẫn là phải chết còn lại mấy người triệt để sợ tiêu g i a o thiên tôn nổi giận bọn hắn phải chết bành bành bành còn lại ba người đồng thời nổ tung nguyên bản còn tại phòng trực tiếp trước mặt khiển trách trần lan năm người tất cả đều chết bất đắc kỳ tử huyết nục về da hồn phi phát tán hiện trường máu thị xương hô tạp một vũ máu năm phần giờ na còn chưa c h ờ người xem nói cái gì phòng trực tiếp khẩn cấp đóng lại nhưng đã quá muộn rất nhiều người đã đem vừa mới phát sinh hết thể đều thu xuống phát đến trên mạng trong chốc lát mạng lưới diễn đàn nhiều hơn mấy chục đầu thiết mời tất cả đều là liên quan tới tiêu g i a o thiên tôn bất quá đại bộ phận đều là nói tiêu g i a o thiên tôn giết mấy người này khẳng định là có đạo lý ta tin tưởng hắn sẽ không loạn sát vô tội đúng à những thứ này người nói không đầu không đôi u có chút cắt câu lấy nghĩa ý tứ rất giả dối ta không tin tiêu dao thiên tôn sẽ loạn sát người mấy người này cố ý thu được ánh mắt ta hiện tại chết rồi cũng là bọn hắn đáng đời nghe nói mấy cái này là tu tiên giả quản lý bộ môn quan phương không có ý định ra đến giải thích một chút sao vừa giải quyết xong yêu thú lại làm ra động tĩnh lớn như vậy đừng thật chọc g i ậ n tiêu g i a o thiên tôn đến lúc đó ai đều phải chết mà không đến bao lâu quan phương rốt cục làm ra đáp lại là tần đô phân bộ lý trấn tự mình nói xin lỗi video rất xin lỗi là ta quản lý không tốt dẫn đến bộ môn xuất hiện loại này gây chuyện thị phi nói bừa bịa chuyện bệnh người tình huống thật là như vậy nhìn đến lý trấn đem đầu đồi sự tỉnh đều nói một lần về sau đám dân mạng mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là mấy tên hôn đả này muốn cướp đoạn tiêu dao thiên tôn pháp bảo Kết quả bị Pháp bảo phản bị Pháp nhục xác, còn vũ đại đế lúc đây là xem ở tất cả mọi người là người hoa phân thượng hạ thủ lưu tỉnh có thể những thứ này người không chỉ có không hiệu được cảm ơn lại còn mở trực tiếp thật là đáng chết tại video sau cùng lý trấn mang theo toàn bộ tần đô phân bộ người túi người xin lỗi hy vọng tiêu g i a o thiên tôn đừng nóng giận thậm chí ngay cả lý long đều tự mình đăng ký một cái tài khoản phát bài viết hy vọng tiêu g i a o thiên tôn đừng nóng giận là hắn quản lý không tốt sau đó bọn hắn lại thả ra tiểu kiếm cùng tiểu hà tại thu hoạch cả nước yêu thú video cũng cường điệu nói rõ hai kiện pháp bảo kia cũng là đại đế làm mọi người thấy hai kiện pháp bảo thời điểm lập tức liền sợ ngây người bởi vì có rất nhiều người hôm nay đều nhìn đến hai kiện pháp bảo kia sự xuất hiện của bọn nó đều mang đi yêu thú tính mạng cứu vớt bọn hắn không nghĩ tới cái này lại chính là đại đế pháp bảo nguyên lai、like, đại đế một mực tại trong bóng tối bảo vệ bảo hộ lấy bọn hắn từng cái dân mạng nhất thời tại trên mạng phát biểu chính mình sùng bái đại đế ngôn luận trần lan trong lúc vô tình thu hoạch được hơn một v ă n m i ế n thậm chí còn có người quyết định đem tiêu dao thiên tôn linh bài làm ra đến mỗi ngày cúng phụng trần lan thấy được trên mạng nội dung sinh khí hắn cho tới bây giờ đều không hề tức giận ai sẽ đối sâu kiến hành động tức giận chứ trần lan vô tâm để ý tới nhìn hướng lên bầu trời lúc này phát bảo kim bảng còn tại thông báo tiến hành đến người thứ năm mươi ẩm ẩm một đạo màu tím thương lôi xẹt qua thương cùng chiếu dọi thiên địa đợt thứ hai y ê u t h ú đem tại ba giờ sau cụ hiện trăm vạn chỉ luyện thể y ê u thú mười vạn con trúc cơ y ê u thú chương hai mươi ba nhẫn giả địch nhân lẹn và o hoa h ạ lại tới đợt thứ hai y ê u thú còn có ba giờ đến lam tinh nhân dân cả nước lúc này đều luôn cuống cái này cũng quá đột nhiên đi lại tới một đợt cái này có thể làm sao xử lý à vẫn là trăm vạn chỉ luyện thể y ê u thú mười vạn con trúc cơ y ê u thú vậy liền mang ý nghĩa giết hết bọn chúng còn sẽ tới càng nhiều đây quả thực là giết không h ế t t a tất cả mọi người t r á n h tốt đừng đi ra ngay tận thế thật tới đừng sợ chúng ta có tiêu dao thiên tôn hắn sẽ ra tay giết một đợt lại tới một đợt mà lại tới còn so trước đó nhiều gấp b ộ i những người bình thường đều cực sợ một bên khác lý long nhanh chóng hướng cả nước các phân bộ ra lệnh toàn diện c h ấ n thủ những cái kia không biết lĩnh vực châu đó mới là vô cùng có khả năng xuất hiện yêu thú địa phương đồng thời tại nào đó tòa thành thị trí ít an bài tiểu đội tuần tra trong tiểu đội nhất định phải có trúc cơ trở lên tu sĩ bằng không đụng phải trúc cơ yêu thú sẽ đánh không lại ba giờ thời gian chuẩn bị đầy đủ một đợt, vừa bình, một đợt lại lên trần lan lẩm bẩm nói thiện tay v u lên sơn hà đồ xuất hiện tại trước mặt chủ nhân tìm tiểu hà có chuyện gì sao đi bảo hộ la đào người một nhà trần lan nói cho tiểu hà vị trí n h ư n g tiểu hà đi bảo hộ là đủ hắn không cần xuất thủ thu đến trong n g a y mắt tiểu hà hóa thành một đạo lưu quang tan biến tại chân trời chủ nhân vậy ta đâu tiểu kiếm chống rông xuất hiện lấy vội hỏi nhìn đến tiểu hà có nhiệm vụ chính mình không có còn tưởng rằng thất sùng n ữ a nha n g ư ơ i a đợi chút nữa có yêu thú xuất hiện ngươi liền đi chơi đi trần lan cười nói tốt h ta tiểu kiếm có chút thất lạc có điều rất nhanh nó nghĩ đến có thể có yêu thú giết lại khôi phục tinh thần nhảy nhóp tư mừng chờ đợi yêu thú trần lan bất đắc di cười cận nhìn về phía nơi xa lần này hắn vẫn không có ý định xuất thủ cái này còn chưa tới đại gia không giải quyết được thời điểm nếu như hắn xuất thủ hắn có thể đem tất cả y ê u thú đều giết vẫn làm hiệu sát cái chủng loại kia chẳng qua là hắn một cái ý niệm trong đầu thôi có thể nếu như vậy đại gia sẽ không chiếm được trưởng thành chỉ có chiến đấu mới có thể khiến người trưởng thành hắn bảo vệ bảo vệ được nhất thời không bảo vệ được một thế sau này địch nhân sẽ càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh bọn hắn trưởng thành mới là trọng yếu nhất húng chi điểm ấy tiểu yếu thú còn không cần hắn xuất thủ tùy tiện nhường mấy cái đại thừa trở lên đi ra đều có thể rất nhanh tiêu diệt đúng lúc này trần lan đột nhiên nhìn hướng một cái hướng khác đôi mắt ngưng lại đó là hải đô thị phương hướng cùng tấn đô hiện tại có hơn năm km nhưng hắn nhìn đến rõ ràng mấy cái thân mặc áo đen mang theo mặt nạ l é n lén lút lút người ở trong biển lặn xuống nước trên người có một tầng cổ quái cùng loại với tránh nước bao bọc đồ vật bảo vệ bọn hắn để bọn hắn có thể dưới đáy nước hô hấp thông qua mặt nạ trần lan nhìn ra là ai nhẫn giả đế quốc người bởi vì qua xem xét ta hiện tại sẽ dùng nhẫn giả đế quốc cùng siêu năng đế quốc thay thế các ngươi hẳn là có thể biết là cái gì sao một ắ t thấy đại gia tất đại đều gia cả bận r n ứng phó yêu h ú cái này nhẫn à y n giả đế đâu. đô đến đây, đây đêm biến hết quốc qua quả xuống muốn sau, nước chỗ có chính có thực cái người vụn lặn biển Trần Lan không biển. tính vạn biển, ngày nhẫn gì giây giả bờ bờ tại Hải bơi mới tới. trộm Một mất thấy. thị, thể Một làm mấy km là là Hô, dùng chính mình n u ô n ngữ mở miệng nói bốn cái nhẫn giả đi tới bên bờ do xét bột phía xác nhận không có có hoa hạ người về sau mới thở phào nhẹ nhõm người hoa này cụ hiện chính là trò chơi gì ta tại trên mạng có thể nhìn đến bọn hắn giống như bay được dựa vào cái gì bọn hắn có thể có hiện đến lợi hại như vậy trò chơi chúng ta cũng chỉ có thể là đa trọng h n h phân thân cái gì giáp rưỡi kỹ năng không có cách mỗi quốc gia cụ hiện trò chơi cũng khác nhau giống như liền chúng ta tương đối kém nhưng chỉ cần chúng ta trở thành thượng nhẫn đến lúc đó có thể khống chế các loại nguyên tố khẳng định so người hoa mạnh không nói trước nhiều như vậy chúng ta đến cho người hoa đưa cái lễ vật ta nói chuyện người này t ừ trong ngực móc ra một đại xếp băng ghi hình không sai cũng là loại kia rất cổ lão băng ghi hình cắm vào máy thu hình bên trong mới có thể phát ra loại đồ vật này loại đồ chơi này đã coi như là hiện tại đồ cổ một trong không có mấy người dùng nhưng nhẫn giả bọn hắn cầm cũng không phải phổ thông băng ghi hình mà chính là có thể thả ra xạ đạ cổ băng ghi hình nhẫn giả đế quốc cố hiện ra cũng không phải yêu thú nào mà chính là bọn hắn bản thổ có một loại yêu ma quỷ quái tỷ như cái gì xạ đạ cổ cụ chỉ xạ kỵ ô nạ cạm vạ các loại thuộc về đô thị quái đàm yêu quái bọn hắn lần này tới cũng là muốn mang những yêu vật này cho hoa hạ các bằng h ư u nếm thử những vật này đều có yêu khí chỉ cần người tiếp xúc lâu liền sẽ biến m ư ơ i phần mọi bệnh mà lại m ư ơ i phần muốn đụng nó coi như không có xem video cái thói quen kia. hoặc là trong nhà không có máy thu hình thời gian dài ngươi liền sẽ bị mê hoặc thần sứ q u ỷ sai đi mua sắm máy thu hình đồng thời phát ra băng ghi hình mười phần tám môn nhẫn giả đế quốc cụ hiện yêu quái thời gian so hoa hạ sớm hai ngày bọn hắn đã sớm thí nghiệm qua loại này yêu vật chỉ cần làm bạn một ngày có thể nhiễm yêu khí từ đó bị mê hoặc phát ra ghi hình nhìn đến xạ đạ cổ đưa tới họa s á t thân lễ vật chúng ta không thu ngoại lai đồ vật đúng lúc này một đạo tuổi trẻ thanh â m bỗng nhiên tại đỉnh đầu bọn họ vang lên làm cho mấy nhẫn giả quá sợ hãi vội vàng hướng mỗi cái phương hướng khác nhau t ố i lùi khẩn trương nhìn hướng lên bầu trời chỉ thấy bầu trời một bóng người sừng sững ở đó cười nhạt nhìn lấy bọn hắn trong đó một cái đầu chọc nhẫn giả kinh hồn bạc vĩa vừa mới người này tới vậy mà không có phát ra một điểm thanh âm liền chứng minh thực lực đối phương khẳng định rất mạnh người hoa cứ như vậy ưa thích giả thần giả quỷ sao một cái nhẫn giả phẫn giận d ữ hét tu vi có vô thượng đại đế hắn nộ tính cực cao chỉ lắng nghe một lần nhẫn giả tiếng nói của bọn họ liền đã hiểu trần lan s ứ n g sờ nhìn một chút chính mình lại nhìn bọn họ một chút một thân đen ăn diện liền mặt đều thấy không rõ có chút muốn cười ngươi nói ta giả thần giả quỷ trần lan bất đắc dĩ lắc đầu không có đạo lý hắn quang minh lỗi lạc có được hay không nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì chơi hắn người nhì giả kia quát lạnh nói nhìn về phía những người khác từ trong ngực lấy ra ba cái trong tay kiếm hướng về trần lan bay ra ngoài đinh đinh đinh trong tay kiếm đụng phải trần lan một khắc này phát ra s á t thép va chạm thanh âm rơi xuống l i ê n trần lan quần áo đều không có làm bị thương nửa phần còn gì nữa không trần lan cười n h ạ t nói hắn còn không muốn giết những thứ này người nhanh như vậy hắn muốn nhìn một chút nhẫn giả đế quốc bọn hắn cụ hiện đến năng lực là cái gì cảm giác rất thú vị ta không đối phó được cùng tiến lên nghĩ dạ kia nhìn đến công kích của mình mất đi hiệu lực lần nữa hô những người khác chăm miệng một lời tốt trong nháy mắt mấy người đồng thời hai tay nhanh chóng kết tấn từng đạo từng đạo phân thân theo bên người nổi lên năm người từ từ chia nước đến mười người lại chia ra thành mười lăm người sau cùng chỉ phân liệt đến hai mươi cái mới dừng lại nhìn lấy chung quanh tất cả đều là nhẫn giả trần lan mỉm cười kỹ năng này cũng không tệ bất quá cũng vẹn vẹn mà thôi đều là h ư u hoa không thật kỹ năng chỉ là đơn thuần nhìn lấy ngưỡi bức nhưng trên thực tế tất cả đều là sơ hở ha ha, ha người hoa sợ chưa chương hai mươi b ố diện nhẫn giả trong chốc lát hai mươi người đồng thời hướng trần lan vào tới trong tay thêm ra một thanh sắc bén sưu dẻ kẹn ép thẳng tới cổ họng trần lan nhàn nhạt mở miệng và ảnh một tia uy áp buộc phát ra tất cả mọi người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài những cái kia bị triệu hoán đi ra phân thân nhất thời hóa thành hư vô tiêu tán ở giữa không trung năm cái nhẫn giả thống khổ té ngã trên đất miệng phun m o u tươi cảm giác ngũ tạng lục phủ đều tại kịch liệt đau đớn thật mạnh người rốt cuộc là ai bên trong một cái nhẫn giả che ngực hoảng sợ nhìn lấy trần lan chẳng lẽ bọn hắn thoáng qua một cái tới hoa hạ liền đụng phải hoa hạ cường giả xui xẻo như vậy sao ta chỉ là cái phổ thông học sinh thôi trần lan cười nhạt nói chúng ta còn không có thua một cái khác nhẫn giả hét lớn một tiếng Cá c hai é p nhảy đứng h dậy, hai tay kết nhanh chóng kết ấn. m ộ t g i â y sau, trong miệng hai ắ n bỗng nhiên phun r hỏa d ễ m bay t h ẳ n Trần g Lan m à đi. Hỏa diễm Hỏa phủ bao t r ầ nay l n c h á hừng ự chính a ha ha, h đây c là chúng ta thượng nhẫn mới có thể sử dụng n h ẫ n thuật người hoa người nhất định phải chết không sai chỉ là người hoa làm sao có thể cùng chúng ta nhẫn giả so sánh được đâu còn lại nhẫn giả run run rẩy rẩy đứng dậy cười lên ha hả bên trong nhẫn thuật của bọn hắn không chết cũng phải đốt lớp ra người hoa thật đúng là tự đại vậy mà lấy nục thân ngăn cản sợ là không chết qua có thể một giây sau bọn hắn liền triệt để không cười được làm cái kia thượng nhẫn dần dần tắt lửa thời điểm hỏa diễm bên trong bao phủ đạo nhân ảnh kia chậm rãi hiển lộ ra chỉ thấy trần lan trên thân nửa điểm thiêu đốt qua vết tích đều không có liền y phục đều hoàn hảo trình tề dường như chưa từng có từng bị lửa thiêu một dạng cái này cái này sao có thể thiên kia thượng nhẫn kinh ngạc hô đây chính là hắn đáng tự hào nhất hỏa diễm thuật thì liền cụ chỉ xạ kỳ ô nạ đều có thể tùy ý tiêu h chết dùng chiêu này r ế t rất nhiều yêu quái làm sao đến cái này lại không có tác dụng nhường ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là hỏa diễm a trần lan cười nhặt nói chậm rãi giơ tay phải lên lạch cạch một cái chẳng lẽ đây chính là hoa hạ đặc hưu pháp luật sao cái kia thượng nhẫn một bên thống khổ kêu thảm một bên hướng nước biển phong tới muốn dùng cái này đến dập tắt trên người liệt hỏa nhưng làm hắn nhào vào nước biển thời điểm cái kia liệt diễm vẫn tại đốt cháy không có nửa điểm dập tắt dấu hiệu thậm chí ngay cả nước biển đều bị nó thiêu đến nóng hổi nổi bóng bóng cái này thần kỳ lại một màn quỷ dị còn lại nhẫn giả thu hết trong mắt hoảng sợ khiến cho bọn hắn thể sát tinh thần rung động chân cẳng như nhún da trận mắt hốc m ồ m hiện tại trong bọn họ tâm chỉ có một chữ cái kia chính là chạy bành bành bành từng cái nhẫn giả phản ứng lại hai tay nhanh chóng k ế p tấn vị trí nhất thời nổ tung thành một trận mê vụ biến mất vô ảnh vô tung chạy được không trần lan cười nhặt nói những thứ này vô tri nhẫn giả chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay phải lên hiện lên hổ trào động tác trong chốc lát, một bóng người từ đằng xa nhanh chóng bay tới tự động đi tới lòng bàn tay của hắn bên trong bị hắn bóp lấy cổ mà còn lại những nị dạ kia trong nháy mắt nổ tung s ư ơ n g máu chết không thể chết lại bọn hắn liền chết đều không biết mình là chết như thế nào thả vung tha ta cầu văn ngươi tên kia bị trần lan bóp lấy cổ nhẫn giả cầu xin tha thứ các ngươi tới hoa hạ làm gì trần lan hỏi nhẫn giả không dám có bất kỳ dấu diếm nào liền vội vàng đem bọn hắn tới hoa hạ kế hoạch nói ra ngươi lai、like, bọn hắn liền làm u ố n nhường người hoa liếm thử xạ đạ cộ lợi hại nhường hoa hạ loạn hơn một điểm Mà lại bọn hắn k h ô n g c h ỉ đối hoa hạ áp d ụ n g kế hoạch này, qua ố c g i phim á c kính h dị tỷ như theo nhìn đương nhiên biết xạ đạ cổ loại này quỷ quái không nghĩ tới bởi vì cụ hiện trò chơi nguyên nhân bên kia còn thật xuất hiện mang trần ở về xem một chút. t r lan lưu lại một hộp biến ă n g g h h h mất cái h ắ tại chỗ đi tới một chỗ bán thiết bị điện tử tiệp cũ vừa tốt tiệp này có một đài máy thu hình mặc dù cũ kỹ nhưng có thể sử dụng mấy trăm khối tiền liền có thể mua thu hồi máy thu hình hắn trở lại túc xá chen vào đưa vào tín hiệu kết nối tv cắm điện lại để vào băng ghi hình chuẩn bị nhìn xem xạ đạ cổ chân diện mục khi còn bé xem chiều bóng hắn vẫn luôn có một loại xúc động muốn xốc lên xạ đạ cổ tóc nhìn xem gương mặt kia đến cùng là dặn gì loại này xúc động đại đa số người hẳn là đều sẽ có hơn nữa lúc ấy còn xuất hiện rất nhiều cùng người video t h như xốc lên xạ đạ cổ tóc phát hiện là cái đại mỹ nữ cái gì lại hoặc là không có mặt hoặc là cự xấu vô cùng tóm lại xạ đạ cổ khuôn mặt liền là một câu đố liền nhẫn giả đế quốc người bên kia đều không thể cho ra giải thích dù sao cái đồ chơi này cũng là hư cấu đi ra đoán chừng liền đạo diễn đều không có nghĩ kỹ là cái giặc gì đây là xạ đạ cỗ lợi dụng năng lực chính mình cải biến hoàn cảnh từ đó mang đến càng lớn khủng bố phá hủy nhân loại tâm thần trần lan có chút hăng hái tiếp tục xem tv bỗng nhiên tv bắt đầu chấp liên tiếp lên đông tuyết hình ảnh không ngừng tái hiện nhưng theo cái này dấu hiệu xuất hiện chiếc kia giếng cổ phát hiện biến hóa vi d i ệ u một đôi h ả i cốt giống như tái nhuận tay bất ngờ xuất hiện tại miệng giếng bên cạnh cũng theo hình ảnh chấp liên tiếp chậm rãi bỏ lên đi ra chương 25, đưa một món lễ lớn cho nhẫn giả đế quốc một con thân mặc áo trắng tóc hai bù xủ xạ đạ cổ chậm rãi theo giếng cổ bên trong bỏ lên đi ra như cái vạt vẻ âm u động vật bỏ sát một dạng hướng trần lan bên này bỏ tới theo chấp liên tiếp tần suất vị trí của nàng mỗi lần đều sẽ phát sinh biến hóa thẳng đến biến mất không thấy gì nữa lúc này trần lan cảm giác được chung quanh yêu khí tựa hồ đạt đến một cái điểm giới hạn loại này tính toán là một loại linh hồn công kích dùng một loại nào đó huyễn thuật đi công kích linh hồn của con người công kích người tinh thần để bọn hắn cảm thấy sợ hãi có chút ý tứ trần lan cười nhạt nói loại này linh hồn công kích uy lực còn không nhỏ đối với người bình thường lực sát thương rất đủ cho dù là luyện thể kỳ chỉ sợ đều sẽ gặp nạn bởi vì luyện thể kỳ là không luyện linh hồn chỉ có đến t r ú t cơ trở lên mới sẽ sinh ra thần thức dùng linh khí tới thu hồn tỷ như hắn Hắn cũng một h h ể dùng c ít h tu sĩ có lẽ có chuyên môn tu luyện linh hồn công pháp có thể lấy luyện thể kỳ thực lực vượt cấp đánh giết chút cơ kỳ cũng bởi vì linh hồn của hắn cường đại xạ đạ cổ công kích chính là như vậy luyện thể tu sĩ cùng người bình thường nếu là đủ tới chỉ sợ phải gặp gương bất quá đối phó chúc cơ sẽ không có dễ dàng như vậy đói a đói a một con h ả i cốt giống như t r a n g s á m kinh khủng tay theo trong tv đưa ra ngoài đột phá không gian v á t tưởng theo hai triệu đi tới ba d â loại này thần bí năng lực trần lan biểu thị tự mình làm không đến đây không phải tu tiên có thể làm được năng lực bất quá hắn sơn hà đồ có thể làm được sơn hà đồ tác dụng cũng là đem người hút vào bên trong tiểu thế giới mà tiểu thế giới sẽ cùng sau đó một mảnh hai triệu có thể từ bên ngoài thấy được tình huống bên trong xạ đạ cỗ một bên bị đê ơ một bên từ bên trong bỏ lên đi ra toàn thân đều ướt đẫm tích tích đáp hướng xuống d ò n g nước rất mau đem sàn nhà làm ư ớ t hướng về trần lan từng bước một đi qua túc x a ánh đèn bắt đầu lấp lóe mười phần quỷ dị khủng bố trần lan bắt chéo hai chân nhìn lấy xạ đạ c ô b ò qua đến chờ đợi không sai biệt lắm thời điểm hắn thả ra một chút xíu thần thức nhìn chăm chú xạ đạ c ô trong chốc lát xạ đạ c ô ngừng chậm rãi thân thể của nó vậy mà tại run run y nó tựa hồ sợ hãi nó cảm nhận được một c ô vô cùng cường đại lại kinh khủng linh hồn trí lực đây là đủ để nghiền ép lại vỡ nát linh hồn của nó lực một giây sau xạ đạ cỗ nhanh chóng lui về sau, muốn lui về trong có thể bỗng nhiên nó đụng phải tivi nhưng nó lại trở về không được nó hoảng sợ quay đầu không ngừng đập tivi sợ hai hốt hoảng bộ dáng mười phần phấn khởi nó không hiểu vì sao chính mình vừa mới leo ra bây giờ lại trở về không được đừng vùng đẫy ta phong bế ngươi bây giờ trở về không được trần lan cười nhạt đứng lên chậm rãi hướng x a đa cộ đi tới x a đa cộ nhìn vẻ mặt cười xấu xa trần lan nội tâm vô cùng hoảng sợ nếu không phải nó không cách nào nói chuyện nó khẳng định sẽ hô to đừng tới đây ngươi không được qua đây a đáng tiếc nó không cách nào mở miệng chỉ có thể phát ra quái t i ế u muốn dọa lùi trần lan trần lan không quan tâm đi thẳng tới nó trước mặt một bà nhấc lên tóc của nó đem nhấc lên nhường ta xem một chút trần lan nói ra một thanh nhấc lên xạ đ ạ cổ tóc hắn ngược lại muốn nhìn xem cái này xạ đ ạ cổ đến cùng là dáng dấp ra sao nhưng làm hắn nhấc lên tóc về sau kết quả nhường hắn thất vọng là một tấm màu xám trắng lại không có ngũ q u a n mặt rất kỳ quái lại kinh khủng khuôn mặt có chút thất lạc hắn tùy ý đem ném xuống đất cái này có lẽ cùng nhẫn giả đế quốc bên kia thiết lập tương quan bọn hắn thiết lập xạ đa cổ chính là không có mặt vẫn luôn là tóc hai bụ sù bộ dáng đã xem hết vậy nó cũng nên chết trần lan vừa muốn mẫn d i ệ t xạ đa cổ đông nhiên nghĩ tới điều gì khoe miệng có chút dâng lên một mặt cười xấu xa nhìn về phía run lẩy bẩy xạ đa cổ đã nhẫn giả đế quốc người đem phần lễ vật này đưa đến bên này vậy hắn không đáp lễ có phải hay không không còn gì để nói a vậy liền về đưa một món lễ lớn a trần lan thần n i ệ m khẽ động một cỗ tinh thuần linh khí trong nháy mắt tràn vào xạ đa cổ thân thể a a a trong chốc lát túc xá phát ra thê thảm b u ỷ tê ư bất quá may ra trần lan đã sớm bày ra một tầng linh khí kết giới bên ngoài căn bản nhìn không thấy cùng nghe không được nơi này nội dung ai cũng vào không được mấy giây sau đó xạ đa cổ dừng lại k xối lơ trên mặt đất nhưng rất nhanh nó b ò lên từng bước một leo đến trần lan dưới chân cái chán sát mặt đất dùng đến sức s ẹ o lại cả làm tiếng hoa mở miệng nói chủ b ạ n trần lan hài lòng gật một cái vừa mới cái k i a đạo linh lực không chỉ có nhường xạ đạ cổ thực lực đạt đến trúc cơ viên mãn thậm chí nhường linh hồn của nó đột phá đến kim đan còn tại nó sâu trong linh hồn in dấu lên dành riêng cho hắn tiêu ký từ nay về sau xạ đạ cổ đem nghe theo mệnh lệnh của hắn nhất n i ệ m sinh nhất n i ệ m tử vĩnh thế không được phản bội hiện tại thực lực của ngươi tăng lên năng lực có tăng lên hay không trần lan hỏi hồi chủ nhân ta hiện tại không chỉ có thể thông qua băng ghi hình hiện thân còn có thể thông qua điện thoại di động máy tính chờ thiết bị điện tử áp dụng hiện thân vượt ngang ngàn dặm đều có thể xạ đạ cổ thành thật trả lời không tệ vậy ngươi liền về nhà đi thôi trần lan cười n h ạ t nói tiện tay vung lên xạ đạ cổ bay trở về đến trong t v đi. băng ghi hình tự động bay ra ngoài đi tới trần lan trên tay đi nhẫn giả đế quốc đại khai sát rời à. tiện tay vung lên băng ghi hình liền lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng ngoài cửa sổ bay đi hóa thành một đạo lưu quàng biến mất vô ảnh vô tung nó đi phương hướng chính là nhẫn giả đế quốc phương hướng loại này hại người đồ vật còn là từ đ â không, không, không biết lần này có thể hay không toàn bộ thông báo hoàn thành lại hoặc là giống tu vi kim bảng một dạng trước mười người nghiêm phải chờ tới đệ nhị thiên t ạ i công bố còn có một giờ đợt thứ hai yêu thú liền muốn tới hiện tại tu tiên giả quản lý bộ môn đều chuẩn bị sẵn sàng trừ cái đó ra kim bảng mười vị trí đầu mấy cái kia trần lan đều đã biết là người nào thân chí của hắn trải rộng toàn cầu ai cảnh giới là cái gì hắn nhìn đến rõ ràng toàn diện biết được có điều hắn cực ít đi quan sát toàn cầu đại đa số thời gian đều là đang nhìn hoa hạ cảnh nội quốc ngoại sự tình hắn lười đi quan tâm sống hay chết không có quan hệ gì với hắn theo thời gian một chút xíu trôi qua cảnh ban đêm dần dần mượn bởi vì mây đen dày đặc bầu trời không nhìn thấy hoàng hôn cho nên rất nhanh liền rất đen ẩm ẩm vô số màu tím thương lôi xẹt qua chân trời yêu thú cụ hiện bắt đầu địa điểm tùy cơ chương 26, đan dược sắp cụ hiện không biết thiên ngoại đến vật theo hơn trăm vạn đạo kim quan g bông xuống từng cái yêu thú xuất hiện tại cả nước các nơi mà lần này không biết lĩnh vực xuất hiện yêu thú cực ít đại đa số đều là xuất hiện ở trong thành thị tựa hồ bị cố ý an bài nhân dân cả nước lại một lần nữa thất kinh lên nhất là hiện tại còn là buổi tối đại gia liền càng sợ hơn yêu thú từng đôi lóe ra hồng quang đồng tử như giống như đèn lồng đỏ theo gió chập trờn đồng thời tu quản bộ mọi người bắt đầu đập thủ mà trên bảng c ờ g i ả cũng đập thủ trần lan đứng tại sân thượng Cho dù hắn không thân dù dụng biết, đ lúc ó này h n đến mấy người trên bầu trời phi hành. Bừng, thương phấn lúc này, bầu trời bỗng nhiên tiếng sấm quần quận trần lan ngẩng đầu nhìn lại phát bảo kim bảng thông báo kết thúc trước m ộ ư ơ i người đem sẽ ngày mai công bố ba ngày sau đan dược cụ hiện mở ra đan dược kim bảng đan dược cụ hiện trần lan lông mi ngạc lớn cái này cụ hiện lời nói cái tiêu nhân dân cả nước thực lực liền có thể nhanh chóng tăng lên đây đối với đại gia tới nói là một chuyện tốt rất nhiều người một bên ẩn nút y ê u thú một bên nghe được hồng nông thanh âm đều mừng rỡ như điên tốt đan dược rốt c ụ c cụ hiện vậy chúng ta có đan dược ăn liền có thể nhanh chóng tăng thực lực lên coi như không tệ a một ngày này chờ lâu lắm rồi tranh thủ thời gian đến đan dược a đến lúc đó đại gia có thể hay không cho ta một viên tẩy tùy đan a ta rất muốn tu tiền a hy vọng quốc gia đến lúc đó có thể mỗi người bình thường đưa một viên tẩy tùy đan như vậy mọi người đều có thể tu tiên có hay không loại kia một viên đan dược có thể thành tiên vô số người đối đan dược đều tràn đầy vô hạn k ỳ lợi bởi vì đan dược tại trò chơi còn là trong tiểu thuyết đều là tu tiên trọng yếu nhất phụ trợ dược phẩm cho dù trời sinh phế vật cũng có thể bởi vì một viên siêu cấp thần đan màng lịch thiên cải mệnh cái này cho rất nhiều người hy vọng nếu như có thể lấy được đến một viên thần đan vậy liền cách thành tiên không xa có thể thần đan nào có bọn hắn nghĩ dễ dàng đạt được như vậy tại đại gia cộng đồng chiến đấu dưới đ ợ trần thứ thú phút toàn tiêu diệt tiểu t chỉ chừng hồ, yêu bay dùng đồng liền kiếm bộ ở về. Chủ nhân, ta l này lan ạ vạn hại i giết lợi thú, hơn h con yêu y k h ô g ngự hương Tiểu khát kiếm khí khao k phấn, h í cười h hại. lệ. Lợi hại. Trần Lan Trần c nói nghe được trần lan tán dương tiểu kiếm mới hài lòng trở lại đ ă n điển mà tiểu kiếm mới vừa đi vào tiểu hà liền trở lại chủ nhân ta đã bảo vệ tốt la đảo bọn hắn tiểu hà đem chuyện mới vừa phát sinh đều nói ra la đảo cũng không có gặp phải quá lớn nguy hiểm chỉ là đụn phải hai cái trúc cơ kỳ yếu thú vất quá dưới sự giúp đỡ của nó rất nhẹ nhàng liền miễu sát hiện tại yếu thú đã toàn diện không cần bảo vệ ừm làm rất tốt trần lan gật đầu khen ngợi tiểu hà cũng hài lòng về tới đan điền đại đế vừa mới yêu thú cụ hiện thời điểm ta phát hiện một cái kỳ lạ đồ vật tựa như là theo yêu thú cùng đi đến đây nơi thế giới ta không tiện ra mặt phiền phức ngài đi xem một chút đúng lúc này thiên đạo thanh âm tại trần lan trong đầu vang lên trần lan đôi mắt trong nháy mắt ngưng trọng lên vật kỳ lạ còn là theo yêu thú cùng một chỗ tới chỗ này được ta đi xem một chút vị trí rất nhanh thiên đạo chỉ rõ p h ư ơ n vị nơi này vừa tốt rời đi hoa hạ cảnh nội tại khoảng cách siêu năng đế quốc rất gần trên một ngọn núi trần lan biết vị trí về sau thân ảnh lấp loe không thấy xa ngoài vạn dặm siêu năng đế quốc một mảnh núi sâu rừng hoang hai bên tranh lệch không giống nhau nơi này là ban này g hoa hạ bên kia là đêm tối trần lan thân ảnh xuất hiện trong rừng rậm hắn nhìn đến trước mặt hắn có một cái hố sâu thậm chí còn đang bốc khói hắn đi qua nhìn xuống dưới cái hố sâu này khoảng t r ư ờ n g hơn ngàn mét lợi d ù n g thần thức hắn nhìn đến bên trong c ó một cái không biết tên thần bí vật thể trần lan vung tay lên cái kia vật thể trong nháy mắt bay tới rơi vào trong tay hắn là một khối ó n ánh sáng long lanh có vẹn h ư tảng đá màu làm vật thể đây là cái gì trần lan truyền âm cho thiên đạo do hỏi hắn theo tảng đá kia trên nhìn không đến bất luận cái gì linh khí cùng năng lượng ba động giống như cũng là phổ thông đến không thể phổ thông hơn tảng đá không rõ ràng nhưng ta thiên đạo quy tắc cùng nó phi thường không hài hòa ta có thể cảm ứng được nó không thuộc về cái thế giới này có thể là thiên ngoại đến vật thiên ngoại đến vật trần lan đôi mắt n g ư n g trọng nếu như là thiên ngoại đến vật lời nói vậy có phải hay không mang ý nghĩa còn có ngoại tinh nhân có thể thần trí của hắn đủ để trải rộng vũ trụ trước đó căn bản không nhìn thấy cái gì ngoại tinh nhân a cái này lại là từ đâu tới đâu đề nghị đại đế mang đi nó có lẽ về sau sẽ có tác dụng trần lan suy nghĩ một chút quyết định mang đi ngươi là ai bảo bối kia là chúng ta nhìn thấy trước lúc này một đạo tiếng anh văng lên trần lan quay đầu nhìn qua chỉ thấy năm cái người ngoại quốc tại hắn cách đó không xa vừa mới nói chuyện chính là một cái tóc vàng mắt xanh nam nhân hiện tại chính chỉ hắn n ộ hống trần lan không để ý đến thu hồi tảng đã chuẩn bị rời đi b ảnh đông nhiên một phát năng lượng xạ tuyến bắn tới tinh chuẩn đánh vào lòng b à n chân hắn bên cạnh chỉ kém năm cm liền sẽ đánh trúng chân của hắn thấy thế trần lan đôi mắt lạnh leo xuống tới nhìn về phía mấy cái kia người ngoại quốc cái tiêu tóc vàng mắt xanh nam nhân lúc này cánh tay nhiều một bộ màu đỏ thiết giáp cùng siêu năng đế quốc chứ a danh điện ảnh ý r ồ n g man giống như lúc hiện nhiên nam nhân này thu được ý r ồ n g man loại hình thiết giáp bởi vì siêu năng đế quốc cụ hiện trò chơi cũng là siêu năng liên minh căn cứ điện ảnh sửa đổi trò chơi người hoa người tự tiện bước vào địa bàn của chúng ta còn cầm đồ đạc của chúng ta có phải hay không quá càng hẳn rỡ có hay không đem chúng ta siêu năng đế quốc để vào mắt làm tấn đô đại học cao tài sinh trần lan tinh thông tiếng anh có thể nghe được rõ ràng chết trần lan nhàn nhạt mở miệng vành cái t i ê phách lối tóc vàng nam nhân trong nháy mắt nổ tung hóa thành một trận x ư ơ n g máu tiêu t á n trên thế gian tình cảnh này tới quá đột ngột làm cho cái khác đồng bạn quá sợ hãi hoảng sợ nhìn lấy cái này một mảnh x ư ơ n g máu dọa đến không dám lên tiếng a a a thân ái một cái tóc đen nữ nhân nhìn đến chính mình bạn trai bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử phẫn nộ lại bi thương nhìn về phía trần lan người hoa ngươi vậy mà g i ế t ta bạn trai ta muốn ngươi chết nữ nhân tựa như phát điên la to lên thân trên nhất thời ken ken rung động vô số tia điện tại thân thể chung quanh phun trào đôi mắt trắng bệnh tóc theo màu đen vậy mà biến thành màu trắng c ù n phong nổi lên một cái vòi rồng tại bên người nàng hình thành vô cùng huyết g ố ẩm ẩm theo nữ nhân vung tay lên vô số đạo lôi đỉnh từ trên trời giang xuống thẳng tắp bổ về phía trần lan trần lan nhiều hứng thú nhìn lấy những thứ này lôi đỉnh đập tới đến không có tránh tùy ý bọn chúng bổ ở trên người chết chết đi cho ta nữ nhân nhìn đến công kích của mình có hiệu quả mừng rỡ như điên không ngừng vung vẩy cánh tay hạ xuống càng nhiều lôi đỉnh gần như điên cuồng chương hai mươi bảy đối chiến siêu năng giả mà những người khác cũng không có nhàn rỗi ào ào biến thân một người nam nhân biến thân thành thân cao sáu bảy mét màu xanh lá cự nhân thân thể to lớn nhảy lên một cái hướng trần lan bay đi còn có một người nam nhân thân hình biến đến cực nhanh tuyển như t h i ề m điện đi tới trần lan bên người không ngừng vùng vẫy n ắ m đấm một nữ nhân hai tay giấy lên lửa nóng h ừ n g h ự c phun ra mười mấy phát hỏa cầu ẩm vang đập tới trang diện trong nháy mắt kịch liệt nhưng rất nhanh bọn hắn bị một màn trước mắt làm trần kinh bọn hắn công kích đánh vào trần lan trên thân vậy mà không hề có tác dụng trần lan chỉ là sắc mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó không nhúc đ í c h nhưng tất cả công kích ở trên người hắn hư hư thực, thực bị bốc hơi không phản ứng chút nào màu xanh là cự nhân nằm đấm như đống cắt lớn như vậy mỗi một quyền đánh xuống đi cảm giác mình tại nện một ngọn núi vô cùng cưng、gián. nhất là cái kia nhanh như thiểm điện nam nhân như thiểm điện của nhanh không ngừng oanh kích trần lan đầu lại một điểm phản ứng đều không có hòa cầu kia còn chưa tới trần lan thân thể liền tự động dập tắt biến mất đủ loại này quỷ dị dấu hiệu nhường trong mấy người tâm chân kinh nhưng rất nhanh cái kia kia chớp người nhìn ra manh mối hắn phát hiện khoảng cách trần lan thân thể bà c mở vị trí một mực có một tầng trong suốt nhìn không thấy hộ cháo bọn hắn công kích đều bị đến chặn lại mà đúng lúc này hắn đồng tử đột nhiên co vào hai con mắt phóng đại bởi vì hắn nhìn đến trần lan ánh mắt nhắm ngay hắn phát hiện này nhường hắn dùng mình bởi vì tốc độ của hắn thế nhưng là nhanh như thiểm điện người bình thường căn bản bắt không đến vì cái gì người hoa này giống như thấy được hắn đồng dạng cái này không thể nào tia chấp người lắc đầu liên tục cảm thấy mình là suy nghĩ nhiều người hoa là không thể nào thấy được hắn lan lúc này trần lan thanh e m hời hợt văng lên và ảnh một tia uy áp bạo phát đi ra tất cả mọi người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài có thể duy chỉ có tia chấp người cũng không có bay ra ngoài mà chính là bị trần lan tinh chuẩn bóp lấy cổ nhấc lên nhìn đến chính mình bị trong nháy mắt bắt lấy tia chấp nhân tâm n h ạ cực nhanh nội tâm kinh hãi người hoa này thật có thể nhìn đến hắn đến cùng là cái gì ma quỷ vậy mà có thể nhìn đến hắn n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao lại thấy được ta tia chấp người thống khổ chứ l ầ m b ầ m đạo liều mạng dãy ruộng có thể hô hấp đã càng ngày càng khó khăn rất khó sao trần lan nhàn nhạt mở miệng nguyên bản ta không nghĩ loạn sát người muốn trách thì trách ngươi bọn họ à. ba trần lan đột nhiên bóp tia chấp người trong chốc lát nổ tung huyết đ ụ c vẩy r a r a nhưng là không có một giọt máu nhiễm đến trần lan đều bị linh khí tách rời da thấy cảnh này còn lại mấy người chậm rãi khôi phục lý trí phẫn nộ dần dần biến mất thay vào đó là hoảng sợ người hoa này không đơn giản tuyệt đối không phải bình thường người hoa người đến cùng là ai cái tia màu xanh lá cự nhân phẫn nộ biến mất dần dần biến trở về nhân loại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chất vấn trần lan ngươi không cần hỏi nhiều trần lan một chỉ điểm ra nam nhân đỉnh đầu trong nháy mắt nhiều một cái ngón tay lớn lô máu sinh cơ trôi qua ngã trên mặt đất trần lan vừa nhìn về phía cái tia nắm giữ lôi điện cuốn phong nữ nhân sắc mặt lạnh lẽo ưa thích chơi lôi không ta không thích vung tha ta van cầu ngươi vung tha ta nữ nhân nhìn đến trần lan dễ dàng liền m i ệ sát chính mình đồng đội phẫn nộ triệt để tiêu tán cái gì bạn trai cái gì đồng đội bảo mệnh trọng yếu nhất lôi trần lan nhàn nhạt mở miệng ầm ầm trong chốc lát một đạo hồng s ắ c thương lôi lấp lóe bầu trời tại cái này bầu trời trong trèo phía dưới vậy mà trong nháy mắt mây đen dày đặc làm cho còn x ó t lại hai cái siêu năng đế quốc người quá sợ hãi đây là cái gì kinh khủng năng lực chỉ là một chữ liền có thể cải t h i ê n biến đ ị a hô phong h o á n vũ so hai người bọn họ triệu h o á n lôi điện cùng hỏa diễm mạnh hơn nhiều lắm ngươi chẳng lẽ là cấp độ ssu nam giả cái t h u t r ư ở n g khống hỏa diếp nữ nhân hoàng sợ nói cấp độ ssu nam giả siêu năng đế quốc chỉ có mười vị mà thôi không có nghĩ tới đây lại còn có thể đụng tới một người hoa cầm giữ có năng lực như thế nàng bản năng coi là toàn thế giới cụ hiện trò chơi đều là cùng một khoản g cũng không biết rõ người hoa cụ hiện chính là tu tiên cái gì rác rưởi siêu năng giả cũng xứng trần lan có chút muôn cười siêu năng giả có thể cùng lên trời xuống đất chu tiên chẳng yêu lên thiên đ ỉ n h xuống địa phủ tu tiên g i ả so cả hai không có chút nào khả năng so sánh gần trần lan lên tiếng lần nữa một đầu màu đỏ lôi long theo trong mây đen nô đầu ra hướng về dưới mặt đất hai người gáo thét g i n g long ngâm vang vọng chân trời c h ấ n tiêu trăm triệu dặm nhìn đến cái k i a lôi long hai người dọa đến sủi lơ trên mặt đất chân đều dọa mềm lún không cách nào động đậy ầm ầm lôi long gào thét mà xuống mở ra miệng to như chậu máu cắn một cái vào cái k i a lôi nữ đem mẫn diệt hỏa nữ trơ mắt nhìn lấy chính mình ngày xưa hảo hữu bị lôi long nuốt vào trong bụng mẫn diệt thế gian hoảng sợ đến lời nói đều nói không nên lời làm sao có thể cái này sao có thể sẽ tồn tại như thế nịch g h thiên năng lực người hoa làm sao có thể sẽ mạnh như vậy hỏa ta cũng am hiểu trần lan khỏe miệng cánh ế c h nhẹ nhàng khai hỏa một cái búng tay lạch nữ nhân trên người bỗng nhiên bốc lên lửa nóng hừng hực đốt cháy nàng thống khổ kêu r ê n nhưng mấy giây đi qua tiếng kêu r ê n đình chỉ nữ nhân biến thành cho bụi vĩnh viễn biến mất trên thế giới này giải quyết xong đây hết thảy bầu trời tán đi mây đen khôi phục sáng s ủ a trần lan lắc đầu có chút không thú vị tại vừa mới trong chiến đấu hắn cố ý không xuất thủ liền nghĩ nhìn nhìn thực lực của đối phương kết quả nhường hắn rất thất vọng đối phương t r i ể n hiện ra thực lực chỉ là trúc cơ kỳ thôi những cái được gọi là hỏa diễn cùng lôi đình đều là tiếng xâm lớn hạt mưa nhỏ đồ chơi trông thì ngon mà không dùng được uy lực chân chính chỉ là so sánh trúc cơ kỳ thôi Tuy t ưu thế, ưu thế tu kỹ năng đ phương kỳ, linh gọi hoặc tiện lôi đ đối diện vẫn rất có ưu thế nhưng được bên trúc cơ còn có thể chất bọn hắn có thể nhanh chóng tới gần đánh cái xuất kỳ bất ý siêu năng giả chỉ là có siêu năng lực mà thôi thể chất vẫn là người bình thường trừ đặc thù siêu năng giả tỷ như vừa mới cái kia màu xanh lá cự nhân thể chất hẳn là tăng trưởng hơn m ộ ư ơ i lần có thể đến đỡ đạn hoặc là đạn tháo thực lực có thể so với trúc cơ viên mãn vừa mới còn nghe được một điểm rất trọng yếu cấp độ ss s vậy liền mang ý nghĩa siêu năng giả cũng chia các loại cảnh giới đẳng cấp càng cao thực lực liền sẽ càng mạnh cũng không biết cái kia cấp độ ss siêu s năng giả đối đánh dấu cái nào cảnh giới hắn rất mong đợi có điều lúc này trọng yếu nhất cũng là trở về nghiên cứu một chút tảng đá kia nhìn nhìn rốt cuộc là thứ gì nếu như lối lam tinh có hại lời nói hắn sẽ lập tức hủy đi trong nháy mắt trần lan thân ảnh biến mất không thấy về tới chính mình túc xá mà l i ê n tại hắn biến mất đi qua hai phút đồng hồ về sau một số đông người đi tới hắn vừa mới vị trí thấy được hiện trường chiến hướng kịch liệt quá sợ hãi đây là đã trải qua cái gì chương hai mươi tám apollo hào vệ tinh nổ tung tảng đá kia đến tột cùng là cái gì trần lan nhìn lấy trên bàn khối này bị hắn chia cắt thành hai nửa màu lam tảng đá rơi vào trầm tư hắn từ bên trong không cảm giác được bất luận cái gì linh khí hoặc là năng lượng b a động mà lại thích huyết nhận chủ loại hình cũng đ ố i nó vô hiệu cắt chém thành hai nửa đều không có bất kỳ cái gì phản ứng chẳng lẽ lại thật là một khối đá bình thường có thể thiên đạo cái kia kinh ngạc ngư khí còn nói tảng đá kia đến từ những tinh cầu khác liền chứng minh tảng đá kia không phải tầm thường được rồi không nghĩ trần lan đem thu nhập chữ vật giới chỉ không tiếp tục để ý nếu thật là cái gì ngoại tinh nhân còn sót lại tại lam tinh lời nói tảng đá kia nếu là cái gì vật phẩm quý giá khẳng định sẽ tới lấy đến lúc đó lại hỏi cho rõ là đủ lúc này lúc trước cái kia mảnh sân lâm đây là chúng ta số hiệu tám trăm chín mươi ba siêu năng tiểu đội đội trưởng là b ó nỗ bệ vịn đã thức tỉnh người sắt thiết giáp năng lực đảng cấp, cấp s còn lại đội viên vì cấp a không nghĩ tới vậy mà toàn quân bị diệt một vị tóc bạc siêu năng đế quốc binh sĩ nhìn lấy hiện trường thảm trạng nuốt nước miếng một cái một chi tổng thể đều tại cấp a tiểu đội vậy mà chết thảm như vậy địch nhân đến cùng là ai hấp huyết quỷ vẫn là lăng nhân lại hoặc là ả l ì e n siêu năng đế quốc tại hai ngày trước liền đã cụ hiện đủ loại quái vật trong đó cường đại nhất cũng là ả l ì e n tiếp theo cũng là hấp huyết quỷ cùng lăng nhân cho tới bây giờ đều không có hoàn toàn bị tiêu diệt trải rộng tại siêu năng đế quốc các n g õ ngách bất cứ lúc nào đều có người bình thường chết bởi bọn chúng thủ hạ siêu năng giả không có tu tiên giả thân thức rất khó tìm đến những cái kia n u ố trong bóng tối địch nhân Chỉ có chờ thể đ binh i sĩ, sĩ đội trưởng nhìn lấy hiện trường còn xuất lại một cỗ thi thể sắc mặt tâm trầm đối phương ra tay đã vậy còn sao tàn nhẫn nhiều người như vậy cũng chỉ có một cỗ thi thể là hoàn chỉnh những người khác chết phi thường tàn nhẫn siêu năng đế quốc căn cứ quân sự tên kia thiên sứ nhân trở lại khu vực liền lập tức điều lấy vệ tinh giám sát còn tốt vệ tinh giám sát có thể bình thường vận hành còn có thể chụp tới vị trí kia hắn vội vàng chiếu lại mấy phút trước nội dung theo hình ảnh chiếu lại chậm rãi nhiều hơn mấy người thẳng đến chiếu lại đến năm phút đồng hồ trước hắn thấy được bò nổ bẹp v ị n cùng tiểu đội của hắn mà tại trước mặt bọn hắn còn đứng lấy một người cái t i ế có vẻ như liền là đệ nhân rất nhanh hắn để xuống tạm rừng đồng thời phóng lại trong nháy mắt hắn chừng lớn hai con mắt hình ảnh vậy mà thấy không rõ lắm người kia dáng dấp ra sao hoàn toàn mơ hồ thật giống như đánh lên ngựa thi đấu k h á c đây chính là bọn hắn quốc gia mới nhất nghiên cứu vệ tinh giám sát có thể phóng đại tới đất trên thấy rõ ràng con kiến đều có thể lại vẫn cứ thấy không rõ lắm người này bộ dáng gì vô luận hắn làm sao phóng đại đạo thân ảnh kia thủy chung là mơ hồ không rõ thậm chí ngay cả giới tính cũng nhìn không ra cái này đến cùng là tình huống như thế nào thế nào tìm đến sao lúc này binh sĩ đội trưởng về tới khu vực nhữ mày nhìn về phía thiên sứ nhân dò hỏi thiên sứ nhân trên mặt kinh ngạc vẫn đã lui tán lắc đầu kinh ngạc nói tìm đến nhưng nhìn không đến hắn dáng dấp ra sao thật giống như chúng ta bị hắc khách nhân sầm hướng trên mặt hắn đánh một tầng hình vẽ trên m ạ c men có ý tứ gì binh sĩ đội trưởng đi qua nhìn về phía máy tính lông mày cầm nhữ hắn cầm qua con chuột bắt đầu điểm kích phóng đại theo phóng đại sắc mặt của hắn chậm dãi biến đến kinh ngạc thật thấy không rõ lắm vô luận hắn như thế nào nếm thử đều không cách nào thấy rõ ràng chậm rãi binh sĩ đội trưởng xuất mồ hôi chán đã mồ hôi lầm địa mới nhất vệ tinh giám sát đều thấy không rõ lắm đối phương bộ dáng gì chẳng lẽ là mới ngoại tinh giống loài đằng sau hai người không lại cố chấp nhìn trần lan mặt mà chính là nhìn xuống. Kết quả làm bọn hắn c đội, đội trưởng người này giống như có điểm gì là lạ ta phải bẩm báo thượng cấp quốc gia chúng ta vô cùng có khả năng tới một nhân vật nguy hiểm binh sĩ đội trưởng không còn dám trì hoãn lấy ra vệ tinh điện thoại chuẩn bị liên hệ thượng cấp và ảnh vụ vụ cảnh cáo cảnh cáo ạ bộ lộ hào vệ tinh mất đi liên hệ ạ bộ lộ hào vệ tinh mất đi liên hệ trong chốc lát cả tòa căn cứ quân sự hồng quang lấp lóe tiếng cảnh báo vang lên tất cả công tác nhân viên cùng binh sĩ đều hoảng loạn lên tại máy vi tính các loại thao tác binh sĩ đội trưởng ngộ ạ bộ lộ hào vệ tinh không chính là bọn họ vừa mới đang nhìn giám sát vệ tinh sao mà lại cái này vệ tinh là thuộc về bọn hắn căn cứ quân sự vệ tinh cầu một năm mới cầu đến làm sao lại mất đi liên hệ hắn quay đầu nhìn qua thấy được t i ê n sứ nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ vừa nhìn về phía máy tính cầm lấy vệ tinh điện thoại tay bỗng nhiên vô lực tùy ý vệ tinh điện thoại rơi trên mặt đất hình ảnh thành bông tuyết hình ảnh vừa mới còn tại nhìn vệ tinh giám sát hiện tại triệt để cắt ra liên hệ cái này đến cùng xảy ra chuyện gì đội trưởng chúng ta giống như gặp rắc rối thiên sứ nhân h o à n g sợ nói nếu như nói chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ vậy khẳng định là không thể nào bọn hắn vừa mới lợi dụng ạ bổ hào vệ tinh kiểm tra hình ảnh liền lập tức đã mất đi liên hệ chẳng lẽ đối phương là cái gì không thể diễn tả tồn tại sao liền nhìn một chút đều không được chuyện gì xảy ra lúc này một cái địa trung hải cái bụng dài rộng an mặc quân phục nam nhân đi tới lớn tiếng quát lớn báo cáo quân t r ư ở n g ạ b ộ l ồ hào mất đi liên hệ không biết chuyện gì xảy ra một cái đứng tại trước bàn máy vi tính đầu đ ầ y mồ hôi khoa học nhân viên vội vàng báo cáo lập tức cho ta xin gần nhất vệ tinh nhìn xem ạ b ộ l ồ hào thế nào quân trưởng nghiêm nghị quát nói thu đến vừa dứt lời tên kia khoa học nhân viên trên bàn để máy vi tính quân sự điện thoại liền v a n g lên hắn vội vàng cầm lấy kết nối vừa kết nối hắn đồng tử trong nháy mắt kịch liệt co vào hô hấp đều rồn dập lên biểu lộ m ư ơ i phần hoảng sợ nhìn đến vẻ mặt này q u â n trưởng trong lòng đồng cảm giác không ổn thẳng đến đối phương sau khi cúp điện thoại hắn m ớ i lớn tiếng hỏi hô làm sao vậy nói báo cáo q u â n trưởng ạ bộ lô hào vệ tinh nó nổ tung nói xong câu đó khoa học nhân viên co quắp ngã trên mặt đất không có bất luận khí l ư c gì những người khác nghe nói như thế đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thân thể run dậy cái gì q u â n trưởng kinh ngạc hét lớn một tiếng đột nhiên che ở ngực thở hào hẹn đột nhiên rơi trên mặt đất ngất đi ạ bộ lô hào vậy mà nổ tung thiên sứ nhân hai mắt thất thần đơ đã lặp lại mấy cái tia chữ mới vừa rồi còn êm đẹp vệ tinh đã vậy còn sao đột nhiên liền nổ tung cái này đến cùng chuyện gì xảy ra tại chỗ kinh hãi nhất không ai qua được binh sĩ đội trưởng hắn trước đó còn nghĩ đến bắt được đối phương hiện tại hắn đã hoàn toàn không có cái kia tâm tư thậm chí muốn tìm một chỗ trốn đi đến cùng là như thế nào tồn tại có thể để cho một cái vệ tinh trong nháy mắt nổ tung đâu binh sĩ đội trưởng có quắp ngã xuống đất nội tâm bị hoảng sợ lấp đầy hắn dám khẳng định cái này là đối phương cho cảnh cáo của hắn nếu như lại điều tra đi đến lúc đó nổ tung không chỉ là vệ tinh mà chính là hắn chương hai mươi chín dẫn đội sát yêu đại đế vừa mới có người đang nhìn trộm ngài ta đã ra tay giúp ngài phá hủy ứng ta biết trần lan l ắ c l ắ c tay đối phương dùng vệ tinh điều lấy hình ảnh một khắc này hắn cũng đã biết được bất luận kẻ nào đều không thể dùng thần thức hoặc là thiết bị điện tử nhìn trộm đến hắn mà lại hắn còn có thể trước tiên biết có điều hắn còn không có xuất thủ thiên đạo ngược lại là xuất thủ trước cái này khiến hắn rất là vui mừng đại đế ngài nhìn ra tảng đá kia có diệu dụng gì sao không có nó không phản ứng chút nào ai xem ra cái này thiên ngoại đến vật cũng không đơn giản a ngươi nói đây là thiên ngoại đến vật có thể ta không nhìn thấy trừ làm tinh bên ngoài còn có k h á c ngoại tinh nhân a đại đế ngài có chỗ không biết cái này hay không thể nói ta bị hạ cầm chế không thể nói vậy được đi đ ừ n g v ấ y dày ta nghỉ ngơi là thiên đạo rời đi trần lan s ở lên cầm suy tư còn có đồ vật gì có thể cho thiên đạo hạ cầm chế trần lan nuốt vớt mi tâm có quá nhiều đồ vật là hắn không rõ ràng trò chơi vì sao lại cụ hiện mà tảng đá kia lại là cái gì thiên đạo đang sợ cái gì những vấn đề này đều không có đáp án bất quá trần lan đôi mắt lạnh lẽo mặc kệ là cái gì nếu như muốn xâm lấn cái kia đều phải hỏi qua hắn mới được cợt mờ nờ ta trở về、ba. cửa túc xá bị mạnh mẽ mở ra la đào một mặt hưng phấn từ bên ngoài trở về thế nào cao hứng như vậy trần lan thu hồi những tâm tư đó cười nói ngươi làm mới vừa không nhìn thấy ta anh dũng dáng người yêu thú nào đều không nói chơi ta một quyền một cái hơn nữa còn có một kiện phi thường như bức pháp bảo tới giúp ta mặc dù không biết là ai nhưng tặc ngữ bức la đào dài lời nói dài nói thêm mắm thêm m gối trọn vẹn nói bảy tám phút ở trong đó có bảy phút là hắn thổi khoác lắp bức được rồi không nói nhiều như vậy dù sao ta tối nay tặc x o á chờ những cái kia yêu thú lại đến ta cho bọn họ đánh cho hoa rơi nước chạy La nắm tay, lấp đầy đấu trí. lần, lần a đ à thật ấy, lần này lại trí. Ẩm ẩm. nhiều nổ lớn, n g hơn nữa còn có kim đàn kỳ yêu thú la đào thật nghĩ cho miệng mình đến trên hai lần đều do miệng quá đen thật sự là nói cái gì đến cái gì trước đó thế nào không biết linh như vậy đâu nếu như biết rõ hắn thì đi mua vé số len k e n lúc này điện thoại của hai người đồng thời văng lên cầm lấy xem xét là h ẹ chặt nhóm nói chuyện tiếng nhắc nhở tu tiên nhóm đây là hai người bọn họ thêm vào tu tiên đại học về sau được mời tiến đến nhóm trò chuyện mà phát tin tức là nhan ngọc nàng là chủ nhóm còn có mười giờ yêu thú liền sẽ cụ hiện tình huống lần này càng thêm nghiêm trọng tu tiên giả quản lý bộ môn nhân thủ không đủ cho nên cần các đại học tổ chức nhân viên tuần tra nếu có nguyện ý người có thể chủ động báo danh nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải luyện thể viên mãn trở lên đây là trường học nhiệm vụ sao la đào có chút hào hứng, hứng hực nhưng rất nhanh nghĩ đến cái gì lại h i ể u x ỉ u xuống dưới ai ta coi như xong ta phải về nhà hắn cha mẹ cùng mội mội đang ở nhà bên trong cũng không thể mặc kệ không có việc gì ngươi đem bọn hắn tiếp tới trường học bên trong tới đi ta vừa tốt có một gian thân nhân túc xá mà lại ta còn có thể bảo hộ bọn hắn trần lan cười nói trường học cho hắn làm một gian thân nhân túc xá có điều hắn không có nhà thuộc hiện tại đều không dùng vừa v ẫ n có thể cho la đào dùng thật sao quá cảm ơn ngươi la đào hưng phấn cười nói vậy ta đợi chút nữa liền trở về tiếp bọn họ đi tới ừng có thể bất quá người muốn ghi danh tham gia nhiệm vụ này sao cảm giác rất có ý tứ trần lan suy nghĩ một chút chính mình luôn luôn đợi ở chỗ này cũng không phải chuyện này bằng không liền đi ra ngoài chơi một chút đã được theo ngươi cùng một chỗ báo danh t ố t cái kia chúng ta hai cái cùng một chỗ báo danh sau đó la đ à o cùng trần lan đều báo danh tham gia lần này tuần tra hoạt động nha ngọc nhìn đến về sau thật cao hứng trả lại trần lan một tên tiểu đội trưởng đồng thời an bài cho hắn năm cái luyện thể năm cái chút cơ nhường hắn giúp đỡ mang mang trần lan cảm thấy không có gì liền đáp ứng hiện tại là tám giờ tối sau mười tiếng cũng là buổi sáng sáu điểm khi đó bọn hắn liền sẽ xuất phát tuần tra tiêu diệt yêu thú nhóm trò chuyện bên trong đều là những cái kia bị an bài đến trần lan trong đội ngũ người từng cái hô hào nguyên anh đại lão cầu mang loại hình trần lan tại trong nhóm trả lời đến ngày mai năm giờ rưỡi theo trường tập hợp dưới một đám người dây về thu đến vậy ngươi ngày mai muốn dẫn đội lời nói ta vẫn là ở lại đây đi bảo hộ người nhà của ta la đào nghĩ sâu tính kỹ thở dài không có việc gì tin ta người nhà ngươi không có việc gì trần lan cười nói hắn đường, đường đại đế chẳng lẽ còn không bảo vệ được mấy cái người bình thường đi la đào do dự mấy giây quyết định tin tưởng trần lan đúng rồi đánh vương giả sao hắn đã t r ú c cơ kỳ ngủ đã d â u rĩa suốt đêm ba ngày ba đêm cũng sẽ không cảm thấy khốn tới đi trần lan cầm điện thoại di động lên mở ra vương giả hai người mở ra xong bài cho dù ngày tận thế trò chơi vẫn là có người chơi hôm sau bình minh sơ hiện trường học trên bài tập đứng đấy hai hàng nam nữ phía trước một loạt vì luyện thể kỳ đằng sau một loạt vì t r ú c cơ kỳ mỗi hàng năm người bọn hắn thế đứng thẳng tắp nghiêm túc không dám cầu cười giống như là đang chờ người nào bỗng nhiên hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại bọn hắn trước mặt người đến chính là trần lan cùng la đ ạ o nhìn đến hai người m ư ờ i người đồng loạt hô to trần lao sư tốt không tệ rất có tinh thần trần lan gật đầu mỉm cười nhưng trong nháy mắt sắc mặt liền biến đến nghiêm túc đợi chút nữa tất cả mọi người nhất định phải nghe ta mệnh lệnh bất kỳ người nào không được tự tiện hành động cùng ở bên cạnh ta ta có thể bảo trụ các ngươi tất cả mọi người nhưng nếu như tự tiện hành động tự gánh lấy hậu quả nghe đến không có vâng mọi người chăm miệng một lời có loại binh sĩ huấn luyện cảm giác tất cả mọi người không dám chống lại trần lan mệnh lệnh có thể có nguyên anh đại lao dẫn bọn hắn bọn hắn tự nhận vinh hạnh tại sao có thể có nửa điểm lợi b á n dẫn đây ta sẽ cho các ngươi cơ hội biểu hiện nhớ k ỹ lời nói của ta công kích yêu thú thời điểm liền hướng bọn chúng đầu công kích cái kia là yếu ớt nhất vị trí hiệu suất mới có thể đề cao đây là hắn trong khoảng thời gian này quan sát y ê u thú có được kinh nghiệm đại bộ phận y ê u thú đầu đều là phi thường yếu ớt hắn có thể không cần những kinh nghiệm này nhưng là những thứ này người không được vâng rất tốt nhiệt tình không tệ vậy thì chờ y ê u thú đi ra đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt ta vâng toàn bộ tiêu diệt để chúng nó có đến mà không có về trần lan nhìn lên trước mặt hô to nam nữ trong lòng cái kia tơ nhiệt huyết cũng bị kích phát ra tới nghĩ lại mình quả thật quá đ i ệ u thấp đã những thứ này yêu thú b u ô n g xuống vì sao không hưởng thụ chân chính tu tiên nhân sinh đâu vậy liền để cho ta dùng cái này nguyên anh thực lực đại khai sát giới á t r ư ơ n g ba mươi liền sợ có ta ở sáu điểm hồng nông thanh âm đúng giờ vang lên yêu thư cụ hiện bắt đầu tùy cơ b u ô n g xuống bầu trời từng đạo từng đạo kim quan g t ừ trên trời g ra xuống lại còn có bảy tám đạo bưng xuống tại trên bãi tập thấy thế mọi người giật nảy cả mình liên tiếp lui về phía sau biểu lộ ra sợ hãi chỉ có trần lan cất bước hướng về phía trước cười nhạt một tiếng thật đúng là ngủ gật có người đưa gối đầu đều không cần hắn dẫn đội ra ngoài hiện tại liền có chuột bạch đưa tới cửa tất cả mọi người không cho phép lui lên cho ta trước giết địch ta bảo vệ các ngươi bất tử trần lan nhàn nhạt mở miệng ngay vậy mọi người dừng bước do dự lúc này kim quang tán đi hiện lộ ra từng đầu tướng mạo ghê tởm thân thể to lớn yêu thú bọn chúng có bén nhọn răng n a n h tráng kiện tứ chi mà lại hình thái bất đồng có làm ọ c ra hai cánh sư tử lại có kiếm xỉ hổ răng n a n h có con rơi thân thể cùng cánh lại mang một cái đầu chó thậm chí còn một cặp chân cả có mưu đầu nhân thân tay cầm một thanh cự phủ hung thần đắc sát nhìn đến những thứ này yêu thú mọi người trên cũng không dám trên trần lan liếc một chút có thể nhìn ra đây đều là t r ú c cơ kỷ viên mãn yêu thú la đảo đi lên làm biểu thị có ngay la đảo nhét miệng cười một tiếng mấy cái dậm chân liền xông tới trong lòng bàn tay thêm ra một thanh xoay tròn tiểu kiếm đây là trần lan trước đó cho hắn p h á t bảo hộ thể tiểu kiếm có thể giết địch có thể phong ngự công hàm thủ gồm nhiều mặt toàn năng pháp bảo thậm chí còn có thể chú nhập linh khí từ đó ngự kiếm phi hành la đảo hét lớn một tiếng xông tới tiểu kiếm cấp tốc bì lớn Hắn hướng nắm trong trong một kiếm tay, đây ó một con yêu thú đánh xuống. Vù vù. Tiếng kiếm mà chém một máu kiếm thú Tiếng thú trên cắt thấy con reo vào đạo đánh xuống. lên, phần bụng, n yêu yêu vậy g Vù vù. ra bổ n đ â chính là trúc cơ k ỳ viên mãn yêu thú la đảo chỉ là trúc cơ sơ kỳ liền có thể đả thương đối phương cái này quy công cho trần lan phát bảo quá mạnh phát bảo này nuôi bức la đảo bổ xong một kiếm không có h a m chiến vội vàng lui lại mà yêu thú kia thống khổ phẫn nộ thời điểm hướng la đảo mở ra miệng to như chậu máu tắt tới bị hắn tranh qua tranh lẽ mọi người thấy la đảo hung mánh như vậy cũng là từng cái vung tay hô to tên của hắn vì hắn chợ hứng cố lên Nghe được có mội trong ử hô cố lên, la đ nháy đi lên, c mắt cái tia con rơi quái tại sắp cắn trúng hắn một khắc này nổ tung chuyên tâm điểm đừng sợ sau lưng vang lên trần lan cái tia lấp đầy cảm giác cả an toàn thanh âm nhìn lại p h á tất h i ệ Lan cả mọi à vừa m người không nhìn thấy trần lan xuất thủ nhưng bây giờ cảnh giới tối cao cũng chỉ có hắn trừ trần lan bọn hắn nghi không ra những người khác cũng xác thực như thế vừa mới con yêu thú kia cũng là trần lan giết những thứ này yêu thú không phải là các ngươi bây giờ có thể giết ta tới đi trần lan nhàn nhạt mở miệng người nơi này đều là trúc cơ hoặc là luyện thể những thứ này yêu thú là trúc cơ viên mãn bọn hắn còn không được ngay vậy la đảo vội vàng lui trở về trần lan bên người trần lan cất bước hướng về phía trước trên thân không có một tia u y áp có thể những cái tia yêu thú nhìn thấy hắn đi tới vậy mà đều lui về sau một bước bọn chúng tự hồ sợ hãi trần lan vươn tay triển khai bàn tay trong n g a y mắt hiện trường yêu thú huyền không theo hắn chậm rãi năm tay vậy mà toàn bộ tụ tập cùng một chỗ cuối cùng hình thành một viên cầu、Bành. trần lan triệt để nắm tay một khắc này yêu thú toàn bộ nổ t u n g rơi ra một trận mưa máu thấy cảnh này mọi người giống như thấy được thân tích muốn cho trần lan tại chỗ quỳ xuống đây chính là nguyên anh thực lực nhất nghiệm c h i gian nhẹ nhõm liền có thể diệt i é t yêu thú hào không cần tốn nhiều sức quá mạnh quá khát vọng trong mắt tất cả mọi người đều toát ra khát vọng ánh mắt bọn hắn cấp thiết nghĩ muốn trở nên mạnh mẽ muốn trở thành cứng giả trở thành trần lan dạng này tùy ý liền có thể diệt sát yêu thú cứng giả các ngươi còn quá yếu chờ các ngươi đến nguyên anh tự nhiên có thể làm được trần lan t h ẳ n như nói thiện tay vung lên một thanh đỏ như máu tiểu kiếm bay ra rơi ở trước mặt hắn sau đó cấp tốc b i ế n lớn thẳng đến biến dài mười m rộng năm m mới dừng lại trần lan cất bước đi lên trước sau đó nhìn về phía mọi người sắc mặt bình tĩnh bên trên kiếm mọi người hưng phấn dị thường từng cái có trật tự đi đ ế n kiếm hưng phấn nhìn lấy dưới chân kiếm nội tâm vô cùng kích động đây chính là trong tiểu thuyết mới có ngự kiếm phi hành mà bây giờ bọn hắn tự thể nghiệm cảm giác này liền một chữ thoải mái bọn hắn không biết là dưới chân bọn hắn thanh kiếm này thế nhưng là thiên đạo trí bảo b ọ n hắn hôm nay có thể dẫm nó đến ngự kiếm phi hành đã là vô cùng lớn vinh hạnh là rất nhiều người cả một đời đều không thể làm được sự t ì n h đợi đến tất cả mọi người trên đến về sau t r ầ n lan một cái ý niệm trong đầu thông thiên mà lên sông vào mây trời ngao du tứ hải bạc phương hắn chuẩn bị mang mọi người đi một cái luyện thể yêu thú nhiều địa phương để bọn hắn rèn luyện một chút khoảng cách tần đô thị không xa không biết lĩnh vực hình như là cái địa phương tốt nghĩ đến nơi này t r ầ n lan ngự kiếm hướng cái kia bay đi không biết lĩnh vực t r ầ n lan hạ xuống tại cái này nhìn lên trước mặt tính ra hàng trăm yếu thú mợ miệng nói nơi này yêu thú đều là luyện thể kỳ thích hợp các ngươi bắt đầu huấn luyện đi nhớ kỹ lời nói của ta dẫn đầu nghe được trần lan lời nói mọi người có chút phạm sợ hãi bất quá la đào rất dũng hắn dẫn đầu x u n g phong xông tới rất nhanh liền chém giết một con yêu thú nhìn đến la đào hung mánh như vậy những người khác cũng là hào hào xông tới rất nhiều người không có có p h á p bảo chỉ có thể sử dụng tối nguyên thủy công kích quyền đấm cất đá bất quá bọn hắn thủy chung là không cùng yêu thú chiến đấu qua người một chút kinh nghiệm đều không có thậm chí ngay cả tránh né cũng sẽ không nhìn đến yêu thú công kích lại là theo bản năng hai mắt nhắm lại kêu to nhìn đến đây trần lan lắc đầu lập tức một chỉ điểm ra một con yêu thú trong nháy mắt mất mạng Nhìn đi ế n công kích, l ề n trốn tránh, không phải cho ta nhắm người không đến tặng cho cho chờ chết, các địch, phải phải ta ta mắt tới giết lại là đ qua người. Nhìn đến trần l n đánh người xuất thủ đem đánh giết, bảy tám phút giết địch mọi người đã chậm rãi n ằ m giữ không lại sợ hãi thậm chí có người thành thạo giết lên yêu thú đây hết thể đều quy công cho trần lan bởi vì có hắn tại mọi người có vô hạn cảm giác an toàn mới có thể bung ra chính mình toàn lực giết địch thời gian từng giờ trôi qua lúc tám giờ ẩm ẩm Mà l ú chương này, bầu t r ờ s ba trời trong nháy mươi ắ t bị mây đen che n g mốt hồi hồn đan hạng một m ư ờ i sắt lục chân nhân thực phẩm hậu tiên trí bảo khen thưởng p h á p bảo rèn đúc một lần có thể đem p h á p bảo thăng cấp nhìn đến lần này kim bảng khen thưởng tất cả mọi người chấn động theo hạng m ộ ư ơ i khen thưởng đều như thế phong phú thăng cấp nói cách khác thực phẩm hậu tiên trí bảo có thể thăng cấp đến hạ phẩm tiên thiên linh bảo cái này thăng cấp sau đó có làm được cái gì sao giống như liền tên i biến một chút lớn bao nhiêu biến hóa nói đùa đâu tiên thiên và hậu thiên cũng không đồng dạng hậu thiên pháp bảo đại đa số người chế tạo ra đến ngày đêm dùng linh khí tầm mù sinh ra đạo vận mới biến trở thành pháp bảo mà tiên thiên là thiên địa sơ khai liền đạn sinh pháp bảo hoặc là tự nhiên đạn sinh có thiên địa linh khí vô cùng cường đại thì ra là thế ta vẫn cho là pháp bảo đều như thế đâu còn phải là các ngươi những người tu tiên này hiểu nhiều l ắ m à cảm ơn giải hoặc đây chẳng phải là nói cái này sắt lục chân nhân đem pháp bảo thăng cấp liền có thể có một kiện tiên thiên pháp bảo rồi ngo tạo vậy thì cùng trò chơi một dạng nha có thể thăng cấp phần thưởng này quá mức phong phú à. những cái kia nắm giữ pháp bảo cấp thấp tu tiên giả nhìn đến cái này khen thưởng có thể nói là thèm nhỏ dại a có thể thăng cấp pháp bảo vậy thì đồng nghĩa với tăng lên chính mình thực lực một mảng lớn t i ể u khen thưởng này ai không muốn muốn đâu trấn lan nhìn đến cái này khen thưởng đều có mấy phần hứng thú hắn cái kia hai kiện thiên đạo chí bảo là hạ phẩm thiên đạo chí bảo kim bảng dựa theo đẳng cấp thấp nhất phát cho hắn nếu như có thể thăng cấp cái kia chính là trung phẩm có điều hắn tên lâu như vậy còn không có xuất hiện đoan chừng là hạng hai hoặc là hạ ba chỉ vì cái này pháp bảo kim bảng không đưa vào tu vi kim bảng khen thưởng pháp bảo nếu như đưa vào hắn trăm phần trăm h ẳ n nhất không ngoài dự liệu lời nói pháp bảo kim bảng thứ nhất hẳn là còn có ai hắn tại trò chơi thu được tối cao đẳng cấp tiên thiên trí bảo chỉ có một kiện trần lan tên của ngươi lên bảng sao la đào lúc này đi đến trần lan bên cạnh vừa hỏi lên hôm qua liền nhậm xong trần lan thuận miệng nói a a thế thì rất tốt lại có thể cầm một phần khen thưởng hâm mộ a la đào một chút hâm mộ nói cố lên nha tương lai khẳng định không chỉ những thứ này con đường thu hoạch tài nguyên trần lan cười nói hiện tại trò chơi còn không có hoàn toàn cụ hiện nếu như hoàn toàn cụ hiện đến lúc đó người người đều có thể chế tạo pháp bảo bởi vì những tông môn kia có pháp bảo luyện k h í sư luyện đan sư trận pháp sư phù l ụ c sư chờ bọn hắn cụ hiện tất cả mọi người có thể học tập kỹ năng đây mới thực sự là tu tiên thời đại ừng phiến khu vực này yêu thú không sai biệt lắm nhanh không có chúng ta cần phải trở về la đ à o nói ra cái này hai giờ giết địch cả nước các nơi yêu thú đã tiêu diệt không sai biệt lắm bởi vì có mấy vị kia kim bảng mười vị trí đầu xuất thủ dễ dàng liền có thể tiêu diện bọn hắn cũng là tới rèn luyện được cái kia trở về đi trần lan gật đầu triệu h o a n tiểu kiếm bắt chuyện mọi người bên trên kiếm mang theo mọi người trở về trở lại thao trường kim bảng còn tại thông báo hiện tại đi tới hạng sáu hạng sáu phiêu m i ệ u t i ê n tử c ự c phẩm tiên thiên linh bảo khen thưởng phát bảo rèn đúc một lần vạn hồn quy nguyên đang nghe được cái tên này trần lan n h u mày món phát bảo này hẳn là h ắ n g tạo hắn lúc trước cho mấy cái đạo lữ đưa rất nhiều đan dược phát bảo loại hình bất quá thụ nhất hắn ân sủng không ai qua được thủy tiên tử cùng phiêu m i ệ n tiết tử bởi vì cái này hai người nói chuyện nhiệt tình chơi thời gian dài lúc ấy cùng hắn không sai biệt lắm là người đ ồ n lứa trò chơi tới cho nên hắn rất ưa thích cùng hai người này chơi đưa đồ vật nhiều nhất chính là cho hai người này cái khác đạo lữ phía trước đưa một chút không để vào mắt r ấ c r ư ỡ i đằng sau liền cực ít đưa thậm chí chậm rãi liền quên hết viên này khen thưởng đan dược cũng không tệ hắn có chút ấn tượng tựa như là khi độ kiếp cần ở trong game mua sắm độ kiếp đan thuốc có thể bảo hộ thần hồn không rời gia tăng độ kiếp sát xuất thành công nếu để cho người bình thường còn có thể bảo trụ linh hồn nhường nó bất tử thuộc về lục phẩm đan dược đan dược cùng chia cựu phẩm cao nhất cựu phẩm nhưng thấp nhất lại không phải nhất phẩm mà là phản phẩm, phàng phẩm. t ê n như ý nghĩa cho phạm nhân ăn cùng loại với thuốc cảm mạo một viên đan dược bao n g ư ờ i mấy giây sau sinh long h ỏ a hổ không lại cảm mạo thuốc đến bệnh trừ phàm phẩm phía trên mới là n h ấ t phẩm viên đan dược kia hẳn là rất nhiều tu sĩ hoặc là người bình thường lớn mà sự tình chính như hắn suy nghĩ một dạng làm nhân dân cả nước biết viên đan dược kia rượu d ụ n g về sau từng cái không ngừng hâm mộ ngoa tạo đây là thần đan a có thể hay không khởi tử hồi sinh a cái này phiêu miệu tiên tử cần sao ta muốn mua ngươi đang làm cái gì nằm mơ ban d ư ỡ n ngày loại này thần đan làm sao có thể bán coi như bán cũng là giá trên trời đoan chừng nhà giàu nhất tới cũng mua không nổi người bình thường cũng đừng nghĩ nhân ra cảnh giới cũng không thấp là độ kiếp sơ kỳ các người muốn mua đan dược mơ mộng h a o huyền thật â m mộ à, loại này thần đan cái gì thời điểm ta cũng được đến một viên đâu cái kia nếu như vậy ta trực tiếp thành tiên cảnh giới càng cao người càng không dùng được viên đan dược kia à. quốc nội phú h ả o biết viên linh đan này d ư ợ u ư ợ c về sau h ào h ào tại các lớn internet website trên tuyên bố chính mình mua thuốc xin có ra giá một ức có năm ức thậm chí có mười ức cùng một trăm ức chỉ vì mua được viên này có thể cải tử hồi sinh thần đan mà một bên khác biệt t h trong phiêu m i ệ u tiên tử nhìn đến chính mình sắp đạt được một viên thần đan thời điểm mừng rỡ như điên viên đan dược kia vừa tốt có thể cho g i a g i a dùng g i a g i a thân thể đã đạt đến cực h ạ n hắn sống một trăm hai mươi tuổi mặc dù nàng độ kiếp sơ kỳ tu vi đủ để vì g i a g i a lại tục bệnh ba mươi năm có thể g i a g i a căn c ố t cùng kinh mạch đã sớm suy yếu tu tiên là chuyện không thể nào tu vi của nàng không thể để cho một người bình thường lịch thiên c ả i m ệ n h chứ phi lịch thiên thần đan kết quả là g i a g i a trung quy là người bình thường không cách nào làm đến tu tiên giả giống như trường sinh bất lão nhưng viên đan dược kia có thể bảo trụ ra ra linh hồn đợi đến nàng tìm được những đan dược khác hạng i c h i năm thủy tiên tử thực phẩm tiên tiên linh bảo khen thưởng phát bảo rèn đúc một lần hồi hồn đan hồi hồn đan đồng dạng là lục phẩm đan dược nhưng đan dược này nhưng khác biệt là đúng nghĩa hồi hồn có thể cải tử hồi sinh đan dược một cái là bảo trụ linh hồn một cái là hồi hồn hai loại ý nghĩa hoàn toàn khác biệt nhìn đến viên đan dược này phiêu miệu tiên tử nhất thời cảm giác mình đan dược không thơm làm sao đại gia đều là pháp bảo c ự c phẩm tên của nàng lần làm sao lại so với chính mình cao hơn một tên a cái này không công bằng kỳ thật cái này rất công bình pháp bảo kim bảng là dựa theo mỗi món pháp bảo đẳng cấp bài danh nếu như đẳng cấp pháp bảo giống nhau cái kia cứ dựa theo tính thực dụng hoặc là thực lực rất hiển nhiên thủy tiên tử pháp bảo tính thực dụng muốn so phiêu miệu tiên tử h i ể u thắng mà nhân dân cả nước khi nhìn đến thủy tiên tử đan d ư ợ càng c thêm lợi hại về sau lại bắt đầu hỏi thủy tiên tử có mua hay không viên đan dựa kia bất quá thủy tiên tử mọi người đều biết là ai tấn ô tu quản bộ phó bộ trưởng nga tim nàng muốn so tìm phiêu miệu tiên tử dễ dàng nhiều t r、si không không hồ so、cao, cao hồ bình g thường nhân loại đối trường sinh là phi thường khát vọng nhất là những phú hào này bọn hắn cái nào muốn chết ra liều mạng cả đời kiếm lời nhiều tiền như vậy vì chính là hưởng thụ sinh hoạt ai nguyện ý chết sớm như vậy đây đứng ở một bên lý trấn ngẩng đầu nhìn kim bảng cười nhạt mở miệng nhân sinh tự cổ thùy vô tử nhưng người nào lại muốn chết hiện tại một viên có thể cho bọn hắn cải tử hồi sinh đan dược t h ả t ạ i trước mặt bọn hắn những thứ này người làm sao có thể không tâm động đâu cho nên cái này rất bình thường ta đương nhiên biết chỉ là viên đan dược kia không cần phải thuộc về ta nhan ngọc lắc đầu nói nàng vốn không thể nào lên bảng là tiêu giao thiên tôn cho nàng đưa pháp bảo nàng mới lên bảng viên này thần đ a n căn bản không có quan hệ gì với nàng đây thuộc về người khác hoặc là tiêu giao thiên tôn lý trấn không nói gì thêm hắn biết nhan ngọc cùng tiêu giao thiên tôn nội tình có chút hâm mộ mà lúc này kim bảng còn t ạ i ra ánh sáng đã đi tới hạng hai trần lan nhìn lấy kim bảng nếu như hắn không có đ o á n sai hạng hai hẳn là hắn bởi vì tên của hắn đến hiện tại còn chưa có xuất hiện luôn không khả năng là hạng nhất hạng hai còn có ai c ự c phẩm tiên tiên linh bảo k h e n thưởng phát bảo rèn đúc một lần long huyết bất tử dược nhìn đến hạng hai trần lan s ư n g sở vậy mà không phải hắn mà chính là còn có ai cái này sao có thể cả cái trò chơi liền còn có ai rút được món kia tiên tiên trí bảo a mà lại trò chơi đến sau cùng đều chưa từng xuất hiện kiện thứ hai tiên tiên trí bảo trần lan suy tư não hải cái kia mười ước năm trò chơi ký ức thân thể bỗng nhiên chấn động khoe miệng có chút run r u dày lộ ra một vệt lúng túng ý cười nguyên lai、like. như thế lúc này tại hải đô thị nào đó tòa nhà cao đại trang viên một người mặc tư nhân định chế đ ồ ngủ nằm tại ngoài trời trên ban công nhìn kim bảng nam nhân hắn cũng là còn có hai tên thật bành đại hải hơn ba mươi tuổi mặc dù hắn sắc mặt bình tĩnh nghe chính mình hạng hai thông báo không có bất kỳ cái gì phản ứng nhưng nội tâm sớm đã sóng lớn mãnh liệt và nó cái này tiêu giao thiên tôn thật mẹ hắn gây dối tên thứ nhất này vốn là lão tử bành đại、hải、nội tâm măng thẩm hắn biết tiêu g i a o thiên tôn thần thức trải rộng toàn thế giới nhưng cái này là lòng của mình âm thanh đại đế còn không có, có năng lực như thế nghe được tiếng lòng hắn chỗ lấy hạng hai cái k i u mẹ nó đều là bái tiêu g i a o thiên tôn ban tạo tại hắn trò chơi trong trí nhớ hắn cầm tới kiện pháp bảo kia không bao lâu liền l u i trò chơi kết quả qua không mấy năm cái kia tiêu g i a o thiên tôn còn tại chơi đùa thực lực mạnh hơn hắn về sau liền bắt đầu cùng hắn luận b ả n phải biết cái này rác rưởi trò chơi luận b ả n là sẽ rơi bảo vật cùng trong tiểu thuyết loại kiên sát nhân đoạt bảo cơ hổ giống như lúc hơn nữa còn là tùy cơ rơi bảo vật mỗi ngày đều chỉ rơi một lần kết quả cái kia ti mỗi ngày đều tìm hắn luật bàn một ngày nào đó hắn món kia tiên thiên trí bảo vậy mà rời mất không sai chính là cho tiêu giao thiên tôn lấy được cái này mới đưa đến hắn kim bảng hạng hai nếu như không phải tiêu giao thiên tôn hắn khẳng định là hạng nhất cái này hạng hai cùng hạng nhất khen thưởng nhưng là kém nhiều liền giống với tu vi kim bảng thật sự là gây dối hạng nhất sẽ không phải lại là tiêu giao thiên tôn a vậy khẳng định a nhân ra thế nhưng là vô thượng đại đế có mấy món ngưu bức h ống h n g pháp bảo không phải bình thường sao đúng từ khi biết được tiêu giao thiên tôn là vô thượng đại đế về sau hắn cảm thấy hắn trên bảng xếp hạng thứ vừa đã không kỳ quái không biết lần này khen thưởng là cái gì hạng nhất khen thưởng giống như đều rất n g u bức khen thưởng khẳng định rất phong phú bất quá tiêu giao thiên tôn cũng không muốn t h ư ở n gì g tu vi của hắn đủ để thu hoạch được toàn thế giới tất cả mọi thứ mà tại nhân dân cả nước vừa nói xong lúc bầu trời phát sinh d ị biến chỉ thấy mây đen tràn đầy bầu trời đ ỗ n g nhiên rơi xuống điểm một chút kim quang những cái kia kim quang thật giống như ngôi sao một dạng tô điểm h tám khiến người chấn động theo tất cả mọi người ngây mẩn cả người đây là dị tượng đông một tiếng trung vang rung khắp hoa hạ tất cả mọi người chấn động trong lòng trận mắt hốc mồm bầu trời xuất hiện từng sợi màu tím thần quang lan trăng l n ra phủ kín cả mảnh trời không tăng thêm kim quang tô điểm phá lệ lóa mắt để mắt lúc này tất cả cầm giữ có p h á p bảo tu sĩ cảm giác được trong đan đ i ể n p h á p bảo tại rung động tựa hồ tại đáp lại cái gì sau m ộ t khắc ào t o thoát ly đan đ i ể n hướng bầu trời bay đi hơn trăm vạn kiện nhiều loại p h á p bảo tại bầu trời lơ lửng tản ra sáng chói chói mắt t h ấ t thải quan mang bọn chúng như nhân loại giống như khe túi đầu hướng kim bảng tựa hồ tại đi túi chào chi lễ giống như tại cung nên chính minh vương hồng ngông thanh n m lại lần nữa vang lên tiêu h h hơn phần. Hạm nhất, a n còn càng lớn âm mấy so trước t đó giao thiên tôn hạ phẩm quả nhiên trí h như ờ n trung tiên g trí phẩm đạo bất ả kể lại ê là hạng nhất chỗ có pháp bảo cùng một chấu nghênh đón vua của bọn chúng chờ một chút đó là cái gì khen thưởng lại là thiên đạo trí bảo hơn nữa còn là chú phẩm quá mẹ nó sướng rồi à ngoa tạo trường sinh đan là ta cho rằng cái t i a trường sinh đan sao ăn về sau có thể trường sinh bất tử đan dược còn giống như thật sự là tiêu g i a o thiên tôn cũng không muốn viên đan dược kia đi dù sao hắn đã trường sinh bất tử đây chính là vô thượng đại đê à, tuổi thọ không cách nào lấy m ớ i tính văn cầu tiêu g i a o thiên tôn viên đan dược kia b á n không ta có thể táng ra bại sản đến mua nghĩ hay lắm còn táng ra bại sản toàn thế giới tiền cộng lại cũng mua không nổi viên đan dược kia đây chính là nhân loại tha thiết ước mơ muốn có được trường sinh bất lão trường sinh bất lao cơ hội là toàn thế giới người đều muốn đạt được năng lực thế giới bất d i ệ t bọn hắn bất d i ệ t cùng thiên đồng thọ ai không muốn thu hoạch được năng lực này đây nhưng trước đó trường sinh bất lao vẫn luôn là trong tiểu thuyết mới có sự tình hiện tại một cái có thể trường sinh bất lao cơ hội bày tại trước mặt bọn hắn ai lại không muốn viên đan d ư ợ c kia đâu đừng nói người bình thường cho dù là tu t i ê n giả bọn hắn đều muốn viên đan d ư ợ c kia cũng không phải tất cả mọi người cùng trần lan một dạng có đại đế tu vi bất tử bất diện thấp cảnh giới tu tiến giả bọn hắn một khi không đột phá nổi cuối cùng sẽ đối mặt tử vong nhưng nếu như ăn trường sinh đan vậy liền không đồng dạng chỉ cần cầu lấy một ngày nào đó bọn hắn cũng có thể trở thành mạnh nhất cái tiêu người tương lai hết thể đều sẽ có biến hóa một viên đan dược người của toàn thế giới đều đang nói g c h ở n g chương 3 a m yêu rơi cụ hiện làm tinh phong ấn trần lan nhìn lấy kim bảng không nghĩ tới chính mình thu hoạch được đan dược lại là trường sinh đan bất quá cũng đúng như đại gia nói tới một dạng hắn không cần viên đan dược kia tuổi thọ của hắn không cách nào đến được cho dù vũ trụ bạo t ạ n hắn đều có thể còn sống sót viên đan dược kia hắn cũng không biết nên làm cái gì đến lúc đó tùy tiện đưa cái người hữu duyên a p h á p bảo kim bảng đến đây là kết thúc sau một ngày mở ra đan dược kim bảng cụ hiện đan dược hai mươi b ố giờ về sau yêu giới cụ hiện ngàn vạn cái luyện thể yêu thú năm trăm vạn chỉ trúc cơ yêu thú một trăm vạn chỉ kim đan yêu thú mười vạn con nguyên anh yêu thú sau bốn ngày bộ phận tông môn cụ hiện hồng mông thanh â m liên tục vang lên sau cùng p h á p bảo kim bảng biến mất không thấy gì nữa bầu trời khôi phục sáng sủa ngoa tạo thứ đồ gì nguyên anh yêu thú đều muốn đi ra rồi cái này mẹ nó thật muốn c r ế t t ngay tận thế thật muốn tới nguyên anh yêu thú đều đến cái này đánh cái cọc lông a giống như nguyên anh yêu thú đã có hóa người năng lực bọn chúng có thể hay không ngụy trang thành chúng ta sau đó trong bóng tối g i ế t chúng ta à? không thể nào hóa người đây chẳng phải là người người đều là địch đến lúc đó ai còn phân do ai là yêu thú ai lại là nhân loại à? cái này chơi cái giam a chờ một chút các ngươi không có phát hiện điểm đủ sao đó là yêu giới cụ hiện có thể yêu giới lại là cái gì à? cái này ta biết trò chơi chia làm mấy cái t r ù n g tộc lại phân mấy cái thế giới theo thứ tự là nhân giới tiên giới yêu giới ma giới quỷ giới mỗi cái thế giới đều ở thuộc về cái thế giới này chủng tộc nói cách khác yêu giới cũng là yêu thú chỗ ở thế giới muốn cụ hiện đến hiện thực tới làm sao có thể lớn như vậy một cái thế giới cụ hiện tới nơi này không chèn chết ai biết được đến lúc đó lại tăng thêm làm tinh diện tích làm sao bây giờ yêu giới cụ hiện cái này có thể cùng yêu thú cụ hiện hoàn toàn khác nhau a cái trước nghe vào giống như càng ngưu bước một điểm chân lan n g ư ơ i biết cái này yêu giới là cái gì không la đảo lo lắng hỏi cái này yêu giới nghe vào cũng là không tốt lắm đồ vật tác ửng một phương thế giới bên trong đều là yêu thú ở trong đêm có lớn nhất yêu đế bột tiên đế cảnh giới chân lan gật đầu mở miệm trong trò chơi s ắ c thực tồn tại một con bột tên là ma long yêu đế tại yêu giới bên trong tiên đế đối ứng cũng là yêu đế là một đầu ma long tu vi tại tiên đế cảnh bất quá cái này bột đằng sau mỗi ngày bị h ắ n đánh một ngày đánh ba bữa bởi vì đối phương sau khi đánh có sát xuất bạo long b ả o bảo đó là một đầu mẫu long ai không muốn muốn một con long b ả o bảo đâu trần lan nhớ đến chính mình lúc ấy phát nổ hàng ngàn con long b ả o bảo liền nuôi một con cái khác đều ném trong độc phủ nếu như cái này ma long yêu đế cụ hiện đến hiện thực đến hẳn là tại hàn phía giới mạnh nhất một cái nếu như hắn không tại vài phút liền sẽ bị đối phương xương bá lam tình ngoa tạo tiên đế cảnh la đảo kinh hô hô to đây chẳng phải là dưới một người trên vàng người hiện tại tiêu g i a o thiên tôn là lợi hại nhất cái này ma long yêu đế là tiên đế cảnh so với những người khác lợi hại hơn may mắn bọn hắn có tiêu g i a o thiên tôn bằng không liền bị một đầu ma long cho sư bá ừ m bất quá nó hẳn là không nhanh như vậy dựa theo cái này xu thế tối thiểu còn muốn nửa tháng trần lan suy nghĩ một chút ai nửa tháng cũng sắp à, hy vọng đến lúc đó tiêu g i a o thiên tôn có thể đem cái kia ma long giết bằng không toàn thế giới liền xong rồi hẳn là a trần lan mỉm cười đôi mắt lại đột nhiên ngưng trọng lên Ta chút tình, một Trần mất tại chỗ không thấy. Một giây sau, hắn xuất hiện tại trường học trên sân thượng, hay Lan sau, có chờ chỗ học nói. Nói hồi không hắn hiện sự sân xong, biến ngẳng giây đại ầ bầu u nhìn nhàn n h trời, t mở m ệ chuyện n g gì. có đế ạ i đ thu vi của ta đang từ từ khôi phục thiên đạo âm thanh vang lên tại náo hải ngữ khí thập phần h ư n phấn trần lan hơi s ứ n g sở thu vi đang từ từ khôi phục có ý tứ gì ngươi muốn về đến đ ỉ n h phong đúng ta có lẽ có thể trở lại tiên đế cảnh viên mãn vì sao lại d ạ n g này ta nhớ được ngươi đã nói thu vi của ngươi một mực tại hạ thấp ân là như vậy không sai có thể chẳng biết tại sao ta vừa mới cảm nhận được tu vi đang từ từ tăng trưởng linh khí trong thiên địa lại nhiều rất nhiều mà lại trọng yếu nhất chính là ta có thể rõ ràng cảm nhận được lam tinh tổng thể phòng ngự đang lớn lên trước kia nó có lẽ chịu không được tiên đế m ộ t k ích nhưng bây giờ nó có thể chống được m ộ t k ích lời này vừa nói ra trần lan ngây ngẩn cả người lam tinh tổng thể phòng ngự tại m ạ n h lên thiên đạo tu vi đang khôi phục thiên địa linh khí trở nên nhiều hơn đủ loại này dấu hiệu giống như đang nói rõ lam tinh tại hồi quang phản chiếu tại làm sau cùng dãy rủa đúng đại đế có một cái tiền mật ta nhất định phải, phải nói cho ngươi phương này thế giới có phong ấn trần lan chấn động trong lòng liền vội vàng hỏi, vàng có ý trần lan trầm giọng nói hắn có thể hiểu được thiên đạo không thể nói chỉ có thể dựa vào chính hắn đi suy nghĩ thế giới tại làm sao cùng chống cự ta cảm thấy ngày nào đó không xa đại đế còn nhớ rõ ngài đáp ứng ta sao Hi v ọ nếu như là những người khác thu hoạch được loại này siêu phàm năng lực ngày đầu tiên liền đã không ăn thịt bò hắn không có nhiều như vậy thống trị thế giới tâm tư nếu như đem cái thế giới này nhẹ nhõm hủy đi vậy sau này mình hẳn là n h ả m chán a ai chơi đ ù a ngày đầu tiên liền bật học đánh thông quan đây này cái kia nhiều không thú vị a trò chơi không phải liền là hưởng thụ du ngoạn quá trình nha người không đăng hắn hắn không phạm nhân chỉ đơn giản như vậy ân cảm ơn đại đế ta trước cáo từ ứng đi thôi trần lan gật một cái thiên đạo rời đi trần lan lại rơi vào trầm tư hiện tại b à y ở trước mặt hắn câu đố đã càng ngày càng nhiều không biết thiên ngoại đến vật trò chơi vì sao lại cụ hiện thiên địa linh khí càng ngày càng nhiều thiên đạo tu vi chậm dại khôi phục còn có cái kia cái gọi là phong ấn tại sao muốn phong ấn lang tinh đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu đâu mấu chốt nhất là lấy tu vi của hắn vậy mà nhìn không ra phong ấn chỗ mà thiên đạo lại có thể biết được cái này lại là cái gì tình huống đâu nghĩ đi nghĩ lại trần lan khỏe miệng chậm rãi dâng lên thật sự là càng ngày càng có ý tứ hắn chậm rãi tìm về đã từng chơi đùa từng bước một thăm dò thế giới cảm giác loại cảm giác này nhường hắn nhiệt huyết sôi trào lấp đầy nhiệt tình bất kể là ai hắn đều sẽ tìm ra Trưng tối, Tr ngoại lai siêu năng giả 34, lai siêu Buổi tối, nhan ngọc làm gì gọi hắn đi phòng hiệu trưởng a suy nghĩ một chút hắn vẫn là trả lời lập tức đến nói xong hắn liền biến mất không thấy một bên khác phòng hiệu trưởng nhan ngọc vừa nhìn đến trần lan tin tức liền nghe được tiếng đập cửa nhan hiệu trưởng vào đi nhan ngọc hô trần lan đẩy cửa vào trực tiếp đi tới nhan ngọc trước bàn làm việc cái ghế ngồi xuống cười n h ạ t nói nhan hiệu trưởng ngươi tìm ta có chuyện gì sao nhìn đến trần lan như quen thuộc dáng vẻ nhan ngọc cười ngươi cùng những người khác không giống nhau ngươi so với bọn hắn vung lòng nhiều trần lan không nói mỉ cười gật một cái kỳ thật đi ta tìm ngươi đến cũng không phải chuyện rất trọng yếu ta đã nghe nói ngươi hôm nay dẫn đội ra ngoài săn giết yếu thú không chỉ có cam đoan bọn hắn không có có thủ thường hơn nữa còn có mấy cái bởi vì ngươi tăng lên tốt mấy trọng cảnh giới từ giờ trở đi chức vị của ngươi tăng lên có thể mang năm cái ban ta sẽ ngày mai an bài cho n g ư ơ i người trần lan nghe vậy sửng sốt một chút có điều hắn đối với những người này không có khái niệm gì cho dù đến mười ngàn người hắn cũng là cho la đ ỏ mang mình ngồi ở một bên chơi điện thoại di động liền xong việc tùy tiện trần lan hồi đáp Còn có m ộ trần cái chuyện dược cụ cũng lúc chúng cùng chuyện tác, chỉ có cho các phát đan dược phát hiện, nói giữ nội liền ngươi tiền hợp thuật những thể muốn luyện dung này, đan tông môn đến tông môn nắm đan đan lương. tốt, ta t đó sắp sắp, sẽ làm Ừm. lan bình t i n h nói ngươi làm sao một điểm phản ứng đều không có nha ngọc n nghi ngờ nói nàng biết tông môn sắp cụ hiện thời điểm đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu tông môn cụ hiện vậy liền đại biểu toàn dân tu tiên thời đại mới thật sự là bắt đầu tất cả mọi người có thể học tập luyện đan luyện khí trận pháp phụ lục còn có các loại công pháp kiếm pháp các loại người bình thường liền sẽ giảm mạnh đây là tốt đẹp dường nào một việc liên an g một cái đại thừa đều cao hứng như vậy vì sao trần lan bình tĩnh như vậy dường như nghe được một kiện không quan hệ sự tình c ầ n yếu đây cũng quá bình tĩnh á kỳ thật ta rất vui vẻ trần lan tượng trưng nợ đủ cười lại bình tĩnh nói vậy ta có thể đi rồi sao ừng nha ngọc n xứng sờ nói trần lan không nói hai lời đứng người lên liền quay người rời đi tại hắn trước khi rời đi nha ngọc n dùng thần thức dò xét một lần trần lan lấy được kết quả vẫn là một dạng vì cái gì hắn cảnh giới rõ ràng là nguyên ảnh à vì cái gì cho ta cảm giác lại là cao thâm mặt chắc đây này nha ngọc rất nghĩ hoặc nàng rất sớm trước đó liền dò xét qua một lần lấy được kết quả chính là n g u y ễ n anh khả t r ầ n lan bộ này cao thâm mặt c h ắ c một loại thế ngoại cao nhân cảm giác để cho nàng cảm thấy nghi hoặc đến tột cùng là ẩn tàng đại lão vẫn là làm bộ đâu cái này khiến nhan ngọc không hiểu rõ nổi trần lan trở lại túc xá vừa mở cửa liền nghe đến la đào gọi hắn lao trần muốn hay không đi uống rượu học sinh mời chúng ta uống rượu có thể đi thôi trần lan cười nói hắn còn nhớ đến chính mình lần thứ nhất uống rượu cũng là vừa tới đại học bị ba tên hôn đảng kéo lấy đi uống rượu kết quả chính mình uống đến say mèm vẫn là bọn hắn ba người nhất trở về đằng sau ba người biểu thị cũng không tiếp tục dẫn hắn đi uống rượu quá cười bắp ta còn tưởng rằng ngươi không dám đi đâu ta còn nhớ rõ ngươi lúc đó say rượu ôm lấy thùng rác khóc hình ả n h đây la đảo nghĩ tới điều gì cười ha hả được rồi được rồi hiện tại ta không giống ngày xưa ngươi có thể rót không say ta ok chúng ta đi thôi bọn hắn đã trước tới đó được nói vị trí x o á t một tiếng trần lan nắm lên la đảo liền biến mất không thấy thần đô thị hôm qua q u ỏ e rượu trần lan cùng la đảo trống rông xuất hiện tại nguyên chỗ vẫn là không thích đứng được với cái này xúc địa thành thốn thần thông la đảo lung lay đầu cười khổ nói không có việc gì thử thêm vài lần ngươi liền thích c ứ n g ngươi rất nhanh cũng sẽ học được trần lan cười cợt ngầm đầu nhìn về phía quầy rượu đây là khoảng cách tần đô đại học gần nhất một cái quán bar đại nhất vừa khai g i ả n g đêm hôm đó cũng là tới nơi này đây là một cái quán bar cùng cờ tờ v ơ kết hợp cửa hàng phần sau là quầy rượu phía trên cũng là cờ tờ v ơ đi thôi bọn hắn đã tại bên trong bao xương la đảo dẫn đầu cất bước đi đến hai người đi vào trần lan nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh ánh đèn đen kịp nữ đi d ư ớ tại trên sân khấu lay động khêu gợi thân thể dưới đài khách nhân ở vung tay hô to còn có mị nữ đứng tại trên bàn rượu n h ả nóng bỏng vũ đạo không nghĩ tới tại trò chơi này cụ hiện sau thời đại những rượu này đi ngược lại là càng thêm náo nhiệt trần lan có thể nhìn ra được người ở chỗ này tám mươi phần trăm đều là tu tiên giả bất quá cảnh giới của bọn hắn không cao cao nhất chỉ là t r ú c cơ kỳ a có cái siêu năng giả trần lan nhìn về phía một tấm bàn rượu bên cạnh ngồi đấy một cái tóc vàng nam nhân con ngươi của hắn là màu lam là cái người ngoại quốc mà trên người hắn cũng có t r ư ớ c thấy qua mấy cái kia siêu năng giả trên thân giống nhau như lúc năng lượng ba động bên cạnh hắn nữ sinh cũng có năng lượng ba động bất quá nữ sinh này có chút kỳ quái hoa hạ có rất nhiều siêu năng giả hắn là biết đến mỗi ngày đều có thể trông thấy bất quá những người siêu năng này phi thường địa thấp cơ hồ không có bày ra qua chính mình siêu năng lực mỗi ngày trải qua cuộc sống của người bình thường quan sát hai ngày sau đó hắn cũng lời đi xem cuộc sống của những người này mỗi ngày cũng là tùy ý quét vài lần liền không lại quan sát đi thôi la đảo quay đầu nhìn về phía trần lan mở miệng ừ m trần lan gật gật đầu đi lên lầu hai người đi đến gian phòng đẩy cửa ra đập vào mi mắt là hai mươi cái nam nữ trẻ tuổi có trung nhiên có duy trì có không có người lớn tuổi trần lão sư đến rồi trần lão sư la lớp trưởng nhanh ngồi cờ m mơ n ở chờ các ngươi thật lâu rồi tối nay chúng ta không say không về tốt ra để cho chúng ta hô lên trần lan cùng la đảo hai người bị mọi người ồn ào đem ở giữa x ê vị nhường cho bọn hắn la đảo là cái xác khủng có thể để cho người khác cảm thấy hoảng sợ cái chủng loại kia vừa lên đến liên điểm một bài liên quan tới huynh đệ ca còn nói muốn dẫn trần lan đi lên cùng một chỗ hát trần lan nghe xong khoe miệng co giật thật nghĩ một bàn tay hô chết cái này mất mặt xấu hổ vẫn không quên dẫn hắn cùng một chỗ mất mặt hảo huynh đệ sau cùng trần lan vẫn l ạ qua loa sướng hai câu liền để la đảo một người sướng Bất quá tiểu từ quá lại này ngược lại là k hiện ô n nào n g có chút khắp tìm để ý, ơ người hát, đằng sau còn tình mời điểm i hát, h sau ca, trường nữ sinh cùng hắn cùng Hiện trường đại học ca. Hiện không ít tuổi trẻ nữ đại học sinh các nàng có vẻ như đều đối la đ à o cảm thấy hứng thú la đ à o là chút cơ kỳ mà lại giải đến cũng không tệ chủ yếu nhất là trần lan một nhìn qua cũng là loại kia rất khó ngâm cao lạnh nam sinh mặc dù ngồi ở chỗ đó rất đẹp trai rất đẹp mắt có thể khí chất kia quá cao lạnh cho các nàng một loại đi lên bắt chuyện liền sẽ bị cự tuyệt cảm giác cho nên dẫn đến các mọi từ không dám lên trước bắt chuyện đại khái sướng sau một tiếng một cái đồng học nói muốn ra cửa mua chút nướng trở về làm ăn quê ăn mấy người không có coi là chuyện đáng kể liền tiếp theo hát lên mà qua sau mười phút la đảo quay đầu muốn n h ư ờ n g trần lan hát một bài thời điểm lại phát hiện hắn không thấy a vừa mới còn ở lại chỗ này đó a đi lúc nào la đảo gãi gãi đầu có chút một bức chương ba mươi lăm thần bí huyết dịch bất tử bất diệt âu ra b à o bối nhanh điểm ta đã đã đợi không kỵ ta cũng thế trong hẻm nhỏ một nam một nữ nam là người hoa mà nữ lại là mái tóc màu nâu người ngoại quốc hai người có v ẻ n như chuẩn bị làm chút không thích hợp thiếu nhi sự tình coi như nam nhân ôm lấy nữ nhân chuẩn bị động tác kế tiếp lúc miệng của nữ nhân chợt dôi ra một đôi răng nanh hung hăng cắn vào cổ của nam nhân a nam nhân thống khổ kêu to lên vô ý thức một quyền đánh phía nữ nhân bụng lại phát hiện căn bản không có vạch mở hắn mặc dù còn không có l u y ệ n t h ể nhưng tốt xấu thân thể từng chiếm được tẩy tủy phát cốt thậm chí ngay cả nữ nhân đều hành không ra người hoa các ngươi máu thật là tốt uống nữ nhân bung ô ra nam nhân sắc mặt trắng bệnh đồng tử biến thành dựng t h ẳ n g mắt hai viên răng nanh tại ánh trăng chiếu d ọ i xuống phá lệ d o a người người lạ quái và gì nam nhân hoảng sợ hô to muốn tranh thoát nhưng làm sao đều không tranh thoát trước mắt cái này đến cùng lạ quái và gì khí đi. lúc này một thanh âm theo phía sau hắn văng lên nam nhân nhìn lại nhất thời đại hỷ người tới chính là lão sư của hắn trần lan trần lão sư ngài đã tới nơi này giao cho ta ngươi mang nướng trở về đi tốt, tốt. nam nhân n g ử a không dừng bó sợ hai vội vàng rời đi sắc mặt càng là xấu hổ không chịu nổi hắn chỗ lấy bị lừa đến cái này cái hẻm nhỏ đến còn cho là mình gặp diễm n ộ đâu không nghĩ tới lại là bấy dập kém chút liền khó giữ được cái mạng nhỏ này trần lan cất bước đi hướng nữ nhân kia nhìn về phía nữ nhân kia hấp huyết quỷ nữ nhân này cũng là lúc trước tại quậy rượu nhìn đến nước ngoài nữ nhân lúc ấy đã cảm thấy trên người đối phương năng lượng ba động có chút không đúng không nghĩ tới vẫn là cái siêu năng giả thêm hấp huyết quỷ người là ai nữ nhân tê liệt trên mặt đất miệm phun màu tươi đã không có khí lực đứng lên uy ly ăm đứng hô người cái kia đồng bạn sớm mất nguyên bản các ngươi t hai họa những người khác ta còn có thể mở một mắt nhắm một mắt có thể các ngươi hết lần này tới lần khác muốn hại ta học sinh cũng là bắt các ngươi không có cách nào trần lan vừa muốn diệt cái này hấp huyết quỷ nữ nhân lại q u á t to lên ngươi dám giết ta chúng ta vương là sẽ không bỏ qua ngươi ồ n g ư ơ i vương có phải hay không hắn a trần lan cười n h ạ t một tiếng vươn tay hiện lên hồ trào chỉ một thoáng cả người khoác áo tròn màu đen tướng mạo tuấn mỹ mái tóc màu vàng nóng da trắng người ngoại quốc xuất hiện tại hắn trong tay bị hắn bóp lấy cổ nhìn đến nam nhân này nữ người nhất thời trận mắt hốc mộn vương nam nhân này đúng là bọn họ xa ngoài vạn giảm hấp huyết quỷ đế vương hắn cũng là nàng đã từng nguyên rủa thức tỉnh về sau nàng tự nhiên là đã thức tỉnh hấp huyết quỷ huyết mạch cũng là hắn bàn giao nàng và w i l l i am cùng với các tiềm phục tại hoa hạ vụn trộm vì vương mang đến máu mới chỉ cần bọn hắn hút tới máu cho dù xa ngoài vạn giảm hấp huyết quỷ đế vương như cũ có thể thông qua huyết mạch lan truyền khôi phục thực lực nhưng bây giờ vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây mà lại cách xa như vậy bị nam nhân này v ộ tới trước mắt cái này hoa hạ nam tử đến cùng là ai ngươi là ai vì cái gì ta lại ở chỗ này hấp huyết quỷ đế vương lúc này tỉnh lại hoảng sợ nhìn lên trước mặt trần lan chính mình không phải nằm tại trong quan t à i sao làm sao lại xuất hiện ở đây đây là tình huống gì ha? chớ khẩn trương dù sao ngươi đều chết nhiều năm như vậy chết lại một lần cũng không có việc gì trần lan cười n h ạ t nói đôi mắt trong nháy mắt lạnh lẽo lên một giây sau hấp huyết quỷ đế vương trên thân giấy lên lửa nóng hương hực vẫn là màu tím hòa diễm mà đồng thời trên đất nữ sinh k i a cũng dấy lên màu tím hòa diễm không chỉ có như thế địa phương khác cái nào đó ngay tại hầu hạ khác nhân chuẩn bị nhấm nháp thức ăn ngon nước ngoài nữ nhân bỗng nhiên dấy lên lửa diễm đốt cháy thành cho Cả nước các nơi nhất thời xuất hiện mấy chục cái tự thiêu mà chết nơi nhất hiện người, mà những thứ này người, không không ngoại thời thiêu thứ xuất mấy tự mà mà lúc ệ tất cả đều là người ngoại quốc. Không bao lâu, trước mặt hai cái này, hấp huyết quỷ đều bị đốt cháy thành trò, không còn tồn tại. hấp cả quốc. cái cháy còn đều đều lâu, quỷ là l này người ngoại Không không hai bao bị này trần lan nhìn đến vừa mới cái kia hấp huyết quỷ đế vương bị đốt cháy vị trí lại có một giọt máu tại treo lơ lửng giữa trời trôi nổi đây là vật gì hắn theo giọt máu này bên trong cảm nhận được vô cùng vô tận sinh mệnh khí tức vô cùng mênh ngông cùng hắn so ra không sai b ệ t nhiều thiên đạo trần lan ngẩng đầu truyền âm ta tại thiên đạo dây về đây là cái gì Trần trong tay ra Lan lòng bàn tay trôi nổi đưa trôi một giọt máu Đây liền à n h có thể làm được đây chẳng phải là so với hắn viên kia trường sinh đang còn ngưỡng bức có thể cái này một cái man di tri quốc sinh vật cấp thấp là làm sao thu hoạch được loại này huyết dịch căn bản thì không có tư cách này a huyết dịch này lai lịch quá thần bí bất quá ta nhìn giọt máu này tựa hồ tồn tại thời gian dài rất lâu đoán chừng so ta sinh ra đều sớm không biết đại đế n g ả i là từ đâu lấy được thiên đạo lời nói nhường trần lan có chút giật mình so thiên đạo sống sót còn lâu thiên đạo đoán chừng cũng sống mấy trăm triệu năm đi bất quá đây cũng là hắn đánh giá ai cũng không biết thiên đạo sống bao lâu trần lan đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần làm sao có thể loại này huyết dịch há lại cái kia sinh vật cấp thấp có thể thu được đây tuyệt đối không hợp lý rất có thể là thời kỳ viễn cổ để lại huyết dịch thời kỳ viễn cổ người biết bao nhiêu ta quên từ khi ta trở thành thiên đạo về sau trí nhớ trước kia liền quên hết rồi giống như là bị cái gì xóa đi một dạng vừa tỉnh dậy liền phát hiện mình trở thành thiên đạo ta chỉ biết là ta trở thành thiên đạo sứ mệnh cũng là duy trì cái thế giới này thăng bằng đồng thời không thể tham gia nhân g i a n không được can thiệp nhân loại phát triển không phải vậy sẽ bị mặt sát cực kỳ lâu trước kia liền lâm vào ngủ say thẳng đến trò chơi cụ hiện ta mới tỉnh lại cho nên rất nhiều chuyện ta cũng không rõ ràng không thể vì đại đế giải hoặc hết sức xin lỗi ngay vậy trần lan trầm mặc cái này thiên đạo giống như cái gì cũng không biết thật giống như từ nhỏ bị lừa bán tới làm công một dạng được thôi không có ngươi chuyện tức ta lui xuống thiên đạo rời đi trần lan nhìn lấy trong tay g ọ t máu này đem thu nhập chữ vật giới chỉ không bao lâu tông môn liền muốn cụ hiện thiên đạo không biết những cái tiêu bản thân liền sống ở tu tiên thế giới bên trong tông môn người vợ tổng phải biết đi đến lúc đó hỏi một chút liền biết rõ chính hát ca la đảo trận phát hiện trần lan lại ra hiện tại bên người giật nảy cả mình ngoa tạo ngươi thế nào xuất quỷ nhật thần không có việc gì ngươi hát ngươi trần lan không tâm tình ca hát hắn đang suy tư huyết dịch lai lịch mà tại tu quản bộ t ầ g bộ bên tiêu bầu không khí lại cực kỳ náo nhiệt hưng phấn chương ba mươi sáu linh khí gia tăng máy liệt làm tinh diện tích gia tăng thiên đạo đột phá long đô tu quản bộ tầm bộ ha ha, ha, ha. không nghĩ tới cái kia phao thái đế quốc lại còn có một ngày như vậy thật sự là thật cao hứng lý long ngửa đầu cười ha ha cười đến thở không ra hơi mà ho khan thời điểm mới dừng lại ngay tại vừa mới hắn nhận được thượng cấp điện thoại nội dung nhường hắn vô cùng cao hứng nguyên nhân là phao thái đế quốc không chịu được nổi quốc gia của bọn hắn sắp luân hãm bọn hắn cụ hiện trò chơi là một cái công nghệ cao tận thế trò chơi có thể dùng cơ giáp hoặc là súng máy bắn phá g i ò m bị hoặc là biến d ị động thực vật kết quả theo thời gian càng ngày càng gần dòm bị cùng biến di động thực vật biến đến càng ngày càng mạnh cơ giáp của bọ cùng súng máy dần dần mất đi tác dụng hiện tại cả quốc gia nguy cơ sớm tối vội vàng hướng chung quanh quốc gia phát động cầu cứu nhẫn giả bên kia tự thân khó đảm bảo siêu năng đế quốc bên kia khinh thường giúp bọn hắn đã từng ba ba không cần con trai sau đó liền nghĩ cầu cứu bọn họ hoa hạ thật sự là không nghĩ tới lại còn có phao thái quốc cầu bọn hắn một ngày suy nghĩ một chút liền cao hứng Cái kia lý sư, chúng cái cầu chúng cái có cũng phái phái, kia người tới phải, à, phải hiện tại bọn hắn tại ta, kia điều không kệ ta sao? ta, lý là là sư, hắn muốn bọn gì gì, yêu à, vì lại hung hăng trào phúng trở về hắn đã sớm nhìn phao thái đế quốc khó chịu rất lâu quốc gia kia người thường xuyên nhằm vào hoa hạ là rất nhiều người mối hận trong lòng bây giờ có thể đi qua đánh mặt làm gì không đi không chỉ có đi còn muốn hung hăng khai hỏa vâng ta sẽ lập tức an bài nhân thủ đi qua ừ m đến lúc đó nhớ đến làm khó thêm một chút đừng cho bọn hắn coi là nhẹ nhàng như vậy liền được cứu viện được rồi minh bạch vào lúc ban đêm liền do một tên hóa thần kỳ cường giả dẫn đội xuất phát trong đội mười vị kim đan trăm vị trúc cơ kỳ khi thế hung hăng ngự kiếm phi hành bay hướng phao thái đế quốc chỉ dùng hai giờ Liên đem p hoa a hạ á i cái i đế quốc k liều liều thành g lớn công khai hỏa danh khí uy trấn bát phương cũng là theo đêm nay bắt đầu người của toàn thế giới đều biết hoa hạ biến đến cảng không đơn giản tựa hồ theo một đầu manh sư biến thành một đầu chân chính hoa hạ rồng mà cái này một chi vệ binh như là một tiếng long ngâm c hôm t để vang vọng toàn cầu. h sau chuyện tối ngày hôm qua bị cả nước đưa tin người người đều biết tất cả mọi người không nghĩ tới quốc gia vậy mà tại lúc buổi tối còn làm một việc đại sự bất quá chuyện này rất nhanh liền bị yêu thú cụ hiện sự t ì n h ép xuống bởi vì còn có mười phút đồng hồ hai mươi bốn giờ đã sắp qua đi yêu thú liền muốn lần nữa cụ hiện lần này số lượng so trước đó đều lại nhiều còn mạnh hơn thuận tiện liền yêu dưới cùng một chỗ cụ hiện hoa hạ đã càng ngày càng nguy cơ đây cũng quá khó khăn đi hy vọng mấy vị kia đại lao có thể xuất thủ giải quyết chuyện lần này đúng rồi tiêu giao thiên tôn đại lão làm sao đều chưa thấy qua hắn xuất thủ a những thứ này yêu thú đều cái gì cấp bậc cũng xứng nhân ra xuất thủ chúng ta như vậy đủ rồi cũng thế đây chính là đại lão phong thái a hâm mộ nói trở lại đan dược là ngày mai cụ hiện sao hẳn là nay trời còn chưa có xuất hiện cái k i a chính là ngày mai l o n g người băng hoàng tất cả mọi người đang lo lắng lần này yêu thú cụ hiện lo lắng nhất chính là cái k i a cái gọi là yêu giới đến cùng là cái đồ vật như thế nào thần đô đại học sân thượng trần lan đứng chắp tay n ử a mặt nhìn lên bầu trời lần này hắn dự định xuất thủ hắn xuất thủ nguyên nhân là muốn thí nghiệm một cái ý nghĩ hắn phát hiện mỗi lần yêu thú cụ hiện sau đó chỉ cần yêu thú chết xong liền sẽ lập tức an bài xuống một đợt yêu thú cái này giống như là một cái vô tận trò chơi bọn hắn tiêu d i ệ t tốc độ rất nhanh tới yêu thú cũng sẽ nhanh cái kia không ngại nhường hắn đến tăng tốc một chút trò chơi tiến triển a hiện tại quá chậm l ặ n g lặng chờ đợi thời gian trôi qua ẩm ẩm bầu trời mây đen dày đặc tiếng sấm c u ầ n c u ộ n hồng mông thanh âm lại lần nữa vang lên yêu giới cụ hiện làm tinh diện tích lần nữa gia tăng gấp m ư ơ i lần chỉ một thoáng t lần, lần này mặt đất Trấn, n h t ạ xuất hiện h nương loại tại chạy. theo lấy lấp đầy phong cách cổ xưa khí tức công trình kiến trúc giống như là từng cái văn minh có dấu tại thác nước bên trong cửa động bên trong bảy đặt bản đá ghế đá còn có trong núi sâu s ơ n động bên trong có có thể ra hình tra tấn hình cụ khủng bố dọa người thì liền trong biển sâu đều có một tòa kim bích đường hoàng lớn cung điện giống như trong truyền thuyết tạt lạn t í t bên trong kim ngân tài bão vô số rất nhiều không biết lại viễn cổ văn minh lĩnh vực xuất hiện n h ư n g trần lan cảm thấy đây là hai thế giới d u n g hợp cái này cái gọi là gia tăng diện tích rất có thể là hai thế giới đang từ từ d u n g hợp cho nên phân liệt biến lớn cuối cùng hòa là một thể thành vì một cái thế giới Lúc này, Tr thì ra là thế hắn hiểu được minh bạch thiên đạo lời nói c h ắ c không được thiên đạo nói thiên địa linh khí trở nên nhiều hơn mà tu vi cũng đang từ từ khôi phục thì liền lam tinh tổng thể phòng ngự đều trở nên mạnh mẽ nguyên lai là chuyện như thế hai thế giới d u n g hợp cái kia có thể không trở nên mạnh mẽ sao yêu giới linh khí đều đến đây cái kia có thể không thay đổi nhiều không mà hắn làm lam tinh duy nhất thiên đạo nắm giữ hai thế giới thực lực có thể không khôi phục sao rất có thể thiên đạo có thể mượn lần này cơ hội một lần hành động đột phá tu vi của mình thiên địa linh khí gia tăng nhân dân cả nước đều cảm nhận được ngo tạo ta cảm giác không khí đều biến đến mát mẻ Cái linh này là không í A, cái gì k h khí khí nhanh hút A, gia tăng tu vi. Tới, thật là tinh thuần linh khí A, diện tích gia tăng lại còn có nhiều như A, gia A, gia A, gia A. A tu vi của ta tăng lên, ta đại đột lại vi. Tới, diện vi tăng tăng sung sướng tăng còn lên, tu tốt, tu quá vậy là có chỗ phải á đến trung Không trúc cơ kỳ. h p anh em ngươi một cái đại lao ra gọi như vậy tao làm gì A, nghe được ta đều nổi ra gà. người bình thường cũng đừng lo lắng A, linh khí rất hữu dụng tranh thủ thời gian nhiều hít một chút có thể trường thọ nghe được trường thọ hai chữ những người bình thường kia liền đệ nén không được vội vàng miệng lớn hô hấp sợ đoạt không qua người khác xác thực như thế linh khí không chỉ có đối tu tiên giả hữu dụng Đối với những g ư ờ i thứ này con trụ tất cả đều buông xuống tại những cái kia không biết lĩnh vực cùng bộ phận trong thành thị yêu thú buông xuống cột sáng vậy mà biến sắc như thế khiến mọi người hơi kinh ngạc theo hơn trăm vạn đạo cột sáng hạ xuống thú hống vang lên cả nước các nơi đều có thể nghe được gào thét dùng trời tiếng thú gạo Đám yêu tình h ú đều u x cảnh Mọi người này khiến cả nước tất cả mọi người quá sợ hãi êm đẹp yêu thú vậy mà liền như thế tại bọn họ trước mắt nổ tung rồi đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây là cái gì tình huống chỉ là một cái chữ diện yêu thú toàn bộ liền chết đó là tiêu g i a o thiên tôn thanh âm là hắn xuất thủ có thể thế này thì quá mức rồi thật sự ngôn xuất phát thủy một chữ liền giết hết quá kinh khủng muốn không phải đại đế đâu đây chính là đại đế thực lực à, trước kia không biết đại đế thực lực bao nhiêu ngữ bức hiện tại có sơ bộ c u e n biết một chữ a hắn đã nói một chữ liền giết sạch ha ha nói các ngươi không có thấy qua việc đời vậy thì thật là không có nói sai các ngươi cho là chúng ta đang nói đ ù a à, đừng nói yêu thú hắn nói một chữ lam tinh đều phải nổ t u n g các ngươi liền may mắn hắn thích gan thịt bọ a tốt muốn gặp một mặt tiêu dao thiên tôn a không biết vốn vóc người có đẹp trai hay không thiếu không thiếu bạn gái người coi như xong người thai to mặt lớn người nói ai thai to mặt lớn người nói ai thật đơn giản một chữ vậy mà nhường toàn thể yêu thú đều chết bất đắc kỳ tử tiêu g i a o thiên tôn lần đầu xuất thủ liền nhường nhân dân cả nước đều chấn động theo nhưng cùng lúc bọn hắn cũng vô cùng may mắn loại thực lực này may mắn là p h e bạn nếu không chỉ sợ không ai có thể sống được qua ngày thứ hai nước ta có tiêu g i a o thiên tôn thật sự là vô cùng lớn chuyện may mắn a tu quản tổng bộ lý long đã được đến tin tức cả nước yêu thú tại xuất hiện thời gian không tới một giây bên trong liền toàn quân bị diện mà người xuất thủ chính là tiêu dao thiên tôn đây cũng là lý long lần thứ nhất kiến thức đến đại đế uy lực chỉ là một chữ liền có thể d i ệ t bọn hắn muốn đánh hơn nửa canh giờ hoặc là một giờ tất cả yêu thú loại này lực lượng quá kinh khủng quá cường đại khủng bố đến lòng người bàng hoàng lại mạnh mẽ đến người người yên tâm cho dù là người bình thường nội tâm đều vô cùng sung mãn vô tận cảm giác an toàn bởi vì bọn hắn biết cho dù trời sập bọn hắn trên đầu còn có một cái người cao tại đỉnh l ấy cho nên không sợ có tiêu giao thiên tồn tại quốc thái dân an ừng có tiêu giao thiên tồn tại chúng ta an toàn rất nhiều ta rất sớm đã truyền lệnh bất kỳ người nào không được đắc tội tiêu giao thiên tôn lúc này bên cạnh một vị nữ sĩ binh gật đầu mở miệng vô dụng cái thế giới này thứ không thiếu nhất cũng là đần độn chắc chắn sẽ có đần độn không muốn mạng chúng ta là phòng không được lý long lắc đầu bất đắc dĩ nói liền giống với trước đó mấy cái kia ngu xuẩn lại còn mở trực tiếp may mắn tiêu giao thiên tôn đại nhân có đại lượng không có quá nhiều tính toán chỉ là đơn thuần vệ giết bọn hắn nếu như là một cái tính khí thô bạo tính cách người tàn nhẫn chỉ sợ sớm đã đem nội hòa phát tiết đến toàn bộ tu q u ả n bộ nghiêm trọng thậm chí loạn sát vô tội đến cho hạ giận người à một khi thu hoạch được lực lượng cường đại cuối cùng sẽ khống chế không nổi chính mình nội tâm tiêu g i a o thiên tôn thật là trường hợp đặc biệt có thống trị toàn thế giới lực lượng lại không có dùng linh tinh mà chính là đ i ệ u thấp như vậy là thật hiếm thấy hy vọng đừng có lại có người đắc tội tiêu g i a o thiên tôn tiêu g i a o thiên tôn lại xuất thủ thực lực thật là khủng khiếp nôn xuất phát tùy lý trấn nhận được tin tức kinh ngạc chừng lớn hai con mắt thật lâu không cách nào lắng lại một chữ liền d i ệ t s á t tất cả y ê u thú đây chính là đại đế thực lực sao cho dù là hắn độ kiếp kỳ đều phải tốn trên chừng mười phút đồng hồ mới có thể đem những cái tia yếu thú toàn bộ tiêu diệt bởi vì cần lộ trình hắn còn không cách nào làm đến toàn bộ bản đồ công kích đây chính là vô thượng đại đế a h á lại chúng ta có thể tùy ý phỏng đoán nhan ngọc cười khổ lắc đầu may mắn đại đế là người của chúng ta bằng không ta chỉ sợ chết sớm lý trấn may mắn vô vô ở ngực thở dài ừ m đây là đại hạnh trong bất hạnh nhan ngọc gật đầu bất hạnh chỉ là trò chơi cụ hiện mà đại hạnh cũng là tiêu giao thiên tôn có hắn tại hoa hạ chẳng sợ hãi không người dám phạm thế nhưng là hắn là ai hắn có phải hay không đã biết thân phận của ta đây rất muốn gặp hắn một chút ta thật xin lỗi cũng không dám nữa hai đô thị thư nhân trang viên bên trong Bánh tại hải nằm tiêu dao thiên tôn kia kia bệnh, xuất thủ cái khỏe tiêu một giây banh đại hải liền lập tức triển khai thần thức muốn nhìn một chút tiêu g i a o thiên tôn ở đâu kết quả chỉ là nghe được hư lệnh một tiếng thần trí của hắn tại chỗ bị phá liền tu vi đều trực tiếp theo thánh vương rơi rơi xuống thánh nhân không sai chỉ là một tiếng hư lệnh hắn liền rơi mất một cái đại cảnh giới banh đại hải là hoàn toàn phục nội tâm lại không đối tiêu giao thiên tôn bất kính chỉ có kính sợ tại đại đế thủ hạ lưu t ì n h banh đại hải nghỉ ngơi một lát sau lập tức hướng bốn phương tám hướng đều quỳ bái một lần hắn không dám cũng không dám nữa đại đế thật không thể trêu vào a đại đế không có giết hắn có lẽ cũng là nể tình hắn là người hoa phân thượng lại hoặc là đại đế t h i ệ n tâm banh đại hải không có đứng d ậ y mà là tiếp tục quỳ hắn muốn quỳ cả một ngày cầu xin đại đế tha thứ nếu như một ngày đều không có việc gì vậy đã nói rõ đại đế tha thứ hắn mạo phạm tất cả yêu thú đều bị trần lan nhất miệm m ặ sát nhân dân cả nước lâm vào cuồng hoan bên trong người bình thường quỷ xuống đất đ á n b á i c ả m tạ tiêu g i a o thiên tôn xuất thủ ngăn trở một tràng thái nạn đại gia đối tiêu g i a o thiên tôn lòng k í n h sợ càng thêm nồng nặc có như thế một vị thủ hộ thần tại hoa hạng người bình thường có thể ăn lòng mà một ít thành thị tiêu g i a o thiên tôn tượng đã tại chế tạo trên đường mặc dù không biết đạo trưởng cái d ặ n gì nhưng bọn hắn dùng lớn nhất phương pháp thần bí cái k i a chính là tượng đầu chức không chế tạo chờ đợi tiêu g i a o thiên tôn lộ mặt vào cái ngày đó lại thêm xác thực rất thần bí nhưng lại tại nhân dân cả nước coi là sự tình lúc kết thúc bầu trời mây đen lại vẫn không có tiêu tán chương ba mươi a càng tám h một cái khác thiên đạo làm tinh đại dung hợp lại tới đây không phải vừa giết hết sao đây cũng quá cuốn cùng đi cùng mẹ hắn đi làm một dạng vừa làm xong trong tay bên trong làm việc lao bản liền rất hợp thời nghi xuất hiện tại trước mặt ngươi cho ngươi mới làm việc chỉ cần ngươi làm xong liền có nhiệm vụ mới rất khó khăn đỉnh đi mà lại đây là ý gì toàn bộ cụ hiện nói cách khác tất cả yêu thú đều sẽ ra ngoài rồi không phải đây rốt cuộc có bao nhiêu yêu thú a không dứt rồi chúng ta giết một nhóm lại tới một nhóm hiện tại nói cho chúng ta biết toàn bộ cụ hiện vậy đã nói rõ còn có rất nhiều không có giết các ngươi đừng quên đây là một cái trò chơi trong trò chơi yêu thú cũng là vô cùng vô tận cụ hiện đến hiện thực có thể hay không cũng là vô cùng vô tận đây này ngoa tạo anh em ngươi phát hiện điểm mù a cái này đều cho ngươi phát hiện nếu thật là nếu như vậy, vậy sau này thật liền trở thành tu tiên thế giới đây vốn chính là tu tiên thế giới tốt ta đến lúc đó yêu thú toàn bộ tới tông môn cũng tới tất cả mọi người có thể học tập các loại kỹ năng dựa theo trò chơi hoặc là tiểu thuyết lý giải lời nói yêu thú khẳng định có dùng t h như yêu thú nào thân thể vị trí lấy r a luyện đàn cái gì người tốt hiểu à chiếu ngươi kiểu nói này thật đúng là như thế đến lúc đó người người đều không phải là người bình thường ta càng ngày càng mong đợi yêu thú toàn bộ cụ hiện nhân dân cả nước cảm thấy sợ hãi bởi vì điều này đại biểu lấy yêu thú từ nay về sau đều sẽ cùng bọn hắn sinh hoạt tại cùng một cái thế giới trên mỗi ngày đều phải đề phòng mà có ít người thì là cảm thấy cao hứng bởi vì dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp lời nói trong trò chơi tất cả mọi thứ đều sẽ cụ hiện đến lúc đó bọn hắn liền có thể học tập đến trong tiểu thuyết mới có những cái kia luyện đan luyện ký liền sẽ không là người bình thường chân chính tu tiên thời đại liền muốn tới đây đối với người bình thường tới nói là thiên đại hảo sự quả là thế trần lan nghe được hồng n ô n g thanh âm về sau khỏe miệng khánh nết cùng hắn nghĩ một dạng chỉ cần yêu thú bị chết nhanh trò chơi tiến trình liền sẽ tăng nhanh mà lại thanh âm kia nghe vào giống như có chút tức giận đây là tại trách hắn giết yêu thú quá nhanh sao hiện tại yêu thú đều sẽ toàn diện mở ra không còn là dần dần cụ hiện hắn xem như cho hoa hạ ra tăng độ khó khăn bất quá cái này cũng tương tự nghiệm chứng hắn k h á c một cái ý nghĩ cái kia chính là hai thế giới dung hợp đến lúc đó khẳng định sẽ là một cái tu tiên thế giới cùng làm tinh dung hợp người của hai thế giới sẽ cùng một chỗ sinh hoạt làm tinh khoa học kỹ thuật thời đại đều sẽ kết thúc một lần nữa mà đến là tu tiên thời đại đại đ ế ta cảm giác được có cái gì không đúng lúc này thiên đạo âm thanh vang lên trần lan khẽ nhữ mày ngần đầu nhìn lại có ý tứ gì những cái kia mới xuất hiện không gian có một tia khí tức không giống bình thường loại khí tức này chỉ có ta có thể cảm nhận được là khí tức của đồng loại k h í tức của đồng loại trần lan thân thể cứng ngắc ngây n g ẩ n cả người bởi vì câu nói này lượng tin tức quá lớn lần nữa lật đổ hắn trước đó phỏng đoán trước đó hắn nghĩ đến hai thế giới dung hợp thiên đạo thực lực tất nhiên có thể tăng trưởng đột phá nhưng bây giờ l à m tinh thiên đạo vậy mà cảm nhận được khí tức của đồng loại cái kia liền chỉ có một cái khả năng một cái thế giới khác còn có thiên đạo cũng sẽ cùng một chỗ tới có thể hai thế giới một khi dung hợp làm sao có thể dung hạ được cái thứ hai thiên đạo đâu bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hồ hai cái thiên đạo làm sao sẽ cam tâm cùng tồn tại tất nhiên sẽ có một trận chiến thiên đạo đại chiến thế tất sẽ tác động đến người của hai thế giới sẽ nhiễu loạn thăng bằng ta biết ngươi muốn nói cái gì ngươi muốn cho ta bảo vệ ngươi không sai đại đế cái kia thiên đạo có lẽ theo ta đồng dạng là tiên đế cảnh hoặc là càng hơn một bậc chúng ta hai cái tất nhiên sẽ khai chiến hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút ngươi là làm tinh thiên đạo ngươi một khi sụp đổ làm tinh khí vận khẳng định sẽ giảm bớt ta sẽ giúp ngươi trần lan khẳng định gật đầu làm tinh thiên đạo tuyệt đối không thể thua một khi thua khí vận bị hao tổn đến lúc đó toàn bộ hoa hạ tất cả mọi người khí vận đều sẽ bị hao tổn đây là không thể n ị c h khí vận là một loại nói không rõ nhìn không thấu đồ vật nhưng càng nhiều càng tốt khí vận nhiều người đi ra ngoài đều có thể nhận được t i ê n tài địa b ả o thần binh lợi khí khí vận ít đi ra ngoài liền d â g cất chó bị chó đuổi còn không cẩn thận bị xe đụng cảm ơn đại đế có n g à i câu nói này ta yên tâm không k h á c h khí đến lúc đó hai thế giới dung hợp ta giúp ngươi thôn phệ đối phương thiên đạo giúp ngươi đột phá cảnh giới ta đại đế từ nay về sau có chuyện gì chi bằng phân p h ó ta chắc chắn sông pha khói lựa thiên đạo thanh em phi thường kích động n h ư không phải là không có chân đều chuẩn bị cho trần lan quỳ xuống ừng ư ơ i lùi xuống trước đi a tốt thiên đạo rời đi trần lan tâm tình thật tốt bởi vì lại giải khai một chút câu đố thậm chí cảm thấy có ý tứ hắn đã có thể tưởng tượng ra được tương lai một ngày nào đó hai thế giới d u n g hợp nhân loại đi hướng tu tiên thời đại vào cái ngày đó đến lúc đó hắn có thể đi ngao du thiên địa đi gặp cái kia rộng lớn lại chưa thấy qua thế giới chờ chút trần lan đ ỗ n g nhiên s ữ n g sở nghĩ tới điều gì nhìn về phía nơi xa nơi đó là siêu năng đế quốc còn có nhẫn giả đế quốc còn thật nhiều quốc gia bọn hắn môi quốc gia đều cụ hiện trò chơi mà lại hôm nay đều phát sinh biến hóa cực lớn xuất hiện rất nhiều chưa nổi tiếng công trình kiến trúc Tỷ những ư s i ê n cái xuất n một kia A chữ t、si、đều là điện ảnh bên trong hoặc là trong trò chơi xuất hiện qua quái thú nhân vật tràng cảnh mà bây giờ vậy mà toàn bộ đi tới hiện thực nói cách khác không chỉ là một cái thế giới dung hợp mỗi quốc gia chỗ cụ hiện đến trò chơi đều có không giống nhau thế giới dung hợp lam tinh sắp phát sinh đại dung hợp sự tình biến đến có ý tứ đi lên cái kia đến lúc đó chẳng phải là muốn phân ra ai mới là mạnh nhất thế giới trần lan đối với cái này chỉ muốn cười những thế giới kia lại thế nào cùng tu tiên thế giới s o đâu kết quả là cuối cùng sẽ diệt vong có thể cười đến cuối cùng chỉ có tu tiên thế giới chỉ có bọn hắn người hoa trần lan càng phát ra mong đợi bất quá lúc này tựa hồ có chuyện trọng yếu hơn muốn tới ngần đầu nhìn về phía bầu trời mây đen lại tới tiếng sấm cuộn Lần này, nhân dân chương ả ớ c đều k h ba mươi chín khí vận đạo quang nhan ngọc độ kiếp đan dược cụ hiện toàn dân cuốn hoan vô số người đều đang đợi lấy đan dược cụ hiện bởi vì đây là người bình thường có thể thành tiên cơ hội yên lặng chờ đợi sau một phút bầu trời phát sinh dị tượng Từng đạo từng đạo màu vàng lưu quang từ trên trời giáng xuống lấy tốc độ cực nhanh bay đến tu sĩ trên thân thể đan dược cơ hồ là chơi cái trò chơi người đều sẽ có luyện thể kỳ người chơi cơ bản có thể thu được một đến hai viên luyện thể đan có thể tăng lên tu vi của mình cùng thể phách mỗi người đều đưa một viên chữ vật giới chỉ làm cầm tới đan dược về sau mỗi người não hải liền nhiều hơn vài đoạn lạ l ắ m nhưng lại quen thuộc c h i thức là quan tại bọn hắn có đan dược c h i thức vô luận đại gia trước đó phải trang hiệu qua làm cầm tới đan dược một khắc này đầu hóc tự nhiên liền biết rồi mà đồng thời đan dược kim bảng mở ra theo người thứ một trăm bắt đầu thông báo lên rốt cuộc đã đến ta luyện thể đan ta chờ rất lâu ta phải lập tức đột phá luyện thể viên mãn t a đến, đến rồi rốt cuộc đợi đến ngươi may mà ta không có từ bỏ dựa vào đan dược thăng cấp một ngày này chờ đến ta có thể đột phá trúc cơ các ngươi mới đột phá trúc cơ à, không có ý tứ ta có phá k i ế p đan ta hiện tại trúc cơ viên mãn nhìn ta như thế nào đột phá lôi kiếp thành tựu kim đan ngoa tạo còn có lôi kiếp sao vì cái gì ta đột phá trúc cơ thời điểm không có a ha ha trúc cơ tính toán cái gì c ầ u a cũng xứng có lôi kiếp kim đan mới là tu sĩ chân chính bắt đầu trúc cơ về sau muốn đột phá đại cảnh giới nhất định phải độ lôi tiếp thất bại rất tàn nhẫn thất bại có cái gì trừng phạt sao nhẹ thì rơi cảnh giới nhỏ nặng thì rơi đại cảnh giới hoặc là t r ọ c thường còn có càng đáng sợ chết đi không độ được lôi tiếp nhưng là sẽ chết ta dựa vào đây chẳng phải là cùng tiểu thuyết giống nhau như l ú c cầm tới đan dược trước tiên mọi người trước tiên lại là ngồi xếp bằng đồng thời tại chỗ móc ra đan dược nuốt vào trong bụng nhắm mắt bắt đầu l u y ệ n hóa mà theo đan dược bị bọn hắn bắt đầu liền hóa trên người bọn họ bắt đầu tán phát ra từng trận hơi trong suốt sương m giống như là hơi nước cả nước các nơi đều xuất hiện tình huống này vô luận là cảnh giới gì tu sĩ Cầm tới đ a nhìn dược trước c tiên thấy tu sĩ có thể có đan dược luyện hóa người bình thường đó là không ngừng hâm mộ á ẩm ẩm trên bầu trời lôi điện càng thêm dày đặc tiếng sấm so lúc trước còn muốn vang dội như từng cái từng cái lôi long đang gầm thét đứng ở trên sân thượng trần lan nhìn về phía trước mà tại trong ánh mắt của hắn một đạo đạo kim sắc quang mang vụt lên từ mặt đất nối thẳng mây xanh những thứ này quang trụ là theo mỗi người trên thân thăng lên nhưng là những ánh sáng này sau cùng đều dung nhập bầu trời thiên đạo đó là cái gì trần lan truyền ấm hỏi hắn không biết có phải hay không là chỉ có chính mình có thể nhìn đến hắn không biết là cái gì chỉ có thể hỏi một chút tri thức càng nguyên bắc thiên đạo cái gì thiên đạo dây về cũng là những thứ này trên thân người của sáng ngươi nhìn không thấy sao cái tia từng đạo từng đạo thông thiên quang trụ giống như là hoa hạ trụ cột một dạng chống đỡ lấy thiên địa xin lỗi đại đế ta nhìn không thấy cái này đến thiên trần lan nghi ngờ những thứ này quang trụ đến cùng là cái gì đây liền lam tinh thiên đạo đều nhìn không thấy chẳng lẽ chỉ có hắn một người có thể trông thấy sao đại đế mạng mọi hỏi một chút ngài nhìn thấy những cái kia q u a n trụ là dạng gì cũng là theo trong đám người vụt lên từ mặt đất thông hướng mây xanh màu vàng q u a n trụ có điểm giống trước kia nhìn qua siêu s ả y đa biến thân như thế trần lan rất hình tượng miêu tả đi ra thiên đạo trầm mặc hai phút đồng hồ đống nhiên mở miệng thanh âm cực kỳ kích động chẳng lẽ đại đế ngài nhìn thấy là khí vận đạo quang khí vận đạo quang như thế nào khí vận đạo quang trần lan nghi ngờ nói tầm mười giây sau trần lan nghe được thiên đạo giải thích minh bạch cái gọi là khí vận đạo quang là nhân loại cung cấp cho thế giới khí vận là một cái thế giới bình quân thực lực siêu việt thời điểm trước kia thế giới lại bởi vậy được lợi tăng lên khí vận thế giới khí vận càng cao linh khí liền sẽ càng tinh khiết hơn thiên tài địa b ả o đạn sinh sát xuất sẽ càng ngày càng cao tu sĩ thực lực cũng có thể càng lúc càng nhanh tăng lên trần lan theo cái này chút trên thân người nhìn đến của sáng đều là khí vận đạo quang đại biểu cho bọn hắn khí vận đều phải đến thế giới phản hồi tăng lên một chút xíu càng nhiều khí vận đạo quang thì đại biểu cái thế giới này tương lai s u thế lại càng tốt nói tóm lại cũng là càng nhiều càng tốt thì ra là thế cho nên nói chỉ có ta một người có thể nhìn đến ân là như vậy có thể hỏi một câu nữa khí vận đạo quang có bao nhiêu sao nếu như phương này thế giới khí vận tăng lên tu vi của ta cũng sẽ cùng theo tăng lên vậy ta rất nhanh liền có thể trở lại tiên đế viên mãn trần lan không nói gì mà chính là dùng thần thức đi tới ngoài vũ trụ nhìn hướng hoa hạ vị trí qua hai giây trần lan mới mở miệng rất nhiều như phổn tinh giống như sáng chói chói mắt năm phút sau bầu trời tiếng sấm càng thêm đình t h a i nhức góc dường như những cái k i a lôi đình bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống được a a a ta sắp không nhịn được nữa ta muốn đột phá t ầ n đô thị một tên ngồi xếp bằng tại trên mặt đất nam tử bỗng nhiên hô to khí tức trong người đột nhiên bạo phát đi ra giống như là phá sát mà ra ầm ầm tầng m â y bên trong lôi đ ỉ n h trong nháy mắt tụ tập tại đỉnh đầu hắn ngưng tập hợp một chỗ giống như tại kìm nén đại chiêu đến v â n anh nam tử vừa dứt lời một đạo như thùng nước thô to lôi đ ỉ n h thẳng bổ xuống theo nam tử đỉnh đầu bổ tới đầu ngón chân nam tử quần áo trong nháy mắt nổ tung hung n ư n g dương cánh toàn thân cháy đen tóc đều trải qua lôi kiếp t o n y trang sức biến đến mịn lại đến v â n anh lại là một đạo lôi đ ỉ n h đánh xuống nam tử nằm sấp ngã xuống đất kém chút bị mất mạng còn có một đạo ta phải kiên trì lên chúc cơ đột phá kim đan chỉ cần vượt qua ba đạo lôi kiếp là được không cần quá nhiều về sau cảnh giới cũng sẽ tăng thêm một đạo hoặc là càng nhiều cảnh giới càng cao mức độ lôi k i ế p thì càng nhiều v o a n h đạo thứ ba lôi k i ế p đánh xuống tại mọi người trận mắt hốc mồm ánh mắt bên trong nam tử run run dày dày đứng lên thể nội uy áp trong nháy mắt buộc phát ra hoàn chỉnh kim đan kỳ tu vi mà lại thương thế trên người hắn hoàn toàn khôi phục thoải mái ta đã kim đan kỳ nam tử nhảy c ấ n hoan hô không để ý chút nào chính mình lưu điệu hành động tại trên đường cái hoa chân mua tay loại tình huống này chỗ nào cũng có cả nước các nơi đều xuất hiện loại tình huống này trần lan ở trên sân thượng trên nhìn đến rõ ràng có thể nhìn đến trong mây đen lôi đỉnh càng ngày càng nhiều vô số địa phương đều đang ngưng tụ lôi kiếp mà đúng lúc này hắn đông nhiên đã nhận ra cái gì nhìn về phía nào đó tòa nhà lầu dạy học chỗ đó cũng là nhan ngọc văn phòng nhan ngọc lúc này chính ngồi xếp bằng ở văn phòng mặt đất nhắm mắt hấp thu linh khí luyện hóa thể nội đan dược ngũ phẩm linh khí đan phá kiết đan chuẩn bị coi như đầy đủ nhà trần lan liếc một chút có thể nhìn đến nhan ngọc thể nội có đan dược gì tại luyện hóa không nghĩ tới nhan ngọc nhanh như vậy liền chuẩn bị đột phá độ k ế t kỳ xem ra bỏ ra không thiếu công phu a bất quá cái này lôi kiếp nàng phải chăng có thể vượ đại thừa đột phá độ kiếp lôi kiếp đây chính là hết sức lợi hại cựu thiên lôi kiếp chương bốn mươi có người cố ý hại nhan ngọc ta muốn đột phá chỉ có đột phá mới có thể ở cái thế giới này sống sót sống được càng tốt hơn cùng có thể xứng với hắn nhan ngọc cắn chặt hàm răng nội tâm nói một mình luyện hóa thể nội đan dược trong khoảng thời gian này nàng mỗi ngày đều đang hấp thu linh khí dùng yêu thú thi thể nướng thịt ăn chỗ đó ẩn chứa yêu đ ớt linh khí rốt cục đan dược cụ hiện nàng vội vàng lấy ra một bình ngũ phẩm linh khí đan liền toàn bộ hấp thu luyện hóa trọn vẹn m ư ợ viên ẩn chứa cực kỳ bàng bạc linh khí để cho nàng tu vi liên tục tăng lên đi tới đại thừa kỳ viên mãn lại lấy ra còn sót lại phá kiếp đan nuốt xuống chỉ cần vượt qua lôi kiếp nàng liền có thể đột phá độ kiếp kỳ nhất định phải phải kiên trì a n h a n ngọc thân thể mềm mại rung động ngửa đầu hô một tiếng thể nội phảng phất có cái gì muốn vọt ra uy áp khí tức trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn nàng đã một chân bước vào độ kiếp kỳ không được không thể ở chỗ này độ kiếp sẽ hủy trường học liên lụy những người khác n à n ngọc nghĩ tới điều gì căn chặn hàm răng lách mình biến mất một giây sau nàng xuất hiện trên bầu trời thư không ngồi xếp bằng ngửa đầu nhìn thẳng lôi đỉnh phóng ngựa đến đây đi nhan ngọc kiên nghị hô to một tiếng cho mình động viên một chút trên trời lôi kếp i tựa hồ biết là có ý gì phát ra từng trận tiếng sấm gào thét tại đáp lại nàng đỉnh đầu nàng lôi kếp i là lớn nhất lan tràn toàn bộ tần đô thậm chí đem những người khác lôi kếp i đều bao khỏa tiến vào cũng chính bởi vì nàng độ kiếp tần đô thị rất nhiều người độ kiếp lôi kếp i biến mất một cách tự nhiên đã đột phá đó là cái gì thật là khủng khiếp lôi kếp à vậy mà lan tràn toàn bộ tần đô thị tần đô thị đi qua phân liệt hiện tại diện tích đã có đường kính mười vạn giảm ngoa tạo nói cách khác cái này lôi k i ế p lan tràn mười và dặm đúng vậy cái hướng k i a tựa như là tần đô đại học vị trí bất quá bây giờ đã biến thành tần đô tu tiên đại học nghe nói hiệu trưởng là đại thừa kỳ thủy tiên tử chẳng lẽ là nàng tạ i đột phá còn thật có khả năng bực này đại lao đột phá quá kinh khủng bất quá cái này cũng bình thường đây chính là đại thừa đột phá độ k i ế p lôi k i ế p a không như bức điểm làm sao lộ ra có bức cách đâu có cái quỷ bức cách a có thể thành công hay không cũng khó khăn a người có biết hay không phía sau lôi kép đều mười phần khủng bố lúc nào cũng có thể thân tử đạo tiêu cái kia nếu như vậy nếu như thủy tiên tử không có cách nào đột phá chẳng phải là muốn bị lôi kép từ đó vẫn lạc đúng vậy à, nếu quả như thật phát sinh chuyện như vậy thì thật là đáng tiếc nhìn đến tần đô đại học cái kia lôi k i ế p dày đặc nhất địa phương rất nhiều người đều đ o á n được là thủy tiên tử tại độ kiếp bọn hắn đều rất lo lắng thủy tiên tử có thể thành công hay không độ kiếp đây chính là đột phá độ kiếp kỳ lôi kiếp cùng bọn hắn những thứ này chúc cơ kỳ đột phá kim đan lôi kiếp đơn giản cũng là ngày đêm khác biệt cả hai không có chút nào khả năng so sánh cái này lôi kiếp bọn hắn nếu là dám nhiễm từng cái đều sẽ hồn phi phát tán liền thần hồn đều diệt cương giả như vậy vẫn là rất nhiều người không hy vọng nàng vẫn、lạc. hiện tại ngày tận thế sắp tới thiếu một cường giả cũng là thiếu một phần lực lượng không tốt nhan ngọc tại độ kiếp lý trấn dùng thân t h ứ c thấy được tần đô đại học trên không lôi kiếp nghe nói lời ấy tất cả đang làm việc đội viên ảo hảo nhìn về phía lý trấn nhan phó bộ trưởng tại độ kiếp đây chẳng phải là nói nàng muốn đột phá độ kiếp kỳ rồi trong n h á y mắt lý trấn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ rất nhiều kim đan tu sĩ đồng dạng không thấy đi theo mà đi phong vũ đột biến tần đô đại học trên không đứng đầy người trần lan ở trên sân thượng trên quét chú ý bôi phía phát hiện có hơn trăm người sừng sững tại bầu trời bọn hắn đều tại nhìn chăm chú nhan ngọc có lẽ đang chờ đợi nhan ngọc đột phá lại có lẽ trong bóng tối nguyền rùa tân đô phân bộ một tên hóa thần trung kỳ tu sĩ nhìn lấy ngồi xếp bằng lơ lửng nhan ngọc ánh mắt tràn đầy trờ mong cùng hưng phấn nội tâm không ngừng cầu nguyện nhan ngọc có thể đột phá thất bại chỉ cần nhan ngọc thất bại hắn làm trong bộ môn một cái duy nhất hóa thần nhất định có thể thay thế nhan ngọc vị trí trở thành phó bộ trưởng bất quá trước đó hắn không thể biểu lộ ra nhìn về phía lý trấn làm bộ lo làm nói bộ trưởng chúng ta muốn không muốn đi hỗ trợ chia sẻ một chút lôi kiếp a người là ngu xuẩn sao lôi kiếp là không thể chia sẻ lý trấn nghi vân qu dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía tu sĩ kia lôi k i ế p là không thể nhiều người chia sẻ một khi người nhiều hơn lôi k i ế p uy lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh nếu như có thể chia sẻ cái kia mỗi người đều giúp đỡ chia sẻ một chút xíu ai cũng có thể độ k i ế p thành công hiện tại đi qua hỗ trợ chia sẻ cũng là tự tìm đường chết sẽ còn nhường nhan ngọc độ k i ế p thất bại không có ý tứ ta quên nam nhân gãi gãi đầu xấu hổ cười một tiếng lui đến sau lưng nhìn về phía nhan ngọc ánh mắt càng phát ra âm oan nhan ngọc g a nhan ngọc ngươi có thể được cho ta chết ở chỗ này a tuyệt đối đừng thành công nhân tâm khác nhau không người biết được ngay h ì n tại n nhan ngọc nghiêm túc chờ đợi thời điểm một đạo lôi đỉnh lấy tốc độ cực nhanh bổ xuống kém chút liền để nàng phản ứng không kịp lôi đình rắn rắn chắc chắc bổ vào nhan ngọc trên thân chỉ nghe dọn dịu dàng run lên tất cả mọi người vội vàng nhìn về phía nhan ngọc có người che miệng kinh ngạc có mặt người s ắ c bình tĩnh có người ánh mắt tại mường thầm bất quá đạo thứ nhất lôi kiếp vô cùng đơn giản liền nhan ngọc quần áo đều không có bị đánh nát vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại vẫn được lại đến nhan ngọc hô, hô to một tiếng v ừ a m ớ i cái kia đạo lôi k i ế p chỉ là kim đ ă n nên co thực lực nàng còn chịu nổi tựa hồ bị nhan ngọc cái này cuống họng chọc giận trên trời lôi k i ế p gào thét thanh â m lớn hơn hơi anh lại là một đạo lôi đình đánh xuống nhan ngọc cắn chặt hàm răng hết sức kiên trì lại đến cái này đã có nguyên anh thực lực ầm ầm liên tục hai đạo lôi đình đánh xuống nhan ngọc đột nhiên phun ra một mục máu tươi hai tay chống trên hư không thân hình có chút lung lay sắp đổ với mấy cái kia hai đạo lôi đình có hóa hô hô t run run lần này lôi c t kiếp triệt để nổi giận một đầu lôi long từ trên trời giang xuống gào thét hướng nhan ngọc gào thét mà đi trực tiếp xuyên qua thân thể của nàng đem hung hăng đánh tới hướng mặt đất chương n bốn mươi mốt trong lôi kép thần bí nhân ảnh lúc này một thanh nhâm vang lên chính là cái kêu hóa thần tu sĩ hãn vậy mà hướng về nhan ngọc vào tới mà lôi k i ế p tựa hồ bởi vì hẳn đến càng thêm tức giận tiếng sấm cuột cuột trở về lý chân hét lớn một tiếng nhưng đã quá muộn vẫn là để tu sĩ kia vào tới nam tu sĩ chỗ lấy lao ra chính là sợ nhan ngọc đột phá thành công theo mà đi tới độ kiết kỳ hắn hiện tại chỉ muốn đi một chuyến trở lại liền có thể nhường lôi k i ế p tăng cường nghi lực mà lại chính hắn có một món pháp bảo có thể ngăn cản lôi k i ế p bộ phận thương tổn còn không đủ để cho hắn chết có thể nhan ngọc liền không đồng dạng hiện tại đã là thân thể bị trọng thương gia tăng uy lực lôi k i ế p nàng tất không thể nào đến nữa được tuyệt đối sẽ chết nhìn đến nam tu sĩ xung lại nhan ngọc đồng tử kịch liệt co vào nghĩ làm cho đối phương nhanh lên lăn đi có thể nàng đã không có khí lực liền khí lực nói chuyện cũng không có chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi k i ế p dần dần tăng cường nghi lực nhan phó bộ trưởng không có chuyện gì ta tới giúp ngươi chia sẻ một chút nam tu sĩ giả mù xa mưa nói ra cái kia một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng còn thật đem những người khác lừa gạt trên trời lôi k i ế p bởi vì nam tu sĩ đến tức giận rồi vậy mà theo nguyên bản màu tím lôi đ ỉ n h chậm dãi chuyển biến thành màu đỏ lôi đ ỉ n h nhìn lấy cái kia lôi kiếp nhan ngọc lòng sinh tuyệt vọng nàng khả năng không chịu được, được cha mẹ ta khả năng không gặp được các ngươi còn có tiêu giao thiên tôn ta đến bây giờ còn không biết bộ dáng của ngươi cùng tên đây nhan ngọc tuyệt vọng hai mắt nhắm lại vô lực phản kháng lý chấn bọn người không dám đi qua hiện tại đi qua sẽ chỉ làm lôi k i ế p càng thêm phẫn nộ từ đó gia tốc nhan ngọc tử vong nam tu sĩ nhìn lấy kinh khủng lôi kiếp nhét miệng lên mừng rỡ như điên tới đi hung hăng bổ xuống lôi kiếp dường như nghe được lòng hắn tiếng đồng dạng đông nhiên bổ xuống nhưng lại tại lôi kiếp sắp trúng mục tiêu hai người thời điểm một thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên lùi trong chốc lát lôi kiếp lui tán liền mang theo kim bản mang tới mây đen đều cùng nhau lui tán bầu trời nhất thời bầu trời trong trèo trói mắt ánh nắng đều đều che phụ tại trên thân mọi người nhan ngọc kinh ng cảm thụ được thể nội cái kia r ồ i r à o lực lượng nàng vậy mà đ ộ t phá trở thành vạn người không được một độ kiếp kỳ cường giả vừa mới âm thanh kia là tiêu giao thiên tôn là tiêu giao thiên tôn sao ta nghe giống như a trước kia hắn nói chuyện cũng là như thế một cái luận điệu khẳng định là trừ hắn còn có người nào nôn xuất p h á p tùy thực lực a khẳng định là hắn quá mẹ nó đẹp trai đi một chữ liền n h ư ờ n g lôi k i ế p lui tán thực lực thế này ta bội phục thật sự là bội phục đến đầu giảm xuống đất ta đúng rồi thủy tiên tử ta nhớ được nàng là tiêu giao thiên tôn đạo lữ đi nàng nói qua tới ta lúc ấy còn tưởng rằng là giả không nghĩ tới lại là thật tiêu g i a o đại lao đây là quan tuyên sao thật đúng là ái thế a xem ra hắn vẫn luôn đang nhìn thủy t i ê n tử tại chỗ tất cả mọi người nhận ra đó là tiêu g i a o thiên tôn thanh âm chỉ bởi vì thanh âm của hắn cùng thiên đạo cùng hồng mông thanh âm cũng khác nhau có một tia nhân tình vị nghe được mà lần này tiêu g i a o thiên tôn lại thể hiện ra ngôn xuất pháp tùy năng lực chỉ dựa vào một chữ liền n h ư ờ n g chấn nộ lôi k i ế p l ù i tán thực lực thế này quá kinh khủng người ở đâu nhan ngọc bỗng nhiên nhìn một phía quắt to lên nàng biết là tiêu dao thiên tôn cứu được nàng ngươi lai、like, tiêu dao thiên tôn một mực tại yên lặng nhìn chăm chú lên nàng h ắ n biết nàng có thể nàng nhưng lại không biết hắn cái này công bình sao không công bằng nhưng vô luận nàng làm sao h ồ đều không có nghe được tiêu g i a o thiên tôn đáp lại vô ý thức nàng mở ra t h ầ n thức muốn tìm được tiêu g i a o thiên tôn vị trí nàng bản năng coi là tiêu g i a o thiên tôn ngay tại hiện trường nhưng nhìn một lần trừ tu quản bộ người bên ngoài giống như a t r ầ n lan làm sao ở chỗ nào có điều hắn hẳn không phải là tiêu g i a o thiên tôn hắn chỉ là n g u y ễ n anh tìm khắp cả tần đô thị nhan ngọc thất lạc trí cực nàng mới phản ứng được tiêu dao thiên tôn không nhất định tại tần đô thị bởi vì thần trí của hắn bao la như vậy có thể tại chỗ rất xa thấy được nàng không nhất định tại tần đô thị vẫn là tìm không thấy mà x a x a trần lan vị này bị nhan ngọc bài trừ câu trả lời chính xác nhìn đến nhan ngọc cái kia thất lạc khuôn mặt lên một k i u nghiền ngẫm c h i tâm duyên phận chưa tới đến chúng ta tự nhiên sẽ muốn gặp trong n g y mắt nhan ngọc đột nhiên ngần g đầu nàng lại nghe được tiêu g i a o thiên tôn thanh âm người ở đâu cái gì duyên phận chưa tới người tại sao như vậy nhan ngọc la to có thể người khác lại là một mặt kinh ngạc nhìn lấy nàng qua m ư ờ giây nhan ngọc mới phản ứng được đây là tiêu dao thiên tôn cho nàng truyền âm người khác nghe không được chỉ một thoáng nhan ngọc đỏ mặt như cái ngâm một chút tấm trả khe túi đầu không dám nói thêm nữa mà lúc này tiêu g i a o thiên tôn thanh â m vang lên lần nữa lý thành cái này là tên của một người mà cái kia lúc trước xuất thủ nghĩ muốn hại chết nhan ngọc nam tu sĩ nghe được cái tên này trong nháy mắt quá sợ hãi vội vàng bốn phía xem chừng ai ai gọi ta người tính cách đ á c liệt muốn hai họa nhan ngọc không xứng làm quốc gia bộ môn người nghe nói như thế lý thành lập tức dọa đến quỷ trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ hắn không biết tiêu g i a o thiên tôn là làm sao mà biết được nhưng bây giờ cầu xin tha thứ là trọng yếu nhất diễn ta không cần a không cần a tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong lý thành vậy mà hóa thành một luồng khói bụi phiêu tán tại bầu trời từ đó thế gian lại không lý thành lý trấn là kinh ngạc nhất hắn vậy mà không cảm giác được một tia linh lực ba động hoàn toàn không biết lý thành là chết như thế nào thật giống như tự nhiên hóa thành khói bụi tiêu tán đây chính là đại đế thực lực sao khủng bố như vậy lý thành sau khi chết mọi người trầm mặc rất lâu nhưng đều không có nghe được tiêu g i a o thiên tôn thanh â m tiêu g i a o đại lão là rời đi sao thang đến một người phá vỡ trầm mặc những người khác mới thở phào nhẹ nhõm rời đi liền tốt rời đi liền tốt vậy chúng ta trở về đi lý trấn nói ra nhìn về phía nhan ngọc khẽ gật đầu ánh mắt nhiều một tia kính sợ từ hôm nay trở đi nhan ngọc địa vị sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất trước kia nghe nàng nói mình là tiêu g i a o thiên tôn đạo lữ khi đó không có người nào tin dù sao chỉ là trong trò chơi tiêu g i a o thiên tôn chưa hẳn thật thích nàng chỉ coi là cái trò đùa hôm nay tiêu g i a o thiên tôn xuất thủ cứu nhan ngọc cái này không thể nghi ngờ không phải là đang nói rõ hán cũng là nhan ngọc đạo lữ mà lại mỗi thời mỗi khắc đều đang nhìn nàng đây là một loại uy hiếp trần lan đứng ở trên sân thượng trên đứng chắp tay nhìn lấy mọi người rời đi không ai đối với hắn đem lòng sinh nghi lại không người sẽ coi hắn là làm tiêu g i a o thiên tôn có ý tứ trần lan khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên ngầm đầu nhìn về phía bầu trời ngươi vừa mới nhìn thấy không v â đại đế thấy cái gì không có gì trần lan lắc đầu không tiếp tục nói mà chính là con mắt chăm chú nhìn lấy cái kia mảnh biến mất lôi k i ế p vị trí đôi mắt nghiêm trọng hắn hy vọng là mình nhìn lầm tại cái kia lôi k i ế p chỗ sâu nhất hắn đúng lúc lướt qua ở trong đó có một bóng người chương 4 ố n lôi k i ế p sợ thời gian bảo thạch tiêu dao thiên tôn một chữ liền có thể nhường lôi kép văn hoãn lui tán chuyện này rất nhanh liền hành động cả nước trước kia là người bình thường đem hắn kính vì thần minh mà bây giờ tu sĩ đều từng cái quỷ b á i ta nghĩ đột phá nhưng ta không có nắm chắc qua lôi kiếp chỉ cầu tiêu g i a o đại lao có thể giúp ta đột phá lôi kiếp tiêu g i a o thiên tôn ở trên tỉnh h phù hộ ta thành công đột phá lôi kiếp đi xin nhờ một chữ liền có thể xua tan lôi kiếp đây chẳng phải là khả năng giúp đỡ tất cả mọi người đột phá văn cầu tiêu g i a o đại l a o đời này chưa có cầu người hiện tại chỉ cầu tiêu g i a o đại lao có thể làm cho ta đột phá c ả n giới rất nhiều người tại chỗ quỷ báy hướng phương hướng khác nhau dập đầu khẩn cầu bảo hộ lôi kiếp là bọn hắn sợ hai đồ vật một khi thất bại cái kia chính là hồn phi phách tán nhưng rất nhanh có người đột phá thời điểm phát hiện lôi kiếp cũng chưa từng xuất hiện cả mảnh trời không vẫn như c ũ là bầu trời trong trẹo liền một điểm mây đen đều không có bọn hắn trong nháy mắt ý thức được là lôi kiếp không dám tới sợ hai tiêu g i a o đại lão cho nên bỏ trốn mất dạng nghĩ rõ ràng điểm này về sau tất cả mọi người không do dự vội vàng nuốt đăng dược bắt đầu đột phá vô luận bao nhiêu người đột phá đột phá cảnh giới là cái gì lôi kiếp đều chưa từng xuất hiện giờ khắc này toàn dân g e o họ cộng đồng cảm tạ tiêu dao thi tôn ha ha cứ như vậy sợ a trần lan bất đắc dĩ lắc đầu cười nói hắn không nghĩ tới chỉ là một câu liền v a lui lôi kiếp nhường nó không dám ra tới bất quá vậy cũng là làm một chuyện tốt chí ít đại gia có thể an tâm đột phá hắn sau cùng liếc bầu trời một cái về sau liền rời đi sân thượng mặc dù đạo nhân ảnh kia chỉ là thoáng qua t ứ c t h ì nhưng hắn không có nhìn lầm trong lôi kiếp thật đứng một người không biết là ai nhưng là có thể làm đến đứng tại trong lôi kiếp liền chứng minh nắm giữ lôi kiếp lực lượng sẽ là ai chứ bí ẩn càng ngày càng nhiều trần lan càng ngày càng cảm thấy hứng thú loại này chậm rãi thăm dò chủ t u ế n mới là trò chơi cách chơi nha vừa trở lại túc xá la đ à o trên giường x o á t tiktok trở về a ngươi thu đến đan dược sao nhìn đến trần lan vào cửa la đ à o lập tức đi tới con rồi xoa tay giống như nhìn về phía trần lan nhận được thế nào trần lan nhễu mảy nghi ngờ nói vẻ mặt này chỉ định không có chuyện tốt trần ca ngươi có bao nhiêu linh khí đan có thể cho ta mấy khóa sao la đ à o xoa tay nói hắn ở trong game chỉ là luyện thể kỷ một viên linh khí đan đều không có vừa mới tại tiệp tộc trên nhìn đến thật nhiều người ăn linh khí đan cảnh giới kia đột đột đ ộ trên t mà lại bây giờ còn chưa có l ô i tiếp cho nên hắn nghĩ tranh thủ thời gian đột phá người muốn bao nhiêu trần lan theo miệng hỏi sau đó thần thức nhìn hướng trên tay mình cái thứ hai chữ vật giới chỉ đó là đan dược cụ hiện sau cho hắn chữ vật giới chỉ không gian bên trong rất rộng rãi nhưng nhất là hùng vĩ chính là đan dược trồng chất như núi bên trong từng toà núi lớn tất cả đều là đan dược lúc ấy hắn còn nghi ngờ hắn rõ ràng ở trong game thu hoạch được đan dược hạn mức cao nhất đều là 999, vì sao cụ hiện về sau nhiều như vậy chứ có điều rất nhanh hắn đầu góp lại nhiều một đoạn ký ức cùng tri thức dù sao cũng là trò chơi giết khoái bà bảo hợp tình hợp lý mà lại trong trò chơi luyện đan đều là gom góp vật liệu hệ thống giúp đỡ luyện chế xác suất thành công có thể dùng một số đạo cụ đến gia tăng hắn mỗi lần luyện đan đều là trăm phần trăm thành công một lần luyện chế bảy tám viên nhiều lời nói liền mười mấy viên cho nên mới có nhiều như nên mới vậy đây, đây a n bình, bình dược. là trên a trăm viên linh khí đan, đan ngươi cầm lấy đi dùng đi không đủ lại tới tìm ta về sau ba ba giữa ngươi nhìn trên mặt đất hơn một mươi bình đan dược la đảo ánh mắt đều trừ lớn trận mắt hốt mồm nhưng một giây sau hắn đột nhiên quỳ xuống ô m lấy trần lan đ ổ i liền khóc lớn tiếng hô ca không đúng nghĩa phụ về sau ngài chính là ta nghĩa phụ t h ủ tiểu nhi túi đầu đi đi đi hút sang một bên trần lan ghét bỏ hất ra chân lại lấy ra mấy bình đan dược trong này là tẩy tùy đan luyện thể đan ngươi lấy về cho bá phụ bá m ẫ u bọn hắn dùng có thể cho bọn hắn nhanh chóng bước vào luyện thể k ỳ được rồi thân ái nghĩa phụ l a n n g ư ơ i nha ai muốn ngươi xấu như vậy nhi tử ta giải đến như thế ngọc thụ lâm phong ư a ngươi còn t ở lên thế nào không thể vậy ta thu hồi đan dược đừng Nghĩa siêu năng đế quốc nào đó tòa nhà màu trắng như cung điện giống như công trình kiến trúc bên trong phòng hội nghị ngồi năm người trong đó ngồi tại chủ vị tóc vàng trung niên nam nhân chính là siêu năng đế quốc quốc chủ nobotolando ngồi ở hai bên người hắn hai bên hai cái lao nhân đều là đế quốc tướng quân có trí cao vô thượng binh quyền còn lại hai người chỉ là cái nào đó bộ môn người nói chuyện hôm nay đạo cụ đã đi tới hiện thực chúng ta chỉnh thể thực lực đều lật ra một cái lần các vị có cái gì muốn nói sao nọ bật to lan d o liếc nhìn bốn người khác nhàn nhạt mở miệng đạo cụ đúng là cụ hiện có thể những người kia chúng ta trước mắt còn không có tìm được đi đạo cụ bảng tốt năm cực kỳ trọng yếu bên trái lao nhân mở miệng nói tìm được nọ bật to lan d o c ư ờ i nhạt nói phủi tay trong nháy mắt phòng hội nghị cửa lớn bị đ ẩ y ra năm người đi đến có nam có nữ các ngươi tự giới thiệu mình một chút ta siêu năng quốc chúa cười nói ta là thời gian bảo thạch người sở hữu bảng xếp hạng đệ nhất thời gian hành giả đây là chính ta là trong trò chơi mạnh nhất bảo thạch một trong cải biến thời gian thăm dò tương lai loại loại năng lực đều khủng bố như vậy cường đại như thế năng lực tại bọn họ quốc gia vậy đơn giản cũng là như hồ thêm cánh thời gian uy lực mọi người đều biết có thể nghịch chuyển tương lai Cải sau đó còn lại bốn người các từ bắt đầu tự giới thiệu theo thứ tự là lực lượng siêu nhân nắm giữ lực lượng bảo thạch có thể cầm giữ có sức mạnh vô cùng vô tận thậm chí còn có thể phục chế người khác lực lượng nhưng điều kiện tiên quyết là thân thể của mình có thể thừa nhận được ở cỗ lực lượng này linh hồn hiệp nắm giữ linh hồn bảo thạch linh hồn bảo thạch có thể trưởng khống người khác linh hồn tước đoạt linh hồn khiến cho nghe lời răm r á p lại hoặc là sáng tạo linh hồn không gian người nắm giữ không gian bảo thạch không gian bảo thạch có thể chuyển rời không gian khai thác không gian sắp xếp không gian hoặc là sáng tạo mới không gian các loại mộng t ư ờ n g hiệp nắm giữ hiện thực bảo thạch hiện thực bảo thạch cải biến hiện thực vốn không thể nào phát sinh ở hiện thực đồ vật có thể lăng không tạo ra hiện thực không thể nào xuất hiện sự tình có thể đổi biến đến r a năm viên bảo thạch bị năm người nắm giữ mỗi viên bảo thạch đều có vô cùng khủng bố năng lực mỗi viên đặt ở toàn thế giới trên đều sẽ bị người tranh đoạt mà bây giờ vậy mà toàn bộ tại siêu năng đế quốc trong tay chúng ta đã tể tụ năm người đồng thời nắm giữ năm viên bảo thạch vậy liền mang ý nghĩa cái thế giới này chúng ta là vô địch quốc chủ ngựa đầu cười ha ha gần như điên cuồng những người khác theo cười rộ lên bọn hắn đồng dạng cảm thấy mình là vô địch tiếp đó chúng ta liền đến nghiên cứu thảo luận một chút kế hoạch mới đi ta dự định tổ chức một cái toàn cầu tỷ thí phái môi cái quốc gia người cùng một chỗ đối kháng dạng này có thể thăm dò quốc gia khác thực lực còn có thể cướp đoạt bọn hắn tài nguyên quốc chủ nhìn về phía các vị trầm giọng mở miệng toàn cầu tỷ thí đến lúc đó hắn tùy tiện phái người đi lên thăm dò quốc gia khác thực lực một khi phát hiện quốc gia nào thực lực quá thấp liền có thể coi như mục tiêu sau đó đối với hắn phát động toàn lực công kích chiếm đoạt xuống tới nếu có quốc gia quá cường đại vậy trước tiên tần nhẫn đợi đến sau khi thực lực cường đại lại thổi lên chiến tranh k à y lệ có thể chúng ta có siêu năng bảo thạch hoàn toàn có phần thắng bên trái lao đầu gật đầu tán thành ta cũng cảm thấy có thể bên phải lao đầu cũng gật đầu tán thành tốt cái kia liền quyết định triển khai toàn cầu tỷ thí ta sẽ cho mỗi quốc gia gửi đi thư mời bọn hắn hẳn là đều sẽ đáp ứng quốc chủ tự tin nói sau đó nhìn về phía cái kia thời gian hành giả ngươi có thể dùng thời gian bảo thạch nhìn xem chúng ta sau này phát triển sao quốc gia nào mạnh nhất quốc gia nào yếu nhất ta thử một chút đi thời gian bảo thạch lực lượng không thể dùng nhiều lấy ta hiện tại tinh thần lực còn không cách nào sử dụng nhiều lần như vậy thời gian hành giả trầm giọng m ở miệng một giây sau một viên đá quý màu xanh lục theo trong ngực hắn bay ra lơ lửng tại hắn trong lòng bàn tay hắn một tay lấy nó bắt lấy trong chốc lát một cố r ồ i r à o kinh khủng năng lượng màu xanh lục theo bảo thạch bên trong phun ra ngoài bao khỏa toàn thân hắn mọi người ở đây mong đợi nhìn về phía nam nhân thời điểm và n h nam nhân bỗng nhiên bay rớt ra ngoài hung hang đụng ở trên tường hoảng sợ chừng lớn hai mắt ngươi là ai tương lai sao lại thế đ ồ n g nhiên nam nhân đứng thẳng kéo xuống đầu một mệnh ô hô mà thời gian bảo thạch vậy mà ở trước mặt tất cả mọi người nổ tung một cỗ năng lượng kinh khủng chấn động ra đến chấn đến hiện trường tất cả mọi người bay rớt ra ngoài người ngã ngửa đổ cỗ năng lượng này trực tiếp chấn động toàn bộ siêu năng đế quốc khiến nhân dân cả nước quá sợ hãi không biết xảy ra chuyện gì đây là chuyện gì xảy ra quốc chủ mộng b ư c lại hoảng sợ đứng lên nhìn lấy c ô thi thể kia một mặt mở mị thất thố làm sao lại đột nhiên như vậy mặc danh kỳ diệu liền chết bất đắc kỳ tử mà lại nói một câu câu đố cái gì ngươi là ai tương lai biết cái gì đây rốt cuộc đang làm cái gì quốc chủ nó đây là thế nào lao nhân hoảng sợ hỏi làm sao đang yên đang lành liền không có chẳng lẽ thời gian bảo thạch năng lượng quá mức to lớn cho nên nam nhân không chịu nổi nhưng vì cái gì thời gian bảo thạch cũng theo nổ tung đây chính là siêu năng bảo thạch a trong trò chơi cường đại nhất đạo cụ không có cái thứ hai cứ như vậy không có cũng không có viên thứ hai nhanh dùng linh hồn bảo thạch nhường linh hồn của hắn ra đến giải thích một chút quốc chủ nghĩ tới điều gì nhìn về phía cái kia linh hồn hiệp được nữ nhân gật một cái lập tức cầm lấy màu cam linh hồn bảo thạch nắm chặt trong lòng bàn tay muốn triệu hồi ra thời gian hành giả linh hồn có thể qua mấy giây về sau lại không phản ứng chút nào vậy liền mang ý nghĩa nam linh hồn của con người hết rồi bị d i ệ t làm sao lại không có linh hồn cái này sao có thể quốc chủ càng thêm hoảng sợ lại để cho hiện thực bảo thạch đi cải biến một chút hiện thực nhìn xem có thể hay không để cho người phục sinh kết quả vẫn là không có bất cứ tác dụng gì thời gian hành giả vĩnh viễn không cách nào sống lại mà mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm thời điểm hiện trường vậy mà nhiều hơn một người tất cả mọi người quá sợ hãi n h thêm ì n đến n lấy cái kia thêm ra g ư ờ i tướng mạo tuấn mạo là ã n không g so với tuổi trẻ, m lại bộ dạng không phải i bộ bọn không hắn g quốc ai n g ư ờ mà chính là là chính Hoa. người Người ai? quốc chủ giật này cả mình cái gì thời điểm nơi này nhiều hơn một người hoa tất cả mọi người đề cao cảnh giác nhìn lấy người hoa này nhất là mấy cái kia nắm giữ bảo thạch người ào t o lấy ra riêng phần mình bảo thạch chuẩn bị chiến đấu nguyên lai là các ngươi làm ra động tinh a trần lan cười nhạt liếc nhìn mọi người hắn nguyên bản còn tại túc xá nằm chơi điện thoại di động đ ô n nhiên cảm nhận được có người đang nhìn trộm tương lai nhìn trộm đến hắn bị hắn trừng mắt một cái người kia liền trong nháy mắt bay rớt ra ngoài hắn cũng cảm nhận được thời gian bảo thạch nổ tung sinh ra năng lượng liền trong nháy mắt đến nơi này ngươi là ai nơi này chính là siêu năng đế quốc ta là quốc chủ ngươi đây là xâm lấn đừng làm đến dọa người như vậy ta chính là tới xem một chút trần lan quay đầu nhìn về phía mấy cái kia nắm giữ bảo thạch người lông mày nhữ lại trong lòng vui vẻ hắn theo những cái kia bảo trên đá đều cảm nhận được ba nghìn đại đạo đạo vận không gian chi đạo lực lượng chi đạo linh hồn chi đạo đây đều là ba nghìn đại đạo không nghĩ tới tại cái này siêu năng đế quốc còn có thể nhìn đến như thế kỳ vật ngược lại để hắn có chút kinh hỉ mặc dù hắn tu vi là vô thượng đại đế có thể ba nghìn đại đạo hắn cũng không phải toàn xẻ a còn không thuần t h ủ hắn chỉ có hiện trò chơi tu vi nhưng tự thân lại không có dung nhập bất luận cái gì một con đường nếu như cầm xuống những thứ này bảo thạch hấp thu bên trong đạo vận hắn liền có thể sơ bộ nắm giữ những thứ này đại đạo lan ra nơi này lực lượng siêu nhân hét lớn một tiếng nắm chặt bảo thạch một quyền hướng trần lan đánh tới lực lượng bảo thạch buộc phát ra năng lượng màu tím rót vào toàn thân hắn khiến cho nắm giữ bàng bạc lực lượng vô cùng khủng bố trần lan nhìn đến đây khoe miệng cánh n ế c không hổ là lực lượng đại đạo lực lượng có thể tăng lên lực lượng cá nhân còn có thể phục chế người khác người phá thể lực lượng Bởi Bảnh. cái gọi tại kinh khủng trước mặt. Mặc cho ngươi mọi loại đi. vì vạn lực lực trước Mặc cho Lực phá pháp, pháp phá lượng khủng lượng là lấy quyền hết thể thuật, mặt. ta một quyền phá đi. Lực lượng siêu nhân một quyền đánh vào trần lan đầu biểu lộ đông nhiên hoàn toàn biến đổi bởi vì trần lan một chút không tồn hao gì thậm chí đều không có đụng tới hắn mà chính là bị một tầng trong suốt kết dưới đến trả lại không cách nào lại vào mảy may cái này lực lượng không tệ chỉ tiếc ngươi không xứng c h ư n bốn mươi b ố thân phục hoặc là chết trần lan mỉm cười đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng điểm tại lực lượng siêu nhân trên tay ngươi cho rằng ngươi một ngón tay liền có thể chống đỡ ta xi、si、tâm vọng vê anh một đạo vô cùng khủng bố linh khí theo ngón trỏ đỉnh ngưng tụ bạo phát giống như một phát pháo laser một dạng bắn ra ngoài trong chốc lát lực lượng siêu nhân trong nháy mắt bị nhân d i ệ t liền mang phía sau hắn vách tường cũng bị mất không chỉ có như thế cái kêu đạo linh lực mạnh mẽ đ ô n g tới thẳng tắp xuyên qua một tòa núi lớn sau cùng bắn về phía tầng mây khai mở một cái trời động nhìn lấy cung điện của mình biến thành ngoài trời q u ả n g trường quốc chủ trận t r ò mắt lớn như vậy một tòa cung điện cứ như vậy chỉ còn lại có nửa tầng người người đến cùng là ai tận mắt nhìn thấy lực lượng siêu nhân bị nhất kích nhiều sát tất cả mọi người lui về sau hoảng sợ nhìn lấy trần lan quốc chủ càng là kinh ngạc đến cả lâm thì liền mấy cái kia tay cầm bảo thạch người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ trần lan không nói mà chính là nhìn về phía lơ lửng ở trước mặt hắn lực lượng bảo thạch đưa tay bắt được nhìn đến trần lan cầm tới lực lượng bảo thạch mọi người nhịp tim đều là dừng lại hô hấp đều chậm đã nắm giữ thực lực cường đại như vậy nếu như lại cầm tới lực lượng bảo thạch lời nói chẳng phải là càng thêm khó đánh không thể nào để ngươi cầm tới lực lượng bảo thạch mậu tưởng hiệp sử dụng hiện thực bảo thạch sắp nhận ra thực chuyện không thể nào nghịch chuyển tới tỷ như lực lượng bảo thạch không thể nào trong tay hắn mà bây giờ trong tay hắn theo bảo thạch phát động lực lượng bảo thạch xuất hiện tại mộng tưởng hiệp trong tay có chút ý tứ trần lan khỏe miệng cánh đết những thứ này bảo thạch xác thực rất có ý tứ mỗi viên bảo thạch đều có đại đạo sử dụng cũng là rất kỳ diệu những thứ này bảo thạch nếu như rơi vào người bình thường trong tay đều để bọn hắn thu hoạch được viễn siêu tiên u t giả lực lượng liên chỉ bằng vào một chiêu này cải biến hiện thực nghịch chuyển hết thẻ không thể nào đều rất bất khả tư nghị bất quá trong mắt hắn chỉ thế thôi cải biến hiện thực ngươi là một con chó một đầu hoa hạ chó mặc cho do chúng ta xâm lược mộng tưởng hiệp hô lớn phát động trong tay hiện thực bảo thạch ông một tiếng bảo thạch phát ra h à o quan g sáng chói có thể hiện thực lại không có bất kỳ cái gì cả i biến những người khác một mặt mờ mịt nhìn lấy mộng tưởng hiệp cùng trong tay hắn bảo thạch chẳng lẽ lại hiện giờ là bảo thạch đều không dùng không thể nào cái này sao có thể mộng tưởng hiệp thất kinh liên tục đối với trần lan hô to cải biến hiện thực ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này cải biến hiện thực ngươi không đánh lại được chúng ta cải biến hiện thực ta nắm giữ tuyệt đối so với ngươi mạnh thực lực và ảnh hiện thực bảo thạch buộc phát ra một cố năng lượng kinh khủng chấn động ra tới mộng tưởng hiệp trực tiếp bay rớt ra ngoài hoàng sợ nhìn lấy cái kia treo lơ lửng giữa trời hiện thực bảo thạch vì cái gì hiện thực bảo thạch làm sao không có tác dụng rồi chẳng lẽ trước mắt người này là hắn không cải biến được hiện thực người sao trần lan tùy ý phất phất tay lực lượng bảo thạch một lần nữa trở lại trong tay hắn sau đó hắn nhìn về phía cái kia mậu t ư ờ n g hiệp cười nói ngươi nói ngươi có thể thay đổi ngươi sau đó sẽ chết hiện thực sao trần lan nhẹ nhàng khai hỏa một cái búng tay bịch mậu t ư ờ n g hiệp đ ỗ n g nhiên quỳ dạp xuống đất che ngực sắc mặt bỏ bừng thống khổ kêu r ê n đau đau quá những người khác cào hào lui lại hoàng sợ nhìn lấy mậu tưởng hiệp không biết chuyện gì xảy ra nhưng bọn họ biết rõ những chuyện này kẻ đầu tư cũng là trước mắt người hoa này n g tưởng h i ệ p t ừ nói g hướng không bước bò bảo bảo thực thạch, thạch, c một nắm tay Trần hiện run lên Lan rời rối lấy ngăn cản hắn. Ý hắn bắt lấy bảo thạch, bảo bắt Tùy lấy ý m ỗ chữ mỗi câu hô mỗi l ê như cải biến i ệ n không n thực, ta sẽ không chết, sẽ g mà ơ i sẽ chết. Trong chốc Trong lát, trong t a y h ắ ngộng bảo thạch tại c điên n u ồ rung đ t ư ờ n g hiệp triệt để tuyệt vọng co quắp ngã trên mặt đất chậm rãi không có sinh cơ sau cùng hóa thành một luồng khói bụi phiêu tán bầu trời ta không thích giết người giao ra bảo thạch có thể miết chết trần lan nhàn nhạt mở miệng không giận tự uy hiện trường tất cả mọi người hoảng sợ tại trên người hắn mơ hồ phát ra khủng bố bị áp thật lâu không một người nói chuyện an tính đến nốt u nước miếng thanh âm đều có thể nghe được vung tha ta ta cho ngươi cái kia nắm giữ linh hồn bảo thạch nữ nhân không làm d ã y rụa ngoan ngoan quỷ xuống hai tay dâng lên linh hồn bảo thạch không tệ có g i á ngộ trần lan cười nhặt nói đưa tay cầm qua trong tay nàng linh hồn bảo thạch sau đó nhìn về phía cái kia cầm có không gian bảo thạch nam nhân nam n ộ n g nam nhân ánh mắt chuyển động do dự cuối cùng vẫn là hô to một tiếng một giây sau nam nhân vận dụng không gian bảo thạch thoát đi nơi này mọi người thấy nam nhân thoát đi không ngừng hâm mộ bởi vì bộ dạng này liền sẽ không bị trước mắt người hoa này bắt được chạy trần lan bất đắc dĩ thở dài chậm rãi giơ tay phải lên trong chốc lát một người liền xuất hiện tại hắn trong tay vô cùng đột nhiên làm những người khác nhìn đến người này thời điểm đều hoảng sợ không thôi bởi vì đây chính là vừa mới lợi dụng không gian bảo thạch chạy chốn người bây giờ lại lại về đến rồi、người. người làm sao làm được hắn vừa mới rõ ràng lợi dụng không gian bảo thạch chạy trốn tới lam tinh một bên khác đó là một cái phi thường xó xỉnh địa phương vậy mà trong nháy mắt liền bị trần lan bắt trở lại đây là cái gì kinh khủng năng lực so với hắn không gian bảo thạch còn muốn không hợp t ố i t h ư ờ n g người hoa đều là khoa trương như vậy sao đã trốn vậy liền chết trần lan nhàn nhạt mở miệng hắn lúc trước đã nói qua ngoan ngoan giao ra bảo thạch hắn có thể không giết người hắn thật không thích giết người giết người quá không thú vị nếu như hắn muốn giết người tùy thời tùy chỗ đều có thể giết dù sao đã trải qua thiên hạ vô địch thật xin lỗi v ư ơ tha nam nhân đ ố n g nhiên im bặt mà rừng tay chân vô lực rủ xuống thể nội sinh cơ đã hoàn toàn không có trần lan tùy ý đem thi thể vứt qua một bên không gian bảo thạch tự nhiên bay vào trong tay hắn nhìn lấy trong tay bốn viên bảo thạch hắn rất hài lòng mọi người ở đây cảm thấy trần lan ứ n g n ê n rời đi thời điểm hắn lại làm ra một cái làm cho người không thể tưởng tượng lại hoảng sợ cử động hắn vậy mà đem bốn viên bảo thạch đều ném vào trong miệng bắt đầu nhai n ư ớ t nghe trần lan trong miệng phát ra vô cùng giòn thanh â m mấy người gọi là một cái kinh hồn bạt vĩa a đây chính là ẩn chứa vô cùng năng lượng bảo thạch a tất cả mọi người là chú ý cẩn thận sử dụng làm sao đến người hoa này trong tay lại bị xem như đường đậu một dạng tùy ý nhấm ướt mà lại như thế tựa hồ tại ăn cái gì đỉnh cấp mỹ thực m ộ t dạng cái này đều sắp biến thành mỹ thực k ê n tất cả mọi người rất là hoảng sợ một mực nhìn lấy trần lan ăn bảo thạch thẳng đến hắn ăn hết đến、Vụ. trần lan mở hai mắt ra đôi mắt lõe ra k i m quang khoe miệng khanh n ế t h ắ n cảm thụ được thể n ộ i hấp thu đại đạo n ộ tính của hắn cực mạnh thông qua những cái kia lưu lại đạo vận trong nháy mắt sơ bộ nắm giữ bốn đầu đại đạo lực lượng biến hóa không gian linh hồn mỗi một đầu đại đạo đều có một cái đình phong bất kỳ người nào đạt đến đình phong đều có thể trở thành trí cao vô thượng t thực lực của hắn bây giờ lại mạnh hắn nhìn về phía còn lại người nhàn nhạt mở miệng thần phục hoặc là chết chương bốn mươi năm thay đổi triều đại túi đầu xương thần một câu hiện trường trầm mặc không nói không ai mở miệng tất cả mọi người kinh hồn táng đảm nhìn lấy trần lan nhất là siêu năng đế quốc quốc chủ trong lòng đang ngưng tụ một cơn l ử a giận hắn đường đường nhất quốc chi chủ sao có thể thần phục tại người khác dưới chân huống chi đối phương vẫn là người hoa ta thế nhưng là một nước b ảnh còn chưa nói xong quốc chủ trong nháy mắt nổ tùng huyết nhục vẩy ra đến mỗi người trên thân Khiến kinh không không chỗ phách, thân thể run dẩy, trên môi phía dưới run dẩy, ngừng thở, thở mạnh hứng, hắn chỗ như tại mọi người môi dưới cái. cái giết. động run trên run ngừng cũng Trần Lan một cái không cao hứng, đem bọn hắn toàn、giết. Trần tất tâm một một cả cao lấy dám đem làm rẩy, rẩy, Lan Sợ vậy là này bởi người người vì những thứ này người thấy được hắn, đồng dạng, những nảy thứ thấy t được â mà rất bẩn. Vậy m nghĩ đến các loại âm mưu đến hại quốc gia khác tại cái này trong là thế loại này người đ á n g chết nhưng nguyên nhân lớn nhất là trần lan không muốn nhìn thấy lam tinh người tự giết lẫn nhau bởi vì hắn cảm thấy tương lai sẽ có rất nhiều biến hóa thế giới dung hợp cái thứ hai thiên đạo lam tinh phong ấn thiên đạo cầm chế trong lôi kép bóng người thẩm bí đủ loại này điểm đáng ngờ đều tại nói cho hắn biết lam tinh tuyệt đối không đơn giản trò chơi này cụ hiện cũng không đơn giản hết thảy tất cả đều không đơn giản cái này sau lưng có lẽ là một cái hiểm ác âm mưu cũng có thể là hắn suy nghĩ lung tung hắn càng hy vọng là mình suy nghĩ lung tung cho nên hắn nhất định phải tập hợp tất cả lam tinh trái tim con người để bọn hắn đoàn kết lại cùng nhau đối mặt tương lai nguy cơ nếu như tự giết lẫn nhau đến sau cùng sẽ chỉ đi hướng diệt vong hiện tại không ai không phục ca trần lan liếc nhìn một vòng mọi người đối lên ánh mắt của hắn đều là quỳ xuống đất Cái chán á kề s trong mặt đất, không còn dám đất, thân thể chuột, đầu, không hoàng còn ngừng giống bị hoàng sợ u n liền, linh hồn là khấn. Tiếng nói vừa ra, Trần Lan lấy là bậy. Vậy vừa hai ra, c mắt nổi lên màu tím nổi lên ánh n á s nhạt. Trong chốc lát tại chỗ tất cả mọi người không hiểu treo lơ lửng giữa trời ở giữa không t r u n g thống khổ dãy r ù a la to t h ẳ n g đến con mắt của bọn họ trắng bệnh mới đình chỉ dãy rủa nhìn lên trước mặt quỳ xuống đất mọi người trần lan hài lòng gật một cái cũng không t ệ lắm là một nhóm trợ thủ đắc lực có thể cho bọn hắn thật tốt quản lý một chút siêu năng đế quốc đứng lên đi trần lan nhìn về phía cái kia chủ động giao ra linh hồn bảo thạch nữ nhân từ nay về sau ngươi chính là siêu năng đế quốc tân quốc chủ phụ trách quản lý siêu năng đế quốc đến cho các ngươi phụ trợ tốt nàng siêu năng đế quốc không thể cùng hoa hạ là địch cho ta mau chóng thống nhất đế quốc n h n tâm trần lan vừa nhìn về phía những người khác vâng chủ nhân mọi người lại đồng loạt quỳ xuống trần lan vung tay lên mặt đất xuất hiện mấy nhiều bình, bình lọ, lọ. ở t vâng chủ nhân nữ nhân gật đầu nói ta cũng mặc kệ ngươi trước kia kêu, kêu cái gì từ giờ trở đi ta bảo ngươi số một trần lan lên một cái đơn giản dễ nhớ danh hảo vâng chủ nhân số một trọng trọng gật đầu đúng rồi cái kia toàn cầu tỷ thí có thể tiếp tục cái này toàn cầu tỷ thí là tốt Có cho thể m vâng, vâng quốc chủ giờ n g i khác này g m siêu năng đế quốc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất trừ t h ấ n lan không có người biết đế quốc quốc chủ đã thay đổi thì liền những cái kia siêu năng đế quốc người đều bị giấu giếm tại trống bên trong bọn hắn quốc gia người nói chuyện là n g y ê n phát sinh biến hóa tu quản bộ tổng bộ mà nó siêu năng đế quốc còn không chịu thả người sao lý long tức giật quát đúng vậy mười phút đồng hồ trước hỏi vẫn như cũ không chịu thả người nam nhân bên cạnh mở miệng nói cái này mẹ nó siêu năng đế quốc chết cũng không chịu đem người hòa thả lại tới sớm tại hai ngày trước bọn hắn liền nhận được tin tức siêu năng đế quốc có rất nhiều ra nước ngoài học hoặc là công tác người đến hiện tại vẫn chưa về nguyên nhân cũng là bị một ít siêu năng giả bắt lại lại hoặc là siêu năng đế quốc người không chịu cho bọn hắn trở về hoa hạ không phải là không có đã cảnh cáo bọn hắn ra lệnh cho bọn họ lập tức thả người bằng không liền không k h á c h khí kết quả bên kia làm sao cũng không chịu thả mà lại bọn hắn không thả người lý do cũng là hết sức cao hứng đến thời điểm ở chỗ này qua phải thật tốt hiện tại chúng ta gặp nạn rồi bọn hắn liền muốn đi trở về nghĩ hay lắm cũng bởi vì người bên kia không quen nhìn bọn hắn tại siêu năng đế quốc kiếm lời nhiều tiền như vậy hiện tại gặp nạn rồi lại muốn trở về quốc gia của mình mà bọn hắn chỉ có thể yên lặng tiếp nhận tật thế bọn hắn nhìn khó chịu Nói thật, lý long cũng có c h ú trầm khó chịu, t ư đến đến Nhưng người nước. như được, người ớ tới c có cách, chúng chiến cạnh Lúc cũng chỉ có kia không không không khai giờ rồi. liền đi. miệng nói. sao ta nam nghĩ nhà mình nghĩ nhân thể đến đến trong Nếu bên này dạng này.、Lý、long tốt, Một là mở bây đều dù Lý ở giọng nói lý sư lý sư đúng lúc này một đạo dồn dập hô tiếng vang lên lý long quay đầu nhìn lại là một vị nữ sĩ binh vội vã chạy tới thế nào lý long nhữ mày hỏi nữ sĩ binh một mặt hưng phấn c ư ờ i nói thả người siêu năng đế quốc bên kia thả người ừng thả người lý long một mặt một bức điều kiện gì đều không có lý long thật trận tròn mắt theo không thiệt thòi siêu năng đế quốc lần này vậy mà không chiếm tiện nghi bất kỳ điều kiện gì đều không nói đáp ứng bọn hắn rồi đây là mặt trời mọc từ hướng tây sao cái này không khỏi quá kỳ quái a thật điều kiện gì đều không có vẫn là bọn hắn chủ động mà lại thái độ phi thường hữu hảo trả cho chúng ta nói xin lỗi a còn nói xin lỗi lý long cái này là triệt để kinh ngạc đến không ra điều kiện coi như xong còn nói xin lỗi cái này tính là gì chuyện này à siêu năng đế quốc đám người kia là bị tẩy não vẫn là đổi người rồi làm sao đ ỗ n g nhiên biến đến k ỳ quái như thế à bọn hắn đây là có âm mưu gì sao nam nhân trầm giọng mở miệng dễ dàng như vậy liền thả người cái kia trước đó cố ý không thả hai ngày đang làm gì cảm giác có đại âm mưu a bất kể hắn là cái gì đại âm mưu thả người là được rồi không biết bọn họ có phải hay không đầu ó c quát nhưng binh đến tướng chắn nước đến đất chặn chúng ta không mang theo sợ lý long lạnh giọng mở miệng đầu g i ữ ngực khí thế ngang nhiên ai dám phạm cái kia tất yếu bọn hắn trả giá đắt chương bốn mươi sáu tu biến hóa đại đạo hóa hư vi thực túc xá trần lan trở lại túc xá liền thấy một con đại hát chuột đánh tới ôm lấy chân của hắn ngoa tào phương nào yêu vật nghĩa phụ là ta tiểu đào tử ngươi lại làm gì trần lan liếc mắt im lặng nói cảm tạ nghĩa phụ ngươi đ a n dược là thật hữu dụng à ta hiện tại đã trúc cơ viên mãn rất nhanh liền có thể kim đan mà lại người nhà ta hiện tại cũng là luyện thể rất cảm tạ huynh đệ chúng ta một trận không cần nói những thứ này quá cảm động ta không có gì có thể báo đáp không phải vậy ta lấy thân báo đáp a l a người n n h a cái k i a ngươi còn không bằng gọi lan lan đến lấy thân báo đáp ngoa tạo n g ư ơ i cái lao tặc ta liền biết ngươi nhớ thương em gái ta kỳ thật đi ngươi thật nghĩ làm em rể ta lời nói ta là có thể đáp ứng Cút. ha ha ha chỉ đùa một chút thôi nghĩa phụ ta đang dược sử dụng hết ngài còn gì nữa không chờ ta đột phá kim đan tuyệt đối sẽ không lại mướn la đảo con rồi xoa tay cười tùng tìm nói liền cái này a trần lan triệt để im lặng hắn trước kia làm sao không có phát hiện la đảo không biết xấu hổ như vậy đây vì một chút điểm đan dược thậm chí ngay cả mọi mọi để bán trần lan tiện tay vung lên lại là t ầ đi đi, tự tự ta ta mà mười b ì n lại i n đang hiện h khí xuất t mội t đất. mội đối i đừng trần lan tựa hồ có chút tâm tư thỉnh thoảng liền sách một chút trần lan cái kia cửa hải tâm trình độ đều nhanh siêu việt hắn cái này thân ca nói ăn giấm đi có một chút nhưng cũng rất yên tâm đừng đến Ta hiện tại hiện không muốn nói cái còn muốn gì yêu đ ư ơ n g t r ầ n Lan l i ề người vội i mở m ệ n Nói chuyện yêu đ ơ n biết t tự m ì không i ố phao thái i đế quốc diễn quốc ngay vậy trần lan xứng s ờ lập tức triển khai thần thức nhìn về phía phao thái đế quốc vị trí hắn thấy được một mảnh hoa vu đâu cũng có hỏa diễm đang thiếu đốt còn có thi thể đấy đất có nhân loại còn có d ò t bị cùng quái vật thi thể hắn nhìn toàn bộ phao thái đế quốc vậy mà phát hiện không a i tất cả đều là dòm bị cùng quái vật tại hoành hành vậy mà phát sinh loại chuyện này đây chẳng lẽ là hắn vừa mới đi siêu năng đế quốc cầm bảo thạch thời điểm phát sinh sao đã phát sinh hơn mười phút lúc ấy như n g thảm bọn hắn chỗ đó hôm nay lại cụ hiện rất nhiều dòm bị cùng quái vật vũ khí của bọn hắn căn bản không đối phó được còn chưa kịp cầu cứu liền d i ệ t quốc bất quá chúng ta quốc gia đã sớm phái người đi nhận lấy đều là một số người bình thường bọn hắn may mắn còn sống đến lúc đó sẽ an bài chỗ ở cho bọn hắn hiện tại à Quốc c gia h ừng ta có thể là an toàn nhất, lớn nhất là toàn an lớn định quốc gia、kia. không biết bao nói ta muốn bắt đầu tu luyện nhất định phải cố gắng trở nên mạnh mẽ la đào lắc đầu không nghĩ nhiều nữa tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu dẫn khí nhập thể trần lan cười cận đi tới sân thượng nhìn hướng lên bầu trời đan dược kim bảng bây giờ còn đang thông báo bất quá có chút chậm chỉ thông báo đến người thứ tám mươi có điều hắn không quan tâm cái này cái gọi là bài danh hắn cũng muốn chăm chỉ tu luyện mặc dù tu vi của hắn là cao nhất nhưng theo càng ngày càng nhiều câu đố xuất hiện hắn nội tâm bắt đầu có một tia cảm giác nguy cơ chuyện này không có hắn nghĩ đơn giản như vậy không thể ỉ vào chính mình có vô thượng đại đế tu vi mà kiêu ngạo hắn còn có thể biến đến càng mạnh chỉ có cường đại mới có thể an tâm một giây sau trần lan xuất hiện tại mặt trăng mặt ngoài hắn ngồi xếp bằng hắn muốn bắt đầu tu luyện nhưng tu không phải cảnh giới mà chính là đại đạo hắn theo bốn viên bảo trong đá thu được bốn đầu đại đạo cái này bốn đầu đại đạo bất luận cái gì một đầu đại đạo có thể tu đến viên mãn hắn mới tính chân chính thiên hạ vô địch nhưng là nên theo cái gì bắt đầu tu lên đâu lực lượng hắn có đầy đủ lực lượng linh hồn thân chí của hắn trải rộng toàn vũ trụ có thể khống chế bất luận kẻ nào cũng không quá cần không gian càng không cần hắn nhắc nghiệm c h i gian có thể tiến về vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào cái này cũng có thể loại bỏ cái kia cũng chỉ còn lại có biến hóa biến hóa đầu này đại đạo so cái khác đại đạo đều muốn khó hơn vài lần m ư ờ i vạn lần gấp một trăm vạn lần ngàn vạn lần bởi vì quá bất hợp lý một khi tu đến viên mãn hắn một cái ý niệm trong đầu có thể cho vũ trụ tất cả không thể nào đều biến thành sự thật hắn có thể cho toàn cầu nhân loại đều biến thành vô thượng đại đế bởi vì đây là không thể nào nhưng bị hắn biến hóa trở thành hiện thực hắn có thể cho cái vũ trụ này họ trần về sau gọi trần vũ trụ bởi vì đây không phải hiện thực nhưng hắn có thể biến hóa biến thành sự thật hắn hiện tại ngay cả nhập môn cũng không tính là chỉ có thể đơn giản biến hóa một số rất phổ biến không thể nào hiện thực thì như đem chính hắn biến thành nữ các loại ý nghĩ này rất nguy hiểm được rồi trần lan hai mắt nhắm lại bắt đầu câu thông đại đạo thân thể chung quanh toát ra điểm điểm tinh quang đây là câu thông đại đạo dị tượng chậm rãi trần lan mặt ngoài thân thể xuất hiện mồ hôi sắc mặt có chút tái nhựt hơn m ộ ư ơ i phút về sau trần lan bỗng nhiên phun ra một thanh bạch khí lau mồ hôi chán thật phục biến hóa này đại đạo k h ó như vậy sao trần lan lần thứ nhất cảm nhận được trong tiểu thuyết những người kia vì sao tu một đầu đại đạo liền tu mấy vạn năm mấy chục vạn mấy ngàn vạn năm thậm chí mấy trăm triệu năm mới có thể tu thành chính quả quá khó khăn hắn vừa định câu thông biến hóa đại đạo kết quả thể n ộ i cái tia còn sót lại đạo vận căn bản liền không cách nào câu thông tu chừng mười phút đồng hồ một điểm thành quả đều không có rất khó câu thông đến thật giống như ngươi nghĩ đưa tay bắt một con n h o nhỏ người đưa tay tới gần nó đ ố n g nhiên chạy ra để ngươi bắt không được vừa mới cũng là như thế con đường lớn kia tại tránh cố ý không cho hắn lĩnh hội hoặc là hắn lần thứ nhất nội đạo không có kinh nghiệm gì trần lan lắc đầu ném đi t ạ m nghiệm bắt đầu lại từ đầu nội đạo coi trọng nhất cũng là kiên nhẫn làm sao có thể bởi vì là một điểm ngăn trở liền bỏ rỡ nửa chừng đâu h ắ nhưng n là vô thượng đại đế cũng bởi vì điểm ấy thất bại nho nhỏ mà từ bỏ lời nói cái kia nói không đi ra ngoài được bị người của toàn thế giới chuyện cười a hắn cũng không tin lúc trước cũng là dựa vào cố gắng cùng học tập mới thi đậu tần đô đại học bây giờ còn có thể bị một đầu đại đạo làm khó rồi làm liên xong việc thiên địa văn vật đều có biến hóa hóa hư vi thực thực lại hóa hư Chương 47, Vương Chính Quốc, mới nhẫn giả quốc chủ. Buổi tối, nhẫn giả đế quốc, đế quốc nhẫn nhẫn thiên phủ. Phòng hội nghị, nhẫn Vương giả giả giả Buổi tối, mới đế đế Đơn đế giản thái là phao q u ố chính diệt quốc. p a q u chúng ta đều khó bảo toàn nếu như còn tới nhiều như vậy quái vật lời nói sớm muộn sẽ đi trên cùng phao thái đế quốc một dạng con đường bây giờ nên làm gì phao thái đế quốc đã dị quốc nhẫn giả đế quốc hiện tại lòng người bàng hoàng bởi vì hai quốc gia là khoảng cách gần nhất mà lại vệ tinh trục tới những cái kia d ò n bị cùng quái vật chính hướng bọn họ đi tới bọn hắn nơi này nguyên bản liền tự thân khó bảo toàn nhiều như vậy yêu ma quỷ quái còn có cự hình quái vật không có đối phó hiện tại lại tới một nhóm lớn quái vật cái này thời gian về sau càng ngày càng khó a mọi người cùng nhau nhìn về phía chủ vị quốc chủ mặt trời lên cao tổ tông quốc chủ nhữ mày suy tư trầm giọng mở miệng lúc này chúng ta chỉ có thể tìm kiếm giúp đỡ hoặc là chiếm lĩnh khác địa bàn tìm kiếm giúp đỡ thế nhưng là quốc chủ chúng ta đã sớm đi tìm siêu năng đế quốc người bên kia đối phương liền hai chữ không r ả n một sĩ、si、quan nghe nói phụ hòa nói đúng đấy mẹ nhà h ắ n siêu năng đế quốc chúng ta trước đó không phải liên minh sao thậm chí đại nạn lâm đầu liền riêng phần mình bay vậy làm sao bây giờ nếu không chúng ta đi tìm hoa hạ giúp đỡ hoa hạ chưa chắc sẽ giúp chúng ta thao thái đế quốc đều giúp không kèm chúng ta một cái a không giúp liền không g i ú p cùng lắm thì chúng ta cả nước xuất kích chiếm lĩnh hoa hạ là có thể mọi người tức giận mở miệng càng nói càng sụp sôi t h ậ t không thể hiện tại liền cả nước xuất kích hoa hạ an tĩnh quốc chủ bàn tay lớn bỗng nhiên vô bàn một cái toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại bầu không khí biến đến vô cùng áp lực từng cái trầm mặc không nói lại trong lòng run sợ nhìn lấy quốc chủ chuẩn bị kế hoạch chuẩn bị tiến quân hoa h ạ quốc chủ trầm giọng m ở miệng bây giờ thế giới đại biến trước kia liên minh cũng nên đ ẩ y n ã vâng mọi người nghe vậy phấn chấn hô to vô cùng kích động rốt cục muốn khai chiến không thể đúng lúc này một thanh âm bỗng nhiên vang lên mọi người tại đây đều là giật mình ào ào nhìn qua thanh âm xuất xứ chỉ thấy một cái râu ria s ồ m xoàm trung niên nam nhân không hiểu xuất hiện mà lại bộ dạng là người hoa người hoa ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây một cái nam sĩ quan lạnh giọng có nói đây là bọn hắn nhẫn giả đế quốc quốc hội người hoa là làm sao xuất hiện người là ai quốc chủ trầm giọng mở miệng bên cạnh nhẫn giả đem hắn vây quanh bảo hộ chớ khẩn trương ta không phải là của các người đ ị c h nhân ta là tới cứu các ngươi vương chính quốc cười n h ạ t nói h ắ n tử vừa mới bắt đầu liền nghe đến những người này trò chuyện hắn biết hiện tại nhẫn giả đế quốc nguy cơ sớm tối nếu như phao thái đế quốc những quái vật kia cùng dòm bị qua tới bọn hắn khẳng định c ó chịu cho nên hiện tại chính là hắn nên xuất hiện thời điểm bày ra chính mình thực lực sau đó đem chọn cái nhẫn giả đế quốc bỏ vào trong túi cứu chúng ta chúng ta không cần người hoa tới cứu một tên nam sĩ quan giận dữ hét ồn ào quá có thể hay không nghiêm túc nghe ta nói vương chính quốc sắc mặt giận dữ một trưởng vung ra một đạo do linh lực biến ảo mà thành bàn tay hướng tên quan quân kia vung đi phí một tiếng tên quan quân kia trong nháy mắt bạo thành sương máu dọa sợ tại chỗ tất cả mọi người liền những cái kia nắm dự nhẫn giả thực lực người đều dọa đến tay chân run dậy kém chút tiểu b á i tiết không kiềm chế ngươi ngươi đến cùng muốn làm gì quốc chủ run dậy chỉ vương chính quốc h o ả n g sợ nói người hoa này mang đến cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm giống như là một đầu rét người không chớp mắt sư tử thân phúc ta đem quốc chủ nhường cho ta vương chính quốc lạnh giọng mở miệng không thể nào quốc chủ vô ý thức phản bác hán đường đường nhất quốc c h i chủ làm sao có thể đơn giản đem vị trí nhường ra đi đâu đã như vậy vậy liền chết vương chính quốc âm thanh lạnh lùng nói một trưởng vung r a bình một tiếng cái kia quốc chủ liền mang chung quanh nhẫn giả trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử cốt lục hoàn toàn không có hóa thành một vũng máu lẳng lặng chảy xôi hiện tại còn có ai khư phục vương chính quốc l i ế c nhìn mọi người mọi người hào hào quỳ xuống không dám khư phục đã như vậy cái kia ta hiện tại liền là các ngươi mới quốc chủ vâng quốc chủ mọi người chăm miệng một lời rất nhanh liền phục tùng vương chính quốc mặc dù lao quốc chủ ở ngay trước mặt bọn họ chết rồi nhưng bọn hắn lại không có nửa điểm khổ sở ngược lại có chút hưng phấn bởi vì tới một vị mạnh hơn quốc chủ tại cái này loạn thế bên trong bọn hắn tự nhiên muốn một vị người cường đại hơn có thể dẫn đầu bọn hắn quốc chủ hiện tại dòng bs quái vật s ắ p đột kích chúng ta nên làm như thế nào một vị sĩ、si、quan mở miệng nói ta đến phụ trách là được rồi vương chính quốc thản n h i ê nói n chậm rãi bước đi đến quốc chủ vị trí ngồi xuống vớt ve cái bàn nhân miệm nợ nụ cười tuyệt đối không nghĩ đến a hắn lại còn có thể có lên làm nhất quốc chi chủ một ngày như vậy hồi tưởng lại chính mình đã từng đảo vong thời gian mỗi ngày màn trời chiếu đất qua mười phần gian khổ may mắn lúc trước cấp ngân hàng tiền cầm một chút chơi cái kia trò chơi nếu không mình giờ này ngày này đã sống chết mà không phải ngồi lên cái này nhất quốc chi chủ vị trí xem ra lão thiên đều không muốn xem hắn chết cho nên cho hắn một cái làm lại cơ hội quốc chủ chúng ta còn muốn tiến quân hoa hạ sao không thể trước mắt chúng ta còn không thể tiến quân hoa hạ vương chính quốc lắc đầu nói hoa hạ có thánh nhân thánh vương còn có tiêu giao thiên tôa trấn hắn làm vì t r u y n thánh tự n một, một ngày biết nào g đó hắn muốn xuất lĩnh thiên quân vạn mã tấn công hoa hạ hứng những cái kia đối với hắn làm áp người báo thủ theo quốc gia kia muốn đối hắn chấp hành tử hình thời điểm hắn liền đã hận thấu hiện tại có cơ hội có thể trả thù hắn nhất định phải hợn nhẫn đợi đến chính mình có thực lực lại giết trở về đúng lúc này một vị nào đó sĩ quan điện thoại di động vang lên, lên. làm cho hiện trường tất cả mọi người tâm thần đại c h ấ n vội vàng nhìn về phía vương chính quốc sợ hắn nổi giận Tiếp vương chính quốc nhàn nhạt Thiên tục gật đầu, nhận nghe điện thoại Trong ngay mắt sĩ quan trường lớn hai mắt Thần tình tiệu giết Toàn trường giật tiệu thú Thực miệng kia liên điện hai Cái Lời nói Cái hiện quái đại liền lại Vương vừa cường chính nhàn quan quân Nhận nghe ngay quan lớn động này quan mình này không Bọn hắn những nỉ dạ này Căn bản liền đánh không gì Gỗ gỗ quốc kích cụ lực đầu đều lâu là Là lạ lạ dạ mở ra bao Sĩ sĩ bị sa đa c Cổ. nghe nói như thế đại gia càng ngộng sa đa c Cổ, không phải một cái quỷ quái mà thôi sao nó còn có thể g i ế t được gỗ t i u lạ cái này xác định không phải là đang nói đùa sao vương chính quốc nghe nói như thế triển khai thần thức của mình toàn bộ nhẫn giả đế quốc thu hết trong mắt đông nhiên vương chính quốc hai mắt tỏa sáng nhất v i ệ n g lên không nghĩ tới cái này quốc gia nhỏ bé lại còn có như thế quái vật thu lại xem như sùng vật cũng không tệ chương bốn mươi tám sa đa c Cổ n ộ hại s á t lục chân nhân v ẫ n lạc chiến hỏa khói lửa s á t phế tích một cỗ to lớn thi thể quái thú lẳng lặng ngang tại trên mặt đất mà cái này thi thể cũng là nhẫn giả đế quốc mấy ngày nay sợ hãi lo lắng gỗ t i ể u lạ mà bây giờ lại chết không thể chết lại lúc này một cái áo trắng thân ảnh đang đứng tại gỗ t i ể u lạ bên cạnh thi thể g ặ m cắn huyết n ụ c của nó trong miệng còn lẩm bẩm cái gì giết người giết quái vật ta phải trở nên mạnh hơn là chủ nhân hiệu lừ nhìn kỹ cái này đ ạ o bạch á o thân ảnh g a thị tuyết trắng bộ mặt không ngũ quan mà lại nhợt nhạt chính là trần lan thả đi cái kia xả đà cổ lúc này nó lại tại ăn như gió u ấ n không ngừng g ắ m ăn gỗ tự lạ thi thể bởi vì cái kêu huyết nhục có rất nhiều phóng xạ năng lượng đi qua trần lan cải tạo xạ đạ c ô biến đến phi thường cường đại nó hiện tại không chỉ có thể thông qua khiến người sợ hãi đến hấp thu năng lượng còn có thể hấp thu những sinh vật khác năng lượng sau đó chuyển hóa thành linh khí lớn mạnh tu vi của mình dạng này có thể bắt đầu tăng lên cảnh giới không nghĩ tới tại cái này quốc gia nhỏ bé vậy mà có thể đụng tới n g ư ơ i dạng này quái vật ngược lại là hiếm l ạ lúc này một đạo so sánh hèn mọn giọng nam đ ố n g nhiên văng lên xạ đạ cổ quay đầu nhìn lại liền nhìn đến vương chính quốc nhất thời dương nhanh múa vớt lên vương chính quốc nhìn từ trên xuống dưới xạ đạ cổ nhẫn giả đế quốc xuất hiện loại này quỷ quái hắn là biết đến tên là xạ đạ cổ bất quá cái này xạ đạ cổ có chút đặc thù à, thể nội lại có linh khí mà lại cảnh giới còn không thấp hóa thần cảnh tại vương chính quốc trong mắt xạ đạ cổ đã đạt đến hóa thần cảnh đây là ngày nào đó đem giết người ăn quái vật sau cùng tăng lên tu vi nó cùng tu sĩ bất đồng nó chỉ cần thu hoạch năng lượng liền có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới xạ đạ cổ không cùng vương chính quốc nói nhiều nó lập tức phát động chính mình h u y t h u ậ t muốn cho vương chính quốc lâm vào h u y cảnh vương chính quốc cảm nhận được nhiệt độ chung quanh hạ xuống khoe miệng khẽ nhết chỉ là hoa thần cũng muốn để cho ta trúng h u y ễ t thuật h ừ chỉ là hư lệnh một tiếng một đạo kinh khủng uy áp bạo phát đi ra xạ đạ cô đ ô n g nhiên bay rớt ra ngoài trùng điệp ngã xuống đất lăn xuống mấy chục vòng mới dừng lại chỉ là một kích xạ đạ cô liền bị trọng thường thân thể biến đến hư viễn mơ hồ muốn biến mất giống như làm việc cho ta vương chính quốc lệnh giọng mở miệng dạng này quái vật nhất định phải để cho hắn sử dụng cái này là lúc sau lật đổ hoa hạ thần binh lợi khí vương chính quốc mở ra bàn tay lớn đem xạ đạ cô hốc tới bóc trong tay vô cùng vô tận linh lực trong nháy mắt rót vào xạ đà cổ đầu muốn cho nó ấn xuống linh hồn của mình là cấn từ đó để cho hắn sử dụng vù vù và ảnh chỉ n g h e linh hồn phát ra một tiếng v a n giòn vương chính quốc bay rớt ra ngoài cùng xạ đà cổ mở dạng trung điệp ngã xuống đất lăn mấy vòng mới dừng lại、Phúc. vương chính quốc trong miệng phun ra một thanh tiên diễm viết dịch hoảng sợ nhìn lấy cái kia ngã xuống đất không dậy nổi xạ đà cổ sắc mặt vô cùng chẳng bệnh linh hồn của hắn đã bị thương nặng không có mấy chục vạn nằm căn bản khôi phục không được trừ phi có thần đan d ư ợ u dược lúc này một cái bóng mở theo xạ đạ cổ trên đầu chậm rãi hiển lộ vương chính quốc trận to hai mắt hoảng sợ nhìn lấy cái bóng mở kia ngươi là ai đạo hư ảnh này cực kỳ tuổi trẻ nhìn lấy liền hai mươi tuổi dáng vẻ làm sao có thể có lực lượng mạnh như vậy không cần hỏi nhiều người giết ta nô bục đáng chết trần lan linh hồn hóa thân âm thanh lạnh lùng nói đây là hắn đặt ở xạ đạ cổ linh hồn linh hồn hóa thân nếu như xạ đạ cổ đụng phải nguy hiểm hắn có thể trước tiên cảm ứng được sau đó xuất thủ tốt xấu là nô sao có thể khoan nhượng người khác khi dễ đâu đừng đừng đừng đại lão ta sai rồi ta là c h u ẩ n thánh ta làm ngươi nô b u ộ c khẳng định có dùng vương chính quốc nghe được đạo hư ảnh này muốn giết hắn vội vàng cắn răng q u ỷ cầu xin tha thứ nghe nói như thế trần lan không có thả tay xuống mà chính là một đạo linh lực buộc phát ra chui vào vương chính quốc đầu góc người có hữu dụng hay không ta xem một chút liền biết rõ siêu hồn trong chốc lát vương chính quốc điên cùng rằng c o hai mắt trắng bệnh thống khổ kêu r ê n theo linh lực tại trong đầu hắn mạnh mẽ đâm tới điên cùng tàn phá đầu góc của hắn loại cảm giác này sống không bằng chết ha, ha. trọng hình p h ạ m d i ệ t giết người ta một nhà mười ba miệng nguyên nhân lại là đối phương là thành quản cha ngươi là tiểu buôn bán vốn là vi phạm bày sạp thành quản để ngươi cha rời đi vốn là là thiên kinh địa nghĩa cha ngươi chỉ là trên đường trên đường gặp phải tâm n lạnh mà chết ngươi lại trách tội nhân ra thành quản làm ra như thế v i ệ các còn có m ạ n h dâm phụ nữ đoạt cướp ngân hàng loại người như ngươi còn chưa xứng làm nô b u ộ c của ta trần lan lệnh g i ọ n g mở miệng chương tay cầm quyền vương chính quốc m a n h liệt nổ tung lục soát vương chính quốc linh hồn trần lan thấy được rất nhiều bí mật không muốn người biết còn có người này hùng tàn c ù n bạo còn có cái kia viên bận tiệu tâm một cái trọng hình phạt nước còn c hoa, thanh âm, thanh âm hoa hạ nhân g dân cả nước ngẩng đầu nhìn bầu trời nghe cái kia từng trận quỷ khóc trong lòng giật này cả mình thật là khủng khiếp a bầu trời giống như đang khóc đây là thế nào không biết a nhưng là nghe vào thật tốt khiếp người a cùng quỷ mạnh thanh âm bên trong giống như lúc khẳng định không đơn giản có người hay không đi ra giải đáp một chút ta c h u y ệ người ì xảy thuyết ra, mặc danh kỳ diệu bầu trời trong danh mặc một khóc, chẳng cùng diệu dạng, n kỳ tiểu bầu có g lẽ là v ẫ này lạc. Không thể n o giao ai vẫn lạc dẫn phát như thế lớn thời tiết, sẽ không phải là tiêu giao thiên tôn à. Anh, người vẫn Vâng, dẫn như lớn không tôn n lạc là phát thế sẽ à. à vừa nói xong một đạo thiên lôi đánh xuống trực tiếp đem đánh cho hồn phi phép tán thiên đạo lại xuất thủ đại đế không thể đủ. thấy thế mọi người vội vàng nghĩ miệng không còn dám nghị luận mà đúng lúc này kỳ quái một màn phát sinh còn tại thông báo đan dược kim bảng không có thông báo kết thúc liền rời đi xuyên qua tầng mây biến mất vô ảnh vô tung đây là có chuyện gì trước kia kim bảng không có phát sinh loại tình huống này ai trước đó đều là niệm đến hạng mười một liền không nghiệm giữ lấy đệ nhị thiên tài công bố trước mười người hiện tại niệm đến tên thứ hai mươi liền đi đổi quy tắc ẩm ẩm sấm xét v a n g rội tiếng sấm c u ộ n cuộn một đạo hào quang sáng chói xuyên thấu tầm mây một bộ quyển trục từ trên trời r i xuống tu vi kim bảng đổi mới hồng mông thanh âm vừa ra cả nước phải sợ hãi tu vi kim bảng lại đi ra rồi trước đó không phải đã thông báo kết thúc rồi h vì sao còn sẽ ra ngoài nhưng rất nhanh bọn hắn chú ý tới một điểm cái t i ế chính là đằng sau hai chữ lại là đổi mới chẳng lẽ lại chương u v bốn mươi chín kim bảng đổi mới nên đón mới quy tắc s á t lục chân nhân vẫn l à c ngoa tạo tình huống như thế nào sắt lục chân nhân đây không phải là chuẩn thánh sao ta dọn cái ai ra làm sao lại vẫn lạc là, là ai giết hắn cái này mưa máu thật là khủng khiếp à nên không có độc chứ chúng ta vẫn là trốn xa một chút ta cái này giống như trong tiểu thuyết những cái kia lớn có thể chết rồi thiên địa c h ấ n khóc đây là tại thiên địa tại tưởng niệm là ai g i ế t s á t lục chân nhân nguyên bản chúng ta liền không có cái gì cứng giả đây là top năm tồn tại cứ như vậy không có khẳng định là bốn người đứng đầu g i ế t ta trừ bọn họ còn có ai có thể giết hắn s á t lục chân nhân thế nhưng là c h u ẩ n thánh hắn vẫn lạc kinh ngạc đến ngây người nhân dân cả nước cái cảm vô số tu sĩ khiếp sợ không thôi vì cái gì êm đẹp sắt lục chân nhân liền không có hắn chuẩn thánh tu vi theo đạo lý tới nói trừ bốn người đứng đầu có thể giết hắn bên ngoài đã là thiên hạ vô địch chẳng lẽ lại thật là bốn người đứng đầu giết cái kia đến tột cùng sẽ là ai chứ lúc này không chỉ là bọn hắn kinh ngạc xếp tại sát lục chân nhân phía trên ba người đều là kinh ngạc chuyện gì xảy ra sát lục chân nhân làm sao không có bành đại hải nhìn lên bầu trời kim bảng hoảng sợ nói hắn mặc dù là thành vương có vô số năm tháng có thể sống nhưng hắn vẫn như c ũ sợ c h ế ớ ta bởi vì hắn trên đầu còn có một cái mạnh hơn người đẻ ép bây giờ thấy hạng năm sát lục chân nhân vẫn lạc hắn nội tâm liền càng sợ hơn cái này đột nhiên vẫn lạc thực sự quá kịp bạc hắn không có xuất thủ vậy liền có thể là ba người khác xuất thủ cái k i ê u thiên đạo so ta yếu hẳn là sẽ không hai người bọn họ cảnh giới đều là c h u ẩ n thánh s á t lục chân nhân chưa chắc sẽ thua mà lại loại này chiến đấu hắn nhất định có thể cảm thấy được có thể hết lần này tới lần khác cái gì cũng không biết liền được s á t lục chân nhân vẫn là ti n t ứ c cái k i ê u tất nhiên là càng khủng bố hơn tồn tại g i ế t s á t lục chân nhân chứ hắn cũng chỉ có tiêu g i a o thiên tôn có thể làm đến lặng yên không tiếng động giết người vẫn là g i ế t c h u ẩ n thánh s á t lục chân nhân đến cùng làm cái gì nhường tiêu g i a o thiên tôn tức giận như thế bay ngại hải không dám nghĩ tiêu dao thiên tôn làm như thế khẳng định là có đạo lý của hắn tiêu dao thiên tôn là sẽ không loạn sắt người chỉ nếu không đắc tội hắn hắn cũng sẽ không loạn sát vô tội bành đại hải là lớn nhất cảm động lây cái kia hắn lúc ấy liền xâm phạm một chút tiêu g i a o thiên tôn tư tẩn liền bị đánh thành trọng thương nhưng đối phương không có giết hắn lưu lại một cái mạng cái kia chính là đắc tội không tính rất nghiêm trọng cho nên không chết s á t lục chân nhân khẳng định làm cái gì nhường tiêu g i a o thiên tôn g i ậ n tím mặt sự tình bằng không sẽ không giết hắn nghĩ rõ ràng những thứ này bành đại hải nhẹ nhàng thở ra lại là hướng mỗi cái phương hướng quỷ bái một chút tiêu dao thiên tôn đại nhân lúc trước đều là lỗi của ta thật xin lỗi thật xin lỗi tu toàn bộ, Tổng bộ. Không nghĩ tới một cái c h u ẩ n thánh cứ thế mà chết đi thật sự là thật là đáng tiếc ta lý long nhìn ngoài cửa sổ tu vi kim bảng thở dài mở miệng quốc nội lực lượng mạnh nhất một trong c h u ẩ n thánh cứ như vậy chết thật không minh bạch thật sự là thật là đáng tiếc không bao lâu một nữ nhân đi tới lý sư hỏi rõ ràng không phải thiên đạo so ta yếu cùng đại uy thiên long hai người s ở tác có thể là còn có ai hoặc là đại đế cách làm đại đế lý long lẩm bẩm nói đục ngầu đôi mắt đống nhiên chừng lớn nếu thật là đại đế làm vậy chuyện này có lẽ thật có cái gì ẩn tình dù sao hắn tin tưởng đại đế không thể nào tùy tiện giết người hắn giết người đều là đang giết sự tình còn không thể nhanh như vậy làm kết luận truyền xuống bất kỳ người nào không thể thảo luận việc này chuyện này liền đi qua lý long lạnh giọng mở miệng nếu như nghị luận nhắm chung phía trước mấy vị mất hứng cái kia tu quản bộ liền nguy hiểm trước mắt hắn còn không thể hoàn toàn xác định những thứ này người là tâm hướng quốc gia nhưng chỉ có thể nhìn ra tiêu giao thiên tôn trong lòng là có hoa h ạ vâng đúng rồi còn có một việc siêu năng đế quốc bên kia phát tới thư mời mời chúng ta đi tham gia toàn cầu tỷ thí toàn cầu tỷ thí ngay vậy lý long cười lạnh một phen t r á c không được thả người nguyên lai、like、là chỉnh ra như thế một cái đồ chơi đi ra a người khác không biết siêu năng đế quốc hắn còn không biết sao siêu năng đế quốc lần này cách làm không phải liền là muốn nhìn một chút các quốc gia thực lực nha sau đó lại nhằm vào thấp thực lực quốc gia triển khai thế công c h i ế m thành của mình loại này tiểu thủ đoạn hắn có thể quá quen bất quá bây giờ hoa hạ đã không phải là lúc trước hoa hạ không phải bất luận kẻ nào đều có thể khi dễ đáp ứng bọn hắn chúng ta p h ả i người đã n g h ị thăm dò đó là thời điểm cho các quốc đến chút ít hoa hạ rung động vâng nữ sĩ binh rời đi lý long ha ha cười lạnh không phải liền là muốn nhìn một chút thực lực nha vậy liền va vào nhìn xem chúng ta lợi hại còn là các ngươi lợi hại s á t lục chân nhân v ỡ lạc cả nước tu sĩ đều luôn cuống trần thánh đều đã chết vậy bọn hắn có thể hay không cũng chết đâu hiện đang khiến cho lòng người bàng hoàng mà đúng lúc này bầu trời kim bảng lại mở miệng bởi vì s á t lục chân nhân v ỡ lạc dựa theo kim bảng quy củ như bị giết là trong bảng mười vị trí đầu kẻ giết người có thể lấy được kẻ bị giết hai mươi tu vi ngay vậy toàn dân phải sợ hãi kim bảng còn có quy củ giết người còn có thể thu hoạch được kẻ bị giết hai mươi tu vi thế này thì quá mức rồi bất quá cái này hạn chế tại mười vị trí đầu ngược lại là thật to hạn chế rất nhiều người dù sao trước mười người từng cái đều là đại năng bên trong đại năng a há lại tùy tiện có thể giết bất quá nếu là vận khí gây ra không cẩn thận nhặt nhạnh chỗ tốt giết một cái trước mười người người đâu cái kia cũng không tệ bất quá cái này suy nghĩ một chút đều là nhiệm vụ không thể hoàn thành ngoài ra tu vi kim bảng trước mười người sẽ thời gian thực đổi mới nếu có người siêu việt người khác liền có thể t r ọ n g thứ hạng mới kim bảng trước mười người nếu là đánh giết dưới m ì n h người có thể đạt được nó mười phần trăm tu vi kim bảng lại lần nữa lên tiếng nhất thời làm cho tất cả mọi người quá sợ hãi đánh giết chở số người có thể thu hoạch được mười phần trăm tu vi đây chẳng phải là nói trước mười người người có thể dựa vào đánh giết bọn hắn những thứ này phổ thông tu sĩ đến thu hoạch được tu vi mặc dù tu vi của bọn hắn ít đi rất nhiều nhưng bọn hắn nhiều người a tăng thêm m ớ i tu tiên giả hiện tại cả nước tối thiểu hơn năm trăm triệu người bước lên tu tiên đạo lộ nếu như đem toàn bộ g i ế t sạch lời nói thánh nhân đều có thể đột phá đến thánh vương thánh vương cũng có thể đột phá từ nay về sau hoa hạ có khả năng biến thành sinh linh đồ thán địa n g ụ c nhân gian tràng cảnh phổ thông tu sĩ bọn họ đều sợ trước mười người từng cái đều có vô cùng lực lượng kinh khủng nếu như bọn hắn thật sát tâm nổi lên lung tung giết người chỉ sợ không có mấy người có thể chống đỡ mà bọn hắn sợ nhất vẫn là cái kia tiêu g i a o thiên tôn đây chính là nhất niệm c h i gian liền có thể dẫn bảo l à m tinh tồn tại hắn một cái ý niệm trong đầu tất cả mọi người đến chết vậy hắn lấy được tu vi chẳng phải là có thể để cho hắn đột phá vô thượng đại đế cảnh giới này mọi người chỉ hy vọng tiêu g i a o thiên tôn không phải cái gì lạm sát kẻ vô tội người bằng không bọn hắn đều phải chết mà tại mọi người còn không có theo trong lúc kinh ngạc thoát ly lúc đi ra kim bảng lại mở miệng hạng năm đổi mới hạng năm số hai t r u y n thánh cầu lễ vật cầu bình luận cầu khen thưởng cảm ơn t r ư ơ n g năm mươi tái tạo thời gian bảo thạch lĩnh ngộ thời gian đại đạo s ừ n g sốt nhân dân cả nước ngây ngẩn cả người nghe được kim bảng lời nói tiếng nghị luận im bặt mà dừng số hai cái gì là số hai cái này mới tới hạng năm là tình huống như thế nào từ nơi nào xuất hiện c h u ẩ n thánh chẳng lẽ là mới đột phá người kim bảng không phải chỉ thông báo đã từng trò chơi người chơi sao vẫn là nói về sau mới đột phá người đều có thể lên bảng nhìn lấy mặc danh kỳ diệu xuất hiện số hai đột nhiên lên bảng tất cả mọi người không nghĩ ra không biết là tình u ố n g như thế nào còn có chính là sắt lục chân nhân là chết như thế nào bọn hắn cũng không thể nào biết được thông báo hoàn tất về sau tu vi kim bảng bay vào tầm mây biến mất vô ảnh vô tung mặt đất đám người nhìn lên bầu trời một mặt m ở mịt cái này liền đi rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a tu q u ả n bộ tổng bộ cái này số hai lại là người nào lý long nhữ m ả y nghi ngờ nói cái này s á t lục chân nhân chết không rõ ràng còn có cái này kim bảng quy tắc mới nhường hắn mười phần đau đầu sau cùng cũng là cái này mới tới số hai lại là người thế nào kim bảng trăm người đứng đầu bọn hắn đều ghi chép lại căn bản thì không có cái này số hai liền xem như đột nhiên đi lên cảnh giới này cũng không nên phía trước không có nó a tra một chút nhìn xem cái này số hai là người thế nào sau đó đi hỏi một chút mấy vị kia xem bọn hắn có biết hay không lý long đối bên cạnh binh sĩ phân phò nói vâng binh sĩ gật đầu rời đi vấn đề này tới quá đột ngột hy vọng đối hoa hạ là một chuyện t ố t ta nhẫn giả đế quốc hai phút đồng hồ trước sắc phế tích bên trong trần lan linh hồn hóa thân sừng s ứ g tại xạ đạ cổ đỉnh đầu mà cách đó không xa có một đạo thần hồn phiêu lơ lửng ở hư không bên trong đó chính là vương chính quốc linh hồn Đến h làm làm mặc dù không biết trần lan vì cái gì không diệt thần hồn của hắn nhưng lúc này tựa hồ còn có hy vọng hắn đã hoặc nhiều hoặc ít đoán ra trước mặt người này là ai vô cùng có khả năng cũng là bằng một đại lao tiêu dao thiên tôn mà trần lan cũng không nói lời nào chỉ là hư không nắm tay trong nháy mắt vương chính quốc cảm giác mình bị thứ gì n ắ m ở trong tay cả người đều cứng ngắc tay chân không cách nào động đậy đại lão tiêu g i a o đại lão vương tha ta ta không nên đối hoa hạ sinh ra ý đồ xấu cũng không nên đối ngươi sinh ra ý đồ xấu ta không dám vương tha ta vương chính quốc một bên l i ề u mạng dãy giụa một bên hoảng sợ hô to hắn là thật luôn c uống loại cảm giác này liền cùng lúc đó hắn nghe được chính mình bị phán tử hình thời điểm giống như lúc đến từ sợ hãi tử vong hắn còn không muốn chết ta hắn còn muốn sống thêm lấy thật vất vả có thực lực cường đại như vậy hắn còn không có báo thủ sao cam tâm cứ như vậy chết đi a a a a a a vương chính quốc ngựa đầu giống to đau quá đau hắn cảm nhận được nóng rực cảm giác hỏa diễm thiêu đốt cảm giác của hắn linh hồn dường như bị ném vào hỏa lô đốt cháy đau đến không muốn sống thống khổ quá thống khổ hắn tình nguyện đi chết đều không nghĩ bị loại này trên linh hồn thống khổ van cầu ngươi giết ta ta không muốn sống vương chính quốc biểu lộ m ộ ư ơ i phần giữ tợn thống khổ hắn hiện tại chỉ muốn cầu chết rồi nhưng loại này linh hồn thiêu đốt cảm giác vẫn không có đình chỉ trọn vẹn qua một phút đồng hồ vương chính quốc bất động trần lan buông lỏng ra vương chính quốc linh hồn tự nhiên rơi xuống vững vàng ủy một chân xuống đất bãi kiến chủ nhân vương chính quốc lúc này mà không biểu tình nhìn không ra sướng vui đau bờn dường như biến thành người khác nhưng kỳ thật cũng là biến thành người khác trần lan vừa mới lợi dụng linh hồn đại đạo tái tạo vương chính quốc linh hồn hiện tại cái này cái linh hồn có c h u ẩ n thành thực lực nhưng đã không có vương chính quốc ký ức cùng con mới sinh không có gì khác biệt từ nay về sau sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh của hắn đối với hắn nghe lời răm rắp nhường chết liền chết nhường sinh liền sinh t ừ n a y về sau ngươi cũng là số hai trần lan nhàn nhạt mở miệng vung tay lên gộ tựu la huyết nhục bay ra trên không trung chậm rãi ngưng tụ cuối cùng biến thành một cái nam tính thi thể của con người tướng mạo thường thường một e m m 85 độ cao vóc người khôi ngô đây chính là người mới nhục thể đi vào đi ngay vậy số hai trọng trọng gật đầu nhảy lên một cái chui vào c ô kia t r o n g nhục thể không bao lâu số hai mở hai mắt ra đi tới mặt đất lần nữa quỳ xuống chủ nhân cô thân thể này thế nào trần lan thẳng n h i ê nói n đây là lợi dụng cổ tự lạ thi thể chế tạo nhục thể so với nhân loại mạnh rất nhiều tăng thêm c h u ẩ n thánh cảnh giới đủ để so với bình thường c h u ẩ n thánh còn mạnh hơn may mắn hắn linh hồn đại đạo đủ mạnh không để cho số hai nguyên bản tu vi rơi xuống bằng không cái này đoạt xá khẳng định đến rơi tu vi rất mạnh cứng rắn có lực so với ban đầu thân thể mạnh hơn nhiều lắm vậy là được về sau xạ đạ cổ sẽ phụ trợ ngươi các ngươi hai cái tại cái này nhẫn giả đế quốc phát triển một chút ngươi tiếp tục làm quốc chủ nhanh chóng lôi kéo những người khác không phục liền liền giết trần lan m ặ t không biểu tình nói thật hắn đối với những khác người sẽ không như thế lạnh lùng nhưng duy trì có cái này nhẫn giả đế quốc hắn hảo không có h ả o cảm vâng chủ nhân số hai cùng xạ đạ cổ trang miệm một lời khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại trần lan hư ảnh đã biến mất không thấy một người một quỷ nhìn nhau về sau tâm hữu linh tê rời đi số hai trở về tiếp tục làm quốc chủ mà xạ đạ c ổ t h ì tiếp tục ăn gỗ tiệu lạ thi thể mặt trăng mặt ngoài trần lan chậm rãi mở ra thanh âm một vòng càn k h ô n bắt quái tại hắn hai con mắt chuyển động tản ra nhạt đạm kim quang nhưng rất nhanh liền tiêu tán hô rốt cục tìm hiểu một chút xíu ta tin tưởng không có mấy ngày ta có thể chính thức nhập môn biến hóa này đại đạo quả nhiên không phải tầm t h ư ờ n g chỉ là nhập môn ngưỡng cự này hắn hiểu một ngày đều không có nhập môn vất quá hắn vẫn còn có chút tiến triển t h như trần lan ngưng tụ linh lực trong lòng mặc niệm biến hóa thời gian bảo thạch tái tạo theo linh lực trong tay bạo phát hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa cực lớn có thể nhìn đến không gian biến đến mơ hồ không rõ mà ngón tay hắn đỉnh không gian đang v ặ n mẹo giống như là có đồ vật gì muốn đi ra một dạng vụ vù, vù không gian vang lên một tiếng vù vũ vang linh lực tiêu tán một viên đá quý màu xanh lục chậm rãi lơ lửng ở trước mặt hắn thời gian bảo thạch tái tạo hắn lợi dụng biến hóa cải biến hiện thực nhường ban đầu vốn đã nổ tung không còn tồn tại thời gian bảo thạch lại xuất hiện bất quá cái này cũng hao phí hắn một chút linh lực dù sao cái này thời gian bảo thạch gần chứa thời gian đại đạo đạo vận ba nghìn đại đạo thời gian là kinh khủng nhất lại uy lực mạnh nhất đại đạo. biết đ ư ợ chương quá k ứ t lai, năm mươi một quốc chi viện sĩ chống lại thiên mệnh hôm sau nhân dân cả nước lòng người bàng hoàng mạng lưới diễn đàn cũng đang thảo luận hôm qua kim bảng sự tình bởi vì kim bảng quy t n c mới làm đến rất nhiều người tâm thần bất an bởi vì trước một mươi người có thể đánh giết bọn hắn thu hoạch được tu vi Hơn nữa cái ò n kia h ô n g g i hạn, nhiều rất t chính n giới hãi. hãi tu sĩ, hiện tại bắt đầu, nhân dân cả nước đều c ư là trần minh viễn lao tiên sinh hoa hạ viễn sĩ cao tuổi một trăm ba mươi tuổi thân thể cơ năng cơ hồ không có sắp thọ trung ly thế ai, chẳng lẽ liền lẽ không có, có n g sai cho cứu đ dù là hồi hồn đan sau khi ăn bảo đều cần kinh nghiệm kiếp nạn bởi vì nịch thiên cải mệnh vốn là làng nịch thiên mà đi thiên mệnh không thể chạy à dạng này à ta còn tưởng rằng hồi hồn đan ăn hết liền có thể phản hồn nữa nha không nghĩ tới còn cần trải qua gặp chắc trở cái gì gặp chắc trở cũng là thiên kiếp cũng chính là lôi kiếp nếu như thực lực ngươi đủ mạnh có thể cùng trời chống lại không cần phải à trần lao có đại công đức học thức của hắn vì hoa hạ máy bay chiến đấu phương diện đẩy vào ba mươi năm hắn sống lâu như vậy cũng là dựa vào phần này đại công đức sao có thể nói ly thế liền l y thế đây không có cách không ai dám tuân thiên mệnh trừ phi tiêu giao thiên tôn xuất thủ cái kia xác thực nếu như tiêu giao thiên mệnh dù sao đây chính là liền lôi kiếp đều có thể dọa chạy người long đô thị bệnh viện quân khu rộng lớn trong phòng bệnh trưng bày một tấm giường bệnh một cái xanh sao vàng vọn tóc trắng xóa hốc mắt lóm lao nhân nhắm hai mắt lẳng lặng ở phía trên theo vậy không có huyết sắc da thịt cùng yếu ớt hô hấp bên trong đó có thể thấy được lao nhân không có bao nhiêu thời gian mà lao nhân bên cạnh còn có một thiếu nữ chính hai mắt lưng chồng nhìn lấy lao nhân g i a g i a ta hôm nay đi trong chùa m i ế u vì ngươi c ầ u phúc ngươi khẳng định còn có thể sống càng lâu mà lại ta cũng phát bài viết chỉ cần có người dám cứu ngươi ta nguyện tán g ra bại sản thiếu nữ tên là trần khê là trần minh viễn tôn nữ cũng là bây giờ lòng đô khê hà đồ trang điểm công ty chủ tịch thân gia trăm tỷ khúc k ú c này nằm ở trên giường lao nhân ho khan hai tiếng mơ m à màng mảng mờ mắt g i a g i a ngươi đã tỉnh đói bụng sao khát nước sao nhìn đến g i a g i a tỉnh lại trần khê vội vàng hỏi không có việc gì không đói bụng cũng không khát lao nhân chật vật nếp miệng nhìn lấy tôn nữ hiền hòa nợ nụ cười g i a g i a ngài yên tâm ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngài nghe nói cái k i a thủy tiên tử có hồi hôn đan ta có thể tiêu hết tất cả tài sản ra bán chỉ muốn đối phương chịu bán nước mắt xẹt qua trần khê khuôn mặt làm cho người cảm thấy thương tiếc ngốc hải tử nhân sinh tự cổ t h y vô tử chết lại có sợ gì đâu húng chi ta đã sống hơn nửa đời người cũng nên sống đủ rồi trần minh viễn vui mừng cười một tiếng run run g rẩy rẩy rối lên tay vớt ve tôn nữ đôi má hắn cũng không có bất kỳ cái gì đối tử vong sợ hãi ngược lại có một tia thoải mái mười bốn tuổi bởi vì vì thiên phú được cử đi quốc phòng đại học mười tám tuổi vì hàng không lĩnh vực làm ra kiệt xuất c ô n g hiến hai mươi tuổi công phá máy bay chiến đấu đủ loại nan đề nước ngoài ra tận vô số tiền tài chỉ muốn mời chào hắn bị hắn một câu cự tuyệt ta là người hoa sau đó dứt khoát dứt khoát thêm vào quốc phòng viện bắt đầu nghiên cứu dấn thân vào tại máy bay chiến đấu lĩnh vực bây giờ đã hơn một trăm tuổi v ẫ tại vì quốc gia hàng không lĩnh vực cùng máy bay chiến đấu phương diện làm ra vô số cống hiến hắn công tích vĩ đại. lúc này g n trần khê điện thoại di động chấn động nàng cầm lấy xem xét là thư ký đánh tới khẳng định có chuyện trọng yếu báo cáo người trước tiếp điện thoại a trần minh viễn cười nói ừng trần khê gật gật đầu đi đến sân thượng chỗ tiếp lên điện thoại nói chuyện gì chủ tịch thủy tiên tử bên kia trả lời nàng hồi hồn đang có thể cho nhưng điều kiện tiên quyết là đến có người chịu đi ra tuân thiên mệnh ngăn cản thiên k i ế p bằng không toàn bộ trần gia đều sẽ bị thiên kiếp hủy diệt ngay vậy trần khê sắc mặt đại biến chống lại thiên mệnh vậy mà như thế nghiêm trọng hơi không cẩn thận còn sẽ liên lụy toàn cả gia tộc cái này nàng tự mình một người còn không cách nào làm ra quyết định được ta đã biết trần khê cúp điện thoại trở lại g i a g i a bên cạnh miễn cưỡng cười vui nói ra ra công ty xảy ra chút sự tình ta phải đi giải quyết một cái đợi sẽ trở lại thăm ngài ừng mau đi đi trần minh viễn gật một cái đưa mắt nhìn trần khê rời đi đợi đến phòng bệnh đóng cửa lại một khắc này ánh mắt cảm đ ạ m xuống sống chừng trăm tuổi hắn chẳng lẽ còn nhìn không ra một người cảm xúc biến hoa sao xem ra hắn đầu này m ạ t giả là dừng ở đây rồi thần đô đại học túc xá trần lan n ộ đạo một đêm giữa trưa mới trở lại túc xá vừa mở cửa nghe được một trận thở dài ai hôm nay làm sao nhiều chuyện như vậy a thật là khiến người thương tâm một ngày la đào đang ngồi trên ghế nhìn điện thoại di động than thở tựa hồ có rất nhiều phiền não thế nào trần lan theo miệng hỏi nhà ngươi trở về đêm không về ngủ ngươi sẽ không phải là dấu dếm ta vụ n trộm thoát đơn đi la đ à o nhìn đến trần lan trở về trong nháy mắt bật lên bước đi tới trần lan trước mặt ngươi đang suy nghĩ gì trần lan lên mắt ta nói cho ngươi ngươi thế nhưng là ta tương lai mội phu không cần tìm bạn gái a ta cái gì thời điểm liền biến thành em dễ ngươi rồi trần lan một b ư ớ c lại nháy mắt ra hiệu lộ ra nghiền ngẫm nụ cười còn có ngươi không phải không hy vọng ta làm em dễ ngươi sao hôm nay thế nào đương nhiên là mội mội ta thích ngươi à đêm qua ta liền thấy nàng xấu hổ còn nói cái gì trần lan ca ca làm sao không tới dùng cơm lúc nói lời này la đảo mang có mấy phần n ộ khí trần lan xứng sở xem ra la đảo không có nói đùa lan lan sẽ không phải thật ưa thích hắn a bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường lan lan như vậy nhỏ thiếu nữ hoài xuân loại chuyện này cũng ít khi thấy ngừng ngừng ngừng dừng lại đừng nói cái đề tài này lan lan còn nhỏ sau này h ã y nói đi trước tiên nói một chút ngươi làm gì than thở a xảy ra chuyện gì sao hắn một ngày đều không có chú ý lam tinh xảy ra chuyện gì toàn thân tâm đầu nhập n ộ đạo ai đương nhiên là trần viện sĩ sự tình a chương năm mươi hai ta là tiêu giao thiên tôn ai sự tình chính là như vậy không ai dám chống lại thiên mệnh đi cứu trần viện sĩ Trừ tiêu trừ thở Nghe xong đầu đôi sự tình, Trần Lan đã hiểu rõ. Không nghĩ tới, trong vòng một đêm, vậy mà lại phát rõ. phi hắn, chừng không Nghe hiểu Không nghĩ sinh chuyện như giao đại đi, ai dài. đôi lại đêm, đầu xong vòng lao Lan đoán đào đã Là dám. mà sự vậy vậy. quốc gia ánh sáng quốc chi trọng khí giường cột nước nhà cái này ba cái tử đều xuất hiện tại cùng trên người một người cái này vô luận là đặt ở cái nào nhân đại đều là đại nhân vật thụ tuyệt đối người yêu mến cái chủng loại kia cho dù hiện tại là tu tiên thời đại cho dù hắn là vô thượng đại đế hắn đối với những người này vẫn như cũ lòng mang tôn kính bởi vì không có bọn hắn liền sẽ không có hoa hạ cũng sẽ không có về sau cuộc sống tốt đẹp bọn hắn làm công hiến không người có thể so trường sinh đan có đường về m à o đó ngươi xem một chút trên mạng những thư này người thật không tim không phổi hơn nữa còn đạo đức bằng giá nếu như mắng là ta khẳng định đem bọn hắn toàn hẳn giết la đào đưa điện thoại di động hiện ra tại trần lan trước mắt nhìn điện thoại di động bên trong nội dung trần lan sắc mặt chậm rãi lạnh xuống điện thoại di động là một đầu thế i t mời khẩn cầu tiêu giao đại đế có thể sử dụng trường sinh đ a n cứu trần lão một mạng phía dưới mấy trăm vạn đầu trả lời cơ hồ khẩn cầu tiêu giao thiên tôn cứu trần lão một mạng nhưng hết lần này tới lần khác có như vậy hơn mười đầu bình luận phá lệ dễ thấy đừng đi mặc dù trần lão làm cống hiến rất nhiều nhưng trường sinh đan nhưng là một viên a làm sao có thể lãng phí ở hắn một người bình thường trên thân l i ê n đúng vậy à, còn không bằng giao cho quốc gia nghiên cứu nhìn xem có thể hay không nghiên cứu ra nhường toàn bộ người đều trường sinh áo nghĩa nếu quả thật có thể nghiên cứu ra được ta tin tưởng trần l ã o trên trời có linh thiêng cũng sẽ cảm thấy cao hứng trên lầu nói không sai trường sinh đan chỉ cái này một viên đại đế chưa hẳn chịu lấy ra coi như lấy ra cứu một người cũng không cần thiết có thể tạo phúc bác h tính chẳng lẽ các ngươi không muốn trường sinh sao nếu quả thật nhường quốc gia nghiên cứu ra trường sinh nào rượu đến lúc đó người người đều có thể trường sinh bất lao cái này tốt bao nhiêu à, cứu một người quá lãng phí ừ ta cũng cảm thấy chớ lãng phí rõ ràng có thể càng đa dụng hơn chỗ cho dù bọn hắn bị toàn bộ mạng lưới phun g mắng vẫn như cũng làm theo ý mình hy vọng tiêu giao đại đế đừng đem trường sinh đan cho trần lao ăn những thứ này người à, có tư cách gì mệnh lệnh một cái đại đế mà lại lòng của bọn hắn là thật mẹ hắn buồn nôn à, trần lao bỏ ra nhiều như vậy c ô n g hiến nếu như không phải hắn cái nào có chúng ta a la đào nắm chặt nắm đấm hận không thể tiến vào điện thoại di động cho cái kiêm mười mấy người hung hăng đánh một trận tơi bời những thứ này người thật quá ghê thởm vừa mới chuyển đầu chuẩn bị hỏi một chút trần lan ý kiến lúc lại phát hiện trần lan không thấy lại không thấy lao trần gần nhất làm sao xuất quỷ n h ậ p thần la đào gãi đầu một cái sau đó cắn răng nghiến lợi ngồi trở lại trên g h ế bắt đầu cùng trên mạng đ ố i tuyến trần gia đại viện phong khách t ố t cám ơn trần khê tuyệt vọng để điện thoại di động xuống hai mắt không ánh sáng nhìn về phía chung quanh ngồi đấy cha mẹ còn có t h u c bá không ai chịu g ú t sao chân phụ thở dài tựa hồ sớm đã biết vận mệnh tuyệt vọng dựa vào thành thế ngốc ngốc nhìn lên trần nhà không biết suy nghĩ cái gì thiên mệnh không thể trái không ai dám chống lại thiên mệnh a một cái thúc bá giận dữ nói bọn hắn đã mời rất nhiều tu sĩ nguyện ý hao hết ra tài và kim vẫn như trước không ai dám sau đó bởi vì trần minh viễn là thọ hết c h i ế t giả là thiên mệnh sở quy tuổi thọ của hắn vốn cũng chỉ có thể sống nhiều như vậy thời gian nguyên bản tối hôm quan ê n rời đi vẫn là thanh phong đạo trưởng cưỡng ép tục một hơi lúc ấy bọn hắn đều tại chỗ tận mắt nhìn thấy thanh phong đạo trưởng phun một g ủ máu liền hắn đại la kim tiên viên mãn đều không thể cùng thiên đạo đối kháng có thể nghĩ, cái này thiên đạo có bao nhiêu lợi hại cả nước tu sĩ không có một cái dám tiếp không có một cái dám chống lại thiên mệnh xem ra cha hắn ngồi tại trần phụ bên cạnh phụ nhân khóc thút thít rất là thương tâm trần khê nhìn lấy mọi người lòng sinh tuyệt vọng nàng vừa mới liên hệ tất cả mọi người không ai dám cứu liền thành phong đạo trưởng đều nói mình bất lực mà những người khác nàng lại không liên lạc được chẳng lẽ ra ra liền thật không cứu n ổ i sao trừ phi tiêu g i a o thiên tôn xuất thủ lúc này một vị t h u c bá mở miệng nói hiện tại chỉ sợ chỉ có một người có thể cứu được trần minh viễn cái kia chính là tiêu dao thiên tôn nghe được cái tên này hiện trường vậy mà an tĩnh xuống tới suýt y đó là đại đế đừng gọi thẳng tục danh t r â n phụ liền vội mở miệng đây chính là đại đế à nếu như bị lao nhân ra ông ta nghe được toàn bộ trần gia đều phải không ta muốn thử một chút trần khê bỗng nhiên mở miệng sau đó ánh mắt nhìn về phía sân thượng liền chạy tới lập tức liền quỳ xuống tiêu g i a o đại nhân nếu như ngươi có thể nghe thấy lời nói ta khẩn cầu ngươi mau cứu ta ra ra ta có thể nỗ lực ta bất luận cái gì hết thảy van cầu và ảnh trần khê dập đầu lại lặp lại một lần lại dập đầu mọi người giật này cả mình nhưng lại đều không có ngăn cản bởi vì lúc này chỉ có tiêu g i a o đại đế có thể cứu trần minh viễn hy vọng trần khê có thể làm được ca một lần lại một lần trần khê vô cùng thành kính bệnh viện quân khu treo trên tường đồng hồ t í tách rung động phòng bệnh an t ĩ n h như chết tịch trần minh viễn nhắm mắt dưỡng thần nghe đồng hồ thanh â m nghĩ phải từ từ nhập n mậu có thể đ ỗ n g nhiên t í tách t â m thanh ngừng cái này khiến hắn có chút không quen mở mắt ra nhìn về phía đối diện đồng hồ trên tường vậy mà ngừng lại chuyển động chẳng lẽ trung hỏng trần minh viễn lẩm bẩm nói đang muốn nhường y tá tới xem một chút thời điểm một t h a nhâm theo bên cạnh hắn vang lên không có hỏng ngừng bất thình lình thanh âm dọa trần minh viễn đột nhiên kinh hãi hoảng sợ quay đầu nhìn qua liên nhìn đến một vị thiếu niên ngồi tại hắn cái ghế bên cạnh trên cầm trong tay dao gọt hoa quả gọt lấy táo ra người là ai trần minh viễn cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua rất nhanh bình tĩnh trở lại nghi hoặc hỏi người thiếu niên trước mắt này là vào bằng cách nào nhìn lấy r a m i ệ n g t h ị t mềm mà lại sạch sẽ lại tư lãng hẳn không phải là trong con người đây chính là bệnh viện quân khu người bình thường làm sao có thể tùy tiện vào đến đâu cho nên hắn kết luận người thiếu niên trước mắt này tuyệt không phải người bình thường có lẽ là cái nào đó thực lực cao siêu tu t i ê n giả m có, gì, gì có thể ầ n k h cái này không có nghĩa là thời gian ngừng ai trần lan cơi cận vung tay ra bên trong bị cắn một cái táo triệt để chấn kinh trần minh viễn chỉ thấy trái cây kia ngừng tại trong giữa không trùng không có rơi xuống cái này vi phạm với trọng lực hơn nữa nhìn đi lên thật cùng thời gian tạm dừng một dạng Ngươi là bốn chữ n g ai, o này quanh quẩn tại trần minh viễn trong đầu lặp đi lặp lại chẳng biết tại sao nghe được người thiếu niên trước mắt này nói mình là tiêu giao thiên tôn hắn vậy mà không có hoài nghi ngược lại là tin tưởng chẳng lẽ cũng bởi vì trên người thiếu niên này có một cô hắn nhìn không thấu khí chất sao ngươi thật sự là tiêu giao thiên tôn trần minh viễn kinh ngạc hỏi cho dù hắn tin tưởng trước mắt đây là tiêu g i a o thiên tôn nhưng hắn vẫn là vô ý thức muốn hỏi một lần nữa tiêu g i a o thiên tôn cái kia là người thế nào thế nhưng là kim bảng người thứ nhất trí cao vô thượng đại đế làm sao có thể sẽ xuất hiện ở đây như thế nào lại xuất hiện ở đây trần lan không có trả lời hắn vấn đề này mà chính là nhìn chừng chừng lấy trần minh viễn người muốn sống không lời này vừa nói ra trần minh viễn chấn động trong lòng trầm mặc hắn muốn sống không đương nhiên là nghĩ hắn lúc trước đối tôn nữ nói cái kia lời nói cũng chẳng qua là muốn cho tôn nữ đừng thương tâm như vậy khổ sởi ai không muốn sống đâu hắn muốn nhìn tổ quốc phồn binh hương thịnh hắn muốn nhìn tôn nữ a n mặc váy cưới đi vào hạnh phúc cung điện còn có rất rất nhiều nguyện vọng hắn cũng không kịp đi thực hiện đây ta muốn sống qua rất lâu trần minh viên ánh mắt toát ra một tiệc kiên định hắn muốn tiếp tục sống ta cái này có một viên trường sinh đan trần lao tiên sinh nếu như ta để ngươi uống vào từ nay về sau ngươi liền có thể trường sinh bất lao ngươi sẽ ăn hết sao trần lan một tay bước lên một viên nóng ánh sáng long lành đan d ư ợ c xuất hiện tại trên lòng bàn tay đan rượu không lớn cùng kẹo không xê xích bao nhiêu nhưng lại khéo léo đẹp đẽ phía trên khắc lấy vô số lấp đầy đạo vận hoa văn nhìn lấy trần lan trong tay viên đan dược kia trần minh viễn nuốt nước miếng một cái đây chính là trong truyền thuyết có thể trường sinh bất lão đan dược trường sinh bất lão cái này ai chưa từng nghe qua đâu người hoa tối thiểu có ba phần tư người đều muốn trường sinh bất lão hiện tại cơ hội này liền bày ở trước mắt hắn chỉ muốn ăn viên đan dược kia hắn liền có thể trường sinh bất lão một mực sống sót thẳng đến thế giới hủy diệt trần minh viễn nhìn trước mắt viên này trường sinh đan do dự qua thật lâu hắn mới hai mắt nhắm lại thở dài viên đan dược kia quá quý giá ta vô phúc tiêu thụ cái kia đã như vậy ngươi nói ta đem viên đan dược kia cống hiến cho quốc gia để bọn hắn nghiên cứu ra trường sinh bất lao hào d ư ợ u nhường nhân dân cả nước đều trường sinh bất lao cái này thế nào trần lan tiếp tục nói nghe vậy trần minh viễn hai mắt tỏa sáng lộ ra dị sắc q u ò n mang như thế cái không tệ đề nghị nếu quả thật có thể để cho nhân dân cả nước trường sinh bất lao cái kia viên đan dược kia liền thật phát huy ra chính nó công dụng lãng phí ở ta này tấm sắp chết thân thể trên quá lãng phí nghe xong trần minh viễn lời nói trần lan khỏe miệng gáy nhét thu hồi đan dược đi đến sân thượng nhìn ngoài cửa sổ ta rất kính nể các ngươi phẩm cách có vĩ đại lại vô tư phụng hiến tinh thần đây là ta không học được trần lan thực sự nói thật những thứ này người là đời này của hắn bên trong kính nghề nhất người phụ thân của hắn cũng là như thế hắn vĩnh viễn n h ớ đến lúc đó là sinh nhật của hắn phụ thân có nhiệm vụ khẩn cấp muốn ra cửa tại quốc gia cùng gia đình trước mặt phụ thân lựa chọn quốc gia đêm hôm đó sau đó cũng không trở về nữa hắn chưa từng có trách tội qua phụ thân mà chính là một mực kính trọng sùng kính đã làm cái kia thân phận vậy sẽ phải nâng lên cái kia thân phận chức trách câu nói này là phụ thân nói thế gian đã có rất ít như thế vô tư người cho dù đối mặt trường sinh bất lao dụ h o đều có thể cự tuyệt quá h i t h ấ không trong khoảng thời gian này ta thấy qua vô số bởi vì là trở thành tu tiên giả liền bắt đầu làm sàng làm bậy mức lương làm kỹ nữ cướp bóc đốt giết người bọn họ đều là khống chế không nổi chính mình nội tâm dục vọng tại lực lượng cường đại ra chỉ phía dưới vô hạn phóng đại mà ngươi lại có thể ẩn tàng tại thế Không, không theo ậ vậy, thật m Minh chí như khiến kính biết điều người Viễn Trần đ nể là m lời t r n lòng g trò h t a Theo t r chơi cụ hiện một khắc này bắt đầu hắn chỉ lo lắng những thứ này người sẽ đối với quốc gia tạo thành cái gì nguy hại nhất là tiêu g i a o đại đế hắn là sợ nhất bởi vì thực lực của người này là đoạn tâm thức viễn siêu tất cả mọi người hắn một cái ý niệm trong đầu người của toàn thế giới đều phải chết mà nhân loại lớn nhất khống chế không nổi liền là dục vọng của mình một khi thu hoạch được lực lượng cường đại đáy lòng thâm tàng dục vọng liền sẽ bị vô hạn phóng đại thành là một cái không đáy hát động có thể hết lần này tới lần khác tiêu dao thiên tôn không có lựa chọn ra ánh sáng thân phận của mình mà chính là một mực g i ấ u tại chỗ tối như cái du lịch hồng trấn thoát tục cao nhân thần bí lại cường đại làm cho người bội phục trần lan hơi xứng sở chật cười n h ạ t nói trần lão hoa hạ có ngươi phồn vinh hương thịnh ngươi cũng thế hoa hạ có ngươi quốc thái dân an trần minh viễn chặt nói tiếp trần lan không nói mà chính là đưa ngón trỏ ra thản nhiên nói ta trước khi đến tuyệt đối người cầu ta cứu ngươi nhưng vẫn là có số ít người để cho ta đừng lãng phí đan dược tới cứu ngươi ngươi nghe đến mấy cái này ngươi trái tim băng ra sao s i n khí sao trần minh viễn xứng sở đáng chắc cười nói sống hơn một trăm tuổi lão cốt đầu một thành cũng không có gì có thể cứu người đều có tư tâm không có gì tốt tức giận nhưng ta không thích vừa dứt lời đồng hồ bắt đầu chuyển động tí tách tiếng vang lên lần nữa hô hô hô trong chốc lát ban công màn cửa bị cuồng phong thổi lên một đạo lại một đạo mắt trần có thể thấy màu trắng khí thể bay vào nương tụ tại trần lan ngón trò đ ỉ n h những thứ này là thọ nguyên có thể tăng trưởng tuổi thọ phối hợp trường sinh đan u ố n g vào có thể bảo vệ ngươi không chết đồng thời trường sinh bất lão ngay vậy trần minh viên ánh mắt nóng rực nhìn lấy cái kia đoàn thọ nguyên nuốt nước miếng một cái lại nghĩ tới điều gì kinh ngạc nhìn về phía trần lan chẳng lẽ ngươi không sợ chống lại thiên mệnh sao tôn nữ nói qua ai cũng không dám tới cứu hắn nguyên nhân liền bởi vì hắn là thọ hết chết giả đây là thiên mệnh sợ uy ai cứu hắn cũng là vi phạm với thiên mệnh bị trời phạt thiên mệnh ha ha hắn dám trần lan cười ha ha trần minh viễn trầm mặc hắn quên trước mắt vị này chính là vô thượng đại đế thực lực của hắn so cái gọi là thiên đạo còn mạnh hơn chống lại thiên mệnh thiên đạo lại có thể lại hắn thế nào tại đại đế trần minh viễn nói cảm t ạ cầm lấy cái kia đoàn thọ nguyên cùng trường sinh đan liền một thanh l u t xuống theo thọ nguyên cùng trường sinh đan vào bụng thần kỳ một màn phát sinh trần minh viễn cái kia thương khuôn mặt cũ tóc trắng xóa như thời gian đảo ngược đồng dạng chậm rãi khôi phục được tuổi trẻ bộ dáng không có một tia nếp nhăn tóc cũng biến thành tóc đen như cái hai mươi tuổi tuổi trẻ t i ể u tử đẹp trai lại ánh nắng cái này thật là ta sao trần minh viễn nhìn lấy trắng loăn hai tay không thể tin được thước ra làm hắn phát hiện thanh nhân của mình cũng thay đổi lúc tuổi còn trẻ triệt để kinh ngạc đây chính là trường sinh đan uy l ự c sao quá kinh cùng đi thật cải lão hoàn đồng nhưng đông nhiên hắn phát hiện một cái điểm đáng ngờ xin hỏi đại đế cái kia thọ nguyên ngại là từ lâu cầm chương năm mươi b ố công đức hiền thánh công đức thánh thể nào đó tiểu khu một cái ngồi trước máy vi tính trung niên nam nhân biểu lộ điên cuồng điên cuồng đánh lấy bàn phím mẹ nhà hắn không phải liền là một cái lao đầu nha các ngươi đều là hắn cháu trai cháu gái sao như thế che chở hắn một đám đ ầ n đ ộ n các ngươi có biết hay không trường sinh đan tầm quan trọng à nếu như tiêu g i a o đại đế đưa đi ra ngoài cái tiêu tất cả mọi người không có cách nào trường sinh bất lao nếu như cho quốc gia nghiên cứu có lẽ còn có hy vọng cứu một cái lao đầu các ngươi thật là ngu xuẩn ta nhìn trần minh viễn hắn cũng rất hy vọng viên này trường sinh đan cho quốc gia nghiên cứu nhồn mọi người đều có thể trường sinh bất lao đi dù sao hắn như vậy vô tư vĩ đại đây là trần lao tiên sinh nguyện vọng các ngươi biết hay không a theo gõ đánh máy một câu lại một câu bình luận bị hắn phát ra có thể một giây sau nam nhân bỗng nhiên che ở ngực biểu lộ thống khổ dữ thợn liền vội vàng đứng dậy thống khổ về sau liên tục thối lui đau ở ngực đau quá hắn cảm giác trái tim bị người nhào nặn một dạng mà lại thân thể mạc dành kỳ diệu dâng lên một cỗ hư thoát cảm giác mệt mỏi quá b u ồ n ngủ quá muốn ngủ a đây là có chuyện gì chuyện gì xảy ra nam nhân hoảng sợ phát hiện hai tay của mình bắt đầu biến đến giàn mua phủ đầy nếp nhăn thê ư ớ n g p tử một bên chửi rủa vừa đi về phía phòng vệ sinh có thể khi thấy bên trong trượng phú lúc triệt để trận tròn mắt bên trong không phải trượng phu nàng mà chính là một cái tóc trắng xóa rơi sạch răng tay chân không lưu loát co quắp ngã xuống đất khô gầy lao đầu người là ai thê tử hoảng sợ hô to tại sao có thể có như thế một cái lao đầu tại nhà nàng nàng lao công đâu ta ta ta chính là lao công ngươi lao đầu dùng hết lực khí toàn thân mới miễn cưỡng nói ra mấy chữ này hắn cảm giác tự thân sinh mệnh cơ năng đang trôi qua nhanh chóng chỉ sợ không có mấy ngày có thể sống lao đầu vừa nói xong liền nghiêng đầu hôn mê bất tỉnh thấy thế thê tử quá sợ hãi vội vàng dùng điện thoại di động bấm xe cứu hộ cùng lúc đó cả nước các nơi đều xuất hiện cảnh tượng như vậy những thứ này người không k h ô ngoại n g lệ đều là trong nháy mắt biến đến g i à n mua khủng bố sinh mệnh cơ năng thật to suy kiệt nghe được trần minh viễn vấn đề cái này ngươi không cần còn nhiều trần lan cười nhặt nói đã trần lan không trả lời cái kia trần minh viễn cũng sẽ không nhiều hỏi chỉ có thể yên lặng gật một cái đại đế trường sinh đan quý giá như thế cứ như vậy cho ta một cái không có chút nào cảnh giới lao đầu chẳng phải là lãng phí trần minh viễn thở dài nói hắn không có tu vi phạm nhân một cái cho dù ăn trường sinh đan thì có í c lợi gì đâu n g à y sau còn không phải một phế nhân bất cứ lúc nào đứng trước bị người giết chết mạo hiểm ngươi không tầm thường trần lan nhàn nhạt mở miệng con mắt chăm chú nhìn l ấ y trần minh viễn trần minh viễn chính mình có lẽ không nhìn thấy nhưng hắn lại có thể nhìn đến rõ ràng theo hắn đi tới nơi này về sau hắn liền thấy trần minh viễn trên thân một mực tản r a nhạt đạm kim quang giống như thánh nhân hỏi thăm t i ê n đạo về sau hắn mới biết được đây là công đức hiện thánh dấu hiệu đại biểu cho một người công đức quá nhiều cho dù là chết đều có thể thu được một ghế t h ầ n vị nhưng nếu như không chết có khả năng ngưng tụ công đức thánh thể từ đó dụng công đức tu luyện trần ố c độ là lần người bình thường vạn t ở lên, khủng cực kỳ khủng bố. t r minh viễn bây giờ ngưng còn chưa có túi ụ cụ cụ công đức thánh thể nguyên nhân, chỉ có một cái, cái chính là thánh thể còn không có chết không không thánh nguyên nhân, thánh hiện. Về sau nếu là cụ hiện, Trần Minh Viễn sợ rằng sẽ nhất trùng tiên, long. Thà không tầm thường. Trần Minh Viễn để thể một thể Thà tầm t phi hoa sau kia là là Về sợ sẽ đầu nghi ngờ lẩm bẩm nói làm hắn ngẩng đầu muốn hỏi lại trần lan cái gì thời điểm lại phát hiện trần lan không thấy mà đúng lúc này cửa phòng bệnh bị đẩy ra từ bên ngoài đi tới một thiếu nữ cùng mấy cái nam nữ mấy người vừa tiến đến liên nhìn đến ngồi tại trên giường bệnh trần minh viễn lộ ra vẻ nghi hoặc、ừ. chúng ta đi sai phòng bệnh sao trần khê nghi ngờ nói lại cố ý nhìn một chút số phòng bệnh xác nhận không sai về sau mới nhìn hướng trên giường bệnh tuổi trẻ tiểu tử vị tiểu ca này ngươi có hay không nhìn thấy một cái lao nhân ra trước đó nằm tại cái này trên giường bệnh trần khê nghi hoặc hỏi làm sao da da không thấy ngược lại là một cái tuổi trẻ tiểu tử ai ngờ tuổi trẻ tiểu tử nghe được trần khê lời nói về sau bật cười ha ha ha t i ể u khê ta chính là da da người a lớn mật lại dám giả mạo phụ thân ta ngươi có biết hay không cái này là tử tội trần khê phụ thân c ũ n vừa dứt lời trần minh viễn khí chất trên người trầm dai triệt lộ ra một cô không hiểu hết mạch huy áp đặt ở trần lạc dương trên thân nhìn trước mắt cái này giọng nói nào bột mì bộ biểu lộ cùng phụ thân mình giống nhau như lúc người trẻ tuổi trần lạc dương trận tròn mắt cảm giác này rất quen thuộc cùng phụ thân giống như lúc chẳng lẽ hắn thật là phụ thân của ta thế nhưng là Phụ thân c sau ta l mười sao phút trần ra mọi người vây đứng tại trần minh viễn bên cạnh hết sức ngạc nhiên lại mừng rỡ nhìn lấy hắn bọn hắn rốt cuộc tiếp nhận người trẻ tuổi trước mắt này cũng là gia chủ của bọn hắn trần minh viễn cho dù tiếp nhận vẫn là hết sức chân kinh một cái chừng trăm tuổi lão nhân vậy mà trong nháy mắt khôi phục lại hơn hai mươi tuổi dung mạo cùng thân thể cái này thật sự là quá kinh người thì liền bác sĩ qua đây xem đến đều kinh ngạc v ạ n phần kiểm tra đo lường thân thể sau đó càng là kinh động như gặp thiên nhân trần minh v i ệ n thân thể máy có thể trở lại hai mươi tuổi toàn thân cao thấp đều đã là trạng thái toàn thịnh đã cùng lao nhân không quan hệ rồi loại thủ đoạn này trừ tiêu g i a o thiên tôn bên ngoài chỉ sợ không ai có thể làm được trần khê nước n ở không chỉ không ngừng cảm tạ tiêu g i a o thiên tôn rất đa tạ tiêu g i a o thiên tôn nếu như không phải hắn ra ra n g ạ i trần khê lau nước mắt nội tâm cao hứng nếu như không phải tiêu dao thiên tôn ra ra chỉ sợ cũng chết rồi cầu nguyện của nàng tiêu dao thiên tôn nghe được ngốc hải tử trần minh viễn cưng triều s ở lấy tôn nữ đầu cười nói cha ngươi gặp qua tiêu g i a o thiên tôn hắn hình dạng thế nào trần lạc dương nghĩ đến cái gì liền vội vàng hỏi đồ hỗ trướng ngươi cũng xứng biết tiêu g i a o thiên tôn khuôn mặt sự kiện này ai cũng không cho hỏi ta cái gì cũng không biết có nghe thấy không trần minh viễn một bàn tay liền vỗ tới hắn cái này là bảo hộ con của mình nếu như bị tiêu g i a o thiên tôn nghe được ai biết có thể hay không trừng trị trần lạc dương đây trần lạc dương bị một cái bàn tay tắt đến trong nháy mắt tỉnh ngộ lại phía sau lưng trong nháy mắt ra một tầng mồ hôi lạnh suýt nữa quên mất đây chính là tiêu dao đại đê chương í n mình h có t c á năm h i mươi năm lan hoa nhân thê người là tiêu giao thiên tôn sao hôm nay tin tức mới nhất cả nước các nơi mười mấy tên người bình thường xuất hiện kỳ quái triệu chứng bọn hắn nguyên bản đều là hai ba mươi tuổi lại tại thoáng qua ở giữa biến thành lão nhân thân thể cơ năng giảm mạnh tình huống cụ thể còn đang điều tra bên trong căn cứ người biết chuyện lộ ra những thứ này biến thành lão nhân người đã từng đều đối tiêu giao đại đế bất kính đồng thời tại trên mạng tuyên bố mấy đầu đạo đức bảng giá tiêu giao đại đế cùng lục mạ trần minh viễn lao tiên sinh chủ đề vô cùng có khả năng đạt được thiên t h i ể n trần lan đẩy cửa tiến vào túc xá liền nghe được la đảo điện thoại di động truyền ra thanh â m cái này đưa tin nhưng thật ra vô cùng nhanh vừa mới qua đi không có mười phút đồng hồ liền tra ra nhiều như vậy quá sung sướng những thứ này người đang chết bọn hắn hiện tại đã không có mấy ngày còn sống la đào nhìn điện thoại di động bên trong đưa tin hương phấn kinh hô lên những thứ này cơ năng thân thể của con người chưa được mấy ngày có thể sống chỉ có thể mang theo cao tuổi thân thể c h ơ mắt nhìn chính mình chết đi không ai dám cứu bọn họ bởi vì bọn hắn đắc tội là tiêu g i a o đại đế loại này làm cho người sống không bằng chết phương pháp quá dài hận tiêu g i a o thiên tôn làm tốt lắm À, ngươi trở về nhan hiệu trưởng đang tìm ngươi tựa hồ có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi ngươi đi trước phòng hiệu trưởng à. la đào ngầm đầu nhìn về phía trần lan mở miệng nói thì ta trần lan sửng s ố một chút lấy điện thoại di động ra phát hiện nhan ngọc còn thật cho hắn phát không ít tin tức đều là nhường hắn đi phòng hiệu t r ư ở n g có chuyện trọng yếu nói trong nháy mắt trần lan biến mất không thấy gì nữa phòng làm việc của hiệu trưởng nhan ngọc ngồi ở bên trong nàng mặc dù là phó bộ trưởng nhưng tương tự là hiệu trưởng lý trấn cho nhiệm vụ của nàng cũng là quản lý tốt trường học nhanh chóng bồi dưỡng nhiều một ít tù tiên giả đi ra lúc này đan dược đã cụ hiện quốc gia giá cao mua một số đan dược chuẩn bị dùng để bồi dưỡng có thiên phú người bình thường không bao lâu trần lan chống dông xuất hiện ở văn phòng dọa nhan ngọc nhảy một cái dọa ta một hồi ngươi không thể gõ, gõ cửa sao nhan ngọc vỗ lại lôi hô hấp đều biến nhanh hơn không ít lần sau nhất định trước nói cái gì sự tình a trần lan thản nhiên nói nhìn đến trần lan như thế biểu tình bình tĩnh nhan ngọc không khỏi nghi hoặc chẳng lẽ trước mắt người này liền không sợ nàng sao nàng thế nhưng là độ kích k ỳ trần lan chẳng qua là cái nguyên anh mà thôi vậy mà một điểm phản ứng đều không có nếu là đổi lại cái khác nguyên anh đã sớm đôi nàng một mực cung k í n h bất quá nhan ngọc cũng không thích những thứ này quy quy cụ cụ cũng không thèm để ý đan dược đã phái phát xuống ta cho ngươi một nhóm chờ một chút cho ngươi ba cái ban học sinh một nửa là đã luận hệ một nửa vẫn là người bình thường ngươi giút bọn hắn tăng lên một ít thực lực a có thể trần lan gật đầu đáp ứng dù sao hắn không có chuyện gì đến lúc đó nhường những học sinh k i a chính mình luyện liền xong rồi còn có xế chiều hôm nay nguyên anh trở xuống yêu thú sẽ đại quy mô cụ hiện đây coi như là trò chơi chân chính bắt đầu ngươi có dành dẫn người đi luyện một chút sao đi vậy là tốt rồi ta rất thưởng thức ngươi ngươi là trong trường học xuất sắc nhất người tuổi trẻ cái này c ự c phẩm hậu thiên trí bảo liền xem như là đưa cho ngươi phần thưởng ngươi hẳn là còn không có gì tốt pháp bảo a nhan ngọc theo chữ vật giới chỉ lấy ra một kiện t ự c phẩm hậu thiên trí bảo đặt lên bàn nàng cảm thấy trần lan chỉ là nguyên anh kỳ hẳn là không có bao nhiêu kiện pháp bảo lợi hại mà nàng liền không đồng dạng tiêu giao thiên tôn đưa nàng rất nhiều pháp bảo nàng đã không cần dùng còn không bằng đưa mấy món cho xuất sắc người dạng này càng tốt hơn lôi kéo nhân tâm nhìn lấy trên b à n c ự c phẩm hậu tiên trí bảo trần lan khỏe miệng có chút run dày cảm tình chính mình đưa ra ngoài pháp bảo cuối cùng lại trở lại trong tay mình a thế nào ngươi không cần sao nhan ngọc sắc mặt biến đến có chút tâm trầm nàng cảm thấy trần lan cái này mặt không thay đổi bộ dáng là tại t r ư ớ n mắt pháp bảo của nàng đây chính là tiêu giao thiên tôn đưa cho hắn cái này trần lan lại còn ghét bỏ muốn không phải hắn giút trường học rất nhiều là cái không t ệ người trẻ tuổi nàng mới lười nhác đưa đây không có ta chỉ là cao hứng đến không biết nói cái gì cảm ơn trần lan cười cận thu hồi p h á p bảo ừng vậy là tốt rồi đây chính là cực phẩm hậu tiên trí bảo không có nhiều người có thể có loại p h á p bảo này ngươi cố mà c h â n quý được rồi trần lan nhu thuận gật đầu kỳ thật nội tâm rất là bất đắc dĩ p h á p bảo như thế hắn có một ngọn núi nhiều như vậy còn có đan dược nha ngọc n vung tay lên hai mươi bình đan dược xuất hiện tại mặt đất đây đều là luyện thể đàn cùng một số nhất phẩm linh khí đan ngươi cầm đi cho các học sinh dùng a trần lan phật tay đem đan dược đều thu vào đúng rồi còn có một chuyện cuối cùng các đại học hiệu chỉnh có làm một trận trường học luận võ giải đầu lớn đến lúc đó có khen thưởng cần lao sư cùng học sinh trên cuộc t ỷ thí ta đã quyết định phái ngươi dẫn đội đi qua cái này t ỷ thí là đoạn thời gian trước quyết định dạng này có lợi dụng nhuận các đại học trường học học sinh nhìn đến chính mình cùng những người khác trên lệnh từ đó kích phát bọn hắn đấu trí cùng tiềm lực thường thường chỉ có đấu tranh mới có thể nhanh nhất tăng lên một người nếu như ngay cả mục tiêu đều không có một người sẽ chỉ cùng cá ước muối một dạng a ta trần lan ngây ngẩn cả người chỉ, chỉ chính mình để hắn tới không phải liền là đi qua hành hạ người mới nha cho dù hắn đem cảnh giới áp chế đến nguyên anh đoán chừng liền h ó a thần cái gì đến đại thừa đều không phải là đối thủ của hắn bởi vì hắn nắm giữ năm đầu đại đạo ừ n cũng là ngươi chỉ có thể an bài nguyên anh trở xuống cho nên trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác nếu không phải chỉ có thể nguyên anh trở xuống nhan ngọc sợ rằng sẽ tự mình ra sân lúc này toàn bộ trường học mạnh nhất cũng là trần lan những người khác là kim đan hoặc là t r ú c cơ cái này giải thi đấu là ai muốn tổ chức trần lan hỏi tu quản bộ tổng bộ quân sư lý long n h n g làm ta cảm thấy rất tốt ban giám khảo đều có ai các trường học hiệu trưởng ta cũng biết tại chỗ nghe nói mời được một cái tự xưng là tiêu giao thiên tôn đạo lữ lan hoa t i ê n tử nói nửa câu nói sau lúc nhan ngọc ngữ khí là vị chua tựa hồ ghen mà trần lan thì là ngây n g ẩ n cả người lan hoa t i ê n tử cái này đạo lữ hắn ngược lại là biết là ai trước đó dùng thần thức tại thương đô thị thấy được bất quá cái này lan hoa t i ê n tử không phải đã kết hôn rồi sao lúc ấy thấy được nàng còn cùng một người nam anh anh em em đây cái này rất bình thường dù sao trò chơi đạo lữ cũng không phải hiện thực tính lữ thống chi vẫn là m ư ơ i năm hiện nay có đạo lữ liền ba cái vẫn còn độc thân cái khác đều là đã có đối tượng hoặc là gia đình cái này lan hoa t i ê n tử chính là một cái trong số đó nhưng t r ầ n lan buồn bực là cái này lan hoa t i ê n tử đã kết hôn rồi vì cái gì còn muốn tự xưng là đạo lữ của hắn chẳng lẽ không xấu hổ sao ta nghe nói cái này lan hoa t i ê n tử đã kết hôn rồi ha t r ầ n lan nghi hoặc hỏi hắn không hề quan tâm quá nhiều lan hoa t i ê n tử hôm qua r ờ i nàng nói nàng đã là tiêu giao thiên tôn người cho nên cùng lão công ly hôn còn nói cái gì độc thân chưa ly dị còn nói muốn tìm tới tiêu giao thiên tôn hy vọng hắn nữa thích n h â thê nói lời này lúc mặt trên mặt ngọc tràn đầy chán ghét tiêu g i a o thiên tôn làm sao có thể ưa thích loại nữ nhân này cái tiêu lan hoa t i ê n tử cũng là si tầm vọng tưởng ngay vậy trần lan một trận xấu hổ không nghĩ tới nội dung cốt truyện như thế màu chó vậy mà bởi vì cái này mà cùng lão công mình ly hôn cái này lan hoa thiên tử bố cục thật to lớn đúng rồi nha ngọc n lời nói xoay c h u y ệ n nhìn về phía trần lan ngày ấy ngươi ở trên sân thượng làm gì ngươi thấy tiêu g i a o thiên tôn sao vẫn là nói ngươi chính là tiêu dao thiên tôn chương năm mươi sáu ta muốn đi tìm tiêu dao thiên tôn trần lan sắc mặt xứng sở vừa muốn trả lời thật xin lỗi ta ngươi còn trẻ như vậy mà lại là nguyên anh ta không cần phải nói như vậy miễn cho chọc giận tiêu g i a o thiên tôn nhan ngọc vội vàng nói xin lỗi chính mình vừa mới lời kia có chút ma bệnh nếu như bị tiêu g i a o thiên tôn nghe được sợ rằng sẽ không tha cho trần lan trần lan khỏe miệng co giật nội tâm có chút muốn cười nếu để cho nhan ngọc biết hắn cũng là tiêu g i a o thiên tôn sẽ như thế nào đâu bất quá ngươi lúc đó ở trên sân thượng có thấy hay không vị kia nhan ngọc hỏi lúc ấy sự chú ý của mọi người đều ở trên người nàng trần lan ở trên sân thượng có lẽ thấy được tiêu dao thiên tôn thấy được trần lan gật đầu nói cái gì thật hay giả bộ dáng gì nghe được đáp án này nhan ngọc nhất thời liền tinh thần trần lan vậy mà thấy được tiêu g i a o thiên tôn nam rất trẻ trung trần lan ra vẻ nhớ lại nói mà nhan ngọc thì là một mặt kích động khát vọng biểu lộ nhìn lấy hắn cấp thiết muốn biết đáp án đẹp trai không đẹp trai trần lan nói lời này lúc mặt không đỏ tim không đập hắn tự luyến một chút không có vấn đề ai nhan ngọc nghe được đẹp trai cái chữ này phản ứng càng lớn hơn đôi ma thậm chí hơi bắt đầu nóng tuổi trẻ thêm đẹp trai thực lực lại mạnh loại nam nhân này đơn giản cũng là thế gian hiếm thấy a nhan ngọc muốn gặp được tiêu g i a o thiên tôn khát vọng càng phát ra mãnh liệt nhìn lấy nhan ngọc vị này độ k i ế p kỳ đều phạm vào hoa si trần lan có chút xấu hổ cái này nhan ngọc nhìn l ấ y có chút tương phản a trước kia nhan ngọc ở trường học cũng là cao l ệ n h bày ra bình thường học sinh tìm nàng trò chuyện một chút đều là tích chữ như vàng bị các bạn học mang theo băng sơn láo sư xưng hảo bây giờ lại lộ ra vẻ mặt như thế trần lan cảm thấy nơi đây không nên ở lâu nhan hiệu trưởng nếu như không có việc gì ta liền cáo từ trước được người đi mau đi trần lan gật gật đầu rời đi phòng hiệu trưởng nhìn đến trần lan rời đi nhan ngọc không tiếp tục gần giấu chính mình mà chính là lộ ra một mặt ngốc nữ giống như nụ cười tuổi trẻ lại đẹp trai thực lực còn mạnh như vậy đơn giản cũng là lý tưởng của ta hình ta khả năng là cái thứ nhất biết tiêu giao thiên tôn cơ bản v ề ngoài người nhan ngọc cần giấu trái tim nhỏ bé kia chính bịch bịch này nàng thích nhất chính là cờ ư n giả g tốt nhất là bá đạo loại kia túc xá đào tử đi giúp ta đem danh sách này trên người toàn bộ triệu tập đến thao trường trần lan trở lại túc xá liên phát một cái danh sách cho la đào ngoa tạo nhiều người như vậy chúng ta là muốn đi khai chiến sao la đào nhìn lấy trên danh sách khoảng trăm người kinh ngạc nói người đ o á đúng bởi c h i ề u yêu thú liền muốn cụ hiện chúng ta sớm chuẩn bị sẵn sàng ta mang các người đi ra ngoài chơi ok ta lập tức đi triệu tập la đảo chân trước vừa đi bầu trời nhất thời mây đen dày đặc sấm xét v a n g rội đan dược kim bảng lại đi ra bất quá lần này là theo tên thứ hai m ư i bắt đầu đọc hôm qua bị tu vi kim bảng cưỡng ép đuổi đi dẫn đến nửa đường cắt ra trần lan nhìn lên bầu trời đan dược kim bảng hắn có lẽ vẫn là h ắ n nhất bởi vì hắn rõ ràng nhớ đến chính mình lấy được trong trò chơi lớn nhất cường thần đan bắt phẩm đan dược thiên ba thánh cương đan sau khi phục dụng đầy mẫu phục sinh đồng thời miễn thương tổn tắm d đây là trong trò chơi hiệu quả đan dược cụ hiện về sau hiệu quả liền thay đổi khôi phục trạng thái toàn thịnh vạn pháp bất x â m kim cương bất hoại đau thương bất nhập tiếp tục tám giây không sai biệt lắm cũng là vô địch tầm dây trong khoảng thời gian này vô luận bao nhiêu pháp t h u ậ t vẫn là cái gì đều đối với hắn không có hiệu quả chút nào hắn cũng là vô địch viên đan dược yên là một cái hoạt động tặng vẫn là ăn tết i lúc hoạt động đánh bại niên thú thương tổn bảng hạng nhất tức có thể đạt được bát phẩm đan dược lúc ấy không ai chơi một mình hắn giết niên thú mỗi ngày ba lần cơ hội bốn ngày liền giải quyết niên thú hắn đã thăm dò rõ ràng kim bảng khen thưởng. Mỗi lần khen thưởng, Đều là cái không ế tiếp vật, tỷ kim bảng n đồ ư thưởng thưởng dược, dược thưởng Trước tu tiếp. mắt vi kim bảng, liền kim liền kim liền cái khen khen khen kế k bảng, bảo, bảo bảng bảng, đàn đàn còn pháp pháp h bao i cái tiếp ế kế t là i đợi người liền chút khác nhìn khen thưởng Không nữa ràng. a xem rõ b lâu hắn thần thức nhìn đến người đã tại trên bãi tập liền lách mình rời đi long đô nào đó ngôi biệt thự tiểu thư ngươi có thể ngàn vạn không thể ra ngoài a lão ra sẽ lo lắng ngươi đúng vậy a tiểu thư không thể đi ra ngoài bên ngoài quá nguy hiểm bên ngoài tất cả đều là yếu thú còn có ý tính hiểm m c người tuyệt đối không thể đi ra ngoài một gian trong q u ê phòng một tên có đồng nhàn cự nhũ mỹ t h i ê u nữ ngay tại thu thập hành lý nàng chính là phiêu m i ệ u tiên tử c ổ gánh mà nàng đứng bên cạnh mấy cái nữ buộc đều h ả o ý thuyết phục nàng đều đừng nói nữa ta nhất định phải đi tần đô thị đạo lữ của ta là ở chỗ này tuyệt đối không thể để cho người khác nhanh chân đến trước phiêu m i ệ u tiên tử nghiêm túc mở miệng đem hành lý thu nhập chữ vật giới chỉ, liền chuẩn bị rời đi nàng biết tiêu giao thiên tôn tại tần đô thị bởi vì nàng nhớ ra rồi lúc ấy chính mình chơi đùa thời điểm hỏi qua tiêu giao thiên tôn đã nói tần đô thị không có nói cái khác mặc dù không biết tên tuổi tác hình dạng nhưng nàng tin tưởng chỉ cần duyên p h ậ n đến tự nhiên có thể gặp đến tiêu g i a o thiên tôn nàng nhưng biết tiêu g i a o thiên tôn không chỉ một đạo lữ dù sao chơi của nhà nàng lúc ấy đều tìm mấy cái đạo lữ sau cùng đều giải trừ chỉ có cùng tiêu g i a o thiên tôn chơi thời điểm mới vui vẻ hiện tại nàng là vì hạnh phúc của mình mà rời đi người muốn đi đâu một thanh â m tại s a u lưng vang lên cố gánh nhìn lại là mình l ã o ba ta muốn đi tìm đạo lữ ta muốn cùng hắn bỏ trốn cố gánh chống n ạ n h nói ra nhìn đến nữ nhi d ạ n g này cố phụ đau cả đầu hắn nữ nhi này cái gì không tốt cũng là quá nghịch ngậm mà hai mươi tuổi người còn nghịch ngậm như vậy Cùng một cái cố ù n g phụ sinh ký có nói g thành h tuổi tác không nhỏ tận làm những thứ này để cho người ta quan tâm sống đều độ k i c h kỷ còn muốn đi ra ngoài cùng người khác bỏ trốn cái này mẹ nó nói không đi ra ngoài được bị người chê cười ta muốn đi tìm tiêu giao thiên tôn cố gánh la lớn nàng đạo lữ là tiêu giao thiên tôn chuyện này nàng không có nói cho người trong nhà chỉ có một mình nàng biết lời này vừa nói ra tại chỗ tất cả mọi người trận cho mắt cố phụ càng là t r ừ n g lớn hai mắt chăm chú nhìn lấy nữ nhi của mình rất nhanh phản ứng lại nhìn chung quanh hoảng sợ che cố gánh miệng ngươi muốn chết à, đây chính là đại đế có thể nghe được chúng ta nói chuyện chậm rãi cố phụ vung tay ra nghĩ mà sợ nói ngươi điên rồi à tiêu giao thiên tôn đó là ngươi có thể tùy tiện đi tìm sao may mắn đại đế tựa hồ không có nghe được bằng không mấy người bọn hắn liền xong đời à, không là toàn bộ cố ra đều phải xong đời nhưng hắn là đạo lữ của ta a chương năm mươi bảy cho dù quốc vong trò chơi sẽ không kết thúc cái gì cố phụ quá sợ hãi thì liền chung quanh nữ b u ộ c đều là trợn mắt h ố t mồm tiểu thư vừa mới nói cái gì đạo lữ của nàng là tiêu g i a o thiên tôn các ngươi cho ta đi ra ngoài trước cố phụ nhìn về phía những cái k i a nữ b u ộ c lạnh giọng quát nói đám nữ b u ộ c không dám không nghe theo vội vàng ra ngoài làm cửa bị đóng lại thời điểm cố phụ trong nháy mắt đổi sắc mặt cười đùa tý từng đi đến cố gánh bên cạnh nhỏ giọng mở miệng b ả bối nữ nhi ngươi vừa mới nói cái gì tiêu g i a o thiên tôn là đạo lữ của ngươi lời này cũng không thể nói loạn tiêu g i a o thiên tôn nghe được sẽ tức giận ngươi yên tâm đi ta chính là muốn cho hắn biết ta muốn đi qua tìm hắn cố g n h chống n ạ n h một trận sóng lớn mãnh liệt ngầm đầu hướng về trần nhà hô lên tựa hồ cô ý muốn n h ư ờ n g tiêu g i a o thiên tôn nghe được một dạng một bên cố phụ đã bị dọa đến mồ hôi đầm địa có thể nhìn đến tiêu g i a o thiên tôn không có xuất thủ nhất thời trong lòng trong b ụ n g nở hoa không có việc gì nữ nhi không có nói láo đạo lữ của nàng thật sự là tiêu dao thiên tôn cái này tốt nếu như mình có thể nhiều cái đại đế c o rể đơn giản không muốn quá tốt nhanh nhanh chỉnh lý hành lý ngay lập tức cho ta rời nhà ngươi bây giờ một người ra ngoài nếu để cho ta phát hiện ngươi còn là một người trở lại đánh g gãy chân của ngươi ngay vậy cố h á n h trận tròn mắt kinh ngạc đờ đ ẫ n nhìn lấy phụ thân của mình cái này trở mặt cũng quá nhanh hơn một chút ta vừa mới còn không cho nàng ra ngoài vừa nghe đến là tiêu g i a o thiên tôn lập tức liền biến sắc mặt lão ba ngươi không đi học xuyên kịch trở mặt đơn giản cũng là khuất tài cố h á n h ghét bỏ chửi b ệ n nói đừng nói nhảm hiện tại liền xuất phát nhất định phải tìm tới tiêu dao thiên tôn có nghe thấy không ta đã biết cố gánh liếp mắt một giây sau nàng liền biến mất tại chỗ gặp cô bánh rời đi c ô p h ụ không biết cao hưng biết bao nhiêu hắn đã bắt đầu làm lên nằm mơ ban giữa ngày nếu như đại đế thật làm con rể của hắn thật là có bao nhiêu uy phong à. theo trường trần lan thu hồi thân thức vớt vớt mi tâm hỏng đạo lữ làm sao một cái tiếp theo một cái xuất hiện quả nhiên không có bại lộ thân phận của mình là chính xác bằng không những cái k i a đạo lữ đều phải đến tìm hắn không nghĩ tới chính mình năm đó thuận miệng một câu nhường phiêu miệu tiên tử đều có thể nhớ lại lúc ấy cũng là phiêu miệu tiên tử hỏi hắn một câu người ở nơi nào hắn liền trở về tần đ ô người kết quả ngược lại tốt nhân gia hôm nay liền đến tần đô thông qua thần thức hắn đã thấy phiêu m i ệ u tiên tử xuất hiện tại tần đ ô thị còn tại trên đường cái dung o ạ n bất quá không có việc gì không có người biết hắn cũng là tiêu giao thiên tôn coi như gặp nàng cũng không nhận ra được hắn đem ánh mắt thả lại đến trên bãi tập ở trước mặt hắn bảy tám xếp học sinh mỗi hàng đều là m m ư ờ i mấy cái bọn hắn đều ngồi xếp bằng nhắm mắt hấp khí đem thiên địa linh khí đều dẫn nhập thể nội mỗi người đều ăn trần lan cho luyện thể đàn cùng linh khí đan mà bọn hắn không biết là trần lan lấy hắn làm trung tâm thiết chí một cái thời gian lĩnh vực bên trong thời gian cùng phía ngoài thời gian trôi qua cố có khác biệt ở chỗ này tu luyện một giờ ngoại giới chỉ sẽ đi qua một phút đồng hồ coi như là hắn cho những thứ này người một cái nho nhỏ phúc lợi a tu luyện một khi n h ậ p đạo rất dễ dàng liền sẽ quên thời gian quên phiền não cùng đ ó i khát quên tất cả mọi thứ những người trước mắt này đều là như thế bọn hắn không sẽ chú ý đến vấn đề thời gian sẽ chỉ chuyên chú vào tu luyện theo ngoại giới đi qua một giờ bên trong đã tu luyện hai ngày rưỡi đúng lúc này từng đạo từng đạo trầm đục theo chúng trong thân thể v ă n g lên ta đột phá chúc cơ ha, ha ha ta cũng vậy đột phá chúc cơ không tệ ta luyện thể viên mãn rất nhanh là có thể đuổi kịp các ngươi trải qua bao lâu ta cảm giác ta tu luyện rất dài rất dài thời gian nhưng ta giống như quên thời gian toàn thân tâm đầu nhập tu luyện bên trong tất cả mọi người tu vi đều có chỗ tinh tiến cảnh giới nâng cao một bước la đảo càng là đạt đến kim đan trung kỳ khoảng cách hậu kỳ vẹn vẹn kém một bước cái này nhờ có tại trần lan cho đan dược mới có thể để cho hắn thuận lợi như vậy lại nhanh chóng tăng lên cảnh giới mà trần lan thời gian của mình đại đạo cũng thu hoạch một chút điểm bất quá cũng chỉ là một chút xíu mới đầu trần lan phát hiện một cái bút cái kia chính là có thể sáng tạo thời gian lĩnh vực thu hoạch nhiều thời gian hơn sau đó tu thời gian đại đạo nhưng đến đằng sau mới phát hiện chỉ bằng vào bản thân lĩnh hội là rất khó có tiến triển hắn phải đi thu hoạch được một ít liên quan tới thời gian đại đạo loại hình thiên tài địa bảo lại hoặc là đạo cụ tỷ như thời gian bảo thạch loại hình loại này ẩn chứa thời gian đại đạo đạo vận có thể cho hắn ngộ đạo càng thêm thuận lợi bây giờ hắn năm đầu đại đạo hắn chỉ tu hai đầu biến hóa đại đạo đã sở đến nhập môn ngưỡ n g cửa mà thời gian đại đạo xa không thấy nhập môn đầu này đại đạo hắn bắt đầu tìm hiểu đến muốn so biến hóa khó quá nhiều an tĩnh tiếp tục tu luyện vững chắc một chút tu vi trần lan nhàn nhạt mở miệm trong chốc lát, hiện trường an tính lại tất cả mọi người áp lực kích động trong lòng lại lần nữa nhắm mắt bắt đầu củng cố tu vi trần lan thì là triển khai thân thức càng quét toàn thế giới hắn cần càng nhiều ẩn chứa đại đạo đạo vận thiên tài địa b ả o hoặc là đạo cụ rất nhanh trần lan hơi xứng sở hắn phát hiện phao thái đế quốc d ò n bỉ còn tại cụ hiện càng ngày càng nhiều có thể phao thái đế quốc không phải đã diệt quốc sao xem ra cho dù là quốc gia diệt vong những trò chơi này vẫn như cũ sẽ có hiện không sẽ dừng lại những thứ này cái gọi là thế giới dung hợp có lẽ là một trận chiến đấu một cái thế giới khác là tới xâm lấn mục đích đúng là thôn vệ nguyên thế giới thay vào đó hiện tại phao thái đế quốc đã d i ệ t quốc dòm bỉ vẫn như cũ liên tục không ngừng tới không tới nửa tháng cái kia phiến địa phương đều sẽ lấp đầy đủ loại dòm bỉ cùng q u á i v ậ t bởi vậy có thể thấy được sắp cụ hiện tông môn có lẽ cũng không phải vật gì tốt dù sao người của hai thế giới nếu như bọn hắn thật là tới chiếm linh hoa hạ lời nói cái kia tất nhiên sẽ xuất thủ bất quá không có việc gì hắn đã để trần minh viễn đi nói cho tu toàn bộ người tu toàn bộ phao thái đế quốc bên kia còn tại xuất hiện dòm bi cái này cái gọi là trò chơi xem ra là không có thông quan lý long đồng dạng chú ý tới điểm này rõ ràng đã diệt quốc hai ngày nhưng hôm nay vẫn là cụ hiện d ọ m bị cùng b á i vật trò chơi một khi bắt đầu liền sẽ không dừng lại sẽ một mực cụ hiện như vậy điểm cuối lại là cái gì đâu là lam tinh người toàn bộ chết xong vẫn là bọn hắn đ ã thông trò chơi đâu còn có chính là thu tiên nhân sinh đến cùng là ai sáng tạo trò chơi cụ hiện ngày ấy hắn cũng làm người ta đi đã điều tra tra lâu như vậy lấy được đáp án đều là không biết trò chơi này không có công ty không có người sáng lập không có cái gì một điểm số liệu đều không có không biết là đằng sau bị xóa đi số liệu vẫn là ngay từ đầu liền không có tựa như là một cái trống rông xuất hiện lại phù hợp logic còn có thể trong vòng một ngày bạo hỏa cả nước trò chơi quá kỳ quái lý sư trần minh viễn tiên sinh tới có điều hắn biến hóa có chút lớn hy vọng ngươi không nên bị h ù đến t r ư ơ n g năm mươi tám trăm vạn bình đan dược toàn dân tu tiên trần minh viễn lao tiên sinh có thể xuất viện đó là việc vui ta làm sao có thể sẽ bị h ù do đây lý long s ư ớ n g sở c h ặ t cười ha ha m a u mời trần lao tiên sinh đến đây đi chỉ chốc lát một vị binh sĩ mang theo một vị trẻ tuổi đi tới lý long nhìn lấy người trẻ tuổi lại nhìn một chút phía sau hắn không có phát hiện trần minh viễn tung tích liền nghi ngờ nói trần lao tiên sinh đâu không phải nói trần minh viễn đã tới sao làm sao tới chính là người trẻ tuổi a lý sư ta chính là trần minh viễn người trẻ tuổi mở miệng cười nói nghe vậy lý long ngây ngẩn cả người phản ứng sau đó đột nhiên kinh hãi cái gì đồ chơi do a đến lý long thân thể chấn động liên tiếp lui về phía sau mấy bước hoảng sợ nhìn lấy trần minh viễn hắn đêm qua mới đi qua nhìn xong trần minh viễn khi đó đã xanh sao vằn vọn g ầ y như quét t u i giống người chết giống như vừa mới nghe nói trần minh viễn đã khôi phục tới vốn cho rằng là có thể sống lâu mấy năm nhưng hiện tại xem ra không chỉ là sống lâu mấy năm a mà chính là sống lâu mấy trăm năm dáng vậy a biến hóa này thật là quá lớn a lý long chấn định lại từng bước một tới gần trần minh viễn nhìn từ trên xuống dưới hắn nhìn lấy cái này da trắng thịt mềm trần minh viễn hắn không thể tin tưởng trước mắt cái này cũng là hơn một trăm tuổi trần minh viễn nhưng bỗng nhiên lý long c h ừ n g lớn hai mắt kinh ngạc thấp giọng hỏi chẳng lẽ ngươi ăn trường sinh đan thế gian có ai có thể làm được như vậy thao tác vậy khẳng định là tiêu giao đại đế a hừng trần minh viễn gật đầu thừa nhận xuống tới ngươi nhìn thấy tiêu vị t i ê rồi lý long tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí hỏi gặp được ngay vậy lý long lộ ra một chút ánh mắt hâm mộ nhìn lấy tối hôm qua vẫn là ô m y ế u trần minh viễn hôm nay liền biến thành tuổi trẻ tiểu tử trường sinh bất lão ai không muốn muốn a lý sư chúng ta vẫn là nói chính sự đi trần minh viễn cười khổ nói ừng mời nói lý long biểu lộ một lần nữa nghiêm túc lên đây là tiêu g i a o đại đế ủy thác t a chuyển c á o n g ư ơ i trần minh viễn một câu nhường lý long biểu lộ càng thêm nghiêm túc lông mày đều nhữ lại tiêu dao đại đế vậy cũng không thật là khéo a tương lai lam tinh sẽ cùng rất nhiều thế giới dung hợp đến lúc đó sẽ là một trận hỗn chiến hắn không xác định về sau、so、sẽ sẽ không xuất hiện so với hắn còn muốn địch nhân cường đại cho nên cần cả nước nhân loại nhanh chóng tăng thực lực lên hắn không cách nào vĩnh viễn bảo hộ hoa h ạ vừa dứt lời lý long đồng tử hơi co lại đây chính là lớn tuyệt mật ta liền tiêu giao đại đế đều nói như vậy chuyện kia khẳng định rất nghiêm trọng nhiều cái thế giới dung hợp chắc không được lam tinh diện tích sẽ bị lớn nguyên lai là lưu cho thế giới khác bên ngoài đến thế giới người bọn hắn chưa hẳn thân mật mà lại tương lai lấp đầy không biết xuất hiện so đại đế người còn khủng bố hơn đây cũng là có khả năng ta hiểu được xem ra toàn dân tu tiên kế hoạch nhất định phải nhanh thi hành lý long thở dài kế hoạch này kỳ thật một mực tại chấp hành chỉ bất quá có chút cố chấp người không muốn đi đối mặt thôi quốc nội rất nhiều l a o nhân trung nhân nhân bọn hắn không muốn đi học tập cái gì tu tiên cảm thấy ngày này cho dù là sợ đều có người cao người đi đình lấy bọn hắn a n a n ổn ổn qua tốt là được rồi hiện tại đại bộ phận muốn tu tiên đều là người trẻ tuổi bọn hắn nhiệt huyết tự kỷ cảm thấy tu tiên rất đẹp trai cho nên muốn học hắn đã sớm dự liệu được tương lai khẳng định không đơn giản bây giờ nghe tiêu giao đại đế cũng là nói như vậy liền triệt để khẳng định、ừ. bất quá tiêu giao đại đế cho chúng ta tài nguyên trần minh viễn tiếp tục nói ồ cái gì tài nguyên lý long nhớ mày hắn biết ngươi không có tu vi là bởi vì ngươi thân thể tố chất quá kém đã không phù hợp tu tiên tiêu chuẩn sau đó hắn cho ta một viên lịch mệnh đan viên đan dược kia có thể tái tạo ngươi căn cốt kinh mạch nhưng quá trình phi thường thống khổ trần minh viễn lấy ra một cái giới chỉ trên lòng bàn tay chống r ô n g xuất hiện một viên màu vàng đan dược cái giới chỉ này là trần lan dùng không gian đại đạo sáng tạo chữ vật giới chỉ có không gian đại đạo về sau hắn muốn làm những thứ này chữ vật giới chỉ liền không cần gì thời gian cơ bản một giây một cái bên trong không gian không lớn chỉ có một cái sân bóng đá lớn như vậy mà thôi nhìn lấy trần minh viễn trên tay đan d ư ợ c lý long nuốt nước miếng một cái hắn không nghĩ tới tiêu g i a o đại đế sẽ quan tâm hắn hơn nữa còn cho hắn đan d ư ợ c nhường hắn lịch thiên cải mệnh đa tạ tiêu g i a o đại đế lý long đột nhiên hướng về một cái hướng khác quý bái hắn mặc dù cả ngày biểu hiện ra chính mình không nghĩ tu tiên bộ dáng nhưng ai không muốn tu tiên đây hắn không phải là không muốn mà chính là không có cái năng lực kia hắn căn cốt cùng kinh mạch những thứ này sớm đã dừng lại tẩy thủy đan đều vô dụng đã mất đi tu tiên tư cách hiện tại tiêu dao đại đế vậy mà đưa tới cho hắn một viên lịch bệnh đan đơn giản chính là hắn tái tạo â n nhân a không chỉ có như thế đại đế còn chuẩn bị trăm vạn bình luyện thể đan linh khí đan cho các ngươi làm tài chính khởi động mau chóng lớn mạnh hoa hạ thực lực chờ đợi tông môn cụ hiện liền có thể đi học tập thuật luyện đan trần minh viện trên tay cái giới chỉ này bên trong khoảng t r ừ n g trăm vạn bình đan hăng dược một nửa là luyện thể đan một nửa là linh khí đan đều là tiêu giao đại đế cho hắn lúc ấy hắn còn hỏi cho nhiều như vậy tiêu giao đại đế có thể hay không, không đủ dùng kết quả tiêu giao đại đế một câu cho hắn làm trầm mặc điểm ấy đ á n dược chỉ là chín châu mất sợi đông các ngươi dùng cả một đời đều dùng không hết、ta. Cảm tốt ì bình gì n này vạn đan dược trong mắt bọn hắn là khiếp sợ không gì sánh nổi h khiếp cái dược là trăm mắt sợ s lượng, là nhưng ạ đại lại i tiêu giao đại đế cái kia, đi theo móng tay trong khe móc đi ra một chút xíu. Tốt, xíu. móng ra đế móc khe là quá tốt rồi tiêu giao đại đế quả nhiên là ta hoa hạ thần nhân không chỉ có xuất lực còn bỏ tài nguyên hoa hạ có hắn quốc thái dân an lý long kích động liên tục gật đầu ta đợi chút nữa lập tức căn bài không thể kéo dài được nữa lý long nghiêm túc mở miệng hiện tại tuyệt đối không thể kéo dài nữa đan dược kim bảng lúc này đã truyền bá trình diện hạng mười một ngay tại nhân dân cả nước ngẩng đầu nhìn kim bảng thông báo thời điểm một thanh âm đánh gây bọn hắn ta là thanh phong đạo trưởng Ta đại biểu tu quản bộ lý long tướng quân cùng đại gia nói một câu tương lai la tinh sẽ đối mặt với một trận xưa nay chưa từng có đại nguy cơ chẳng nguy cơ này đều sẽ nguy hại toàn nhân loại từ giờ trở đi xuống đến năm tuổi hài đồng lên tới sáu mươi tuổi lão nhân đều phải tu tiên đây là vì chính mình cũng vì hoa hạ chúng ta cần đoàn kết lại cùng nhau đối mặt tương lai nguy cơ nếu như chỉ muốn khiến người khác bảo hộ các ngươi cái kia là chuyện không thể nào không có người có nghĩa vụ bảo hộ các ngươi tương lai là dựa vào chính mình tranh thủ trường học đều sẽ toàn diện mở ra tu thi ban tu quản bộ sẽ tại cả nước các triển khai khảo thí sân bãi ngày mai xin tất cả phù hợp tư cách người tự giác đến sân bãi khảo nghiệm là không có tu tiên tư cách đây là tiêu giao đại đế nói cho chúng ta biết chúng ta đã không có thời gian trừ cái đó ra tiêu giao đại đế trả cho chúng ta quyền tặng trăm vạn bình đăng dược t r ợ nhân dân cả nước bắt đầu tu luyện cho nên mời mọi người chớ có cô phụ tiêu giao đại đế toàn dân tu tiên chính thức bắt đầu